trong rừng núi khắp nơi đều là từng cây cây cối cao lớn tựa như tán cái vậy bên người cũng đều là cao cỡ một người loại dương xỉ một chùm chùm lớn dọa người vừa mới đến chân núi mặt đất truyền tới một hồi chấn động hứa phong mặt liền biến sắc hẳn là một cái lớn dã ngoại sinh vật từ nơi này đi qua không loại bỏ là bột có thể rất lâu dã ngoại sinh vật thực lực và dáng người thành đan g so càng lợi hại quái vật dáng người cũng lại càng lớn có thể làm cho mặt đất như vậy chấn động sợ r ằ n g ít nhất là mấy chục tấn nặng quái vật mới được cái hướng thanh em nguồn phương hướng nhìn lại một cái cao lớn mười mấy mét chấn động rồng xuất hiện ở hứa phong trong tầm mắt cái này viễn cổ chấn động rồng giống như một cái số lớn dài cảnh rồng chỉ là thân thể thì có bảy tám m cao hơn nữa cổ cùng đầu có chừng mấy chục mét cao viễn cổ chấn động rồng mặt ngoài thân thể khoác màu xanh lân mảnh giống như một tầng thật dày vảy đem toàn thân nó bao gồm nghiêm nghiêm thật thật hứa phong thất lạc cái động sát thuật đã qua viễn cổ chấn động thú rồng bảy sao lượng máu năm mươi nghìn năm mươi nghìn lại là một cái phổ thông bảy sao quái vật nhìn rất khủng bố thân thể khổng lồ nhưng năm mươi ca lượng máu hay là để cho người cảm thấy có chút khó tin hứa phong suy nghĩ chốc lát triệu hoán ra một trăm chỉ trùng binh bảy sao ra lệnh chúng đi săn g i ế t vậy chỉ viễn cổ chấn động thú rồng đi tới trong rừng núi thư không trùng các binh lính tựa hồ rất là hưng phấn thấp giọng gào thét lẫn nhau trao đổi tin tức một trăm chỉ trùng binh lập tức biến thân thành là máu lanh khốc thợ san phân tán hắn r a tựa như một cái lưới lớn hướng viễn cổ chấn động thú rồng đ â y đi tựa hồ là cảm nhận được nguy hiểm tới gần viễn cổ chấn động thú rồng trở nên có chút bất an nhìn chung quanh tỏ ra có chút nóng nảy bất an thứ nhất chỉ trung binh t r ợ t hướng chấn động thú rồng lui về phía sau nhào tới cốt nhận hung hăng đâm vào viễn cổ chấn động thú rồng vạy khe hở chỗ sau đó tay cổ tay run một cái một khối to lớn màu xanh lân mảnh trực tiếp từ viễn cổ chấn động thú rồng mặt ngoài thân thể rơi xuống lộ ra bên trong máu thịt đỏ tươi Cảm nhưng ậ n đ ợ c c h â sau đau đớn, đ chấn n ộ thú dơ thẳng lên trời hí rồng rơ lên dài mà ộ t tiếng, đất đi. dùng sức dơ chân lên, hung hăng hướng xuống đất đập đi. Nhưng sức rơ đập m vậy chỉ trung binh một kích thuận lợi sau đó cũng không có tham công mà là nhanh chóng rút lui đến khi chấn động rồng t r ợ t một đạp mặt đất sau đó lại có mấy con trung binh hướng chấn động rồng nào h tới mỗi một lần cũng chỉ là đối với nó tạo thành mấy chục bị thương hại hoặc là chỉ là dịch hết một khối lân m ạ n h thấy viên cổ chấn động thú rồng tốn công vô ích người phản kháng c h u vậy công kích lại không có một cái trùng binh bị chân chính tổn thương trí mạng một trăm chỉ trùng binh vây bắt đứng lên liền thật giống như bầy sói phân thực vậy viễn cổ chấn động dòng ước chừng kiên trì nửa giờ thân thể cao lớn giống như nhà lầu sụp đổ vậy ầm ầm rơi xuống đất cho đến chết mất một khắc cuối cùng viễn cổ chấn động lòng trong ánh mắt cũng lộ ra vô tận tức giận hứa phong khoe miệng lộ ra một nụ cười t r ầ m biếm ở nơi này dạng một cái viễn cổ trên thế giới tay cầm hai ngàn trùng binh hắn cơ hồ có thể thành là đứng đầu nhất tồn tại cho dù tám tinh sinh vật cũng có sức đánh một trận viễn cổ chấn động thú rồng sau khi chết một đạo màu xám cho linh hồn năng lượng bị lôi kéo xuất thân thể chui vào hứa phong ấn đường hơi cảm thụ một chút hứa phong khẽ nhữ mày như vậy khổng lồ một cái cự thú linh hồn năng lượng lại cùng một cái phổ thông người trưởng thành không sai biệt lắm chân thực để cho người khó tin vốn là còn muốn ở trên cái thế giới này bổ sung một ít linh hồn năng lượng nhưng nhìn dáng dấp chỉ có thể xóa bỏ vẫn là chuyển chức nhiệm vụ tương đối trọng yếu một ít v i ệ n cổ chấn động thú rồng chết sau đó một đạo tối tăm ánh sáng màu vàng ở chấn động thú rồng trước thi thể tách thả ra hứa phong ánh mắt sáng lên không nghĩ tới vận khí tốt như vậy ở cái thế giới này một cái quái thú bình thường cũng có thể đánh mất ám kim phẩm chất trang bị sao hứa phong nhặt lên vừa thấy trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ một tiếng cự lực chi giới ám kim phẩm chất thuộc tính gia tăng ba trăm điểm lực tính sử dụng yêu cầu bảy sao không có những thứ khác bất kỳ thuộc tính chẳng qua là gia tăng lực lượng nhưng lại ước chừng tăng lên ba trăm điểm đơn giản thô bạo hy vọng trên cái thế giới này quái vật rơi xuống vật phẩm đừng đều giống như cái này ám kim phẩm chất chiếc nhẫn vậy liền tốt hứa phong trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác xấu chương 497, t r n xích long sen máu và bữa nay b ạ o trương giết chết viễn cổ chấn động thú rồng hứa phong cho gọi ra hải cốt khô lâu ngựa hướng một hướng khác chạy đi không chỉ trong chốc lát mấy con cao hơn một thức chỉ móng rồng xuất hiện ở chấn động rồng bên cạnh thi thể không ngừng cắn xé nuốt chứng chấn động l o n g máu thịt ngay tại chúng nuốt trong quá trình lại có một cái chỉ móng rồng mặt ngoài thân thể đột nhiên kim quang trước mắt thân hình trở nên to lớn hơn liền một ít những thứ khác mấy con không trùng chỉ móng rồng cảm nhận được nó hơi thở cũng sợ hãi vậy hướng lui về sau hai bước đem chấn động thú rồng trên thân thể tốt nhất vị trí nhường cho cái này mới vừa lên cấp chỉ móng rồng hứa phong mù quáng ở trong rừng núi qua lại đến bây giờ cũng không có nhận được bất kỳ nhiệm vụ nhắc nhở h ả i cốt ngựa hơi thở tựa hồ không hề thu cái thế giới này sinh vật thích một khi tiến vào một ít sinh vật l á n h vực sau đó chúng tổng biết chủ động hướng hứa phong phát động công kích thử mấy lần sau đó hứa phong rốt cuộc chắc chắn hài cốt khô lâu ngựa vong linh hơi thở sẽ chọc cho nơi này sinh vật công kích vì vậy buông tha tiếp tục cưỡi t h u c ư ỡ i bất đắc dĩ chỉ có thể đi bộ mà đi ở trong rừng rậm tạc qua hứa phong đi tới một mảnh đất trống chính giữa đất trống sinh trưởng một bụi cao lớn thực vật gốc cây thực vật này ra lại như rắn lân vậy một mảnh mảnh trồng chung một chỗ nhìn qua có chút khủng bố hứa phong đột nhiên phát hiện ở nơi này bụi cây kỳ quái thực vật phía dưới lại sinh trưởng một thốc xích long sen máu đ ế m kỹ một chút lại có chín đoá hứa phong trong lòng mừng như điên không nghĩ tới nơi này vậy mà sẽ có xích long sen máu tồn tại kiếp trước hứa phong vì sinh tồn nhậm chức liền rất nhiều sinh hoạt nghề đào được sư khai thác q u ả n g sư lột r a sư lợi một chút tất cả đều luyện đến cấp cao đối với xích long sen máu hứa phong khắc sâu ấn tượng loại thực vật này chỉ biết sinh trưởng ở long tộc qua lại địa phương chỉ có máu rồng thấm nhuộn địa phương mới có thể sinh trưởng ra xích long sen máu hơn nữa mỗi một lần chỉ biết sinh trưởng một bụi xích long sen máu loại này tồn tại có thể gặp mà không thể cầu trong phòng đấu giá thỉnh thoảng gặp được thân ảnh của nó nhưng rất nhanh sẽ bị cường hào cửa mua đi người bình thường cho dù thấy cũng không mua nổi kiếp trước hứa phong liền nghe nói có một cái đứng đầu đội ngũ ở táng long cốc đào được liền một bụi xích long sen máu bán cho một cái tông sư cấp luyện kim chế thuốc sư đổi lấy mười bình toàn diện khôi phục cường hóa chất thuốc toàn diện khôi phục cường hóa chất thuốc được gọi là chỉ cần còn có một giọt máu vô luận thuộc về trạng thái gì chảy máu gãy xương tàn phế đợi một chút chỉ cần uống một chai là có thể khôi phục như lúc ban đầu hơn nữa còn có thể tính vĩnh cửu gia tăng ba mươi điểm toàn thuộc tính thuốc như vậy thuốc mỗi một chai giá trị ít nhất mười triệu điểm số vận mệnh cho dù như vậy cũng căn bản ở trong phòng đấu giá không tìm được toàn diện khôi phục cường hóa thuốc bóng dáng thuốc như vậy thuốc đã thuộc về chiến lược vũ khí hạt nhân giống vậy tồn tại mỗi một chai đều có thể thay đổi một cuộc chiến đấu thế đi mà x í c long sen máu chính là chế tạo một loại d ế t dòng thuốc chủ yếu nguyên liệu là tông sư cấp luyện kim chế thuốc sư tăng lên kỹ năng độ thuần thục tốt nhất nguyên liệu một trong đến cấp bậc tông sư sinh hoạt nghề mỗi tăng lên một chút kỹ năng độ thuần thục đều hết sức khó khăn hơn nữa d ế t dòng thuốc giá trị cũng lớn vô cùng vì vậy xích long sen máu giá trị cực lớn lúc này hứa phong trước mắt liền xuất hiện ước chừng chín bùi cây xích long sen máu cái này làm cho hứa phong thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt đây là một khoản tài phú kinh người cho dù thân là cúng tế thành thành chủ hứa phong Cũng thước, thuần không là thèm ba thước, không kịp đào ợ i hướng xích h long sen n máu nhào tới.、Đào、được à o đ thuật một đạo nhũ ánh sáng màu trắng từ hứa phong trong tay tách thả ra đem xích l o n g sen máu bao phủ ở bên trong hứa phong đào được thuật cũng không có đặc biệt đi thăng cấp cho đến bây giờ cũng chỉ là chuyên gia cấp đào được thuật mà thôi khoảng cách cấp đại sư đào được thuật còn có rất dài một khoảng cách vì vậy đào được xích l o n g sen máu quá trình đặc biệt chậm độ tiến triển cái di chuyển cơ hồ lấy mắt thường không nhìn thấy tốc độ tiến hành hứa phong trên nót cũng toát ra mồ hôi sớm biết liền đem đào được thuật chức thăng cấp đứng lên là tốt hứa phong trong lòng ngầm nói hứa phong một mực duy trì cái tư thế này không n ú c đ í c h ước chừng đi qua một tiếng mới rốt cục đem một bụi xích lòng sen máu đào được mới vừa một đào được hoàn trên mình hứa phong nhất thời thoáng hiện ra một đạo kim quang đào được thuật lại trực tiếp từ chuyên gia cấp đi thẳng đến cấp đại sư hơn nữa độ thuần thục lại đã vượt qua hai phần ba nếu như hứa phong đặc biệt tốn thời gian đi tăng lên đào được thuật nói muốn tăng lên nhiều như vậy độ thuần thục chí ít cần hai ba tháng thời gian không nghĩ tới bây giờ chỉ đào được liền một bụi xích long sen máu liền trực tiếp tăng lên nhiều như vậy đơn giản là niềm vui ngoài ý muốn lúc này mới một bụi liền tăng lên nhiều như vậy độ thuần thục phải biết nơi này tổng cộng chín bụi cây ạ qua sấp xỉ ba tiếng hứa phong mới rốt cục đem những thứ này xích long sen máu toàn bộ đào được xong thứ nhất bụi cây dùng sấp xỉ một tiếng đào được thuật cấp bậc tăng lên sau đó đào được đọc t h u ậ t càng lúc càng nhanh chín bùi cây xích long sen máu tổng cộng dùng sấp xỉ ba tiếng mới toàn bộ đào được xong mà hứa phong đào được t h u ậ n cũng trực tiếp tăng đến đại tông sư cấp bậc từ hứa phong đào được chín bùi cây xích long sen máu sau đó một đường đi tới lại đào được liền mấy bùi chân quý thảo dược chuyến này xuống nếu như những người khác biết hứa phong thu hoặc nói nhất định sẽ hâm mộ đến đỏ con mắt p h u cận đây đều là thực lực bảy sao quái vật cơ hồ đều là viễn cổ khủng long hình dáng có chút là đơn độc một cái có chút chính là thành đoàn kết đội đơn độc một cái hứa phong thường thường cũng biết tiến lên săn giết mấy trăm con trùng binh vây bắt giới phổ thông bảy sao quái vật căn bản không phải những thứ này trùng binh đối thủ mỗi một con quái vật chết sau đó cũng biết đánh mất một kiện vật phẩm những thứ này rơi xuống vật phẩm phẩm cấp rất cao chí ít đều là vàng phẩm chất vật phẩm nhưng thuộc tính nhưng cực đoan đến để cho người muốn khóc bén nhạy ba trăm năm mươi thể chất bốn trăm cơ h ồ mỗi một cái vật phẩm gia tăng thuộc tính đều là đơn thuần đến bạo một hạng thuộc tính trị giá như vậy trang bị c hệ o cao cho cao hoi dù dùng phẩm cấp phân Phẩm cấp phân hơn nữa, cũng chỉ cần có mặc một thuộc tính hạn chế thể thể trịnh nghị nhiều chân quý hiếm mặc một mới cũng cần có lúc có được, có được bất lấy rất nữa, trang trang sau nguyên giải. giải đó, ít đạt quá quý bị bị l để về sẽ u Làm hứa phong g i ế thống c ế t thứ 17 sao sinh vật, trông con chờ đã lâu chuyển chức nhắc sao sinh nhiệm vụ nhở, vụ r đã lâu t cuộc ở hứa h p o vang hai. lên bên hai. Hệ thống, Hệ cùng chơi đấu cùng đấu cùng người đấu vượt mọi chông gai chỉ có một kiếm đoạt chi nhiệm vụ một chuyển chức côn luân kiếm tiên đào được một trăm bụi cây thượng phẩm kim châu long thảo nhiệm vụ hai chuyển chức đồng lai kiếm tiên đánh chết bảy sao sinh vật đạt được tám trăm cái phỉ thúy tinh hạch nhiệm vụ ba chuyển chức thục sơn kiếm tiên đánh chết bảy sao tinh anh b ộ t đạt được ba trăm cái xích huyết tinh hạch thấy nhiệm vụ tăng lên hứa phong khe n h í mày cái này ba cái nhiệm vụ đối với hứa phong mà nói cũng không phải là rất khó khăn chẳng qua là hao phí thời gian khá nhiều mà thôi cái này ba cái nghề đều là kiếm tiên nhưng khẳng định lẫn nhau bây giờ sẽ có khác biệt nếu không sẽ không chia ba loại nhưng côn luân kiếm tiên đồng lai kiếm tiên cùng thuộc sơn kiếm tiên cũng không có cho ra bất kỳ nhắc nhở không biết cụ thể thuộc tính hứa phong trong chốc lát lại không thể nào lựa chọn không biết như thế nào tiến hành chọn chương bốn trăm chín mươi tám lột ra đại sư và cảm ơn bạn hả cợ lòng một trăm sáu mươi tám cùng hòa n g u y một nghìn chín t á m tám đã đề cử nguyễn phiếu hứa phong suy nghĩ hồi lâu cũng không có suy nghĩ ra rõ ràng kiếm tiên nghề nghiệp là duy nhất nghề một khi nhậm chức những người khác liền không có cách nào lại chuyển chức nghề nghiệp này vậy tại sao còn biết có ba cái kiếm t i ê n chi nhánh tồn tại chẳng lẽ nói một khi nhậm chức liền một cái trong đó chi nhánh như vậy nhưng hai thứ khác chi nhánh thì sẽ từ này biến mất không gặp đây không khỏi có chút quá mức lãng phí phải biết vô luận là côn luân kiếm tiên vẫn là đồng lai kiếm tiên cũng hoặc là là thuộc sơn kiếm tiên truyền thừa khẳng định không giống tầm thường chỉ như vậy đánh rơi ở trong dòng sông dài lịch sử không khỏi có chút quá mức đáng tiếc nghĩ tới đây hứa phong đột nhiên linh quang c h ư ớ c mắt chẳng lẽ nói cái này ba cái kiếm tiên chi nhánh từ viễn cổ đến nay đã toàn bộ biến mất ở lịch sử trường h à trong vì vậy mới có thể đem mình truyền tống đến cái này thời đại viễn cổ sau đó để cho tự lựa chọn một cái trong đó chi nhánh thừa kế đi xuống đã như vậy nói vậy ta có thể hay không đem cái này ba cái kiếm tiên chi nhánh nhiệm vụ tất cả đều hoàn thành sau đó đem cái này côn luân đồng lai thục sơn cái này ba cái chi nhánh toàn bộ thừa kế đâu hứa phong tự nhủ trong nhiệm vụ cũng không có nói muốn để cho hắn ba chọn một chẳng qua là cho ra ba cái nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành điều kiện nghĩ tới đây hứa phong trong chốc lát hơi có chút kích động bất quá bỏ mặc nói thế nào trước hay là hoàn thành ba cái chi nhánh nhiệm vụ nói sau viễn cổ thế giới b ắ t ngát vô biên tế hứa phong thăm dò cả ngày ở giả tưởng trong bản đồ hiện ra lại chỉ có một nhỏ chấm tròn ký hiệu phóng đại gấp mấy lần sau đó mới có thể xem biết mình vị trí lúc này hứa phong giả tưởng bản đồ toàn bộ đều là màu đen chỉ có hắn tự mình thăm dò qua mới có thể hiện hiện ra có thể thấy được cái thế giới này rõ ràng muốn so với trái đất lớn hơn nhiều ban đầu hứa phong chỉ huy máy bay chiến đấu thăm dò toàn bộ trái đất cũng chỉ dùng hơn ba tiếng mà thôi thông qua thăm dò hứa phong phát hiện mảnh thế giới này giảm sinh vật cấp bậc thấp nhất lại chính là vậy sao hứa phong gặp được mấy con tắm tinh thậm chí chín sao tồn tại một cảm giác được bọn chúng tồn tại hứa phong liền nhanh chóng rút lui hắn tới nơi này không phải là vì r ế t quái đánh bảo mà là vì hoàn thành nhiệm vụ không cần thiết chiến đấu có thể miễn thì miễn nơi này quái vật không có thu tinh các loại tồn tại cho dù giết chết cũng không cách nào tăng lên thực lực bản thân cái này làm cho hứa phong hơi có chút thất vọng hơn nữa trong nhiệm vụ nói phỉ thúy rồng tinh cũng không phải là mỗi một bảy sao quái vật cũng hết trung bình muốn giết chết bốn năm chỉ bảy sao quái vật mới có thể đánh mất một quả phỉ thúy rồng tinh bất quá mỗi một bảy sao quái vật cũng biết đánh mất một kiện trí ít vàng phẩm chất trang bị mặc dù thuộc tính có chút b â cha nhưng phẩm chất quả thật thật thật tại, tại tồn ạ i t tại c h a kỳ quái cuộc sống tương đối khô khan hứa phong ở chỗ này ước chừng đợi hơn một tuần lễ b ả y sao quái vật cũng giết chết hơn năm trăm chỉ chỉ bất quá linh hồn năng lượng có chút nhập không đắp ra cũng không phải là mỗi con quái vật cũng có thể làm được không bị thương đánh chết mỗi lần săn giết luôn sẽ có mấy con trùng binh bị thương tổn hoặc là trực tiếp chết hoặc là trọng thương khôi phục cũng cần linh hồn năng lượng hơn một tuần lễ xuống trùng ổ bên trong tích góp linh hồn năng l ư ợ n g đã toàn bộ tiêu hao không còn một ngống chỉ cần trùng binh chết thì sẽ ở trùng ổ bên trong hóa là một quả trùng binh phôi thai bây giờ hứa phong có thể đủ để gọi ra trùng binh số lượng đã chưa đủ một ngàn chỉ hứa phong sớm ở ba ngày trước cũng đã buông tha dùng trùng binh hoành đầy phương pháp tác chiến dẫu sao bây giờ chẳng qua là săn giết bảy sao phổ thông sinh vật hứa phong còn dự định săn giết bảy sao tinh anh sinh vật nếu như đem trùng binh toàn bộ tiêu hao sạch vậy hứa phong c n g có thể liền thiếu một lá bài tẩy gặp phải thời điểm nguy hiểm liền ngăn cản con chốt t h ì cũng không có bất quá lấy hứa phong bây giờ thực lực đối phó mấy con bảy sao quái vật vẫn là không thành vấn đề chỉ bất quá cứ như vậy giết quái tốc độ tự nhiên làm theo sẽ chậm lại rất nhiều một cái cao hơn ba mét viễn cổ ma mút thu ầm ầm ngã xuống tựa như núi thịt vậy nằm ngang ở hứa phong trước mắt một quả màu xanh biếc phỉ thúy tinh hạch xuất hiện ở ma mút thú thi thể trước mặt đồng thời bên cạnh còn có một bản sách kỹ năng thu hồi phỉ thúy tinh hạch hứa phong nhìn một cái sách kỹ năng lột ra đại sư học tập nên sách kỹ năng có thể được lột ra kỹ năng đồng thời đang cắt các sinh vật sơ lược lúc này có thể quá mức đạt được nhất định kỹ năng độ thuần t h ủ c ó thể vượt một cái cấp bậc c ắ t sinh vật g a lông làm nên kỹ năng đạt tới đại sư cấp bậc có thể có đạt được xuyên tấu h cấp bậc ba hiệu quả làm nên kỹ năng đạt tới đại tông sư cấp bậc có thể được phá giáp cấp bậc năm hiệu quả lại là một bản đặc thù sinh hoạt nghề sách kỹ năng người bình thường chỉ có thể học tập lột g a thuật hơn nữa cho dù luyện tập đến cấp đại sư đại tông sư cấp cũng không có những cái kia xuyên thấu phá giáp cấp bậc thêm được hiệu quả nhưng cái này vốn tên là, là lột à l da đại sư sách kỹ năng không những có thể ở thu thập lúc này vượt qua một cái cấp bậc tiến hành đào được làm tu luyện một cái giai đoạn còn sẽ xuất hiện hiệu quả thêm được cái này thì giỏi vô cùng liền đối với công kích nghề mà nói ba xuyên thấu cùng năm phá giáp đủ để cám dỗ bọn họ tiêu phí mấy tháng thời gian ở lột da như vậy một cái sinh hoạt kỹ năng lên bất quá hứa phong đã có đào được thuật hơn nữa bây giờ đã là đại tông sư cấp tự nhiên không sẽ vì hai cái công kích hiệu quả liền lại đi thăng cấp lột g i a thuật hứa phong đào được thuật cũng là đặc thù sinh hoạt nghề nhưng là không có bất kỳ công kích nào hiệu quả thêm được chỉ là có thể đào được bất kỳ vật phẩm vô luận là mỏ sát thảo dược vẫn là da lông tiện tay ném cái đào được thuật cũng không cần tự mình động thủ là có thể đạt được đào được sau vật phẩm hơn nữa còn không cần đào được công cụ nếu như là lột da nói nhất định phải có lột da tiểu đao như vậy đào được công cụ nếu không lấy được da lông sẽ hạ xuống một cái cấp bậc còn như hứa phong đào được thuật cùng lột ra đại sư cái đó tốt hơn cái này tự nhiên là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí đối với hứa phong mà nói vẫn là càng thích mình đào được thuật một ít đại tông sư cấp đào được thuật đi lên nữa chính là thần cấp đào được thuật yêu cầu kỹ năng độ thuần thục cũng là tiểu lượng cao mỗi tăng lên một chút kỹ năng độ thuần thục đều hết sức khó khăn k i ế p trước mười năm thời gian hứa phong cũng chưa có nghe nói qua có người kia sinh hoạt nghề đạt tới thần cấp hứa phong suy nghĩ một chút đem lột ra đại sư cái này bạn đặc thù sinh hoạt nghề sách kỹ năng bỏ vào trong túi đ e o lưng hắn không cần nhưng là muốn cái này bạn sách kỹ năng người không nên quá nhiều nếu như treo ở phòng đấu giá sợ rằng tranh đoạt người có thể đem phòng đấu giá ngưỡng cửa đ ặ p phá giết chết cái này viễn cổ ma mút thu sau đó hứa phong liền chuẩn bị rời đi một tuần lễ xuống hứa phong phát hiện chỉ cần tự giết chết một cái sinh vật sau đó không tới mười phút thời gian mùi máu đem tươi thì h sẽ c ú ngay q u n h c â số tại r o n g p h m v tất cả s i n hứa vật vật vây toàn bộ hấp dẫn tới, tại này dẫn nếu như không đi nữa, sợ rằng sẽ phải chịu những quái vật này vây công. Ngay bộ hấp phải chịu h đi quái sợ sẽ phong chuẩn bị lúc rời đi đột nhiên nghe được xa xa chuyển tới một tiếng thú gạo thanh âm kia t r o n g tựa hồ mang một tia công kích linh hồn hứa phong sau khi nghe không nhịn được cả người đều bắt đầu k h ẽ run lượng máu vô căn cứ ít đi một đoạn nhỏ hệ thống ngươi bị linh hồn tổn thương lượng máu tổn thất 640 điểm chương ó t ể tạo thành tổn t linh hồn h s i n h v ậ trăm Hứa Phong t o n g l ò chín h g sau đó lại không nhịn được mươi t hồi h n phấn, như g đặc thù chín không 499, bán long nhân tinh anh bột và bữa nay bạo trương xa xa rừng cây ở giữa một cái dáng người cao lớn bán long nhân xuất hiện ở hứa phong trước mắt đây là một cái b ả y sao tinh anh cấp bột chúng giống như loài người vậy có thể đứng thẳng đi nhưng thân thể so với loài người rắn chắc rất nhiều người trần truồng quả thể bề ngoài là tầng một màu xanh đen lân mảnh phòng ngự cực cao hứa phong nuốt ở một thân cây sau đó cẩn thận quan sát cái này thình lình bán long nhân nó động tác rất nhanh móng nuốt giống như lưới dao sắc bén vậy tiện tay một chảo liền đem một khối to lớn nham thạch cắt thành hai nửa cái này bán long nhân tựa hồ n g ư ờ i thấy trong không khí tràn ngập mùi máu tanh trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc hướng viễn cổ ma mút thú phương hướng bước nhanh đi tới đây là hứa phong tiến vào cái thế giới này sau đó lần đầu tiên gặp tinh anh cấp bút trong lòng không khỏi dâng lên một loại muốn cùng chi tỷ đấu một phen cảm giác hưng phấn có lẽ là bởi vì là bán long nhân hơi thở quá mức rõ ràng viễn cổ ma mút thú thi thể lại không có bất kỳ một cái sinh vật đến gần cái này bán long nhân thấy ma mút thú thi thể trong mắt lộ ra một tia là máu ánh sáng trực tiếp nào tới bán long nhân móng nhọn tùy tiện vỡ ra ma mút thú ra móc ra khối lớn máu thịt nhét vào trong miệng hứa phong đi vòng qua bán long nhân sau lưng phi kiếm vung lên một đạo màu bạc trắng kiếm khí hướng bán long nhân sau lưng bay đi tiếng xe gió bỗng nhiên vang lên long ngâm giống vậy khiếu kêu để cho đang miệng to nuốt ma mút thú máu thịt bán long nhân trong lòng cả kinh một đạo tàn ảnh lướt qua kiếm khí màu bạc trực tiếp đem núi thịt giống vậy ma mút thầy thú thể chia hai nửa hứa phong trong lòng cả kinh cái này bán long nhân tốc độ không khỏi quá nhanh một ít né tránh bây giờ lại xuất hiện tàn ảnh bán long nhân trong miệng phát ra gào trầm t h ấ p thanh thân thể hơi một thấp hướng hứa phong vào tới hắn móng nhọn lóe lên kim loại sáng bóng tựa như loan đao vậy vô cùng sắc bén tốt tốc độ phản ứng nhanh thật là nhanh tốc độ di động trong n g á y mắt mười mấy mét khoảng cách c h ớ p mắt liền đến hứa phong thân thể hướng sau dương lên một tia sáng trắng từ trước mắt d ạ c h một cái m à qua ác liệt sức lực gió giống như lưới dao sắc bén vậy đem hứa phong ấn đường cắt một đường cái miệm nhỏ bán long nhân tốc độ so hứa phong tưởng tượng còn nhanh hơn công kích sắc bén vô cùng trong chốc lát hứa phong trước mắt vạch qua mấy đạo màu trắng tàn ảnh để cho người ứng tiếp không nổi đang đang đang phi kiếm trong tay không ngừng cơm múa vô số kim loại tiếng va chạm mau cơ hồ muốn hợp thành một giọng nói hứa phong bóng người lui nhanh phốc một tiếng bán long nhân móng nhọn từ hứa phong trước ngực vạch qua một nâng máu tươi tung tóe ra lượng máu nhất thời giảm xuống một đoạn nhỏ một cái hơn sáu trăm tổn thương từ hứa phong đỉnh đầu bay lên tiếp tục như vậy không được cái này bán long nhân tinh anh bột tốc độ công kích quá nhanh hứa phong căn bản phản ứng không kịp nữa chỉ có thể miễn cương ư n g đối tiếp tục như vậy sẽ bị bán long nhân dây d ư a chết hống bán long nhân trong miệng phát ra một hồi cổ quái tiếng k ê ơ hứa phong thân thể khẽ run lên cứng ngắc ở tại chỗ cả người thật giống như rơi vào trong hôn mê linh hồn một hồi run sợ bán long nhân màu xanh b i ế c trong ánh mắt thoáng qua một tia xảo trá ánh sáng tung người hướng hứa phong nào tới linh hồn r u n động đây là bán long nhân tinh anh bột đặc biệt kỹ năng một khi thi triển ra luôn có thể một chiêu kiến công để cho người ứng phó không kịp nhưng mà còn không có nửa giây thời gian hứa phong liền từ linh hồn rung động trong tỉnh hồn lại phi kiếm trong tay chẳng những quơ múa từ ngọn nguy nga đỉnh núi hư ảnh xuất hiện ở hứa phong trước người oanh oanh oanh bán long nhân một đầu đụng vào cụm núi hư ảnh trong vô số kiếm quang từ bốn phương tám hướng hướng hắn tấn công tới bán long nhân phát ra một hồi thảm thiết kêu gạo trong tay móng nhọn không ngừng quơ múa từ ngọn đỉnh núi hư ảnh bị cắt thành mảnh vỡ nhưng bán long nhân móng nhọn cũng toát ra một chuỗi tia lửa móng luốt lên xuất hiện một tia vết nước hống bán long nhân hướng hứa phong chính diện phát ra một hồi gầm to vô hình sóng trùng kích hướng hứa phong v ọ t tới bán long nhân cổ đột nhiên trở nên lớn một vòng tựa h ồ có vật gì đang bị cứng rắn gạt ra từ trong miệng nó toát ra v ẹ o một đoàn còn mang nồng tiên loáng chất lỏng màu xanh biếc bị bán long nhân phun ra ngoài thật giống như một viên đạn đại bắt vậy hướng hứa phong bay đi còn không có đến gần hứa phong liền cảm thấy một cổ nồng nặc mùi hôi thối đập vào mặt gió tắp đâm thẳng hứa phong thân ảnh nhất thời biến thành ba cái hư ảnh hướng bên cạnh phong tới thừa dịp tránh ra một k í c h này phốc cục đàm giống vậy l o á n g chất lỏng màu xanh biết trực tiếp phun ra đến hứa phong sau lưng một khối to lớn trên tảng đá nhất thời đem nham thạch ă n mòn ra một cái l ỗ thùng to bên cửa hang bất chấp màu xanh nhạt sương mù lã trá thanh bên thai không rước cứng rắn nham thạch bị ăn mòn như bột mì vậy rơi xuống bán long nhân công kích như điện tức giận thạch vậy hứa phong căn bản không kịp cho gọi ra t r ù n g binh thừa dịp một kích này bán long nhân hồi khí công phu mấy trăm con t r ù n g binh xuất hiện ở hứa phong bên người hướng bán long nhân nào h tới nhìn thân hình nhỏ hơn mình một nửa t r ù n g binh bán long nhân trong mắt lộ ra thận trọng thần sắc viễn cổ trên thế giới cũng tồn tại tương tự t r ù n g binh tồn tại thân thể gầy đét thực lực cứng hãn hơn nữa sở trường vây bắt hợp kích cho dù bán long nhân tinh anh bột gặp phải chúng vậy dưới tình huống cũng không nguyện ý cùng chúng phát sinh chính diện xung đột bất quá nếu như đối phương chủ động công kích bán long nhân cũng không biết lùi bước một tiếng gầm thét bán long nhân thân thể đột nhiên phồng lớn một vòng không lùi mà tiến tới lại chủ động hướng trùng binh vào tới linh lung bảo tháp ra một tiếng k h á c quát hứa phong ấn đường bay ra một đạo kim quang xuất hiện ở bán long đỉnh đầu của người vô số kim quang như tơ thao vậy rủ xuống đem bán long nhân toàn bộ bao phủ ở bên trong nhất thời bay bổ nhào mà đến bán long nhân nhất thời bóng người hơi chậm lại đứng chết chân tại chỗ chúng các binh lính phân trào tới những thứ này màu vàng giải lụa cũng không ảnh hưởng chúng các binh lính hành động vô số cốt nhận hướng bán long nhân đâm tới một t r ô i sao hỏa toát ra bán long trên người vậy phòng ngự a cực cao t r ú n g binh công kích lại chỉ có thể tạo thành không tới một trăm điểm tổn thương bất quá t r ú n g binh số lượng rất nhiều vây công dưới bán long nhân lượng máu lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuống hàng trước nó vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều ông hơn bốn mươi giây thời gian vô số trùng binh không ngừng cắt bán long nhân thân thể linh lung bảo tháp bắt đầu khe run lên bán long nhân dãy rủa lực độ càng ngày càng lớn linh lung bảo tháp tựa hồ cũng không kiên trì được bao lâu rốt cuộc bình một tiếng linh lung bảo tháp trên không trùng tựa hồ bị lực mạnh tập kích trực tiếp bị tung bay ra ngoài chung quanh ánh sáng màu vàng nhất thời mở đi rất nhiều veo một tiếng bay vào hứa phong l ớ n đường lại trực tiếp cùng hứa phong cắt ra liền tâm linh liên tiếp hứa phong trong lòng r u lên linh lung bảo tháp cơ hồ là cùng bổn mạng phi kiếm giống vậy tồn tại không lúc nào không cùng hứa phong tâm thần tương liền nhưng là bây giờ lại trực tiếp cắt ra liền liên lạc h i ệ n nhiên linh lung bảo tháp năng lượng tiêu hao hầu như không còn lâm vào trong ngủ mê trong trong chốc lát hứa phong trong lòng lại có chút hơi hối hận linh lung bảo tháp nhưng mà đòn sát thủ của hắn một trong lại rơi vào ngủ say nhìn dáng dấp một hồi lâu cũng vẫn chưa tỉnh lại bất quá cũng may tầng thứ nhất trùng ổ, vẫn còn ở cùng hắn tương ứng trước nếu không hứa phong sợ rằng lập tức phải bắt ngủ t r ư ơ n g năm trăm khổng lồ linh hồn năng lượng và cảm ơn bạn hà ở cỡ lòng 168 cùng hòa ngụy không 1 9 8 8 đã đề cử nguyễn phiếu bán long nhân không ngừng thở hồn hẹn trong mắt lóe lên vẻ hề v ẻ vẻ chống cự linh lung bảo tháp đối với nó mà nói tiêu hao cực lớn nhưng ở hứa phong trong mắt cái này bán long nhân thực lực vị diện có chút quá mức cường hãn đặc biệt là công kích linh hồn lên lại có thể trực tiếp cùng linh lung bảo tháp đối kháng trong chốc lát hứa phong trong lòng tăng thêm mấy phần nặng nề hống vô số trùng binh vây công để cho b á n long nhân trong mắt lóe lên vẻ tức giận cố nén mệt mỏi hướng trùng binh hét lớn một tiếng lần này lại trực tiếp để cho t r ù n g quanh vây công nó mười mấy con trùng binh hướng phía sau bay ra ngoài giữa không trùng những thứ này trùng binh thân thể giống như đ ổ gốm chế thành vậy r i á p giáp tiếng rắc rắc bên thai không rước bề ngoài lại xuất hiện từng đạo vết nước giáp g i cái này mười mấy con trùng binh còn xa suốt lại trực tiếp vỡ vụn thành vô số bột biến mất không gặp càng làm cho hứa phong kinh hãi là những thứ này chết trùng binh lại không có lại trở lại trùng ổ trong liền trực tiếp như vậy biến mất không gặp hoàn toàn tử vong như vậy tình huống hứa phong vẫn là lần đầu tiên gặp phải chẳng lẽ đối với bán long linh hồn người công kích có thể trực tiếp giết chết những linh hồn này thuộc tính t r ù n g binh như vậy là không phải nói cái này bán long nhân có hủy diệt linh lung bảo tháp tầng thứ nhất trùng ổ năng lực nghĩ đến đây hứa phong trong mắt lóe lên một k i a hung ác trùng ổ tồn tại mới là hứa phong s ư ớ c vô luận cùng nhiều ít thế lực la địch hứa phong cũng không quan tâm chính là bởi vì là trùng ổ có thể sinh ra liên tục không ngừng trùng binh một người địch một thành phố một người địch một nước thậm chí một người có thể hủy diệt một cái tinh cầu nhưng nếu như trùng ổ bị hủy hứa phong không biết mình còn có không có cái nào vật khí lại đạt được một quả có thể lọc sạch thành trùng ổ kiến trúc trùng binh tâm niệm vừa động lại là mấy trăm con trùng binh xuất hiện ở hứa phong bên người lúc này hứa phong đã tiêu hao trên đầu gần như một nửa binh lực cái này bán long nhân không chết hứa phong bất an trong lòng tung người một cước hứa phong cũng gia nhập vào vây công bán long nhân trong công kích có hứa phong làm chủ lực những thứ khác trùng binh bắt đầu vây quanh hứa phong là chủ lực tiến hành công kích trong chốc lát rốt cuộc lại khôi phục mấy phần bầy sói phân thực phong thái một kích tức đi tuyệt không nhiều lưu mỗi lần chỉ ở bán long nhân trên mình thêm một vết thương đủ rồi thời gian từ từ trôi qua bởi vì là bán long nhân tồn tại cũng không có những sinh vật khác dám đến gần từng tiếng gào thét sớm đã đem chu vi mười dặm trong phạm vi tất cả sinh vật dọa chạy bán long nhân lượng máu Đã hứa ạ xuống rung phần ba, trong mắt vẻ mệt mỏi khỏi bệnh nồng, trùng binh đã tử vong hơn 300 chỉ, toàn bộ là chết ở bán long linh hồn người động kỹ năng tới mắt mệt tử chết dưới. mỏi khỏi chỉ, h vẻ kỹ bộ đã là ở phong phát hiện nếu như là bị bán long nhân móng nhọn tê liệt trung binh vẫn có thể lần nữa trở lại trung ổ biến thành phôi thai giống vậy tồn tại nhưng là nếu như là bị linh hồn trung binh sẽ không khôi phục lại chết sẽ không lần nữa trở lại trung ổ bị thương cũng không biết khôi phục thương thế hứa phong xoa thân lên một bộ tế vũ kiếm pháp phối hợp đ ã n kiếm mười ba thức cho bán long nhân tạo thành số lượng cao tổn thương bởi vì là trùng binh kềm chế bán long nhân cũng không cách nào đem sự chú ý toàn bộ đặt ở trên mình hứa phong trong chốc lát bạo hống liền liền lại không có bất kỳ biện pháp đến khi bán long nhân lượng máu hạ xuống tới mười phần trăm lúc này nguyên bản tàn bạo xảo trá trong ánh mắt thoáng qua một tia sợ hai nóng nảy thần sắc bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây xem bộ dáng là muốn chạy trốn nhưng lúc này chung quanh đã bị rậm rạp chẳng trị trùng binh vây quanh giống như lom sâu kẻ địch quân sự trong đại tướng cho dù có vạn phu không xứng đáng dũng cảm cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ một cái trùng binh từ bán long nhân sau lưng cơ múa c ố t nhận hướng nó cái hót đập tới bán long nhân tựa hồ sau hót mắt dài vậy quay đầu một móng đem vậy chỉ trùng binh đánh bay hứa phong ánh mắt h i ế p một cái bóng người hơi một thớp hít sâu một hơi phi kiếm trong tay thoáng qua một đạo ánh sáng màu trắng bạc gió tắp đâm thẳng v è o v è o vèo liên tiếp b a kiếm mục tiêu nhắm thẳng vào bán long nhân cổ họng 380, 691, Liên tiếp 3 8 0 6 9 1 1 á 0 m l i ê n tiếp ba cái tổn thương từ bán long nhân đỉnh đầu bay ra mang đi nó cuối cùng một tia lượng máu cuối cùng một kiếm trực tiếp xuyên thấu bán long nhân cổ họng từ nó cái hót chỗ đâm ra dài dài một khúc hứa phong một kích thuận lợi sau đó nhanh chóng lui về phi kiếm bóng người cũng tựa như một miếng lá cây vậy hướng phía sau đồng bình đi bán long nhân đột nhiên t r ợ t buộc phát ra một khổ khí thế cường đại cả người đ n g đỏ trong cơ thể huyết dịch giống như máu tươi vậy từ cả người vết thương chỗ báo tố bắn ra vê anh bán long nhân hai cái móng nhọn hung hăng bổ vào hứa phong nguyên bản đứng địa phương đ á vụn tung tóe trên mặt đất lại nứt ra một đạo mười m mở dài hơn khe hở khe hở đến mức nham thạch vỡ vụn cây cối sụp đổ giống như động đất vậy mặt đất đều bắt đầu hơi rung rung thấy đã sớm n u ố t ở phía xa hứa phong bán long nhân trong mắt cuối cùng lộ ra vẻ t i ế t lối chỉ như vậy nửa không người thể không nhúc nhích chết đi bán long nhân thực lực cưng hãn thậm chí so hứa phong còn muốn cao hơn một nước đ a n g kiếm mười ba thức thuộc về nửa viễn t r ì n h công kích công kích chủ yếu dựa vào chính là kiếm khí nhưng bán long nhân đánh cận chiến chân thực lợi hại một chuỗi dưới sự công kích hứa phong chỉ có miễn cưỡng chống đỡ lực căn bản không cách nào trả đũa nếu như hứa phong chỉ là một người ở nơi này chỉ bán long nhân tinh anh bột trước mặt thậm chí ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có cuối cùng chỉ có thể bị nó sống dây d ư a chết bất quá cũng may hứa phong hậu thủ không ngừng chỉ là linh lung bảo tháp liền đem đối phương cố định trụ hơn bốn mươi giây cái này hơn bốn mươi giây công kích ước chừng để cho bán long nhân tổn thất gần một nửa lượng máu nếu như không có linh lung b ả o tháp sợ rằng hứa phong trùng binh hy sinh số lượng còn muốn nhiều gấp đôi đi nữa bán long nhân cuối cùng chiêu đó cũng là cực kỳ hung hãn đều đã lượng máu thanh trừ sạch sẽ lại vẫn có thể buộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng nếu như không phải là hứa phong cảm giác siêu cường trong chỗ u minh cảm thấy nguy hiểm tính mạng kịp thời né tránh sợ rằng vậy một chút là có thể đem hứa phong trực tiếp đánh tới trạng thái sắp chết liếc nhìn trùng binh trực tiếp chết có s ắ p xỉ ba trăm chỉ cái này ba trăm chẳng qua là lại cũng không cách nào sống lại còn có hơn hai trăm chỉ bị bán long nhân trực tiếp dùng móng nhọn xé nát đã biến thành phôi thai ở trùng ổ bên trong ngủ say chờ đợi hứa phong thất t ỉ n h lần này trực tiếp đem có thể dùng trùng binh số lượng lần nữa giảm phân nửa để cho hứa phong trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái dựa theo nhiệm vụ miêu tả cần ba trăm cái xích huyết tinh hoạch mà chỉ có giết chết bảy sao tinh anh cấp buột mới có thể đánh mất xích huyết tinh hoạch một cái khó khăn như vậy giết ba trăm chỉ hứa phong chân mày n h í u chặt hơn nhưng mà ngay tại hứa phong cảm thấy khó giải quyết lúc này một cổ khổng lồ linh hồn năng lượng hướng hắn tràn tới bị linh lung bảo tháp hấp thu trong chốc lát nhất định chính là lâu hạn gặp cam lâm linh lung bảo tháp trực tiếp từ trong ngủ mê tỉnh lại liền liền một tầng lầu trùng ổ cũng phát ra một tiếng thỏa thích hí hứa phong kinh ngạc phát hiện cái này bán long linh hồn người năng lượng lại như vậy dư thừa cùng những thứ khác những cái kia viễn cổ chấn động thú rồng viễn cổ ma mút t h ú căn bản là hai loại sinh vật một cái bán long linh hồn người năng lượng lại trực tiếp đủ khôi phục tám trăm chỉ trùng binh còn có dư hứa phong không nhịn được ở trong lòng tính toàn đến giết chết một cái bán long nhân tinh anh bột cần phải tiêu hao s ắ p xỉ bảy trăm trùng binh nhưng giết sau khi chết linh hồn năng lượng nhưng đủ khôi phục hơn tám trăm chỉ lại vẫn c ó chút dư trong chốc lát hứa phong lại đối với bán long nhân tinh anh bột tràn đầy mong đợi chương năm trăm linh một d ò n g tinh cường hóa thạch và bữa nay b ạ o trương nhặt lên một khối so hồng ngọc còn muốn sáng trói xích huyết tinh hạch cái này tinh hạch cùng phỉ thúy tinh hạch không giống nhau toàn thân ấm áp giống như nắm một khối nó ngọc hơn n ữ a n ắ m nó hứa phong tự thân lượng máu lại bắt đầu khôi phục nhanh chóng đứng lên không hổ là cấp bột sinh vật mới có thể rơi xuống tinh hạch vẫn còn có công hiệu như vậy đến khi lượng máu khôi phục đầy sau đó hứa phong đem xích huyết tinh hạch thu vào trong bọc nhặt liền một cái khác bán long nhân rơi xuống vật phẩm rồng tinh cường hóa thạch hứa phong nhặt lên khối này toàn thân đen thui như mực tinh thể nhìn giới thiệu khối này tinh thạch tên chữ khe tao mày cường hóa thạch hứa phong nghe nói qua là một loại có thể cho trang bị cùng vũ khí tiến hành cường hóa thăng cấp đá năng lượng mỗi tăng lên một cái cấp bậc trang bị thuộc tính sẽ được tăng lên chỉ bất quá cường hóa cấp bậc càng cao càng khó cường hóa còn có tỷ lệ trực tiếp bể trang bị kiếp trước hứa phong nếu như đánh tới cường hóa thạch cũng không nỡ bỏ mình dùng toàn bộ ném tới phòng đấu giá giá cao bán hết nhưng là kiếp trước m ộ ư ơ i năm hứa phong cũng không có gặp qua cái gì dòng tinh cường hóa thạch cái này cường hóa thạch cùng phổ thông cường hóa thạch có cái gì khác biệt vật phẩm tên dòng tinh cường hóa thạch vật phẩm phẩm cấp kỳ vật vật phẩm thuộc tính tràn đầy long tộc máu tươi cường hóa thạch cường hóa tỷ lệ thành công đạt được cực lớn tăng lên có tỷ lệ nhất định đạt được quá mức hiệu quả thông thường cường hóa thạch thuộc tính giới thiệu chỉ có một câu có tỷ lệ nhất định cường hóa vật phẩm thuộc tính xem bộ dáng là đồ tốt muốn so với phổ thông cường hóa thạch cao cấp rất nhiều hứa phong suy nghĩ một chút thử dùng nó ở tự bay trên thân kiếm điểm một cái đinh một tiếng thanh thúy tiếng vang nghe là như vậy dễ nghe bây giờ hứa phong đã không muốn kiếp trước như vậy quất bách cao cấp như vậy cường hóa thạch không mình dùng đó thật là đáng tiếc trên thực tế mỗi một kiện trang bị tự thân đều sẽ có một cái dẹp r i ê n trị giá ở nơi này dẹp r i ê n trị giá trong phạm vi thăng cấp chỉ cần phổ thông cường hóa thạch liền có thể bảo đảm trăm phần trăm thành công một khi vượt qua cái này dẹp r i ê n trị giá sử dụng phổ thông cường hóa thạch thăng cấp có rất lớn tỷ lệ thất bại thất bại phân ba loại một loại là cường hóa thạch biến mất cường hóa không có hiệu quả một loại là cường hóa thạch biến mất sau đó vật phẩm cường hóa cấp bậc ngược lại hàng cấp bậc thấp một loại khác đáng sợ nhất chính là cường hóa thạch cùng vật phẩm cùng nhau biến mất kiếp trước các loại vật phẩm dẹp r i ê n trị giá sớm bị mọi người đi qua thành triệu lần cường hóa lục lọi rõ ràng vũ khí loại dẹp r i ê n trị giá là sáu nói cách khác chỉ muốn cường hóa đến sáu trước sử dụng phổ thông cường hóa thạch là trăm phần trăm cường hóa đi lên nữa thì phải dựa vào vật khí trên thực tế hứa phong muốn muốn cường hóa nói hoàn toàn có thể chờ đến sau khi rời khỏi đây dùng phổ thông cường hóa thạch đem phi kiếm cường hóa đến sáu sau đó đang tiếp tục dùng dòng tình cường hóa thạch cường hóa như vậy nhất định có thể cường hóa đến đẳng cấp cao hơn chỉ bất quá hứa phong bị giới thiệu có tỷ lệ nhất định đạt được quá mức hiệu quả hấp dẫn ánh mắt không kịp chờ đợi muốn xem xem có thể gia tăng cái gì hiệu quả hơn nữa một cái dưới long nhân tinh anh bột có thể đánh mất dòng tình cường hóa thạch hứa phong nhưng là phải rết ba trăm chỉ trở lên đến lúc đó dòng tình cường hóa thạch không muốn rơi xuống quá nhiều hứa phong cảm giác phi kiếm trong tay kịch liệt chiến minh đứng lên một đoàn đoàn ngọn lửa màu đen bay lên tràn đầy nóng bỏng nhiệt độ nhưng lại không chút nào tổn thương đến mình chuyện gì xảy ra chẳng lẽ đây chính là xuất hiện đặc hiệu hiện tượng sao hứa phong trong lòng cả kinh phổ thông cường hóa thạch cũng không có lớn như vậy động tĩnh hứa phong có thể cảm giác đến một cổ cường đại lực lượng đang từ phi kiếm bản thân nội bổ sung ra hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu đen dần dần trở nên yếu ngọn lửa c ũ n g từ màu đen biến thành trong suốt cuối cùng biến thành mong mỏng tầng một phụ tại phi kiếm bề ngoài nhìn như thật giống như phi kiếm mặt ngoài không khí đang không ngừng vặn vẹo vậy vốn là phi kiếm là không có biện pháp tra xem thuộc tính nhưng là sử dụng dòng tình cường hóa thạch sau đó phi kiếm thuộc tính lại triển hiện ra vật phẩm tên ngũ hành chi tinh phách vật phẩm phẩm cấp truyền kỳ một năm vật phẩm thuộc tính công kích tổn thương 690-870, b ạ o kích 120, 30% tỷ lệ phát động 2 lần bạo kích tổn thương 10% t ỷ lệ phát động 3 lần bạo kích tổn thương coi thường cấp bậc 1, đối với mục tiêu tạo thành tổn thương có tỷ lệ nhất định tạo thành 2 cấp phá giáp hiệu quả kéo dài 15 giây làm địch nhân lượng máu thấp hơn 10%, có tỷ lệ nhất định đem đối phương trực tiếp chém chết thành công cấp bậc cùng hai bên cấp bậc phòng ngự có liên quan vật phẩm cường hóa thuộc tính 1 t ă sử dụng hạn định hứa phong dành riêng hứa phong ánh mắt sáng lên nguyên bản lấy là trong tay trôi này phi kiếm chỉ là ám kim phẩm chất vũ khí không nghĩ tới tùy ý cường hóa một chút lại thăng cấp thành truyền kỳ cấp vũ khí chẳng qua là phía sau một năm là ý gì chẳng lẽ là một phần năm truyền kỳ ý hứa phong lắc đầu một cái cũng không có để ở trong lòng phổ thông cường hóa thạch thăng cấp là sẽ không xuất hiện vật phẩm cường hóa thuộc tính không nghĩ tới mình tạm thời hào phóng trực tiếp cầm d ò n g tình cường hóa thạch tăng lên lại trực tiếp xuất hiện cường hóa thuộc tính đây chính là niềm vui ngoài ý mướn trôi này phi kiếm tổn thương cộng thêm cường hóa thuộc tính đã vượt qua ngàn bị thương hại hơn nữa mình thiên phú ba lần công kích Chính kích hơn bị thương hại, nếu như lại kích hoạt nếu là lại bị g ấ phi đôi bạo k í c lần bạo kích, c á tổn thương, thật tiên. nghịch là kiếm h hóa trước, hứa phong ô không n cường còn g g trước, có cảm á c ra trôi phi i này k cũng cường như này lợi hại,、cường、hóa lợi đó, sau v ậ tên phẩm ngấp Phi thuộc tính hiện hiện ra sau đó, giống như vốn là một kiện thần binh khí, hung hãn một một mực kiếm kiếm trong trong rút tận t sau lộ giống vốn kiện diện lợi giờ giữ ra ra ra sao, đó, vỏ, là bị bây bị bạo. lại là ngũ hành chi tinh phách xem bộ dáng là cùng ban đầu chế tạo sử dụng năm sao tinh quán có liên quan hơn nữa còn có thể tiếp tục thăng cấp hứa phong rất muốn biết nhất cuối cùng thăng cấp hoàn thành phi kiếm sẽ biến thành một trôi như thế nào hung hãn tồn tại đảo mắt ở giữa một tháng thời gian trôi qua hứa phong một mực ở nơi này viễn cổ trên thế giới dạo chơi tám trăm cái phỉ thúy tinh hạch đã góp nhặt hai phần ba săn giết bảy sao sinh vật đã sớm vượt qua ngàn đầu càng đi sau giết đánh mất phỉ thúy tinh hạch tỷ lệ càng nhỏ có lúc thường thường săn giết bảy tám chỉ mới đánh mất một quả phỉ thúy tinh hạch bảy sao tinh anh cấp b ố t hứa phong cũng giết chết hơn ba mươi chỉ nhưng thu thập được xích huyết tinh hoạch chỉ có chính là mười mấy cái nguyên bản lấy là đánh mất tỷ lệ rất cao rồng t ì n h cường hóa thạch càng làm ộ t quả cũng không có đánh mất cái này làm cho hứa phong cảm thấy có chút hơi thất vọng vốn là còn muốn ở trên cái thế giới này đem phi kiếm tiếp tục cường hóa thăng cấp đến cao cấp đâu bất quá hứa phong những thu hoạch khác nhưng là không thiếu để cho người cảm thấy vui mừng sinh hoạt sách kỹ năng hứa phong đánh tới ba bản bệnh đại sư hai bản khai thác quạng đại sư năm bản đào được đại sư còn có một chút những thứ khác ly kỳ cổ quái sinh hoạt nghề sách kỹ năng tất cả đều là kỹ năng đặc thù sách luyện tập đến cảnh giới nhất định sau đó có thể gia tăng tự thân thuộc tính sách kỹ năng chương năm trăm linh hai di tích xuất hiện và cảm ơn bạn hả c ợ lòng một trăm sáu mươi tám cùng hòa nguy không một chín t á m tám đã đề cử một phiếu trừ sinh hoạt nghề sách kỹ năng bên ngoài hứa phong còn đánh tới ba cái một trăm hai mươi cách bọc cái bao này có thể so với chiếc nhẫn chữ vật cùng giả tưởng ba lô tốt hơn rất nhiều chiếc nhẫn chữ vật cùng giả tưởng ba lô đều là một cái cả không gian chiếc nhẫn chữ vật chỉ có năm mươi m ba mà giả tưởng ba lô cấp một lúc này chỉ có một m hai có thể gửi trừ vật còn sống ra bất kỳ không vượt qua tồn chữ không gian thể tích vật phẩm nhưng là hứa phong đánh được những túi sách này khỏa lại cùng trong trò chơi vậy vô luận vật phẩm gì chỉ chiếm dụng một cái chữ vật cách coi thường thể tích cùng sức nặng hơn nữa cùng tiểu vật phẩm còn có thể trồng trong chốc lát đem chiếc nhẫn chữ vật cùng giả tưởng trong túi đeo l ư n g vật phẩm toàn bộ rời được trong bọc tới ước chừng chiếm dụng hơn ba mươi chữ vật cách liền một cái bọc một phần ba cũng không có lấp đầy chiếc nhẫn chữ vật mặc dù không tệ nhưng lại chiếm dụng một cái chiếc nhẫn vị trí do dự một chút sau đó hứa phong đem chiếc nhẫn chữ vật lấy xuống có cái này ba cái bọc sau đó chiếc nhẫn chữ vật cũng có thể vinh quang về hưu giả tưởng ba lô hứa phong đã thăng cấp đến cấp năm chừng năm thước vương không gian đánh tới thứ một cái bọc hứa phong đem bọc ném vào không gian cất đ ồ nhưng nhận được hệ thống nêu lên thanh âm hệ thống phải t r ă n g đem giả tưởng ba lô cùng chữ vật bọc dung hợp hứa phong tạm thời t o mò hạ lựa chọn xác nhận không nghĩ tới dung hợp sau giả tưởng ba lô cũng biến thành năm mươi ô giả tưởng ba lô đồng thời bên cạnh còn xuất hiện bốn cái bọc phần bố cáo có thể đặt vào bốn cái bọc trong chốc lát hứa phong có chút hối hận nguyên bản một cái một trăm hai mươi cách bọc cùng giả tưởng ba lô dung hợp sau đó lại chỉ biến thành năm mươi chữ vật cách bọc nhất định chính là lãng phí sớm biết hứa phong liền đem giả tưởng ba lô lên tới cao cấp sau đó đang cùng chữ vật bọc dung hợp bất quá bây giờ cũng không có bán thuốc hối hận đem còn thừa lại hai cái một trăm hai mươi cách bọc thả vào bọc phần bố cáo trong nhất thời hứa phong ba lô ước chừng mở rộng đến hai trăm chín mươi cái chữ vật cách lớn như vậy không gian cất đồ đủ hứa phong sử dụng hơn nữa hứa phong còn có thể ở giả tưởng t ú i đeo lưng bọc phần bố cáo trong ở đặt vào hai cái bọc nếu như lại đặt vào hai cái một trăm hai mươi cách bọc như vậy hứa phong bọc phần bố cáo ước t r ư ở n g thì có năm trăm ba mươi cái chữ vật cách cho dù hứa phong bây giờ biến thành chuyên nghiệp sinh hoạt nghề đại sư nhiều như vậy chữ vật cách cũng đủ rồi trước kia bởi vì là không gian cất đồ có hạn hứa phong cũng không có qua chọn thêm tập vật phẩm bây giờ thấy bất kỳ có thể thu thập vật phẩm hứa phong luôn là sẽ ném một cái đào được thuật đã qua chỉ bất quá một tháng thời gian hứa phong c h í ít đào được hơn ngàn lần lớn cấp bậc tông sư đào được thuật kỹ năng độ thuần thục cũng không có tăng một chút lại hứa phong còn giết chết một cái viễn cổ hồ giang kiếm lúc này lâm hải thành nữ hoa tròng đột nhiên truyền ra một cái tin ở cách lâm hải đi tây hơn một trăm km trong một cái sơn động đến mỗi giang ngoại cũng mơ hồ có ánh đỏ xuất hiện ban ngày lại quỷ dị biến mất cuối cùng lại mấy tiểu đội tham dò hạ lại phát hiện chỗ kia trong sơn động lại xuất hiện một tòa tương tự hầm mỏ di tích bên trong tất cả đều là sáu sao thực lực bảy sao chó sói người chỉ bất quá cái này di tích cùng trước kia xuất hiện di tích có chút bất đồng cái hang núi này di tích cho dù không có đạt được di tích chi thực cũng có thể tự do ra vào nếu không mấy cái này thực lực không cao tiểu đội sợ rằng phải toàn quân chết hết ở nơi này hầm mỏ trong liền di tích đối với mọi người mà nói đã là bảo vật đại danh tử trong chốc lát thành nữ hoa bàn luận sôi nổi tất cả mọi người thảo luận chủ đề cũng tất cả đều là hầm mỏ này động di tích cuối cùng lại liền những thành thị khác đều biết thành nữ hoa nơi này xuất hiện một cái kiểu cởi mở di tích trong chốc lát các thành phố lớn người chen chúc mà vào cúng tế thành bên trong lý mẫn cùng mấy thành phố người quản lý cũng đang thảo luận cái này di tích giám đốc lý có phải hay không xin phép một chút thành chủ nhìn chúng ta một chút phải chăng muốn tổ chức một chút nhân viên đi thăm dò cái này di tích một cái mặt mũi trắng nõn nhìn như có chút gầy yếu người đàn ông trung niên đẩy hạ trên sống mùi mắt kiếng nhỏ chiếc nhẹ giọng nói người đàn ông trung niên này tên là đường kim tư xuyên mặc dù thoạt nhìn là có chút gầy gò nhưng bản thân như n g là một người năm sao cừng giả nghề nghiệp là rừng cây thợ săn hán thống x o á i trước cúng tế thành nghiêm số người tám trăm phòng ngự đại đội đối với cái này đột nhiên xuất hiện di tích đường kim tứ xuyên biểu hiện ra hứng thú rất lớn nơi đó quái vật cấp bậc thấp nhất đều là sáu sao không loại bỏ còn có đẳng cấp cao hơn tồn tại chúng ta bây giờ đi thăm dò liền là chịu chết lý mẫn lắc đầu một cái cháu mày nguyên bản chỉ phụ trách hậu cân nàng ở hứa phong một mực làm hất tay trưởng quỹ sau đó bất đắc dĩ chỉ có thể gánh nổi liền c u n g tế thành thành chủ thực tế chức trách phụ trách thành phố xây dựng cùng hết thẻ thường ngày vận hành trên thực tế chúng ta bây giờ sáu sao cường giả không hề thiếu nếu như góp một cái ít nhất có thể góp ra một cây năm người tiểu đội t r ị nghị h n xoa xoa lô núi mở miệng nói từ thu được một cái cơ giới kiến trúc binh chủng sau đó t r ị nghị h n thực lực tăng lên thật nhanh khoảng cách thực lực sáu sao chỉ có một bước xa c u n g tế chi ngoài thành hồ hát thủy bên bờ đang đang kiến thiết một cái cơ giới tộc phân cơ cái này phân căn cứ người điều khiển chính là chính nghị hiện ở nơi này đang đang kiến thiết cơ giới phân cơ tương lai sẽ trở thành là cúng tế thành một cái thành thị phụ bảo vệ cúng tế thành đợi thêm lên một tuần lễ trước hết để cho những người khác đi thăm dò đường một chút mấy ngày nay tận lực nhiều thu thập liên quan tới cái này di tích tình báo một tuần lễ sau chúng ta bắt đầu chính thức công lược cái này di tích lý mẫn cân nhắc hồi lâu rốt cuộc làm ra quyết định mỗi một nơi di tích mở rộng cũng sẽ đưa tới vùng lần cận thế lực lớn c ử a chú ý nếu như không đi tranh không đi cướp cuối cùng cũng sẽ bị người khác cướp đi tranh đi đến lúc đó người khác thì sẽ dâm ở trên đầu mình ban đầu tấn công cúng tế thành liên quân chưa chắc sẽ không xuất hiện lại một lần quá tốt sau một tuần lễ nữa ta cũng là có thể thăng cấp đến sáu sao trịnh nghị tỏ ra rất là h ứ n g phấn đến lúc đó mình thăng cấp đến sáu sao lại bằng vào cơ giới đại quân nói không chừng hắn một người là có thể san bằng toàn bộ di tích lúc này hứa phong vẫn còn ở viễn cổ trên thế giới phân đấu viễn cổ trên thế giới không có chút nào bóng dáng của con người tất cả đều là cự thú viễn cổ nơi này linh khí r ồ i r à o chân quý thảo dược tùy ý có thể gặp hứa phong trong cái bọc thảo dược động vật da lông mỏ sát các loại nấu dùng thịt nguyên liệu từ từ nhét một cái một trăm hai mươi cách bọc để cho hứa phong cảm thấy hưng phấn là phá kiếp đan tất cả nguyên liệu đều đang đã bị hắn thu thập toàn nếu như không phải là tiến vào cái này viễn cổ thế giới sợ rằng lại qua một hai năm cũng không nhất định có thể trên trái đất đem những tài liệu này thu thập hoàn hứa phong trong cái bọc những thứ này nếu như sau khi rời khỏi đây cầm tới trên trái đất b án ra nhất định sẽ bị người điên cướp cho dù những cái kia nấu dùng thịt nguyên liệu tất cả đều là phẩm cấp cực cao nguyên liệu không có một cái là vật phẩm thấy trong cái bọc những tài liệu này hứa phong không chỉ một lần muốn đem sinh hoạt nghề toàn bộ đi làm thêm một lần nhưng người tinh lực có hạn c h o dù một n g à à y 24 giờ t o năm đều đặt tạo ở chế tạo lên, cũng không khả lên, n n g đ e t ấ t cả nghề cũng nghề linh u y tập đến đứng a Phong không chỉ có thể ba t o người tha cái này n mê g vượng và bữa nay bạo trương xuyên qua một mảng lớn rậm rạp rừng cây hứa phong trước mắt xuất hiện một mảnh rộng lớn đồng cỏ trên thảo nguyên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện từng cục to lớn nham thạch c ù n cao vút trong mây khỏe mạnh cây cối chỉ bất quá những cây to này số lượng rất ít cơ hồ cách mỗi mấy chục mét xa mới có thể thấy được một cây đông c ỏ chỗ sâu truyền tới một hồi sinh vật gào thét thanh âm tựa hồ xa xa đang phát sinh một cuộc chiến đấu hứa phong trong lòng tò mò theo thanh âm lặng lẽ mò mâm tới núp ở một t h ố c thật cao trong bụi cỏ len lén hướng ra phía ngoài quan sát hứa phong phát hiện cách đó không xa lại xuất hiện mấy cái tay cầm thanh kiếm búa đá người vượn đang đang vây công một cái cả người dài màu vàng trường mâu hổ g i a n g kiếm đây là một cái viễn cổ hổ g i a n g kiếm bảy sao tinh anh cấp buôn hứa phong đã từng săn giết qua một cái hổ g i a n g kiếm công kích rất cao tùy tiện một kích cũng có thể tạo thành hơn hai nghìn bị thương hại lúc ấy hứa phong ước r ư ừ n g tiêu hao hơn một nghìn chỉ trung binh mới đưa vậy chỉ hổ g i a n g kiếm giết chết cuối cùng lấy được linh hôn năng lượng lại vẫn không đủ sống lại nó giết chết trung binh nhất định chính là bồi bản mua bán từ đó về sau hứa phong chỉ cần gặp phải loại này viễn cổ hồ giang kiếm đều là đi vòng kiên quyết không chịu lại đi săn g i ế t như vậy tồn tại mà trước mắt những cái kia tay cầm thạch kiếm người vượn cả người dài nồng đầm lông không có bất kỳ phòng ngự trang bị khoảng t r ừ n g giữa eo vây quanh một khối g i a thú liền dám vây công viễn cổ hồ giang kiếm hứa phong đều có chút bội phục bọn họ hứa phong phát hiện những cái kia người vượn thực lực nhiều nhất cùng hắn vậy đều là bảy sao tồn tại muốn lấy nhiều thủ thắng săn g i ế t viễn cổ giang kiếm nếu như không có đặc thù lá bài tẩy nói sợ rằng sẽ nuốt hận tại chỗ quả nhiên cũng không lâu lắm những cái kia viên trên người các mang thương bắt đầu rút đi mà hổ răng kiếm nhưng trở nên hơn nữa nóng nảy căn bản không muốn kết thúc như vậy chiến đấu truy đuổi ở viên mọi người sau lưng không ngừng công kích mắt xem những thứ này người vượn thì phải toàn bộ mất mạng tại chỗ hứa phong do dự một chút liền hướng những cái kia người vượn vào tới đi tới nơi này cái viễn cổ thế giới đã hơn một tháng hứa phong còn không có phát hiện bất kỳ có thể trao đổi sinh vật bây giờ thấy những thứ này người vợ ư n g hứa phong ý nghĩ nông nổi nhất thời muốn xem xem những loài người này tổ tiên có thể hay không cùng mình tiến hành trao đổi long ngâm chém một tiếng gào thét một tiêu cực nhỏ kiếm khí màu bạc hướng viễn cổ hổ răng kiếm bay đi hổ răng kiếm đột nhiên dừng bước lại nếu như nó đang tiếp tục hướng phía trước truy đuổi nói đạo kiếm khí này là có thể bổ chúng nó không hổ răng kiếm đối với nguy hiểm cảm giác rất mạnh có thể rõ ràng cảm nhận được cái này kiếm khí màu bạc đối với mình tổn thương bao lớn một tiếng gầm thét hổ răng kiếm lại quay đầu hướng hứa phong vọt tới những cái kia chạy trốn người vợ thấy hứa phong lại từng cái trên mặt lộ ra kích động thần sắc hương phấn lớn tiếng kêu to hoan hô nhúng nhảy có mấy cái thậm chí trực tiếp quỳ sụp xuống đất lên hướng hứa phong liền liền dập đầu đầu một mặt sùng bái hình dáng hổ răng kiếm phong tỏa lại hứa phong trong miệng phát ra gào chấm thấp tốc độ nhanh như tia chớp ngay tức thì vọt tới hứa phong trước người nó tốc độ thậm chí so bán long nhân tinh anh bột có nhanh hơn một phần hứa phong đã từng cùng như vậy sinh vật chiến đấu qua tự nhiên biết đối phương tốc độ thật là nhanh thấy hổ răng kiếm nào tới hứa phong thân thể hơi một thớp lại đối diện lên phi kiếm trong tay như tia chớp vậy hướng hổ răng kiếm cổ họng đâm tới hổ răng kiếm chảo phải hung hăng hướng phi kiếm đánh ra đang một tiếng phi kiếm mặt bên lưới kiếm chỗ buộc phát ra một đoàn sao hỏa hổ răng kiếm phát ra một tiếng thê lương gào thét chảo phải lại bị cắt một đường vết thương sâu thấy tới xương máu tươi ổ t ổ tột ra không chỉ trong chốc lát liền nhiễm đỏ hổ răng kiếm dưới chân một vùng bãi cỏ hổ răng kiếm trong mắt lộ ra sợ h ã i t h ầ n sắc đối diện loài người này vũ khí trong tay lại như vậy sắc bén nó đem phi kiếm coi là người vợn ư trong tay thạch kiếm kết quả bị t h u a thiệt nhiều chả phải chỗ truyền tới một hồi đau nhức để cho hổ răng kiếm trở nên hơn nữa nóng nảy trong mắt sợ hãi dần dần bị một cổ là máu m bạo ngược tâm trạng thay thế nó muốn đem trước mắt cái này thấp nhỏ sinh vật dùng mình móng nhọn xé thành phân vụn sau đó ăn vào trong bụng hổ răng kiếm bạo hống một tiếng thật cao nhảy lên hướng hứa phong như thái sơn áp đỉnh vậy nào tới hứa phong đỉnh đầu chỗ nhất thời xuất hiện một mảng lớn bóng đen che lại ánh mặt trời bạch tê ngắm trăng phi kiếm buộc phát ra cường đại kiếm thế hổ răng kiếm trong mắt xuất hiện một cái toàn thân trắng tinh ngọc tê c h ó t mũi sừng dài hung h ă n g đâm vào đến hổ răng kiếm l ự c trong hổ răng kiếm phát ra một tiếng thống khổ nghẹn nào thân thể bên bay ra ngoài trùng trùng té ngã trên mặt đất hứa phong tung người nhảy một cái nhảy đến hổ răng kiếm trên thân thể g ơ lên trong tay trường kiếm hung hăng đâm về phía hổ răng kiếm đầu lâu phốc một tiếng máu tươi tung tóe hứa phong trong tay lưới dao sắp bén dễ như t r ở bàn tay đâm thấu hổ răng kiếm cứng rắn đầu lâu hống h ố n g hống hổ răng kiếm sinh mệnh lực cường hãn cho dù đầu lâu bị đâm xuyên cũng không có lập tức chết vẫn gắng sức dùng rằng mới vừa vừa mới chuẩn bị bỏ dậy nơi cổ lại chuyển tới một cổ lực mạnh một cổ cường đại lực lượng từ nó nơi cổ dưới vào bịnh một tiếng rên hổ răng kiếm thân thể lại một lần nữa bị liên tục đẻ đến nơi trên mặt một chút hai cái ba h ạ hổ răng kiếm phần lưng chuyển tới một hồi kinh khủng xương gãy lịa thanh âm một tiếng trầm thấp rên rỉ từ hổ răng kiếm trong cổ họng phát ra lần này hổ răng kiếm lại cũng không có lần nữa đứng lên cơ hồ từ đầu tới cuối áp chế hứa phong nhìn trước mắt vẫn hơi co giật hổ răng kiếm khoe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm nguyên vốn cần hơn ngàn tên trùng binh hy sinh mới có thể ngăn một cái hổ răng kiếm tinh anh b u t bây giờ ở trong tay mình lại yếu ớt giống như một cái mới vừa đổi nhũ răng con mèo nhỏ như vậy kinh người chiến tích đều phải bái trong tay c h ô i này phi kiếm ban tặng phi kiếm cường hãn công kích hiện ra sau đó lại phối hợp mình ba lần kiếm hệ tổn thương thiên phú có thể buộc phát ra gần mười ngàn điểm tổn thương đây đối với một cái mấy trăm ngàn lượng máu tinh anh bột mà nói chân thực quá mức khủng bố xa xa không phải những cái k i a người vượn cửa trong tay thạch kiếm có thể sánh ngang nhặt lên một quả xích huyết tinh hạch cùng một quả tản r a kim tia sáng màu vàng r ă n g nanh hứa phong hướng những cái kia người vợ ư n đi tới thấy hứa phong đi tới cơ hồ tất cả người vợ ư n cũng quỳ xuống hướng hứa phong liền liền dập đầu đầu quỳ b á i trong miệng phát ra vô hình cổ quái âm tiết tựa hồ là ở tụng niệm trước cái gì hoặc như là đang ca hát hứa phong nghe hồi lâu cũng không có rõ ràng đối phương nói gì nhìn dáng dấp tựa hồ cũng không phải có thể trao đổi sinh vật hứa phong trong lòng mơ hồ có chút thất vọng đang chuẩn bị xoay người rời đi hứa phong đột nhiên nghe được vậy duy nhất đứng người vợ trong miệng lại phát ra tiên tiên độc gông trong chốc lát hứa phong ánh mắt sáng lên xoay người lại trên giới quan sát cái đó duy nhất đứng người vợ chương năm trăm linh bốn bộ tộc hàm sơn và cảm ơn bạn hả ở cợ lòng một trăm sáu mươi tám cùng hòa nguy không một n chín t á m tám đã đề cử người phiếu cái này người vợ thân hình muốn so với những thứ khác người vợ đều cường tráng rất nhiều cơ hồ so những thứ khác cao nhất người vợ cũng cao hơn ra một cái đầu tới giữa eo trừ vây quanh một cái da thú ra trên cổ còn treo một chùm dã thú răng nanh chế tạo dây chuyền người đang nói gì hứa phong mở miệng hỏi t i ê n tiên cái này nhìn như tựa hồ là thủ lãnh người vợ chỉ hứa phong giống to sau đó vứt bỏ trong tay thạch kiếm hai tay giơ lên thật cao sau đó hướng hứa phong quỳ bái xuống một bên quỳ bái một bên lớn tiếng k ê u tiên tiên thấy hứa phong không có làm ra bất kỳ phản ứng cái này người vợ n đứng lên hướng bên người q u ỷ viên người lớn tiếng gào thét không ngừng dùng chân đá bọn họ tựa hồ là ở đuổi bọn h ắ n để cho bọn họ làm chuyện gì những cái kia đang quỳ bái người vợ từng cái len lén nhìn hứa phong trong mắt lộ ra sùng bái t h ầ n sắc xem hứa phong cũng không có làm ra bất kỳ cử động bọn họ cũng toàn đều đứng lên thận trọng vòng qua hứa phong hướng vậy chỉ hổ răng kiếm thi thể chạy tới những thứ này người vợ n đem hổ răng kiếm thi thể giơ lên thật cao lớn tiếng vui mừng k ê u hướng phương xa đi tới người vợ n thủ lánh nhặt lên vũ khí lại hướng hứa phong túi đầu một cái sau đó vui mừng hớn hở hướng phương xa dơ hổ r ă n g kiếm đồng bào chạy đi trong chốc lát hứa phong lại có chút không giải thích được những thứ này người vượn tựa hồ còn chưa khai hóa nhưng là bọn họ trong miệng tiên là ý gì nay ngươi là cái đó bộ tộc lại chạy đến chúng ta bộ tộc hàm sơn lánh địa đi săn đây là một cái hơi có vẻ bất mãn giọng cô gái ở hứa phong sau lưng vang lên hứa phong trong lòng cả kinh ở hắn cảm rất hạ lại còn có người có thể xâm nhập vào bên cạnh mình gần như vậy còn không có bị mình phát giác thật là để cho người không dám tin tưởng xoay người lại hứa phong thấy được sau lưng ba em mở ra ngoài lại đứng một cái mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ sau lưng còn có ba tên cường tráng thiếu niên thiếu nữ trên cổ cũng mang một sợi dây chuyền chỉ bất quá những thứ này dây chuyền lại là từng viên nhỏ bé năm màu vỏ sò chuối chung một chỗ chế tạo thành mặc trên người trước một kiện vụ y đủ mọi màu sắc dài dài lông chim dùng nhỏ bé sợi tơ c h u ô i đan với nhau nhìn như dị thường sang trọng hoa lệ nhưng cũng tỏ ra có chút quỷ dị sau lưng nàng ba tên thiếu niên nhìn như cùng nàng tuổi tác s ắ p xỉ mặc trên người trước gia thú chế tạo quần áo cắt rất là khéo léo xa xa không phải mới vừa rồi người vượn cửa giữa eo vây quanh một khối gia thú có thể sánh ngang nhìn như giống như viễn cổ trên thế giới tá đan nô tây phục vậy cái này bốn cái trên người thiếu niên buộc lộ ra ngoài khí chất tựa như quý tộc cao cao tại thượng một cái trong đó thiếu niên nhìn một cái đi xa người vượn trong mắt một cách tự nhiên toát ra k i n h bị thần xác nhưng bọn họ nhìn về phía hứa phong ánh mắt nhưng tựa như đang nhìn đồng loại chẳng qua là thiếu nữ trong mắt hơi hơi mang theo vẻ bất mãn tựa hồ rất không hài lòng hứa phong tại chưa có đi qua bọn họ đồng ý liền tự tiện tiến vào bọn họ l ã n h địa ta chẳng qua là ở du lịch thấy những cái kia người vượn bị g i ã t h ú công kích chỉ là muốn giúp bọn họ một chút hứa phong cười giải thích người tên gọi là gì là cái đó bộ lạc thiếu nữ sờ một cái trên cổ vỏ sò dây chuyền suy tư một lát sau quyết định không truy cứu nữa hứa phong tự tiện ở các nàng l ã n h địa săn thú sự việc nhưng nàng đối với hứa phong nhưng cảm thấy rất là tò mò không nhịn được hỏi ta kêu hứa phong đến từ hứa phong suy nghĩ một hồi nói nói đến từ hoa bộ lạc hạ hoa bộ lạc hạ thiếu nữ nghẹo đầu suy nghĩ một hồi quay đầu nhìn ba tên thiếu niên một cái các thiếu niên cau mày suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái chưa có nghe nói qua bất quá vẫn là hoan n g h ê n ngươi đi tới chúng ta chứa núi bộ lạc hy vọng ngươi có thể tuân thủ bộ lạc m i n ước không muốn ở chúng ta bộ lạc tiến hành săn g i ế t thiếu nữ hướng hứa phong gật đầu một cái nói ta kêu hàm lê hoan nghênh ngươi đến chúng ta chứa núi bộ lạc làm khách hứa phong trên mặt lộ ra một nụ cười t r ầ m biếm rốt cuộc có thể ở cái thế giới này gặp phải có thể trao đổi người ta cũng thật cao hứng có thể đi tới chứa núi bộ lạc làm khách đây là ta đưa cho ngươi một kiện quà nhỏ hy vọng ngươi có thể nhận lấy hứa phong từ trong bọc lấy ra một kiện đầu quan đưa cho hàm lê đây là hứa phong trên trái đất săn g i ế t một cái năm sao đồ sộ chim tước rơi xuống vận mệnh mở ra bảo dương đầu đồ phòng vệ cái này đầu quan trên có ba cây thật dài linh vũ tựa như cầu vườn vậy ở dưới ánh mặt trời có thể biến đổi màu sắc nhìn như rất là đẹp nhưng thuộc tính vậy hứa phong cũng không khả năng mình trang bị vì vậy một mực bị ném ở trong cái bọc hứa phong thấy tên thiếu nữ này một thân lông chim chế tạo quần áo cảm thấy cái này lãnh đạo cao quan cùng nàng bây giờ mặc cái này kiện vũ ý thật xứng liền lấy ra tới làm lễ vật đưa cho hàm lê t hàm ấ y cái n y lãnh quan, h đạo cao à lê trong mắt lại buộc phát ra ánh kinh ngạc vui mừng trong con ngươi lại lóe ra vô số đốm sáng nhỏ nhìn như đối với cái này lãnh đạo cao quan yêu thích cực kỳ đa tạ ngươi sau này ở chứa núi bộ lạc gặp phải phiền thoái ngươi có thể báo ta hàm lê tên chữ không người nào dám làm khó ngươi hàm lê không chút khách khí nhận lấy đầu quan trực tiếp đeo ở trên đầu mình một bộ mừng rỡ hình dáng đây là hứa phong đột nhiên cảm giác được hàm lê sau lưng ba tên thiếu niên khó hiểu đối với hắn nổi lên để c ý nhìn về phía hắn ánh mắt đều có chút không đúng đứng lên hứa phong sưng sốt một chút tựa hồ một chút rõ ràng liền cái gì trong lòng cười khổ đứng lên chứa núi bộ lạc đẹp trai một hướng ngươi phát ra khiêu chiến một người da ngăm đen tỏa sáng thiếu niên nhảy ra ngoài lấy tay v ỗ ngực mình hướng hứa phong la lớn đẹp trai một ngươi đang làm gì tại sao phải đối với khách ta bất kính hàm lên ngẩn người một chút sau đó trở nên phẫn nộ chỉ đẹp trai một hét to ta, ta muốn xem xem hoa bộ lạc hạ dũng sĩ phải chăng cùng chứa núi bộ lạc dũng sĩ vậy anh dũng đẹp trai bị hàm lê chỉ trích trên mặt nhất thời đỏ bừng một mảnh nhưng vẫn là kiên quyết nói vỗ vào n g ư c tay cũng vẫn không có bưng xuống qua ta là sẽ không cùng ngươi quyết đấu hứa phong mỉm cười nói đối diện thực lực của những người này chỉ có sáu sao cỡ đó căn bản không phải đối thủ của mình hứa phong bên phải giơ tay lên một cái phi kiếm nhập vào cơ thể ra bị hứa phong cầm ở trong lòng bàn tay tiện tay một kiếm một đạo kiếm khí phát ra nhọn kêu to hướng phương xa bay đi trên cỏ bị cày ra một đạo vết kiếm sâu ẩm một tiếng vang thật lớn xa xa một khối cao cỡ một người nam h thạch to lớn trực tiếp bị đánh thành hai nửa các thiếu niên không dám tin tưởng mình ánh mắt to lớn như vậy nam h thạch lại sau đó một kích liền bị chém thành hai khúc hơn nữa trọng yếu nhất chính là hứa phong khoảng cách khối kia nam h thạch ít nhất có mười mấy mét xa đẹp trai từng cái giường như vỗ lồng ngực tay phải nhanh chóng bung xuống một bộ t h ấ quỷ hình dáng nhìn hứa phong trong mắt tràn đầy sợ h ã i thần s ắ c thiên tiên người là tiên hàm lê trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm hứa phong phi kiếm trong tay không nhịn được hướng lui về sau hai bước t r ư ơ n g năm trăm lẻ năm cúng tế bí điện và bữa nay bạo trương mới vừa rồi những cái kia người vượn phát tâm cũng không đúng tiêu chuẩn hứa phong còn có chút nghi ngờ có phải hay không mình nghe lầm nhưng là nghe được hàm lê gào thét nàng quả thật kêu là tiên hứa phong giật mình hỏi ngươi gặp qua cùng ta người giống vậy sao hàm lê kinh hãi run sợ quỳ xuống ở hứa phong bên cạnh hai tay k h ẽ run đem vậy đỉnh vũ quan dơ lên thật cao thiên nhân ở trên cao bộ tộc hàm sơn hàm lê hướng ngươi hỏi thăm hàm lê cố nén c h â n định trong giọng nói mang vẻ run rẩy đây là ta đưa lễ vật cho ngươi sẽ không thu hồi lại hứa phong lắc đầu nói hàm lê sau lưng ba tên thiếu niên tựa hồ cũng rõ ràng liền hứa phong thân phận cùng nhau đi theo hàm lê sau lưng quỳ sụp xuống đất đẹp trai một cả người run r u ẩ y mình lại muốn muốn khiêu chiến một vị tiên nhân không biết hắn mới vừa rồi hành động này có thể hay không cho toàn bộ bộ tộc mang đến thai họa ngập đầu nếu quả thật là như vậy vậy hắn đẹp trai một liền là cả bộ tộc tội nhân hứa phong đối với cái này tiên nhân gọi cảm thấy có chút không rõ ràng nhưng kết hợp mình chuyển chức nhiệm vụ chắc là cùng kiếm tiên nghề có liên quan chẳng lẽ nói trên cái thế giới này lại thật tồn tại kiếm tiên n g ư ờ i gặp qua cùng ta người giống vậy sao hứa phong lại lập lại một lần không có ta chỉ ở bộ tộc trong điển tịch thấy qua tương quan ghi lại bất q u a chứa núi bộ lạc vũ tát hẳn biết hàm lê cung kính nói từ nhỏ đến lớn hàm lê đều là nghe tiên truyền thuyết lớn lên căn bản không nghĩ tới mình lại thật có thể thấy trong truyền thuyết tiên nhân đi thôi mang ta đi bộ lạc của ngươi ta muốn gặp vừa gặp các người chứa núi bộ lạc vũ tát hứa phong nhẹ giọng nói không nghĩ tới ở nơi này viễn cổ trên thế giới kiếm tiên lại có như vậy địa vị cao quý người của những bộ lạc này nhìn dáng dấp đều rất sợ bọn họ trong miệng nói tiên hứa phong đi theo hàm lê bọn họ rất nhanh chuyển kiếp đúng mảnh đại thảo nguyên đi tới một cái thung lũng cửa vào sơn cốc chỗ là một xếp to lớn cây cối bó bó chung một chỗ tạo thành tường gỗ tường gỗ hạ bưng bị sâu chôn dưới đất phía trên gọn rất nhọn có chút gai nhọn lên còn treo từng con từng con hung mãnh viễn cổ thi thể của g i ã thú những thứ này thi thể của g i ã thú có chút đã bị gió liền có chút vẫn còn từ từ dỉ ra máu tươi đây chính là chúng ta bộ tộc hàm sơn hàm lê kiêu ngạo chỉ thung lũng nói cửa thung lũng không hề thiếu tuần tra chiến sĩ bọn họ người mặc thô lậu đồ g i a thú trong tay cầm trường mâu đố đá những vũ khí này bề ngoài nhìn qua rất là thô lậu nhưng hứa phong nhưng có thể cảm nhận được những vũ khí kia lên tựa hồ có một loại lực lượng kỳ lạ hứa phong thậm chí có thể nghe được từng k i a g i ã thu kêu gen từ những vũ khí kia trong đồng bểnh đi ra bởi vì là có hàm lê dẫn hứa phong dễ dàng tiến vào chứa núi bộ lạc những cái kia tuần tra chiến sĩ chẳng qua là nhìn lướt qua hứa phong trong mắt lộ ra thần sắc khinh miệt thậm chí kết nối với trước hỏi thăm một chút cũng lười đi làm hàm lê là bộ tộc hàm sơn tộc t r ư ở n g con gái nàng ba nội là bộ tộc hàm sơn duy nhất vu tát ở bộ tộc hàm sơn trong hàm lê địa vị tương đương với công chúa vậy hơn nữa còn là duy nhất công chúa sở dĩ như vậy hứa phong phỏng đoán một mặt là bởi vì là hàm lê ở bộ tộc hàm sơn địa vị rất cao mặt khác là bởi vì là mình thu liễm hơi thở hơn nữa mình thân hình có chút gầy gò bị những cường trắng kia chiến sĩ khinh thị cũng là chuyện đương nhiên cho dù tiến vào bộ lạc cũng không biết chọc xảy ra cái gì đ ạ i loạn tường gỗ sau đó là một mảnh da thú xây dựng lều vải hứa phong sơ lược đến một chút ít nhất có năm sáu chục đỉnh vừa tiến vào bộ tộc hàm sơn hàm lê tựa hồ một chút trở nên dễ dàng hơn hoan hô một tiếng hướng bộ tộc c h ò ở trung ương lớn nhất đỉnh đầu ra thú lều vải chạy đi mẹ mẹ ta mang theo một vị tiên tới chúng ta bộ lạc hàm lê kêu to xông vào r a thú lều vải l ê n k e n r a thú bên trong lều cỏ một vị mặt đầy nếp nhăn bà cụ nghe được t i ề n cái chữ này lúc này không nhịn được cả người run một cái tay một người trong đồ gốm lọ sành r ứ t tới đất lên toàn bộ vỡ vụn ra bà cụ không để ý tới đau lòng một cái níu qua hàm lê mặt đầy tức giận d ơ lên bàn tay chuẩn bị phiến hạ nhưng hơi trần c h ờ một chút cuối cùng vẫn là than thở một tiếng nhẹ nhàng b vớt ve hạ hàm lê gò má nhẹ giọng nói hàm lê sau này không muốn lấy thêm tiên tới nói dỡn lúc này cho bộ tộc mang đến thai nạn mẹ mẹ là thật ta không có lửa gạt n g ư ờ i ta ở trên thảo nguyên gặp một vị chân chính tiên hắn tiện tay là có thể cho gọi ra một thanh trường kiếm hơn nữa một kiếm là có thể đem mười mấy mét bên ngoài một khối cự nham chém thành hai khúc cùng bộ tộc trong điện tịch miêu tả giống nhau như l ú c hàm lê kéo lao tay của phụ nhân hưng p h ấ n nói bà cụ hai đầu gối mềm l ú n trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc tê liệt ngồi dưới đất tự lẩm bẩm cái gì rốt cuộc lại có tiên hạ xuống sao mỗi một lần tiên hạ xuống đối với bộ tộc hàm sơn mà nói đều là một lần thai nạn tựa hồ nghĩ tới điều gì bà cụ trong mắt dòng nước chảy nổi lên nước mắt bất quá rất nhanh bà cụ tựa hồ một chút rực mình tỉnh lại lau khô nước mắt run rẩy đứng lên đánh mở một cái bọc bắt đầu mặc dậy hoa lệ đồ g i a thú đây là chỉ có ở cúng tế đại điển lên mới có thể mặc quần áo t r a n g s ứ c hứa phong từ từ ở chứa núi trong bộ lạc đi lang thang có lẽ là bởi vì là người của bộ tộc cũng đi ra ngoài đi săn lúc này trong bộ tộc rất là yên lặng chỉ có một ít phụ nhân đang phơi nắng trước thì khô h a i tắm tiên quả lên lá cây rất nhanh hứa phong thấy hàm lê kéo một vị cao tuổi phụ nhân hướng mình đi tới lao trên người phụ nhân ăn mặc ra thú quần áo trang sức lên lại nạm từng hạt tròn đủ mọi màu sắc đá quý chiếu lấp lánh hứa phong thậm chí còn thấy được một quả phỉ thúy tinh hạch treo ở phía trên nhất vị trí cung nên tiên bà cụ kéo hàm lê quỳ xuống ở hứa phong trước mặt chân cua tui vn đứng lên đi hứa phong nhẹ giọng nói mặc dù là viễn cổ thế giới nhưng là để cho một cái lớp lớn như vậy bà cụ hướng mình quỳ xuống hứa phong vẫn là cảm thấy có chút không thoải mái mời tiên hơi thích nghỉ ngơi ta cái này thì triệu tập bộ tộc hàm sơn tất cả tộc nhân cử hành trọng thể nên tiên nghi thức bà cụ có chút sợ hay nói không cần ta tới nơi này là muốn xem xem các người bộ tộc điện tịch hứa phong suy tính chốc lát nói liên quan tới tiên hàm lê hiểu cũng không phải là rất sâu nàng lao thẳng đến trong điện tịch ghi đi lại làm câu chuyện tới xem có lẽ trước mắt cái này bị hàm lê gọi là mẹ vu tát hiểu càng nhiều hơn một chút nhưng là hứa phong hay là muốn mình xem một chút bộ tộc này điện tịch rất nhanh hứa phong bị hướng dẫn đến vậy đỉnh to lớn ra thú trong lều vải một bản tựa như mặt bản vậy lớn nhỏ ra thú sách xuất hiện ở hứa phong trước mắt mỗi một trang đều là dùng một bản nguyên vẹn ra thú chế thành phía trên là từng cái màu đen ký hiệu nhìn trang thứ nhất lên từng cái lớn chừng quả đấm ký hiệu màu đen hứa phong khỏe miệng không nhịn được co quắc một cái đây rốt cuộc viết cái gì đồ hệ thống người phát hiện viễn cổ cúng tế bí điện thu lấy sau đó có thể đến thành nữ hoa trung tâm tìm nhân viên quản lý đổi khen thưởng hệ thống người phát hiện viễn cổ cúng tế chi văn trả mười ngàn điểm số vận mệnh có thể học tập liên quan tới cúng tế chi văn kiến thức chương năm trăm linh sáu rời đi và cảm ơn bạn hà cỡ lòng 168 cùng hòa ngụy không một chín t á m tám đã đề cử người phiếu cái này bản to lớn ra thú sách lại là hệ thống thừa nhận vật phẩm hứa phong có chút kinh ngạc đây thật là niềm vui ngoài ý m u ố n đặc biệt là ra thú trong sách ký hiệu màu đen lại là một loại đặc thù chữ viết đây quả thực là trên trời hết nhân bánh sự việc mỗi một loại đặc thù chữ viết cũng là trái đất ý chí sau khi thức tỉnh tư tư bất quyện theo đuổi đây là một cái tinh cầu nội t ì n h vì vậy mỗi đạt được một loại đặc thù chữ viết cũng có thể được trái đất ý chí hàng loạt khen thưởng bất quá hứa phong trước hay là xài mười ngàn điểm số vận mệnh hoàn toàn học được loại chữ viết này từ nay về sau c u n g tế chi văn biến thành hứa phong mình nội tình nếu như hứa phong là một cái ma pháp sư nói có thể thử dùng c u n g tế chi văn sửa đổi ma pháp của mình thần chú ma pháp thần chú một khi sửa đổi thành công cho dù rút ngắn một chữ tiết cũng là một cái thành công to lớn lựa chọn trả mười ngàn điểm số vận mệnh sau đó nhất thời ra thú bên trong lều có xuất hiện một cổ cường đại lực lượng ra thú bên ngoài lều tất cả bộ tộc hàm sơn người tất cả đều run lẩy bẩy quỳ xuống đất trong miệng tụng niệm trước lời ca ngợi vu tắt quỳ xuống ở hứa phong trước người hắn có thể cảm giác đến cái này cổ cường đại lực lượng chính là trên mình hứa phong tản mắt ra chỉ bất quá vu tắt không biết là cổ lực lượng này mặc dù từ trên mình hứa phong tản mắt ra nhưng trong thực tế nhưng cũng không là hắn bản thân lực lượng mà là tới từ hệ thống đến từ trái đất ý chí rất nhanh một cổ khổng lồ tin tức lưu tràn vào hứa phong não hải nếu như không phải là hứa phong đã là một người b ả y sao cừng giả có cường đại thân thể tố chết chỉ là cái này cổ tin tức lưu là có thể trực tiếp xông lên hủy hắn não vực đem hắn biến thành một người ngu ngốc hứa phong lắc lư cúi đầu như vậy cứng rắn nhét vào trong đầu kiến thức quá trình luôn là chẳng phải tốt đẹp hậu di chứng chính là còn cần số lớn thời gian đối với những thứ này chẳng qua là tiến hành trái chuốc mới có thể cuối cùng biến thành mình đồ Bất quá. đ i ề n vị thức học tập xong cúng tế chi văn sau đó hứa phong cuối cùng là có thể xem hiểu cái này bản gia thú trong sách miêu tả nội dung cái này bản gia thú nội dung trong sách tất cả đều là bộ tộc hàm sơn triều đại vu tắt từng đời một ghi lại xuống cơ hồ tất cả đều là liên quan tới tiên truyền thuyết những cái kia tay cầm trường kiếm vây tay chính là mấy chục mét kiếm khí cường hãn tồn tại một ngày nào đó hạ xuống đến khu vực này vô số g i ã thu cường đại dối rít ngã ở bọn họ dưới kiếm bọn họ ra lệnh bộ tộc cửa cho bọn họ thu thập thảo dược mỏ sát thu góp hết t h ả bọn họ yêu cầu tài nguyên tất cả không nghe lời hoặc là là dương thịnh e m suy bộ tộc toàn bộ bị tiêu diệt mau chảy thành sông tựa hồ những bộ tộc này ở tiên trong mắt cùng những gia thú kia không có gì khác biệt Gia thú trong sách miêu tả tiên mạnh mẽ tiên sợ hãi ở trong sách hồi k ế t chỗ miêu tả đến tiên môn phát hiện viễn cổ ma bọn họ tất cả đều một cổ nao đi chém ma cũng không có xuất hiện nữa ở người bộ lạc trong mắt đúng bộ gia thu sách giống như một bộ thần thoại hơn nữa còn là bất đồng người viết hứa phong cảm giác trong điển tịch miêu tả tiên lại cùng trên trái đất ngoài hành tinh người xâm lăng đặc biệt giống nhau tiên môn phát hiện viền tinh cầu này chiếm lĩnh viên tinh cầu này sau đó lại phát hiện những địch nhân khác những cái kia được gọi chi là ma tồn tại có lẽ là viễn cổ thế giới thổ dân có lẽ là những thứ khác ngoài hành tinh người xâm lăng đứng ở bộ tộc nhân góc độ cái gọi là tiên cùng ma không có tốt xấu xa phân chia chỉ có cường đại hay không cuối cùng tiên môn biến mất không biết là chém ma thời điểm bị ma tiêu diệt vẫn là rời đi liền cái thế giới này hứa phong đối với lần này rất là tò mò kiếp trước hứa phong đã từng ở một nơi trong huyện động thu được mã ha ha bên trong á i nhân chữ viết đồng thời còn thu được một bản liên quan tới mã ha ha bên trong á i nhân lịch sử sách cuối cùng chỉ đổi lấy một n g à n điểm số vận mệnh từ đó về sau hứa phong cũng chỉ đối với chữ viết cảm thấy hứng thú đối với những sách này sách các loại không có hứng thú gì liền cái này bản ra thú sách nếu như hứa phong lấy đi đến thành nữ hoa t r o n g có thể để đổi lấy khen thưởng bất quá hứa phong nhưng không muốn làm như vậy một mặt là bởi vì là đổi lấy khen thưởng chân thực quá thiếu hứa phong có chút coi thường mặt khác hứa phong cũng có chút ngại quá đem bộ tộc này chuyển thừa điển tịch chỉ như vậy lấy đi mặc dù lại hứa phong trong mắt những bộ tộc này người liền cùng nở cờ tờ không có gì khác biệt nhưng là hứa phong nhưng không muốn mình cùng r a thú trong sách miêu tả tiên vậy trở thành một cái cường đạo ngươi biết trong điển tịch miêu tả ma ở địa phương nào sao hứa phong khép lại r a thú sách hỏi vũ tắc cung kính nói từ bộ tộc hàm sơn đi tây bay qua 99 tòa núi cao chuyến qua 99 c á i sông lớn ở cường đại hắc long thị tộc lãnh địa trung ương có một tòa đi thông tâm trái đất á c ma lãnh địa dung nham núi lửa nghe nói ma liền ra bây giờ chỗ đó tiên môn cũng là đi chỗ đó chém ma hứa phong một hồi không nói 99 tòa núi cao 99 c á i sông lớn ngươi là đang ngâm s ư ớ n g xử thi sao bất quá nếu đã biết từ nơi này đi tây đi mục tiêu là một ngọn núi lửa hứa phong mục đích cũng đã đạt tới tốt lắm đã như vậy như vậy ta liền đi hứa phong gật đầu một cái đi ra ra thú lều vải nghe được hứa phong phải rời khỏi vu tắt trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc tựa hồ muốn giữ lại vừa tựa hồ muốn hứa phong lập tức rời đi trong chốc l á t rất là mâu thuẫn đi theo hứa phong đi tới bên ngoài lều hứa phong kêu gọi phi kiếm trực tiếp thi triển ngự kiếm thuật chân đạp phi kiếm hướng tây phương cấp tốc bay đi thấy hứa phong bay lên trời mới vừa đứng lên chứa núi bộ lạc mọi người lại rối rít quỳ sụp xuống đất lớn tiếng ngâm sướng lên k h e n tử ngự kiếm phi hành sẽ kéo dài tiêu hao hứa phong kiếm nguyên chân khí bây giờ hứa phong kiếm nguyên chân khí chưa đủ một n g h n điểm có thể duy trì ba tiếng ngự kiếm phi hành có thể bay lớn nhất khoảng cách là hơn một n g h n năm trăm cây số liên tiếp mấy ngày chỉ cần kiếm nguyên tiêu hao chân khí xong hết rồi hứa phong liền bay xuống dót khôi phục chất thuốc hơi nghỉ ngơi một chút cứ tiếp tục về phía tây phương bay đi hứa phong phỏng đoán mình c h í ít đã bay ra hơn mười ngàn cây số nhưng vu t á t nói chỗ hắc long thị tộc lánh địa núi lửa hứa phong vẫn không nhìn thấy chẳng lẽ ta thật muốn bay qua chín mươi chín tòa núi cao chín mươi chín cái sông lớn hứa phong than khổ nói liên tục mấy ngày đi đường để cho hứa phong cảm thấy có chút mệt mỏi hứa phong thấy phía trước có một tòa thật to đỉnh núi đỉnh núi tuyết trắng trắng g ầ n giữa sườn núi nhưng là một mảnh thương thúy rừng tây dưới chân núi lại là xanh un tơi tốt hứa phong hướng đỉnh ngọn núi kia bay đi đứng ở tuyết trắng trắng xóa trên đỉnh núi hứa phong hướng xa xa nhìn lại một cái rộng dài sông lớn vắt ngang ở hứa phong trước mắt chừng không thấy được cối tựa như một cái đai ngọc c u ố n quanh ở trên vùng đất con sông lớn này liền tựa như trong thần thoại sông thông thiên ít nhất có năm sáu trăm trượng rộng trên mặt sông sóng lớn mánh liệt thỉnh thoảng sẽ thấy từng con từng con thể hình to lớn trong sông quái thú nhảy ra mặt nước lớn tiếng gào thét xa xa nghe vào giống như sấm đánh vậy bên bờ sông là một chùm ù màu m vàng kim hoa cỏ ở ánh mặt trời chiếu xuống lòng lánh ra một mảng lớn màu vàng kim sáng mờ hứa phong hơi nghỉ ngơi một hồi thao túng phi kiếm hướng vậy mảnh màu vàng kim đại dương bay đi chương năm trăm linh bảy một sừng b ả y ma và bữa nay bảo trương hứa phong mới vừa đến gần bờ sông phát hiện vậy một mảng lớn ánh vàng rực rỡ hoa cỏ lại chính là mình tìm hồi lâu cũng không có tìm được kim châu long thảo không khỏi mừng rỡ khôn kẻ xiết ba cái chuyển t r ư ớ c nhiệm vụ tám trăm cái phỉ thúy tinh hạch đã thu thập không sai biệt lắm nhiều nhất còn có mấy chục mai dáng vẻ xích huyết tinh hạch có chút khó khăn bây giờ chỉ góp nhặt một phần ba có chừng hơn một trăm điểm dáng vẻ chỉ có kim châu long thảo hứa phong đến bây giờ một buổi cũng không có thu thập được chủ yếu chính là không biết cái này kim châu long thảo dài ở địa phương nào mà bây giờ hứa phong trước mắt kim châu long thảo thành mảnh thành mảnh thật là lấy hoài không hết hứa phong tiện tay một cái đào được thuật vứt xuống cách hắn gần đây một buổi kim châu long thảo lên kết quả nhưng kinh ngạc phát hiện thu thập độ tiến triển cái đi thật chậm thậm chí so trần chùi u huyết long thảo chậm hơn chẳng lẽ cái này kim châu long thảo cấp bậc so trần c h u ố i huyết long thảo cao hơn so trần c h u ố i huyết long thảo cấp bậc còn cao ý nghĩa kim châu long thảo đào được tốc độ chậm đào được tỷ số thất bại cũng cao bất quá đối với đại tông sư cấp đào được thuật ngược lại cũng không phải một chuyện xấu hệ thống ngươi đào được một bụi hạ phẩm kim châu long thảo đạt được đào được thuật độ thuần thục một ước chừng đào được một bụi kim châu long thảo đại tông sư đào được thuật liền tăng lên một chút độ thuần thục cái này làm cho hứa phong nhất thời hưng phấn đại tông sư cấp đào được thuật đi lên nữa chính là thần kỹ k i ế p trước mười năm cũng chưa có nghe nói qua người kia có thể đem sinh hoạt nghề liên lạc với thần cấp cho dù là đại tông sư cấp số lượng cũng lắc đắc không có mấy thấy trước mắt thành phiến kim châu long thảo hứa phong hì hì ngu cười lên chẳng lẽ nói mình sắp thành là thứ nhất vị thần cấp hệ thống ngươi đào được một bùi hạ phẩm kim châu long thảo đạt được đào được thuật độ thuần thục một hệ thống ngươi đào được một bùi trung phẩm phẩm kim châu long thảo đạt được đào được thuật độ thuần thục một hệ thống ngươi đào được thất bại kim châu long thảo bị hủy Đào được c một bùi kim bùi hứa â lâu cây châu u trung thuật thuần quá xuất thuần thu long là long thảo, đại khái cần phải hao phí 25 phút đào đào đào trong thoảng đào thảo cần ráng nhưng cũng tăng nhưng trình, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện đào được thất bại nhắc nhở. Một khi thất bại, chẳng những không còn phút một thể một chút thủ, thất Một thất thủ, thập trực tiếp khái phải phí khi phá hủy. h đại được được độ được được độ bại bại, mỗi bùi, bùi kia kim có có 25 vẻ, bị ở sẽ sẽ phong hao tốn dòng d ã một ngày thời gian đào được kim châu long thảo nhưng lại không có đào được một bụi thượng phẩm kim châu long thảo cũng thì đồng nghĩa với trên thực tế hứa phong chuyển chức nhiệm vụ vật phẩm còn không có đạt được một bụi bất quá có thể đem đại tông sư đào được độ thuần thục tăng lên đi lên hứa phong cũng đã hài lòng trong những ngày kế tiếp hứa phong một mực ở con sông lớn này bên bờ đào được kim châu long thảo trong bọc mỗi chín trăm chín mươi chín bụi cây kim châu long thảo có thể trồng ở một cái chữ vật trong ô vì vậy cũng không cần lo lắng bọc phần bố cáo không đủ so trần chùi u huyết long thảo cấp bậc cao hơn kim châu long thảo giá trị nhất định cao hơn không thể tùy tiện buông tha chỉ bất quá nhiều ngày như vậy xuống hứa phong đào được tất cả đều là hạ phẩm kim châu long thảo thỉnh thoảng sẽ có một bụi trung phẩm nhưng thượng phẩm đến bây giờ còn không có đào được một bụi hứa phong cũng không nổi giận nếu có hạ phẩm trung phẩm như vậy tự nhiên sẽ có thượng phẩm có lẽ là bởi vì vì mình đào được thuật còn không có đạt tới thần cấp nguyên nhân nếu như đạt tới thần cấp như vậy nhất định có thể đào được thượng phẩm kim châu long thảo hứa phong đối với lần này rất tin không nghi ngờ Ngày nay, hứa phong đang không người đào được kim châu long thảo đột nhiên cảm giác được đối diện trong sông tựa hồ có vật gì từ từ leo lên hứa phong trong lòng cả kinh trực tiếp đem đã đào được một nửa kim châu long thảo đ u n g tha sau đó lặng lẽ lui về phía sau con sông lớn này giảm quái vật rất nhiều từng cái tàn bạo dị thường hơn nữa cấp bậc đại đa số đều là tám tinh tồn tại cái này viễn cổ trên thế giới thần vật cũng cường hãn dị thường nếu như không phải là bởi vì là phi kiếm thăng cấp hứa phong đối phó một cái b ả y sao tinh anh đều cảm thấy khó khăn chớ đừng nhắc tới con sông lớn này ở giữa tám tinh quái v ậ t hứa phong xuyên thấu qua kim châu long thảo trùm nhìn hướng đối diện nhưng phát hiện xuất hiện ở bờ sông bên cạnh cũng không phải là trong sông những cái kia quái t h ú to lớn mà là cả người hình gầy đét nhìn như cùng hư không trùng bình có mấy phần giống nhau quái v ậ t cái quái v ậ t này mặt ngoài thân thể khoác màu đen vậy đỉnh đầu dài một cây con con một sừng một sừng bề ngoài có thật nhiều màu vàng kim đường vân nhìn như thật giống như vết nước vậy phủ đầ y một sừng bề ngoài khiến cho đúng cây một sừng nhìn như tràn đầy thần bí huyền ảo mùi vị con quái thu kia sau lưng còn kéo một cây thật dài màu xanh cái đôi bề ngoài tất cả đều là giữ t ậ n trống lóe lên kim loại sáng bóng hứa phong lặng lẽ thất lạc cái động sát thuật đã qua một sừng v ả y ma bảy sao tinh anh lượng máu một trăm chín mươi nghìn một trăm chín mươi nghìn v ả y ma hứa phong khe nhúm à y chẳng lẽ đây chính là chứa núi vu tắt trong miệng nói ma sao những cái kia cái gọi là t i ề n chính là đi chém chết chúng từ đó biến mất hi hi hắc ừ ngươi thủy tinh linh ta rốt cuộc có được vậy ma vui vẻ cười to giơ trong tay một quả lóe lên ánh sáng màu xanh lá cây thủy tinh đón mặt trời tỉ mỉ quan sát trong mắt tràn đầy chìm đắm t h ầ n s á c khối kia ngông trứng lớn nhỏ màu xanh lá cây thủy tinh tựa hồ là nửa trong suốt bên trong tựa hồ có một cái thân ảnh nho nhỏ quyển khúc trước thân thể rơi vào trong giấc ngủ say thật là làm cho người mê chỉ cần đem ngươi cho gọi ra tới ta là có thể thành là chân chính ma thành là cả vùng đất này chủ nhân một sừng v ả y ma lầm bầm lầu bầu ngay tại lúc này v ả y ma tựa hồ phát giác cái gì ánh mắt thoáng qua một tia hung ác t h ầ n sắc nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong chỗ ở phương hướng gầm nhẹ nói người nào vậy ở đâu đi ra một đạo vô hình sóng âm hướng hứa phong chỗ ở phương hướng v ọ t tới dọc theo đường đi vô số kim châu long thảo bị lôi xé nghiền nhìn hứa phong đau lòng không nhịn được trong lòng giận dữ đãng kiếm mười ba thức long ngâm chém ba ba bá vô số màu bạc bóng kiếm dây dưa chung một chỗ nguyên bản chỉ có một tia kiếm khí màu bạc long ngâm chém lúc này xuất hiện mấy chục đạo màu bạc kiếm thơ đường vòng cung cái dây dưa chung một chỗ cuối cùng hình thành một cái bốn móng trường xà v ậ y hư ảnh há miệng phát ra không tiếng động g ầ m thét hướng một sừng vẩy ma vào tới hứa phong đối với long ngâm chém sử dụng nhiều nhất lĩnh ngộ sâu nhất khắc mấy ngày nay long ngâm chém tu vi sâu hơn tầng một nguyên bản ngưng tụ thành một cây chỉ bạc kiếm khí bây giờ lại tăng lên đếm nhiều gấp mười cuối cùng ngưng tụ thành một cái không có sừng ly long uy lực so với trước kia tăng trưởng gấp mấy lần thấy kiếm khí màu bạc v ả y ma trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc thất thanh điên cuồng hét lên tiên tiên các người không phải đã rời đi cái thế giới này liền sao tại sao lại trở về tại sao v a n h màu bạc ly long hung hăng đụng vào v ả y ma trên mình nhất thời cứng rắn như sắt lân mảnh bị vô số kiếm khí màu bạc vắt nghiền một sừng v ả y ma phun máu tươi như đ i ê n lớn tiếng gào thét nói các người không nói chữ tín không nói chữ tín hứa phong s ư n g sốt một chút vốn chuẩn bị thừa thắng truy kích nghe được độc g i a o vậy ma cuồng gầm cái gì không nói chữ tín thế công nhất thời ngừng lại nhìn rằng rớp cái này vậy ma đối với bộ tộc hàm sơn trong điện tịch ghi lại tiên ma cuộc chiến hiểu rất là sâu sắc có lẽ từ nó nơi này có thể đạt được cái gì hữu dụng tin tức chương năm trăm lẻ tám học nghề thực tập và cảm ơn bạn hả cỡ lòng một trăm sáu mươi tám cùng hòa ngụy không một chín t á m tám đã đề cử nguyễn phiếu một sừng v ả y ma tức giận g ầ m thét không thèm để ý chút nào trên mình bể tan thành lân mảnh cùng phun vải ra huyết dịch nhìn răng dấp nó đối với hứa phong có dũng khí vô hình tức giận loại này tức giận sâu hơn với hứa phong làm t h ư ơ n g tổn nó thân thể thấy đối phương kích động như vậy hứa phong ngay tức thì thay đổi chủ ý có lẽ trước đ ê m nó đánh ngã để cho nó yên lặng một ít sau đó sẽ câu hỏi hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều hứa phong trong lòng thầm nghĩ phi kiếm trong tay không ngừng cơm ú a kiếm thức một chuyện vô số màu bạc kiếm tơ ở trong hư không hiện lên đáng kiếm mười ba thức bạch tê ngắm trăng thấy kiếm khí màu bạc ở trước mắt không ngừng hội tụ cuối cùng hình thành một cái to lớn màu trắng tê giác gầm thét hướng mình vọt tới một sừng v ả y ma trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần s á c trong mắt tràn đầy sợ hãi liền chính diện đối kháng cũng không dám têu thảm một tiếng lại xoay người liền hướng trong sông phong tới đối phương thấy mình phản ứng đầu tiên lại là chạy trốn cái này làm cho hứa phong cảm thấy có chút hoang đường đối phương nhưng mà bảy sao tinh anh cấp cường giả làm sao sẽ xuất hiện loại này không đánh mà chạy tình huống cách bờ sông còn có bảy tám em mờ sa một sừng v ả y ma liền cảm thấy sau lưng chuyển tới một hồi đau nhức nó tựa như có thể cảm nhận được một cái màu trắng tê giác cự thú đang dùng nó sắc bén sừng nhọn cắt mình lân mảnh ra cùng máu thịt gắng gượng bị hứa phong hai phát công kích v ả y ma lượng máu lại chỉ giảm xuống một năm ba hắn phòng ngự có thể gặp một ban thực lực đối phương không kém nhưng là ý chí chiến đấu nhưng yếu đáng sợ thậm chí liền một ít năm sáu tinh quái thú cũng không bằng thấy đối phương đã sắp trốn vào trong sông hứa phong cũng không muốn chỉ như vậy để cho nó chạy mất trực tiếp đem linh lung bảo tháp sử dụng linh lung bảo tháp ra linh lung bảo tháp c h ấ n nhiếp hiệu quả phi phạm chỉ cần c h ấ n nhiếp nó mấy giây liền đủ hứa phong đổi kịp cũng ngăn t r ở cái này một sừng v ả y ma t ả n ra ánh sáng màu vàng linh lung bảo tháp v è o một tiếng từ ấn đường bay ra bay đến một sừng v ả y ma đỉnh đầu lại không có trực tiếp đem nó trấn nhiếp Ngược lại hiện ra một cổ cường đại hấp lực, hướng cổ lực, lại đại phải đi. hấp ra ma. Tay phải cuốn đi. ma một vảy Vảy cuốn kẻ h nghĩ tới hứa phong ô n g tới mục cắp cường đạo các người những thứ này tiên liền làm một đám tâm trái đất r u n g nham ở giữa bạo thực vòi chỉ biết là cướp đoạn giết hại một sừng v ả y ma trong mắt lại dịn ra một tia hơi nước không để ý chút nào tự thân phòng ngự tung người hướng hứa phong nào tới trong chốc lát hứa phong lại có một tia lòng khiếp linh lung bảo tháp trực tiếp tranh đoạt đối phương thủy tinh cầu đây hoàn toàn vượt ra khỏi hứa phong dự liệu thấy v ả y ma lại hủy khuất mau muốn khóc lên hứa phong ngượng ngủng thu lại kiếm thế lui về phía sau đoạt đối phương đồ lại đem đối phương giết chết như vậy sự việc hứa phong thật vẫn có chút khó mà ra tay linh hồn rung động ông linh lung bảo tháp hơi run run màu vàng ánh sáng như tơ thao vậy rủ xuống vậy ma cảm giác đầu mình giống như bị đại truy đập chúng vậy ông một tiếng nhất thời lâm vào nửa hôn mê trạng thái mặc dù có thể cảm giác được chuyện gì xảy ra nhưng mình thân thể nhưng không bị khống chế trơ mắt nhìn cướp đi mình thủy tinh khéo léo tiên từng bước một hướng mình đi tới có thể thật dễ nói chuyện không hứa phong hỏi nhỏ mấy giây thời gian một cái trước mắt đã qua vậy ma thấy đã đến gần mình trong phạm vi ba em mờ hứa phong hai mắt đỏ bừng hét lớn một tiếng tung người trước nhảy muốn tiếp tục công kích kết quả mới vừa động một cái lại cảm giác được đầu thật giống như bị một chuôi bướn lệ đập t r ú n g hứa phong cười lạnh tâm niệm vừa động nhất thời ba trăm trùng binh xuất hiện ở hắn thân thể cơ đó đem v ả y ma vững vàng vây ở trong đến khi v ả y ma lần nữa khôi phục thấy bên người lại vô căn cứ xuất hiện ba trăm danh mô dạng cổ quái bảy sao cừng giả nhất thời ngẩn ra mắt trước mắt những thứ này hình dáng cổ quái sinh vật cả người tản ra khí thế bén nhọn không nói câu nào nhìn như rất là yên lặng nhưng là ánh mắt quá mức lạnh lùng đó là một loại đối với sinh mạng lạnh lùng chỉ có trải qua chiến trường chém giết thiết huyết chiến sĩ mới có thể có ánh mắt cảm giác bén nhạy nói cho vảy ma bây giờ không phải là khinh cử vọng động lúc này đối phương có giết chết mình một trăm l ầ n thực lực chẳng qua là đối diện cái này tiên đoạt đi mình thật vất vả mới trộm được thủy tinh linh có thể thật dễ nói chuyện không hứa phong lại hỏi một lần đem ở ngươi thủy tinh linh trả cho ta vảy ma la lớn xin lỗi nó bây giờ là của ta hứa phong lạnh lùng nói có thể bị linh lung bảo tháp nhìn trúng đồ cũng là đồ tốt đây là hứa phong trải qua nói cho hắn một cái đạo lý hơn nữa trọng yếu nhất chính là đi linh lung bảo tháp bên trong đồ tặng rất dễ dàng muốn để cho linh lung bảo tháp đem nó thu đồ lại phun ra hề hề hứa phong tạm thời còn không có bản lánh như vậy ha ha ha một chuỗi tiếng cười từ linh lung bảo tháp trong truyền ra một cái dương trong suốt cánh tiểu tinh linh đột nhiên từ bảo tháp hai tầng lầu trong bay ra vòng quanh linh lung bảo tháp không ngừng xoay tròn một bên bay một bên phát ra vui sướng tiếng cười ngươi ngươi lại lại đem nó ấp ra vậy ma ngây ngốc nhìn đỉnh đầu đang vui sướng bay múa tiểu tinh linh l ầ m b ầ m lầu bầu hứa phong biết linh lung bảo tháp tầng hai tất cả đều là thủy nguyên tố hấp thu không chỉ một kiện hàm chứa tinh tuy thủy nguyên tố bảo vật hiển nhiên cái này v ả y ma nước trong miệng tinh linh giống vậy hàm chứa tinh túy thủy nguyên tố tự nhiên sẽ bị linh lung bảo tháp hấp thu vào biến thành tầng hai một cái t h á p linh đang nhìn chỉ gặp tầng thứ mười ba ánh sáng tách thả ra một cái trải cái ngất trời bím tóc nhỏ bé gái cùng một cái mặc quần áo trăng cậu bé cũng một dậy bay ra vây quanh thủy tinh linh ba cái người tí hon thật giống như anh chị em vậy cùng nhau cười đùa chơi đùa đứng lên ba cái vẩy ma nhãn tình cũng nhìn thẳng ngươi lại đoạt nhiều như vậy thật không hổ là tiên một sừng vẩy ma nhìn về phía hứa phong trong ánh mắt lại mang một tia sùng bái để cho hứa phong có chút khóc cười không thể được rồi thành thật khai báo ngươi rốt cuộc là cái đồ chơi gì mà hứa phong tức giận hỏi mặc dù ta còn vị thành niên nhưng ngươi cũng không thể nhục nhã ta như vậy một sừng v ả y ma tựa hồ rất là tức giận nhìn chằm chằm hứa phong lớn tiếng gào thét một lát sau v ả y ma nhãn trong đột nhiên hiện ra thần sắc quái dị trên dưới quan sát hứa phong ngươi v ả y ma k h ỏ e miệng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị ngươi cũng vị thành niên sao không không dựa theo các người tiên giải thích không phải vị thành niên mà là học nghề đúng là học nghề ngươi còn là một học nghề bây giờ là đang thử luyện đúng không chương năm trăm linh chín tốt nhất lễ thành nhân và bữa nay bạo trương trải qua một phen bạn thân lại xâm nhập trò chuyện dĩ nhiên là ở mấy trăm con trùng binh mắt lom lom hứa phong phi kiếm trong tay đe dọa hạ một sừng v ả y ma rốt cuộc bất đắc dĩ đem cái gọi là tiền cùng ma sự việc một cổ não toàn nói cho hứa phong ngươi lai、like, cái gọi là ma vốn là cái này viễn cổ người thống trị thế giới nhưng không biết lúc nào cái thế giới này bị ngoại giới cái gọi là tiên môn phát hiện sau đó chính là một chàng lịch sử mấy trăm năm xâm lược cùng phản xâm lấn sử thi chiến đấu trong chốc lát hứa phong lại cảm thấy có chút q u ấ n bách nguyên lai、like、cái gọi là tiên lại cùng trên trái đất ngoài hành tinh người xâm lược vậy là cướp đoạt người cùng sát lục giả ngược lại là những thứ này bản thổ ma nhưng là tự vệ phản kích chiến chỉ bất quá rất hiển nhiên cái này địa phương trên thế giới ma là cuộc chiến đấu này người thất bại bây giờ còn có nhiều ít cùng ngươi như vậy cái gọi là ma hứa phong hỏi không có bao nhiêu nguyên bản chúng ta số lượng cũng không nhiều lại trải qua liền trên trăm năm chém giết chiến đấu đều sớm bị các người những thứ này tiên đuổi tận giết tuyệt một sừng vậy ma lắc đầu nói nói nhảm vậy ngươi lại thế nào sống thật tốt thành thật khai báo hứa phong không nhịn được nói hắc long thị tộc lãnh địa cộng thêm ta nói còn có lớn tổng thể bảy tám h cái một sừng v ả y ma nhãn thần lóe lên nói như thế nói ngươi thực lực coi là là thấp nhất như vậy các người cao nhất chiến lực là đẳng cấp gì hứa phong hỏi chín sao không tám tinh một sừng v ả y ma thấp giọng nói cái này cái gọi là vị thành niên một sừng v ả y thượng hải là bảy sao tinh anh cấp bậc như vậy những cái kia thành niên ma cấp bậc có thể tưởng tượng được dù sao hứa phong thì không muốn cùng chúng đ ụ n g gặp tốt lắm một mình ngươi chạy đến nơi này là tới làm gì hứa phong dùng phi kiếm chỉ một sừng vậy ma cổ h ọ g hỏi người đi ra thực tập ta tự nhiên cũng là vì lễ thành nhân tới chỉ cần đạt được một kiện di túc chân quý lễ thành nhân ta liền có thể có được mình chiến giáp cùng vũ khí liền có thể thành là một người chân chính chiến sĩ một sừng vậy ma hưng ơ phần nói nhưng nhìn một cái hứa phong sau đó lại rột u cúi đầu như thế nói cái đó ừ ngươi thủy tinh linh chính là ngươi làm mình chuẩn bị lễ trưởng thành dĩ nhiên mặc dù không là tốt nhất nhưng có thể từ ừ ngươi trong sông trộm ra một quả thủy t ra quả i ngươi h linh, n biết cần bao lớn dũng khí và vận khí sao một sừng v ả y mà không phục nói như thế nói cái đó thủy tinh linh cũng không phải ngươi mà là ngươi trộm ân vậy ngươi có cái gì tư cách hướng ta hô to kêu to nhất thời hứa phong cảm thấy có chút tức giận mới vừa rồi mình lòng khiếp tựa hồ chính là một chuyện cười đây chính là ta bằng mình bản l ã n h trộm được làm lại chính là của ta một sừng v ả y ma nhỏ giọng thì thầm vậy bây giờ ta cũng là bằng mình bản lãnh từ trong tay ngươi cướp đi dĩ nhiên chính là của ta hứa phong lý trực khí t r ă n g nói các người tiên đô lại như vậy vô lý một sừng v ả y ma tức giận nói học nghề cũng giống như vậy người thực tập cũng giống như vậy tốt lắm lại kêu liền giết ngươi hứa phong uy hiếp nói nói cho ta ổ của các ngươi ở nơi nào ngươi phải đi chúng ta chỗ ở sao một sừng v ả y ma đột nhiên hưng phấn nhưng rất nhanh làm bộ như rất không thèm để ý hình dáng nói chúng ta nơi đó có so ta càng cường tráng hơn người gan g dạ ngươi thật dám đi không đừng nói nhảm nói nhanh một chút hứa phong không nhịn được nói vượt qua điều này ư ngươi sông xuyên qua rừng rậm bóng tối là có thể đến hắc long thị tộc lãnh địa ở lãnh địa trung ương có một ngọn núi lửa nhà ta là ở c h ỗ đó bây giờ còn chưa phải là núi lửa phun ra mùa nếu như lại qua mấy tháng từ nơi này là có thể thấy núi lửa toát ra khói dày đặc một sừng v ả y ma chỉ sau lưng sông lớn nói thì ra là như vậy hứa phong nhìn phía xa xuất thần nguyên vốn còn dự định đi chỗ đó cái hắc long thị tộc lánh địa xem xem tìm một chút những cái kia cái gọi là tiền môn tung tích nhưng là bây giờ xem ra nếu như không có gặp cái này một sừng vậy ma nói mình thì sẽ giống như một cái nhỏ thọ trắng như vậy một đầu xông vào đến hang hồ trong đến lúc đó bị nói gì tiền tung tích có thể hay không đem mạng giữ được cũng rất khó nói hứa phong thậm chí hoài nghi ở đó ngọn núi l ử a trong thậm chí sẽ coi chín sao hoặc là là đẳng cấp cao hơn ma tồn tại nói không chừng còn có từ tiên ma cuộc chiến trong còn sống sót tồn tại nếu quả thật là như vậy mình thật đúng là sẽ tự mình đem mình chơi chết được rồi nhanh lên đi lại trộm một quả thủy tinh linh làm chính ngươi lễ trưởng thành đi hứa phong thu hồi trường kiếm sau đó đem trùng binh kêu gọi trở về quay đầu bước đi hắn cũng không chuẩn bị lại tiếp tục đi về phía trước hống sau lưng sông lớn trong đột nhiên truyền tới từng trận g i ã thu gào thét sông lớn bề ngoài nhất thời như nước nấu sôi vậy sóng lớn tầng một tiếp tầng một hướng trên bờ vỗ vào tới vô số to lớn trong sông manh thú từng con từng con tất cả đều vượt ra mặt nước lớn tiếng gầm thét phát tiết tức giận trong lòng hứa phong trực tiếp bỏ ở trên mặt đất rậm rạp chùm l ầ m che lại hắn bóng người những quái t h ú kia đã phát hiện thủy tinh linh mất tích chúng bây giờ rất tức giận bây giờ vào sông chính là tự tìm cái chết một cái thanh âm sâu kín ở hứa phong bên người vang lên chúng sẽ không xông lên bờ tới đi hứa phong kinh hai nói như thế một hồi hắn đã thấy không dưới mười mấy con tám tinh chín sao quái thú một khi những quái thú này phát hiện mình toàn bộ sông lên lên bờ nói coi như đem trùng bình toàn bộ đánh ra tới chỉ sợ cũng không tốt với chuyện mình lần này chuyển chức nhiệm vụ chỉ có thể lấy thất bại chấm dứt sẽ không rời đi nước những quái thú này lực lượng một trăm phần trăm không phát huy ra một thành chỉ có thể thành là đất liền núi quái thú thức ăn một sừng vậy ma nói vậy thì tốt đúng rồi ngươi mới vừa nói để cho ta đi lần nữa tìm một kiện lễ thành nhân ngươi biết đối với chúng ta mà nói tốt nhất lễ thành nhân là cái gì không một sừng v ả y ma đột nhiên hỏi là cái gì hứa phong thuận miệng hỏi tiên đầu lâu vừa dứt lời hứa phong cũng cảm giác một tiếng nhọn tiếng xé gió từ phía sau vang lên nhất thời chỗ sau lưng như thua trước một khối hàn băng khoảnh khắc ở giữa rùng mình nhập vào cơ thể tóc gáy từng cây một d ơ lên manh liệt cảm giác uy hiếp từ chỗ sau lưng chuyển tới đ ã n kiếm mười ba thức phi yến quay đầu lại một tiếng thanh thúy kêu to phi kiếm trong tay linh xảo vạch qua một đường vòng cung xuất hiện ở hứa phong sau lưng ken, len k e n len k e n một hồi thanh thúy tiếng va chạm từ hứa phong sau lưng vang lên hứa phong thân thể lấy một cái kỳ quái góc độ vạt mẹo tay phải tựa như không chịu mình k h ô n g chế vậy không ngừng cơm múa hứa phong gầm nhẹ một tiếng tay trái hung hăng vỗ về phía mặt đất thừa dịp xoay mình trên tay phải xuất hiện một đạo sâu thấy tới xương vết thương lúc này một sừng vẩy ma trên đầu một sừng đã bị chính nó hái xuống làm vũ khí nắm thật chặt bên tay phải đỉnh đầu đoạn sừng chỗ không ngừng chạy xuôi màu tươi vạch qua gương mặt nhỏ g i ọ t xuống đất vảy ma khuôn mặt dữ tợn lộ ra răng nanh sắc bén tung người hướng hứa phong nhào tới trong tay một sừng tựa như dao găm vậy hung hăng hướng hứa phong đâm tới chương 510, bồi luyện và cảm ơn bạn hả ở c ơ lòng 168, d r ă ú dị dục cùng s i nạ nổ đã để cử nguyễn phiếu có lẽ là bởi vì là hứa phong đoạt hắn thủy tinh linh tức giận che đôi mắt có lẽ là bởi vì là một cái tiên đầu lâu cám dỗ quá lớn một sừng vẫy ma lại v ẫ n gây trên đỉnh đầu mình sừng nhọn làm vũ khí hướng hứa phong đâm tới chỉ có thành niên ma mới có thể có khôi giáp của mình cùng vũ khí vị thành niên một sừng vẫy ma mặc dù có bảy sao tinh anh cấp bột thực lực nhưng lại còn không có có thuộc về mình vũ khí mặc dù là vị thành niên ma nhưng là hiển nhiên nó đánh giết bản lanh không hề so hứa phong kém nhiều ít trong tay phủ đầy màu vàng văn lộ sừng nhọn thật giống như một chuôi sắc bén dao găm ở trong hư không vạch qua đạo đạo quang ngân mỗi một kích cũng từ nhất xảo quyệt góc độ hướng hứa phong đâm tới trong chốc lát lại để cho hứa phong có dũng khí luôn c u ố n tay chân cảm giác đang đang đang hứa phong phi kiếm trong tay không ngừng cùng vậy ma thủ ở giữa một sừng đụng trạm văng lửa khắp nơi vậy ma điên cuồng g ầ m thét v u ơ n g tha phòng ngự liều mạng công kích hứa phong nó phản ứng cực nhanh động tác bén nhạy bản năng chiến đấu vượt qua xa hứa phong nếu như không phải là có đáng kiếm m ư ơ i ba thước cùng với bổn mạng phi kiếm hứa phong sợ rằng đã sớm xa suốt b ảnh vậy ma thủ ở giữa sừng nhọn đỡ hứa phong phi kiếm bả vai một thấp thừa dịp hướng hứa phong đánh tới trực tiếp đem hứa phong đụng ra ba bốn e m m ở x à vậy ma nhãn trong lộ ra cười điên cùng cho các người tiên đang học đồ giai đoạn căn bản không phải chúng ta ma đối thủ các ngươi thân thể quá kém kém đến nổi ta một cái tay cũng có thể đem các người bóc chết nói khoác mà không biết ngượng hứa phong cười lạnh nói phi kiếm trong tay mũi nhọn lộ ra trên không trung vạch qua một đạo quỷ dị đường vòng cung hướng v ả y ma cổ b ổ tới hứa phong trong lòng rõ ràng trên thực tế v ả y ma nói cũng không sai trên thực tế hắn bây giờ nếu như không có phi kiếm trong tay nếu như không có linh lung bảo tháp chỉ bằng vào thân thể tố chất nói hắn căn bản không phải một sừng v ả y ma đối thủ ha ha ha làm sao không đem ngươi những cái kia thực lực b ả y sao kêu gọi vật cho gọi ra tới một sừng v ả y ma nhãn trong tràn đầy hài hước t h ầ n sắc ngươi lấy là ta không nhìn thấu sao lấy ngươi thực lực làm sao có thể cho gọi ra nhiều như vậy cùng ngươi cấp bậc vậy kêu gọi vợ cũng là ảo giác các người còn không có thành là thật đang tiên học nghề chỉ thích làm những hoa này t i ế u đ ổ hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười t r ầ m biếm hắn bây giờ thật rất giống cho gọi ra mấy trăm con trùng binh sau đó ra lệnh chúng chen nhau lên đem vậy ma sẽ thành phân vụn nhưng là đối diện cái này vậy ma thực lực so hắn hơi mạnh nhưng lại có hạn vừa vặn đem nó làm một khối đá mài đao hứa phong bây giờ còn có chút không nỡ bỏ đem nó lập tức giết chết hứa phong phát hiện vảy ma công kích đơn giản trực tiếp mỗi lần công kích đường đi mặc dù góc độ quỷ dị nhưng đi nhưng đều là t h ẳ n g t á p tốc độ cực nhanh hơn nữa n ó đón đỡ lại là thắng được hứa phong m ộ ư ơ i lần có lúc thường thường chẳng qua là thân thể hơi một tả cổ tay nhẹ nhàng run một cái là có thể đem hứa phong thế công tiêu trừ với vô hình t r u n g cái này làm cho hứa phong càng đánh càng là rung động rất nhanh hứa phong bắt đầu học vảy ma động tác mặc dù mới đầu có chút lạnh nhạt nhưng hứa phong nhưng học rất nhanh v ậ y ma thủ ở giữa một sừng hung hăng đâm về phía hứa phong cổ họng hứa phong cổ tay nhắc tới cắt ngang độc giác chung hậu bộ lần này thiếu chút nữa thì đem v ậ y ma thủ ở giữa một sừng cho đánh bay v ậ y ma chân mày nhảy một cái sau đó thân thể quay lại trong tay một sừng hướng hứa phong lưng đâm vào hứa phong thân thể hơi một bên cùng v ậ y ma cách nhau bất quá mấy c m khoảng cách v ậ y ma thủ ở giữa một sừng lướt qua hứa phong hộ giáp vạch qua nhìn như hứa phong khó khăn lắm tránh thoát đối phương công kích nhưng hết thệ các thứ này nhưng sớm ở hứa phong nằm trong kế hoạch hứa phong t r ợ t đánh một c ử i chó hung hăng nện ở v ả y ma h ố c một sừng chỗ nguyên bản cũng đã máu tươi d ầ m dề một sừng vết thương chỗ nhất thời máu bắn tung văng khắp nơi một cái hơn sáu n g h n điểm bạo kích tổn thương từ v ả y ma đầu đỉnh bay ra v ả y ma nghẹn ngào một tiếng c h o n g váng đầu hoa mắt bị một kích này hung hăng đập bay thân thể khỏe tựa như một cái cũ nát túi hướng sau hất ra năm sáu m m m m m m m m hứa phong lại có một loại chiến cuộc hết sức đang nắm giữ cảm giác vậy ma l a n l ộ t hung hăng té trên mặt đất hai tay đỡ dùng sức lắc lắc đầu khôi phục thanh tỉnh sau đó nó gào chầm t h ấ p trước thận trọng vòng quanh hứa phong đi đi lại lại trong mắt tràn đầy thận trọng thần s á c đối phương trong chiến đấu thực lực tăng lên quá nhanh vậy ma lại có một có loại cảm giác không thật răng nanh sắc bén lóe lên sắc bén vậy ma dừng lại chốc lát lại lần nữa hướng hứa phong nào tới lúc này nó đã quyết đánh đến cùng nếu như không thể đem hứa phong giết chết cho dù chạy trốn nó lê thành nhân thực tập cũng đem thất bại không cách nào thành là một người chiến sĩ ma cuối cùng kết quả chỉ có chết vậy ma nhào tới hứa phong trước người trong tay một sừng lóe lên một tia ánh sáng màu vàng hứa phong trong lòng hiện lên một khẩu nguy hiểm cảm giác thu hồi đang chuẩn bị đá ra đùi phải hướng bên trái lao đi tránh ra vậy ma một cách này vê anh theo vậy ma về phía trước đâm phương hướng một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở hứa phong trước mắt đây là kỹ năng gì lại có thể cách không phá vỡ lớn như vậy một cái hố sâu hứa phong ánh mắt h i ế p một cái một kích này cùng đáng kiếm mười ba thức có chút tương tự nhưng uy lực không thể thường ngày mà nói một chiêu này đơn giản xù xì rất tương tự đáng kiếm mười ba tiểu sơn chạy bản thừa dịp vẫy ma một kích này không kịp thu hồi hứa phong tung người nhảy một cái giơ chân lên hướng vẫy ma đầu một cái b ổ ngang hô một tiếng hứa phong đùi phải thật giống như một cây chiến phủ búa hung hăng nện ở vẫy ma trên đầu lại là một tiếng rên vậy ma đầu quăng mạnh xuống đất ngã choáng váng quay cuồng trong chốc lát lại không cách nào khôi phục nhanh chóng chi r i á c lần nữa đứng lên cái này không thể nào cái này không thể nào ngươi làm sao biết trở nên như thế mạnh vậy ma điên cuồng giống to tiếng gào trong mang một chút tuyệt vọng hứa phong mi mắt không thuỳ mới vừa rồi một khắc kia công kích thời gian công kích vị trí nắm bắt vừa đúng lúc giống như hết t h ể đều đã ở hứa phong trong lòng dự diễn qua một lần làm hứa phong ra chân lúc này hắn cũng đã biết một kích này kết quả loại này hoàn toàn đem cầm chiến cuộc cảm giác thật sự là quá đã chỉ bất quá như vậy cảm giác luôn là phụ dung sớm n ở tối tản thật giống như cách một tầng lộ mỏng nhìn không rõ lắm có lúc có thể thi triển ra có lúc làm thế nào cũng không thi triển được rất khó chịu vậy ma không ngừng từ dưới đất b ò dậy lúc này nó lại cũng không còn ban đầu dũng mãnh ngược lại có một loại tự giận mình cảm giác như vậy v ả y ma đối với tăng lên hứa phong sức chiến đấu đã không có bất kỳ chỗ dùng nào hứa phong trong lòng có chút tiếc nuối nhìn răng rớp muốn đột phá còn muốn tìm những thứ khác cơ hội phấp hứa phong phi kiếm hung hăng chặt đứt v ả y ma cổ họng v ả y ma hai đầu gối q u ỳ xuống thân thể té được trên mặt đất lần này nó lại cũng không có bỏ dậy chi kia bị nó làm vũ khí một sừng một mực lóe lên ánh sáng màu vàng bị vùng ở một bên hứa phong nhìn một cái từ từ hướng chi kia kim giác đi tới chương năm trăm mười một oai rồng và bình chọn mười cao giúp mình một sừng v ả y ma cũng là hung hãn gắn ngượng tựa đầu đỉnh cái này sừng vạch xuống làm vũ khí hứa phong nhặt lên chi này màu vàng một sừng lại là một kiện hiếm có vật phẩm đặc biệt vật phẩm tên v ả y ma d ũ khí vật phẩm loại hình dao găm tay phải vật phẩm phẩm cấp vàng công kích tổn thương 361-389. vật phẩm thuộc tính một bén nhạy 25, lực lượng 20. vật phẩm thuộc tính hai phá giáp b đâm 2. vật phẩm thuộc tính ba Có thể phóng thích thích cơ còn cả phóng phóng thể trong thể thừa tất phá sập, năng, năng lượng năng lượng, kỹ lại đối vật, vật, phẩm phẩm vật phẩm chú thích đây là một cái chưa song thành lễ trưởng thành ma một sừng ở sinh mạng một khắc cuối cùng tay không t ấ p sát ma rút ra liền nó làm mình vũ khí cuối cùng nhưng vẫn bị giết chết chi này một sừng ngưng tụ cái này mà tất cả tinh hoa không những có thể trực tiếp làm vũ khí sử dụng hơn nữa vẫn là một cây tốt chế tạo nguyên liệu nhưng bởi vì là đặc thù thuộc tính nhất định phải đại sư trở lên đẳng cấp thợ rèn mới có thể sử dụng nó tiến hành chế tạo đây là một kiện vừa có thể lấy làm vũ khí trực tiếp sử dụng lại có thể làm chế tạo nguyên liệu tiến hành vũ khí chế tạo một kiện vật phẩm đặc biệt bất quá bởi vì là bản thân đặc thù thuộc tính chỉ có thể ở chế tạo dao găm loại vũ khí thời điểm sử dụng tốt nhất là loại hình cùng nó v ậ y tay phải dao găm loại vũ khí chỉ cần ở chế tạo tùy ý một loại dao găm đem nó làm tăng thêm vật gia nhập vào chế tạo trong tự nhiên sẽ phát huy tác dụng nó cường hãn nhất hiệu quả nhưng thật ra là sau cùng có tỷ lệ nhất định tăng lên chế tạo vật phẩm phẩm cấp một đây cũng chính là nói nếu như chế tạo vật phẩm là một kiện ám kim phẩm chất dao găm như vậy tăng thêm nó sau đó có thể cuối cùng sẽ trở thành là một trôi truyền kỳ phẩm chất dao găm đây là tất cả thợ rèn cũng mơ tưởng cầu mong vật phẩm nếu như ước chừng làm một cây truy thủ sử dụng đó mới thật sự là phí của trời thưởng thức liền một hồi chi này màu vàng một sừng hứa phong đem nó thu và o bọc tiếp bắt đầu đắng c a y đào được kim châu long thảo hứa phong một bên đào được một bên dư vị mới vừa rồi cùng vậy ma lúc chiến đấu cái loại đó nắm trong tay toàn cục cảm thụ cảm giác kia thật là để cho người mê mệnh không thể tự kiềm chế mặc dù chỉ là ngắn ngủi xuất hiện một hồi nhỏ thời gian nhưng hứa phong tin tưởng chỉ phải tiếp tục dọc theo điều này đường đi xuống loại cảm giác đó nhất định sẽ xuất hiện lần nữa thậm chí sẽ biến thành mình bản năng chiến đấu hứa phong ước chừng hao tốn hai tuần lễ ở nơi này mảnh trên bờ sông mà hắn đào được thuật cũng rốt cuộc ở ba ngày trước thăng cấp đến thần cấp đây là hứa phong cái đầu tiên lên tới thần cấp sinh hoạt nghề kỹ năng chỉ sợ cũng là tất cả người trái đất duy nhất một thăng cấp đến thần cấp kỹ năng cùng hứa phong nghĩ vậy quả nhiên ở thăng cấp đến thần cấp sau đó hắn thu thập kim châu long thảo rốt cuộc xuất hiện thượng phẩm mặc dù xuất hiện xác suất cũng không lớn nhưng nhất phải xuất hiện lần đầu tiên như vậy lần thứ hai lần thứ ba thứ n lần sẽ xuất hiện khắp kim châu long thảo đủ hứa phong hoàn thành nhiệm vụ chân quý như vậy thảo dược ở nơi này viễn cổ thế giới lại như giá cỏ vậy đây thật là để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi một chuyện lại qua một tuần lễ hứa phong đã sớm quên mất đi xem hệ thống nhắc nhở nguyên bản mỗi đào được một b u i thượng phẩm kim châu long thảo cũng sẽ cho người hưng phấn không thôi nhưng bây giờ cho dù xuất hiện như vậy nhắc nhở hứa phong cũng không có bất kỳ cảm giác của nhịp tim chẳng qua là cơ giới hướng hạ một b u i kim châu long thảo đi tới che trời xế chiều ở hứa phong đào được hoàn một b u i kim châu long thảo sau đó một đạo kim sắc hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở mi mắt bên t a i chuyển tới hệ thống cơ giới lạnh như b ằ n g âm thanh nhắc nhở hệ thống ngươi đào được một b u i thượng phẩm kim châu long thảo đào được kỹ năng độ thuần thục một hệ thống ngươi đã đào được một trăm bụi cây thượng phẩm kim châu long thảo thỏa mãn chuyển chức côn luân kiếm tiên nhiệm vụ yêu cầu phải t r ă n g bắt đầu chuyển trước nhắc nhở một khi lựa chọn chuyển trước sau khi thành công đem sẽ lập tức rời đi cái này đặc thù thế giới hứa phong tinh thần chấn động một cái rốt cuộc đào được đầy đủ kim châu long thảo liền sao cái này hơn nửa tháng tới nay hứa phong cảm giác mình giống như là một cái người máy mỗi ngày tựa hồ một mực lập đi lập lại không ngừng nghỉ đơn giản lao động thân thể mặc dù không mệt mỏi nhưng là về tinh thần giống như cả thế giới chỉ còn lại hắn một người hữu q u ạ n g lạnh lùng bây giờ đột nhiên có một cái lập tức rời đi nơi này cơ hội hứa phong thậm chí không nhịn được nghĩ phải lập tức lựa chọn chuyển trước lập tức rời đi nơi này làm hứa phong mắt nhìn chuyển trước hai chữ sau đó vừa liếc nhìn trong bọc đã bảy trăm lẻ ba viên phỉ thúy tinh hạch chín mươi bảy cái xích huyết tinh hạch cuối cùng vẫn là cắn răng lựa chọn tạm không chuyển trước mục chọn lần nữa nhìn một chút trước mắt mảng lớn kim châu long thảo mặc dù biết như vậy linh thảo một khi rời đi nơi này nói không chừng vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại nhưng hứa phong vẫn là không chút do dự quay đầu liền đi lại ở chỗ này đào được đi xuống hứa phong sợ rằng đều phải đào được g ó i nếu không thể đi hắc long thị tộc lánh địa vậy ngọn núi lửa hứa phong quyết định theo con sông lớn này hướng thượng du thăm dò một phen nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý mớn điều này bị vậy ma gọi chi là ừ ngươi sông sông lớn hết sức b ắ n át đứng ở bờ sông đi đối diện xem một cái nhìn không thấy bờ tựa như trước mắt cũng không phải là một con sông mà là biển khơi theo ở ngươi sông bơi lên trên đi tới đường cũng là càng ngày càng khó đi vốn là một vùng bãi cỏ rừng cây tiếp tục đi lên trong mắt màu xanh lá cây càng ngày càng thiếu cuối cùng biến thành một mảnh tràn đầy thạch lịch h o a mạc thỉnh thoảng sẽ có mấy bụi màu tím cỏ nhỏ từ trong khe đá chui ra ngoài ngoan cường còn sống tô điểm một ít sức sống còn lại đập vào mắt có thể đạt được chỗ toàn là một khối khối hình thù kỳ lạ quái trạng thạch đầu Hống! một tiếng long â m đột nhiên ở bên thai nổ vang nguyên bản ở trong hoang mạc bay nhanh hứa phong thân thể trợn cứng đờ thật giống như bị cái gì trói buộc ở không thể nhúc ních nguyên bùn đã nhảy núi cho một khối nham thạch to lớn hứa phong chỉ như vậy thẳng tắp hướng xuống đất k é xuống hai giây sau đó hứa phong khôi phục k h ô n g chế đối với thân thể ở rơi xuống trong quá trình hứa phong chợt n h ư n g ư ờ i vững vàng đứng trên mặt đất hệ thống ngươi bị vai rồng ảnh hưởng thân thể tiến vào cứng quòng trạng thái kéo dài hai giây vai rồng hứa phong trong lòng cả kinh nhanh chóng trốn nham thạch phía sau bóng mở chỗ đối với oai rồng hứa phong cũng không xa lạ gì thần thánh cự long chiến văn liền đã từng dành cho hắn oai rồng kỹ năng này có thể chấn nhiếp bên người nằm trong phạm vi t r ă m thức sinh vật chỉ bất quá bởi vì là rồng khổng lồ t à n hồn bị diệt kỹ năng này cũng theo đó biến mất hứa phong n g n g đầu hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại đập vào mắt có thể đạt được chỗ một mảnh to lớn bóng mở từ đàng xa bay tới mấy hơi thở bây giờ bóng mở liền bao phủ hứa phong chỗ ở khu vực hứa phong cảm giác trước mắt đột nhiên buồn bã tựa như một chút tiến vào trong đêm tối chung quanh không có bất kỳ ánh sáng bóng mở chân thực quá lớn che khuất bầu trời cả người tản ra kinh người khí thế hơn nữa chung quanh không gian ánh sáng tựa hồ cũng bị buông ta ra ảnh hưởng không cách nào tiến vào bóng đen bao phủ khu vực trong h o à n g hốt hứa phong tựa hồ cảm giác cả thế giới liền phải lập tức tan vỡ n g à y tận thế giống vậy sợ hãi ở trong lòng quanh quẩn chương năm trăm mười hai suối nước nóng và cảm ơn bạn h ả cờ lòng 168 t r ă u m ư r u dị ụ c cùng x i nạ nổ đã đ ể cử nguyện phiếu ở nơi này mảnh bóng mở ngăn tre khu vực không có chút nào sức sống chung quanh mấy bụi gương ngạnh sinh trưởng màu tím cỏ nhỏ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng nguyệt hoài khô héo cuối cùng đổi thành bụi p h ấ n bị gió thổi tán không có để lại bất cứ dấu vết gì hứa phong chỉ cảm thấy mình tựa như tiến vào hầm băng trong nếu như không phải là nơi cổ chuyển tới từng tia ấm áp hứa phong cảm giác mình sợ rằng đã sắp bị cổ hàn ý này đóng băng không có bất kỳ băng xương dấu hiệu chẳng qua là tĩnh mịch giống vậy dùng mình từ trong lòng dâng lên cái này chẳng lẽ chính là địa ngục cảm giác hứa phong trong lòng thầm nghĩ cắn răng kiên trì một tia đỏ thâm từ khoe miệng chảy ra một chuôi tổn thương từ hứa phong đỉnh đầu toắt ra không chỉ trong chốc lát một phần tư lượng máu cũng đã biến mất hứa phong dùng rằng từ trong bọc mò ra một chai kéo dài chữa trị khôi phục chất thuốc đổ xuống trên mình mới dần dần có một c h ú tấm áp ngẩng đầu nhìn lại một cái to lớn rồng đen ở trên bầu trời cao lướt qua cái này con rồng đen thân thể dài đến trăm trượng toàn thân đen nhánh p h í m tử trên đầu hai sừng ánh sáng đen lập lòe tựa như hát thủy tinh vậy dịch thấu trong suốt trên người lân mảnh tầng tầng lớp lớp hiện lên màu tím đen sáng bóng dài hơn mười thước đuôi rồng tột đỉnh thật giống như lang nha bầm vậy gai xương kém không đủ đang phi hành tròng đuôi rồng một vùng một vùng chẳng qua là vô ý thức tản mát ra vô hình khí lưu liền đem trong hoang mạc mười mấy mét lớn nham thạch đánh nát tựa như hỏa t i ễ n tẩy r ử a đất giống vậy tiếng nổ ở hứa phong bên thai không ngừng vang lên cái này cái này con rồng đen thực lực tuyệt đối đã vượt qua chín sao hứa phong cắn răng thầm nói lúc này hứa phong không dám có bất kỳ có thể đưa tới rồng đen chú ý lực động tác liền liền động sát thuật cũng không dám phong thích chỉ có thể ngẩng đầu dùng mắt thường quan sát rồng đen rời đi nó rời đi phương hướng tựa hồ cũng là ừ ngươi sông thượng du g i n g đen trên lưng tựa hồ có vật gì hứa phong nhìn về rồng đen giật mình há to mồm trong ánh mắt lộ ra kinh người vải mặt trong lòng điên cuồng hét lên theo hứa phong ánh mắt nhìn lại ở giồng đen rộng rãi sống lưng lên một chuôi lóe lên hàn quang trường kiếm đang vững vàng cắm ở trên lưng của nó chỉ lộ ra một phần ba lưới kiếm cùng tay cầm vị trí ở giồng đen thân thể cao lớn trước mặt thanh trường kiếm kia tựa như một cây tăm vậy nhỏ n h ạ t không đáng kể nhưng chính là cái này không đáng kể vết thương đang không ngừng phun trào ra màu tím đen huyết dịch huyết dịch kia theo g ồ n g đen thân thể cao lớn không ngừng dòng nước chảy rơi vào trong rừng rậm d ò n g đen huyết dịch tựa như nóng bỏng ngọn lửa lại thích tựa như a x i c vậy rơi vào hoang mạc trên tảng đá toát ra một món khói trắng phát ra suy suy thanh âm ăn mòn thậm chí có chút to lớn màu đen hòn đá bị d ò n g đen huyết dịch dẫn hỏa nổ một cái hừng hực bốc cháy đúng mảnh hoang mạc thật giống như một chút biến thành địa ngục thiêu đốt hừng hực ngọn lửa cháy mạnh vậy là ai vũ khí người nào lại có thể đối với cái này con d ò n g đen tạo thành tổn thương như vậy chẳng lẽ là tiên hứa phong nhìn c h ầ m c h ầ m chui này ở dưới ánh mặt trời không ngừng lóng lánh trường kiếm thấp giọng nói lúc này hứa phong đã xác nhận g i n g đen phương hướng chính là ừ ngươi sông thượng d ù có lẽ nó mục tiêu chính là ừ ngươi sông ngọn nguồn vị trí mỗi qua một đoạn thời gian g i n g đen cũng biết phát ra một tiếng giống giận g i n g đen gầm thét đều mang ngoài rồng mỗi một tiếng gầm têu lên sau đó trong hoang mạc cũng biết phát ra đùng đùng té h rớt va chạm thanh âm tiếp là rất nhiều hoang mạc sinh vật buôn tẩu hoảng trốn thanh âm hứa phong cũng không biết ở mảnh sa mạc hoang vu này trong lại ẩn núp nhiều như vậy sinh vật không biết hắn phát giác g i n g đen mỗi một tiếng gào thét cũng sẽ cho người từ đ ấ y lòng trung sinh ra một cổ sợ h ã i tâm trạng nhưng khi nhìn đến nó sống lưng lên thanh trường kiếm kia sau đó hứa phong lại có thể cảm giác được cái này làm cho người sợ h ã i tiếng gào thét trong luôn có một cổ lau không đi chỗ đau rên rỉ ở bên trong nhìn g i n g đen bóng người dần dần biến mất hứa phong hít sâu một hơi g i n g đen tích trên lưng thanh trường kiếm kia càng làm cho hứa phong kiên định nào đó suy đoán hứa phong bước tiếp tục đi về phía trước đi phương hướng của hắn cùng dòng đen vậy đều là ừ ngươi sông thượng du vị trí m ở mịt trong hoang mạc hứa phong tin tưởng mặc dù nhìn như không có chút nào sức sống nhưng là ở mảnh sa mạc hoang vu này trong nhất định cất dâu không thiếu hung mạnh sinh vật càng tồi tệ địa thế trong ở n ú p sinh vật cũng chỉ vượt hung hãn bất quá ở dòng đen loai dòng h ạ hứa phong lại không có ở trong hoang mạc phát hiện một con quái thú hướng hắn tập kích một ngày đi tới mặt trời tràn vào tây bốn phía trở nên tối mờ ừ ngươi sông cũng không có cho hứa phong mang đến một tia lạnh lẽo nhiệt độ chung quanh ngược lại trong lúc vô tình dần dần lên cao hứa phong trên mặt cũng xuất hiện một tia bỉ ý sắc trời đã tối cần muốn tìm một nơi an toàn nghỉ ngơi hứa phong lau mồ hôi chán trong lòng thì thầm g i n g đen uy lực còn lại dần dần tiêu tán ban đêm trong hoang mạc lại vang lên dã thú hung manh gào thét hứa phong từng nghe nói qua một cái truyền thuyết chân chính long tộc sinh vật cũng biết dự cảm thấy mình n g à y rỗ chết trước long tộc cũng biết đi một cái chỗ đặc thù chỗ này được gọi chi là long mộ là long tộc cuối cùng yên nghỉ địa phương hứa phong tốc độ rất nhanh ở nơi này viễn cổ trên thế giới hứa phong không dám sử dụng h ổ cánh cánh phong lôi bởi vì là ở đôi cánh này lên có một tia nhàn nhạt sấm gió thú hơi thở cường đại sinh vật sẽ cảm nhận được sẽ bị tia khí tức này hấp dẫn một khi sử dụng thời gian dài liền sẽ phải chịu ra thú mạnh mẽ tập kích khu vực hoang vu tựa hồ đã qua hứa phong trước mắt thực vật dần dần nhiều hơn xuyên qua một nhỏ mảnh màu đỏ sầm lùm cây hứa phong đột nhiên ngừng nhịp bước bên phải giơ tay lên một cái phi kiếm vào tay một đạo kiếm khí tựa như mũi tên nọn h vậy bay cũng tựa như hướng phía trước đâm tới phocsuy cành khô bay tán loạn đ á vụn hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe kiếm khí nhập cách một đạo huyết quang từ một khối nham thạch to lớn sau b á o tố bắn ra mặc dù có chút mệt nhọc nhưng cường đại cảm giác vẫn phát huy tác dụng hứa phong bước đi về phía trước đi một cái màu xám cho con thẳn lắn thi thể n ằ m ngang ở nham thạch phía sau cái này con thẳng l ằ n trên da lân mảnh cùng nham thạch màu sắc giống nhau như l ú c nó phát giác hứa phong đến đang núp ở nham thạch phía sau chuẩn bị đánh lén nhưng không nghĩ bị hứa phong cướp trước một bước đem nó đánh chết chẳng qua là một cái năm sao thực lực quái vật liền tinh h ạ c h cũng không có hứa phong thấp giọng tự lẩm bẩm vung phi kiếm phi kiếm hóa là một đạo ánh sáng bạc chui vào thân thể hứa phong cũng không quay đầu lại đi về phía trước đi phía trước là một mảnh rừng cây hứa phong xuyên qua rừng cây trước mắt đột nhiên sáng tỏ thông suốt In vào mi mắt lại là một mảnh chu vi mười mẫu đầm nước đầm nước sâu không thấy đáy bề ngoài hơi bốp hơi nóng một cổ nhàn nhạt mùi lưu h ì n h đạo sông và múi thấy đầm nước hứa phong lâm tinh thần chấn động một cái không nghĩ tới nơi này vậy mà sẽ xuất hiện một cái thiên nhiên suối nước nóng chạy một ngày đường vừa vặn có thể ở nơi này thiên nhiên nước suối trong đầm tắm ngâm một chút giải giải p h ạ m ngay tại hứa phong chuẩn bị cởi ao tiến vào đầm nước cọ rửa một cái lúc này hô một tiếng một đoàn bóng đen hướng hắn nào tới chương năm trăm mười ba mùi thơm lạ lùng và bình chọn mười cao giúp mình hứa phong trong lòng cả kinh thứ gì lại có thể tránh mình cảm giác gần người đến có thể đánh lén hắn khoảng cách hứa phong thân thể một lùn trường kiếm trong tay vạch qua một đạo hưởng công luyện tập sắp tối ảnh từ trong ở giữa chia làm hai nhìn thi thể trên đất hứa phong khẽ nhúm mày viễn cổ ngân chút nào sói to lớn thú hơn nữa còn là một cái bị trọng thương ngân chút nào sói to lớn thú hứa phong nhìn dưới chân một phân thành hai thi thể trong lòng trầm ngâm nói đây là một cái dài hơn hai m mờ sói to lớn thi thể trên đầu có một toát trói mắt ngân chút nào tránh ra trong miệng lộ ra hai cây răng nanh tứ chi to lớn ba tấc dài móng nuốt sói như lưới dao sắc bén vậy bắn ra nhìn qua hung mánh dị thường đây lại là một cái b ả y sao tinh anh cấp bột sinh vật hứa phong không người đem một quả màu đỏ thấm xích huyết tinh hạch nhặt lên cẩn thận quan sát cái này cái thây sói phát hiện trên người của nó lần bố trí vết thương xương tựa hồ cũng bị đè ép bể lượng máu lại là thấp tới cực điểm nhìn dáng dấp cái này ngân chút nào sói to lớn thú người bị thương nặng muốn đánh lén hứa phong đem hắn làm thức ăn bổ sung chất dinh dưỡng lại không nghĩ rằng cắn gậy sát những vết thương này vết có thể không phải là loài người có thể tạo thành hứa phong liếc nhìn sói to lớn thi thể trong mắt lóe lên vẻ kinh dị ở nước suối đàm chỗ không xa mười mấy con g i ã thú đang mắt lom lom nhìn chằm chằm một cái chăn dài những g i ã thú này cả người b ầ m dựng đứng trong miệng không ngừng phát ra gầm nhẹ trong ánh mắt tràn đầy đ ầ ý một bộ muốn nào lên hình dáng mà vậy chỉ chăn dài nhưng bàn cuốn thân thể thẳng đứng đầu không ngừng khạc gián nhị màu vàng kim con ngươi lạnh như băng nhìn những dã thu kia đây là muốn vây công vậy con chăn sao hứa phong đứng ở một cây khô héo trên cây to to mò nhìn chằm chằm vậy cái chăn dài cái này con chăn mặc dù quyển khúc trước thân thể nhưng d õ i mắt nhìn lại chiều dài c h í ít ở hai mươi m trở lên thùng nước vậy thân thể che l ớ p mịn màu xanh lân mảnh hiện lên lạnh như băng sáng bóng đây cũng là một cái bảy sao tinh anh cấp b ộ t cái khác sinh vật hứa phong thận trọng ẩn nút trước thân hình hắn phát hiện không riêng gì con cự mãng này vây công nó sinh vật không có một cái cấp bậc thấp hơn bảy sao tinh anh cấp b ộ t đường nếu như bị chúng phát hiện hứa phong sợ rằng phải cho gọi ra toàn bộ trung binh dùng để cản ở phía sau mới có thể chạy mất chăn lớn trên người lân mảnh nhìn qua thật nhỏ nhẹ mỏng nhưng hứa phong biết như vậy một con cự mãng trên người lân mảnh so một kiện bạc tráng phẩm chất toàn thân khôi giáp cũng vững chắc hơn phổ thông sáu sao bạc t r ắ n g phẩm chất vũ khí chém ở phía trên sợ rằng liền cái bạch lớn cũng không để lại tới chăn lớn bên người đã chất không thiếu thi thể của g i ã thú nhưng càng nhiều hơn g i ã thú nhưng hướng bên này phân trào tới rồi g i í t đem con cự mãng này coi là đ ị c h nhân vây ở nó bên người không ngừng m ơi tìm công kích cơ hội một lát sau một cái trưởng thành ngân chút nào sói to lớn không nhẫn l ạ i được chật từ mặt bên hướng chăn dài nhào tới sắc bén răng nanh lóe lên sắc bén bóng n g ư ờ i như mũi tên rời cung tốc độ nhanh như vậy đánh bất ngờ bây giờ lại có thể sinh ra tàn ảnh mới vừa rồi vậy chỉ đánh lén ta ngân chút nào sói to lớn nếu như không phải là người bị thương nặng chỉ sợ sẽ làm cho ta ăn không nhỏ thua thiệt tây lâm ánh mắt sáng lên thấp giọng nói băng c h â n dài lại liền đầu cũng không có nhúc đ í c h lớn cái đuôi đột ngột một vùng tựa như đập một quả bóng chảy vậy đem vậy con sói to lớn đánh bay ra ngoài một tiếng hét thảm đi đôi với đùng đùng xương cốt g h y lịa thanh âm vậy con sói to lớn bay ra mười mấy mét xa thân thể khỏe tựa như một cái bột miệng túi mềm n h ũ n nằm trên đất lại cũng không có một tia tức giận một kích có thể chết người hứa phong ánh mắt khẽ h í p một cái hung tàn như vậy công kích vượt qua hứa phong ngoài dự liệu bảy sao tinh anh cấp bột giữa tỉ thí để cho hắn đều cảm thấy một tia rung động không biết chúng giữa chém giết có thể hay không đánh mất tinh hạch hứa phong có chút động tâm hướng vậy cái thây soi té h tới phương hướng nhìn một cái nhưng không nhìn thấy bất kỳ tinh hạch tồn tại là nguyên nhân gì để cho những g i ã thú này như vậy căm t h ủ con chăn lớn này lại liên thủ tới vây công với nó hứa phong trong lòng tò mò phải biết những g i ã thú này ngày thường nước vào không phạm nước sông nếu như không phải là bởi vì là lãnh địa tranh hai cái tinh anh cấp bột bây giờ là không thể nào phát sinh chiến đấu h ú n g chi bây giờ tụ tập nhiều như vậy b ộ t ngay tại hứa phong cảm thấy thời điểm kinh ngạc đột nhiên ngửi được một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm kỳ quái mùi thơm kia chính là từ con chăn nơi đó phát ra thiên tài địa bảo nhất thời một đạo linh quang t ừ hứa phong trong đầu tránh hệ ra chỉ có nguyên nhân này mới có thể để cho nhiều như vậy g i ã thu liên hiệp vây công con cự mãng này cẩn thận nhìn lại vậy con cự mãng lại che chở một cánh tay lớn bằng cành cây khô mùi thơm chính là từ vậy cái cành cây khô lên tản mắt ra mùi thơm này như có như không nhỏ n g ư ờ i thật giống như đàn hương nhưng lại mang nhàn nhạt mùi máu tanh n g ư ờ i liền sau đó thân thể lại không tự chủ được hơi rút r ẩ y đáy lòng đột nhiên hiện lên một cổ bạo ngược tâm trạng muốn hủ ở kiếm đem trước mắt thấy tất cả vật còn sống toàn bộ giết chết hứa phong trong lòng cả kinh vội vàng điều chỉnh hô hấp thật lâu mới đưa vậy cổ bạo ngược tâm trạng áp chế xuống từ từ hứa phong hô hấp cũng biến thành nhẹ đứng lên t r u n g quanh dã thu tựa hồ cũng ngửi thấy vậy cổ mùi thơm kỳ quái từng cái lại trở nên hưng phấn của bạo d ơ thẳng lên trời gào thét lộ ra điên cuồng thần s á c lại đang cùng thời khắc đó hướng chăn lớn nào h tới trong chốc lát cắt bay đã chạy chiến làm một đoàn tiếng gào thét vang khắp vân tiêu qua không bao lâu chăn lớn bên cạnh liền chất đầy thi thể những thi thể này tình trạng thê thảm không nỡ nhìn cơ hồ không có một cái là hoàn chỉnh đến cuối cùng chỉ còn lại một cái thân thể khổng lồ ngân chút nào sói to lớn vương một cái trên đầu dài độc rác đồ sộ con thẳn là lớn còn có một cái cao hơn ba mét cả người dài máu đỏ lông gấu to phân phẩm chữ hình vây quanh chăn lớn bốn con da thú đều là bảy sao tinh anh cấp b ố t nếu như giết chúng lại là một khoản không nhỏ thu vào hứa phong liếm môi một cái nhìn bốn con g i ã thú trong lòng thầm nghĩ chẳng qua là kỳ quái vậy cái c ả n h khô có kỳ dị gì, gì chỗ lại có thể tản mát ra cổ quái như vậy mùi thơm đưa tới nhiều như vậy g i ã thú như vậy điên cuồng chẳng lẽ c ả n h cây khô kia cũng là một kiện thiên tài địa bảo sao hứa phong bây giờ hy vọng nhất chính là cái này bốn con g i ã thú cũng hợp lại cái lưỡng bại câu t h ư ờ n g sau đó để cho hắn nhặt cái tiện nghi đối p h ó bốn chỉ trạng thái hoàn hảo b ộ t có chút khó khăn nhưng là đối p h ó bốn chỉ trọng thương b ộ t hứa phong tin tưởng t r ú n g binh là sẽ không để cho hắn thất vọng đi qua mới vừa rồi một phen chém giết bốn con g i ã thú cũng đều đối với người thực lực này có chút biết rõ đặc biệt là vậy con cự mãng mặc dù giết chết mười mấy con thực lực khá là bất phàm g i ã thú nhưng tự thân cũng bị thương không nhẹ trên mình tràn đầy vết thương rất nhiều nhỏ bé lân mảnh đều bị bắt rơi trong đó một con mắt cũng bị thương nặng chảy loáng chất lỏng màu vàng mặc dù bị trọng thương nhưng chăn lớn khí thế ngược lại hơn nữa điên cuồng chỉ gặp nó n é n cao đầu lô trong miệng phát ra tt ê ê khủng bố thanh âm ngẩng lên thật cao thân thể không ngừng chừng hơi r u n g một bộ nhao nhao muốn thử lập tức phải công kích hình dáng chương năm trăm mười bốn g ồ n g đen máu tươi và cảm ơn bạn h ả ở cờ lòng một trăm sáu mươi tám rẽ u dị dục c ù n g xì nạ nổ đã đề cử người phiếu chăn lớn trở nên điên cuồng lên mà vậy ba con tạm thời liên thủ dã thú cũng một bộ không đạt mục đích thể không bỏ qua hình dáng điên cuồng trên nét mặt mang từ n g kia cẩn thận vây quanh chăn lớn từ từ tìm sơ hở Bế tắc rất những a tay ra. n tiếng từ trong rừng rầm văng lên, cái người trường người, trong rừng n h phá h bị giáp, cái áo vỡ, cười mặc cầm kim loại kiếm trôi to một từ từ rầm rầm thứ này trên người áo giáp rất thô lậu nhưng so với bộ tộc hàm sơn những người đó trên người mặc áo giáp vẫn là phải tinh xảo không thiếu hơn nữa bọn họ lại có thể có kim loại làm thành trường kiếm h i ệ n nhiên đám người này bộ tộc thực lực cao hơn bộ tộc hàm sơn rất nhiều ha ha vận khí không tệ nhanh như vậy liền đụng phải tộc trưởng đại nhân nói chân bảo có thể bị nhiều như vậy g i ã thu tranh đoạt nhất định là đặc biệt vật đáng tiền các anh em đem cái này bốn con g i ã thú thủ tiêu một cái mặt đầy lạc thai hồ người đàn ông vạm vỡ vui vẻ cười to trước trong mắt tràn đầy thần sắc tham lam đây là chúng ta lần đầu tiên đi ra ngoài chiến đấu ô m ộ t đại nhân vẫn cẩn thận một ít thì tốt hơn người đàn ông vạm vỡ bên cạnh một cái người trung niên trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc hắn có thể cảm nhận được đối diện bốn con g i ã thú mặc dù trên mình các mang theo nhưng là không có một cái là dễ đối phó sợ cái gì ngày hôm nay mới từ từ hắc long thị tộc đổi trác tới áo giáp cùng vũ khí cũng không phải là ăn chay mọi người cùng ta cùng tiến lên lạc thai h ồ người đàn ông vạm vỡ lớn tiếng gầm thét lại hướng sau bốn con dã thú phát khởi xung phong sau lưng hắn mấy người liếc mắt nhìn nhau cũng đều đồng loạt phát ra một tiếng thét điên cuồng trực tiếp cơ múa trường kiếm hướng chăn lớn xông tới hống đám người này cử động chẳng những trọc giận vậy con cự mãng hơn nữa vây quanh nó ba con dã thú cũng tức giận hướng đám người kia phát ra gầm to vào giờ k h ắ c này bốn con dã thú lại thật giống như quên mất mới vừa rồi với nhau sống chết đánh giết cùng trong chốc lắt cùng nhau hướng mấy người kia nhào tới hứa phong hít sâu một hơi ánh mắt h í p lại trước mắt những thứ này không biết cái đó người của bộ tộc chân thực quá mức quần vọng bản thân chẳng qua là thực lực sáu sao lại dám hướng bốn chỉ bảy sao tinh anh cấp bột phát động xung phong thật là không biết sống chết có lẽ là bởi vì là vậy cổ mùi thơm kích thích bọn họ có lẽ là bởi vì làm cho này bốn con g i ã t h ú đi qua đại chiến sau đó trên người khí thế có chút hề hoài để cho mấy người này cảm giác được cơ hội có thể ngồi nhưng là đẳng cấp t r i n h lệ c h không phải một kiện ao giáp cùng một trôi vũ khí kim loại là có thể lau sạch tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên trung bình chỉ có thực lực sáu sao mấy người bị bốn chỉ bảy sao tinh anh cấp một cái khác g i ã t h ú công kích muốn lưu lại một cái thi thể nguyên vẹn đều là một loại vọng tưởng một phút không tới trên đất liền tràn đầy cột tay cột chân mấy người bị lôi xé không còn hình dáng những g i ã thú này căn bản cũng không phải là muốn muốn ăn bọn họ mà là ở phát tiết trong lòng bạo ngược ngay tại mấy con g i ã thú rối rít cắn xé thi thể lúc này vậy con cự mãng đột nhiên n g h i ê n g đầu cắn một cái ở vậy cái một mực bị nó bảo vệ ở bên người cành cây khô tiếp đầu nó một vùng cành cây khô gào thét hướng xa xa bay đi hứa phong ánh mắt sáng lên đây là hắn mới phát hiện vậy chỉ cành cây khô cũng không phải là thiên tài địa bảo gì chân chính thiên tài địa bảo là cành cây khô lên dính một giọt dịch thấu trong suốt đỏ tươi tỏa sáng một giọt máu giọt máu tươi này có cỡ quả đấm ngưng m à không tán bề ngoài nhìn như mềm lún thật giống như một quả tròn voi nhuyễn ngọc c h â n dài ngậm cành khô một vùng cành khô bay đi giọt máu tươi này nhưng lăn dưới đất lên một sừng con thàn làn tóc đỏ gấu to ngân hào lang vương đang lôi xé mấy người lính kia thi thể phát tiết bạo ngược tâm trạng đột nhiên thấy chăn dài hất đầu đem cành khô ném đi đồng thời kinh hãi ngừng động tắc lại quay đầu đồng loạt hướng chăn dài nhào tới chăn dài mục tiêu nguyên bổn chính là cái này giọt máu nhưng không nghĩ tới cái này một vùng lại đem máu tươi vung rơi xuống đất nó vội vàng thay đổi thân thể hướng giọt máu tươi này nhào tới giọt máu tươi này chính là mới vừa rồi vậy chỉ bị thương dòng đen lưu lại một giọt máu tươi hàm chứa vô cùng tiến hóa lực đối với tất cả g i ã thu mà nói đều có thể lột xác đạt được một tia dòng đen huyết mạch cao nhất chân phẩm bị thương dòng đen chạy xuống phổ thông màu tím đen huyết dịch trong đó cũng hàm chứa dòng đen tinh hoa nhưng cái này tinh hoa cũng không chịu được lâu rời đi dòng đen thân thể sau đó thì sẽ thả ra ngoài ăn mòn cháy bất kỳ nó bám vào vật thể nếu như có động vật dám đem như vậy máu tươi nuốt vào trong bụng đó chính là tự tìm cái chết như vậy phổ thông huyết dịch đối với những loài khác mà nói chính là có thể chết người độc dược tránh chi e sợ cho không đ ặ t tới nhưng cái này tích dòng đen máu tươi từ bề ngoài xem liền tựa như một quả mềm nhún huyết ngọc cho dù cầm ở trong tay cũng sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương bên trong tinh hoa tất cả đều bên trong tụ ẩn chứa trong đó hơn nữa cái này tích lớn chừng quả đấm rồng đen máu tươi còn hàm chứa một k i a tiến hóa lực có thể ban cho những loài khác một k i a yếu ớt rồng đen huyết mạch xa không phải những cái k i a phổ thông máu rồng có thể sánh ngang nhưng mà như vậy máu tươi cũng không phải là bất kỳ loài cũng có thể nuốt nếu như chẳng qua là cầm cũng sẽ không có nguy hại gì nhưng là nếu như nuốt đến trong bụng đi hấp thu như vậy phải thực lực bản thân vô cùng mạnh mẽ mới được nếu không sẽ bị giọt máu tươi này năng lượng trực tiếp căng bể nuốt giọt máu tươi này đối với tất cả loài mà nói đều là một lần cực kỳ nguy hiểm khảo nghiệm phổ thông loài muốn dựa vào nó tiến hóa chẳng qua là vọng tưởng chỉ có những cái kia bản thân thực lực cường hãn g i á thú mới có thể chịu được ở giọt máu tươi này tiến hóa lực như vậy bảo vật bản thân thì sẽ tản mát ra một loại mùi vị đối với tất cả loài mà nói thứ mùi này chính là một loại cực kỳ cám dỗ trí mạng chỉ cần n g ử i được thì sẽ mất đi lý trí không để ý hết thể muốn đi nuốt không để ý chút nào tự thân có thể chịu nổi hay không gặp phải những thứ khác động vật tranh đoạt còn biết liều mạng cướp đ o ạ t nó cho dù là hứa phong đối với như vậy một giọt rồng đen máu tươi cũng là thèm t h u ồ n g ba thước giọt máu tươi này giá trị liên thành cho dù mình không ăn dùng cũng có thể dùng ở những thứ khác rất nhiều địa phương giọt máu tươi này tựa như một cái mềm cầu ừ ngược hướng ba con nhảo tới dã thu lan đi sau lưng của nó c h â n dài dò thân thể nửa người cũng phiêu bay lên há to miệng nhanh chóng hướng nó nhảo tới nguyên bản hướng c h â n dài nhảo tới ba con dã thú đồng loạt quay đầu cũng đồng thời hướng vậy giọt máu tươi nhảo tới cũng muốn thứ thời khắc này đem giọt máu tươi này nuốt vào trong bụng vậy chỉ ngân hào lang vương nguyên bản liền lấy tốc độ gặp dài rất nhanh vượt qua những thứ khác hai con dã thú đón c h â n dài miệng to chạy đến giọt kia máu tươi bên cạnh đem giọt kia máu tươi cắn ngửa đầu nuốt vào trong bụng những thứ khác ba con g i ã t h ú thấy ngân hảo lang vương đem vậy giọt máu tươi nuốt vào trong bụng đồng loạt phát ra một tiếng tức giận gào thét quay đầu hướng lang vương nào tới ngay tại lúc này lang vương trên mình đột nhiên tản mát ra một hồi kịch liệt hơi thở chập trờn vậy chập trờn cùng dòng đen trên mình tản mát ra hai dòng giống nhau như lúc chẳng qua là so sánh mà nói yếu ớt rất nhiều hứa p h o n g ánh mắt h i ế p một cái chẳng lẽ nói cái này con sói to lớn nuốt dòng đen máu tươi sau đó muốn tiến hóa nuốt và bình chọn mười cao giúp mình ngân hào lang vương trên mình cái này yếu ớt hơi thở rồng chập trờn để cho nó hắn ba con d ã thu đồng loạt dừng bước lại nhìn lang vương trên mặt lộ ra vẻ không c a m lỏng đồng loạt phát ra r ê n rỉ, chúng biết máu tươi đã bị lang vương nuốt vào trong bụng bắt đầu bị lang vương hấp thu nếu như lang vương hấp thu giọt máu tươi này đem sẽ lập tức phát sinh lòng trời lỡ đất tiến hóa mà chúng nhưng cách loại tiến hóa này gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt ngân hào lang vương g ơ thẳng lên trời hí dài Cảm n hứa ậ n bên trong thân thể tản mát ra vô cùng lực lượng hưng phấn không、thôi. Nó ánh mắt lấp lánh nhìn những được lực thể mát thôi. mắt t ra h vô lấp khác b con giã thú, phong á t ra g à chầm một thấp, bộ h nhao, nhao muốn thử, muốn đạp chết hình a o muốn muốn n đạp d á Hứa Phong nhìn chầm chầm cái này n cái u ố trong t n rồng g máu tươi lang vương, nháy mắt một tươi lang nháy không nháy mắt, tình cảnh như vậy chân thực quá khó được, trăm năm khó gặp p lần. Hứa、phong、trong lòng thầm nghĩ vậy giọt máu tươi xem ra thật là bảo vật cái này ngân hào lang vương vốn là bốn con dã thú trong hơi thở yếu nhất một cái n u ố t vậy giọt máu tươi lại phát sinh biến hóa long trời lỡ đất muốn đi lùng rết còn thừa lại ba con hề hề thú vị mặc dù có chút tiếc đối nhưng là hứa phong nhưng cũng không hối hận kể từ khi biết cùng một loại loài người huyết mạch chân quý sau đó hứa phong đối với những thứ này có thể thay đổi tự thân huyết mạch vật phẩm cũng không ở giống như trước k i a như vậy coi trọng đối mặt khí thế không ngừng lên tăng ngân hào làng vương những thứ khác ba con g i ã thú mặc dù có lòng không cam l ò n g nhưng cũng có chút mất hết ý chí từ từ lui về phía sau c h u ẩ nhưng bị rời đi nơi này. n mà ngân hào lang vương tựa hồ không hề dự định để cho chúng chỉ như vậy rời đi có lẽ là bởi vì là vậy giọt máu tơi ư duyên cớ lang vương trên mặt lộ r a thần sắc dữ tợn ánh mắt trở nên đỏ thám như máu tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vậy ba con từ từ hướng lui về phía sau g i ã thú từ từ hướng chúng ép tới gần nhưng mà ngay tại lúc này lang vương đột nhiên dừng lại và ép bước chân trên mặt lộ r a sợ h ã i thần s ắ c phát ra thấp tiếng gầm nhẹ trên người nó khí thế giống như tới dầu ngọn lửa nổ một cái trở nên hơn nữa nóng rực thân thể của lang vương cũng bắt đầu phát sinh biến hóa nguyên bản lưu tuyến hình thân thể trở nên to lớn đứng lên da lông xuống bắp thịt bắt đầu thật cao nhô lên thật giống như từng cục thép dỏng tràn đầy lực lượng ngao lang vương lại phát ra một tiếng hét thảm hai cái chân trước mềm đ ú n quỳ sụp xuống đất lên trong miệng chảy ra máu tơi ư màu đen nó thân thể tựa như bong bóng vậy càng n g à y càng lớn da lông lên xuất hiện đạo đạo vết nứt lộ da màu đỏ bắp thịt máu tươi nhất thời đem nó cả người da lông nhuộm thành màu đỏ phanh một tiếng ngân hào lang vương lại toàn bộ nổ bể da da lông bắp thịt xương cốt nổ thành chừng đầu ngón tay khối vụn hướng bốn phương tám hướng bắn ra đánh vào trên tảng đá lại xuất hiện từng cái sâu đậm lộ nhỏ hứa phong đột nhiên cảm giác gò má đau nhói nhẹ nhàng sờ một chút nguyên lai là một mảnh da lông từng l a o chùi mặt hắn gò má vạch ra một dấu máu ta cách nó ít nhất có hơn trăm mét cái này nổ tung da lông lại có thể đem ta ra dạch ra vậy nổ tung lực lượng lại khổng lồ như vậy hứa phong trong lòng kinh ngạc không nhịn được phát ra một tiếng thấp kém than thở cách lang vương gần đây ba con dã thú cũng bị bất đồng trình độ tổn thương cả người tràn đầy nhỏ vụn vết thương nhưng mà cái này ba con dã thú nhưng không chút nào nhượng bộ trong mắt tràn đầy kinh ngạc vui mừng thần s ắ c trong miệng phát ra hương phấn gào thét hứa phong nghiêng đầu nhìn lại lang vương nổ tung hiện giữa sân một viên dịch thấu trong suốt lớn chừng quả đấm màu đỏ huyết dịch vẫn đang bị nổ tung lô lương trong lan qua lộn lại không hư hao chút nào thấy giọt máu tươi này ba con dã thú cũng không c ó ở thời gian đầu tiên nào tới mà là lộ ra thần sắc do dự ngân hào lang vương thi thể mảnh vỡ bao phủ chu v i trăm dặm nhìn những thứ này nhỏ bé máu thịt mảnh vỡ cho dù ở điên cuồng s u n g động dã thú cũng sẽ trở nên tỉnh táo lại hơn nữa đậm đà mùi máu tanh cũng che giấu giọt kia máu tươi tản mát ra mùi vị khiến cho ba con dã thú lý trí đứng lên có thể có được như thế thực lực cường đại giã thú tự nhiên có mình một bộ sinh tồn trí khôn thấy ngân hào lang vương t h n g trạng chúng ý niệm đầu tiên chính là nếu như là ta ta có thể chịu nổi hay không ở giọt máu tươi này lực lượng dừng lại chốc lát tóc đỏ gấu to đầu tiên gào thét một tiếng xoay người tập tễnh rời đi nơi này mới vừa rồi ngân hào lang vương lúc nổ nó bị thương rất nặng bên phải chân sau tựa hồ thường tổn tới xương đi bộ trở nên khập khẽm màu đỏ da lông bởi vì là máu tươi duyên n g n g c ứ trở nên hơn nữa xinh đẹp nó rất rõ ràng lấy nó trạng thái bây giờ là không có cách nào chịu đựng ở đây tích d ò n g đen máu tươi hiện trường chỉ còn lại một sừng con thằn lằn cùng chăn lớn chúng phải mau sớm làm ra quyết định l à nuốt vào giọt máu tươi này vẫn là mau rời khỏi bởi vì là rất nhanh bị giọt máu tươi này hấp dẫn ra thú lại sẽ lần nữa tụ khép lại một sừng con thằn lằn cùng chăn lớn trong cơ thể cũng tồn tại huyết mạch rồng lớn mặc dù không thuần nhưng chúng đều rất có tự tin mình có thể chịu nổi giọt máu tươi này một sừng con thằn lằn cùng chăn lớn cũng muốn nuốt giọt máu tươi này nhưng hiển nhiên giọt máu tươi này là không thể nào một phân thành hai chiến đấu ở trong nháy mắt xảy ra bốn phía không ngừng vang lên nham thạch thanh â m tan vỡ ùm ù g mặt đất khẽ run tựa như động đất vậy rất nhiều bị máu tươi hấp dẫn tới dã thú cảm nhận được bên này chiến đấu động tĩnh r ồ i rít d ừ n g bước lại cuối cùng không cam lòng quay đầu bỏ chạy hứa phong rất là bình tĩnh hắn đang đợi hai con dã thú lấy mạng đổi mạng đến lúc đó có lẽ không rẻ mảy may sức lực hắn là có thể đạt được cái này tích dòng đen máu tươi chiến đấu rất nhanh kết thúc chăn lớn thu được thắng lợi cuối cùng ở một sừng con t h ẳ n lằn mệt mỏi hết sức lúc này chăn lớn trực tiếp dùng đôi d à i quấn lên nó thân thể hung hăng hướng xa xa té tới một sừng lớn thân thể gào thét hướng hứa phong chỗ ở phương hướng bay tới u n g u n g liên tiếp đụng nát bảy tám khối to lớn nhang thạch một sừng con t h ẳ n lằn l ă l ộ t ngã xuống cách hứa phong chỗ không xa nó đã trọng thương đợi chết không có cách nào bằng vào mình lực lượng lần nữa đứng lên nhìn răng rớp nó cũng không dự định một lần nữa đứng lên một sừng con thằn lằn khép hờ cặp mắt bụng nhỏ nhẹ nhất khởi nhất phụ chờ đợi chết tới chết muốn so với nó tưởng tượng mau rất nhiều mười mấy con t r ù n g binh len lén tập kích nó một sừng lớn cây bản không có sức đánh trả liền bị mười mấy con t r ù n g binh xé nát thân thể một đạo màu xám cho lớn linh hồn bị hút vào hứa phong l ớ n đường nhất thời t r ù n g ổ chuyển tới một hồi vui vẻ tâm trạng chăn lớn đang làm hết một sừng con thằn lằn sau đó ngựa đầu hí d à i phát ra trôi hai tiếng h u y ế t sáo Tiếp, nó cúi đầu thận trọng đem giọt kia máu tươi nuốt vào trong bụng hứa phong thận trọng đứng cách chăn lớn chỗ không xa hắn đang lẳng lặng chờ đợi chăn lớn một khi hấp thu dòng đen máu tươi trở nên càng thêm lợi hại không biết có thể hay không đột phá thất tinh hạn chế thành là một người tám tinh thực lực tinh anh buốt bất quá hứa phong nhưng trong lòng có một phần may mắn hy vọng chăn lớn không chịu nổi giọt kia máu tươi lực lượng cùng ngân chút nào đồ sộ giống như sói bị giọt tươi kêu máu chăn ă n g bể t thể, lớn ú c có được lúc sắc. cảm đó, đạt hứa phong liền có thể liền dàng phong trên mặt lộ ra thất vọng thần Trưng Thành giọt tươi. rất dễ kêu máu Qua một mặt Mộ. một ơn bạn hả cơ lộ lâu, Sinano bạn lòng gì dục cùng、Sinano、đã cử một phiếu. Chân lớn ở nuốt máu sau đó cũng không có như hứa phong tưởng tượng như vậy căng bể thân thể mà là ở bụng xuất hiện bốn cái nô r a theo thời gian rời đổi vậy bốn cái nô r a càng rõ ràng đứng lên đó là bốn chỉ chân nó đây là đang hóa rồng hứa phong trong lòng trở nên hưng phấn như vậy chăn lớn muốn trưởng thành tiến hóa thành rồng khổng lồ là đặc biệt khó khăn đầu tiên là muốn giải ra tứ chi sau đó còn muốn sinh ra sừng rồng cuối cùng thành là một cái rồng khổng lồ cái này mỗi một bước cũng nguy hiểm v ạ n phần là sinh mệnh tầng thứ tiến hóa lột xác chăn giải phát ra g à o thống khổ nó thanh âm do nguyên bản loại rắn tiếng lách cách dần dần trở nên hồn dầy mang từng tia vai rồng ở tứ chi hoàn toàn thành hình trong quá trình chăn lớn hơi thở trở nên rất không ổn định một hồi đột phá bảy sao thành là tám tinh thực lực tồn tại một hồi lại ngã xuống vẫn là thất tinh hơi thở chăn lớn không ngừng lan lộn đè bể vô số to lớn nhang thạch nó trên người thật nhỏ lân mảnh cũng bắt đầu kéo ra mảng lớn ấn dụng phong phú rộng rãi lân mảnh bắt đầu từ từ bao trùm ở nó toàn bộ thân thể nguyên bản hình bầu dục đầu cũng biến thành bốn phương đứng lên loại này trên thân thể thay đổi để cho chăn lớn trở nên phá lệ thống khổ cảm thụ chăn lớn hơi thở không ổn định nhìn nó thân thể rơi xuống thật nhỏ lân mảnh cùng với còn chưa hoàn toàn thành hình phong phú lân mảnh hứa phong trong lòng đột nhiên hiện ra một cái điên cuồng to gan ý niệm thừa dịp bây giờ g i ế t nó nhất thời mấy trăm con trùng binh b ả y sao xuất hiện ở hứa phong chung quanh thân thể lúc này chăn lớn toàn thân cơ hồ tất cả lực lượng cũng đang chống cự trước dòng đen máu tươi bên trong dựng dục tiến hóa lực hơn nữa nó lập tức phải thành công bốn chỉ chân dài đã sắp thành hình trong phảng phất có thể thấy được ba cây lớn ngón chân đang từ từ nhô đầu ra lúc này là chăn lớn yếu đ ớt nhất cũng là thân thể sức đề kháng thấp nhất thời điểm đạp đạp đạp liên tiếp chuỗi mịn mà dồn dập nhịp bước v ă n g lên mấy trăm con trùng lính nhau ngủ tới hướng chăn lớn nào tới sắc bén cốt n h ậ n dễ dàng đâm thấu mới vừa thành hình lân mảnh xé ra chăn lớn ấn ra cắt vào nó trong máu thịt máu tươi bắn tung t ó á i ra chăn lớn phát ra một tiếng tiếng gào thét thê lương thân thể bắt đầu điên cuồng n ố n éo từng con từng con trùng binh bị đè ở chăn lớn thân thể hạ bị nghiền thành p h ấ n vụn càng nhiều hơn chính là bị chăn lớn trực tiếp đụng quăng ra ngoài giáp g i á c giáp g i á c chăn lớn xương cốt phát ra gãy lịa thanh âm đau đớn cùng với chết uy hiếp để cho chăn lớn trở nên hơn nữa cùng bạo gào chầm thấp từ trong miệng phát ra hào hùng lực lượng từ trên người nó tản mắt ra mang nhàn nhạt vai rồng như vậy vai rồng chẳng qua là để cho trùng các binh lính động tác hơi hơi chậm lại công kích không có dừng lại từng cái mấy trăm điểm tổn thương từ chăn lớn trên đỉnh đầu toát ra muốn bằng vào ưu thế về số lượng dùng t r u n g binh bảy sao đánh chết một cái tám tinh tinh anh cấp buôn căn bản là một kiện không thể nào hoàn thành sự việc hứa phong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi khẩn trương nhìn xa xa chiến đấu từng con từng con t r u n g binh ở hắn bên người hệ i n lên hướng chăn lớn nào h tới mới vừa có chút tràn đầy linh hồn năng lượng đang theo chiến đấu như thư sướng áp lũ lùi vậy nhanh chóng giảm bớt nếu như không phải là lúc này chăn lớn hơi thở vẫn hỗn loạn hứa phong sợ rằng sẽ lập tức quay đầu bước đi cho dù đã hy sinh mấy trăm trùng binh linh hồn năng lượng cũng không dừng lại chút nào chẳng qua là bây giờ chăn lớn vẫn còn không có tiến hóa thành tám tinh tinh anh cấp buốt hứa phong còn có cơ hội phốc suy phốc suy chăn lớn vết thương trên người càng ngày càng nhiều nó hơi thở lại dần dần gọt yếu đi trong mắt l ử a giận nếu như biến thành thực chất nói có thể đem hứa phong cùng hắn tất cả trùng binh toàn bộ thiêu hủy hầu như không còn đáng tiếc chăn lớn ánh mắt không thể cho hứa phong tạo thành nửa điểm tổn thương cuối cùng chăn lớn vẫn không có chạy khỏi bị giết chết kết quả chỉ đáng tiếc là bởi vì là không có thành công lên cấp đến tám tinh hứa phong lấy được vẫn chỉ là một quả xích huyết tinh hạch hứa phong bây giờ rất muốn biết nếu như đánh chết một cái tám tinh thực lực quái thú nó sẽ đánh mất một quả dạng gì tinh hạch thời gian một ngày trôi qua hứa phong một mực hướng ngự ngươi sông ngọn nguồn tiến về trước vậy chỉ to lớn r ồ n g đen bóng người cũng một mực ở hứa phong trong lòng q u a n quẩn đây là hứa phong lần đầu tiên thấy thực lực vượt qua chín sao tồn tại cho dù là một cái tới gần chết giồng đen cũng là lúc này hứa phong không cách nào ngăn cản tồn tại phải biết long tộc tuổi thọ đều rất dài dang dặc cho dù tiến vào chết kỳ long tộc cũng có mấy năm thậm chí mười mấy năm tuổi thọ nếu như muốn vậy chỉ giồng đen chỉ như vậy chết tự nhiên hứa phong tuyệt đối là không chờ nổi nhưng là giồng đen tích trên lưng thanh trường kiếm kia nhưng cho hứa phong một tơ ánh sáng hy vọng đó là một chuôi nhìn như không tầm thường chút nào trường kiếm cứ như vậy tà tà đâm vào đến hát thân rồng trong phải biết vượt qua chín sao tồn tại thân thể đã sớm trở nên như cương như sát phổ thông chín sao phẩm chất vũ khí căn bản liền rồng đen mặt ngoài thân thể lân mảnh cũng không đâm thủng đoạn đường này đi tới hứa phong tám trăm cái phỉ thúy tinh hoạch đã sớm thu thập đủ rồi xích huyết tinh hoạch bây giờ chỉ góp nhặt không sai biệt lắm một nửa dáng vẻ thấy đã có hai hạng chuyển chức hoàn thành nhiệm vụ hứa phong đối mặt rồng đen ít nhất có tùy thời rời đi năng lực chỉ bất quá cứ như vậy lại không thể ba hạng chuyển chức nhiệm vụ tất cả đều hoàn thành hứa phong vượt qua một ngọn núi cao hướng xa xa nhìn lại một tòa kỳ quái quỷ dị kiến trúc đang treo trên bầu trời trôi lơ lửng ở xa xa rừng rậm bầu trời hấp dẫn hứa phong sự chú ý tòa kiến trúc này hùng vĩ khổng lồ thật là giống như một chút mảnh đất liền trôi lơ lửng ở trong hư không kiến trúc tầng ngoài nhất là chặn một cái mười mấy mét cao vách tường toàn bộ là do từng cục một thước vương to lớn màu xanh nham thạch xây dựng mà thành phía trên thật giống như trải qua vô số chiến hỏa ăn mòn trước mắt thương gì, từng cái bị đá lớn đập trúng dấu vết hiện đầy đúng mặt vách tường hứa phong thậm chí thấy một đạo to lớn cái hở từ chân tường kéo dài đến vách tường chóc đỉnh thành nổi trên không hứa phong hơi sững sờ như vậy cảnh tượng chỉ có ở lấy ma h u y ễ n là chủ đề dị tinh cầu mới có thể thấy được hứa phong thành tế tự chính là đi thông như vậy một cái thế giới ở nơi đó như vậy thành nổi trên không nơi nơi nhưng ở như vậy một cái viễn cổ trên thế giới đột nhiên xuất hiện một tòa thành nổi trên không hay là để cho hứa phong cảm thấy có chút kinh ngạc hệ thống ngươi phát hiện thành long mộ hệ thống ngươi thăm dò đến thuộc về cái thế giới này đặc biệt bí ẩn hệ thống đi thành long mộ sẽ gặp không tưởng được nguy hiểm mời thận trọng quyết định ngươi bước kế tiếp hành trình hệ thống thành long mộ trong sẽ có ngươi không tưởng được chân b ả o ở nơi đó ngươi sẽ đạt được hàng loạt tài sản liên tiếp bốn nhánh hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở hứa phong trước mắt để cho hứa phong trước mắt sáng lên nguy cơ cùng cơ hội cùng tồn tại huống chi cái này liên quan đến duyên cơ thế giới đặc biệt bí ẩn cái này làm cho hứa phong như thế nào có thể đủ bông tha bất quá trước lúc này hứa phong vẫn là quyết định trước đ ê m cái thứ ba chuyển chức hoàn thành nhiệm vụ sau đó lại bước lên thành long mộ dẫu sao hứa phong đã từng chính mắt thấy được một cái vượt qua chín sao tồn tại g i n g đen hướng nơi này bay đi hứa phong tin tưởng vậy chỉ g i n g đen mục tiêu cuối cùng nhất định chính là chỗ hòn này thành long mộ chương năm trăm mười bảy hồ phách và bình chọn mười cao giúp mình một cái vượt qua chín sao dòng đen cả người trên giới đều là bảo vật da sừng lân thịt tùy tiện giải phẫu phân h i ể u một chút chính là hiếm coi chân phẩm hứa phong bây giờ đào được thuật đã đạt tới thần c ấ p đào được một cái vượt qua chín sao dòng đen thi thể tự nhiên không nói ở đây chỉ bất quá vậy chỉ dòng đen chẳng qua là mau phải chết còn cũng không có hoàn toàn chết đi hứa phong mục tiêu chân chính cũng không phải vậy chỉ người nào chết dòng đen một à là lưng lên dòng đen sống lưng lên thanh trường kiếm kia. kiếm m cái có chết kiếm, thể dết trường Hứa Phong không dòng đen bên i kiếm ế t trước thanh trường t này tên gọi cái gì, cái n hướng n Phong biết, thanh trường kiếm này sau này nhất định dòng Phong bên g gọi là, là Hứa Hứa h sau biết, kiếm kiếm. dết một được ư sẽ thành long mộ đến gần một bên đánh chết người vùng lân cận quái vật vượt đến gần thành long mộ vây ở thành long mộ bốn phía quái vật thực lực c à n g cường hãn tám trăm cái phỉ thúy tinh hạch hứa phong đã thu thập xong ba trăm cái xích huyết tinh hạch còn có sấp xỉ sáu mươi mai dáng vẻ chuyển chức nhiệm vụ lập tức phải hoàn thành hứa phong không nhịn được có chút hưng phấn hống phía trước truyền tới một tiếng gào thét xuyên thấu qua rừng cây rậm rạp hướng ra ngoài nhìn lại một cái to lớn viễn cổ tích thú rồng đang hướng ngoài ra một cái viễn cổ chấn động thú rồng không ngừng g ầ m thét hứa phong ánh mắt h i ế p một cái hai cái con này to lớn thú rồng toàn bộ đều là tám tinh thực lực do dự một chút hứa phong vẫn là nghiêng đầu hướng một hướng khác thăm dò đã qua mặc dù rất muốn tìm một cái lạc đàn tám tinh quay thú do xét một chút phải chăng có thể đem nó đánh chết nhưng khoảng cách chuyển chức chỉ còn lại đánh chết bốn mươi năm mươi cái bảy sao tinh anh quái vật trước lúc này hứa phong còn là không muốn gây thêm rắc rối thanh long mộ chu vi trong phạm vi trăm dặm đã không có một đầu tám tinh trở xuống thực lực quái thú hứa phong chỉ có thể dừng chân không tiến lên hao tốn không ít thời gian tìm bảy sao tinh anh quái thú vê anh lại một đầu bảy sao tinh anh cấp bột thi thể quái thú ầm ầm nã xuống hứa phong đứng ở thi thể quái thú lên rút ra phi kiếm trên mặt tràn đầy cẩn thận nụ cười từ cần muốn mượn trùng binh vây thú đến trùng binh trợ giúp sau đó đến mình độc lập giết chết một cái b ả y sao tinh anh bột ở nơi này thời gian cái loại đó n ắ m trong tay toàn cục cảm giác thỉnh thoảng sẽ nhô ra một khi có vậy loại cảm giác đó chiến đấu lập tức liền sẽ biến thành nghệ thuật vậy tồn tại sai một ly né tránh dễ như t r ở bàn tay đâm vào địch nhân nhược điểm trong lấy giá thấp nhất đổi lấy kẻ địch lớn nhất tổn thương như vậy chiến đấu nhất định chính là một loại hưởng thụ chỉ bất quá loại cảm giác này xuất hiện số lần quá thiếu linh quang trước mắt phụ dung sớm n ở tối t à n nếu như không có xuất hiện tờ này trạng thái chiến đấu vậy hứa phong chỉ có thể dựa vào lượng máu phòng ngự cùng phi kiếm đi liều mạng ba tháng thời gian cứ như thế trôi qua bây giờ hứa phong đã có thể không bằng vào bất kỳ ngoại lực là có thể một mình đấu một cái bẫy sao tinh anh cấp b ộ t mặc dù cấp bậc không có tăng nhưng chân chính thực lực nhưng tăng lên không phải một điểm nửa điểm so với ba tháng trước mới vừa gia nhập viễn cổ thế giới hứa phong thật là giống như đổi một người không người nhặt lên một khối tản g da đỏ như màu máu tia sáng tinh thạch hứa phong rốt cuộc nhận được hệ thống phát ra âm thanh nhắc nhở hệ thống ngươi thu được ba trăm cái xích huyết tinh hạch thỏa mãn chuyển chức t h u ộ c sơn kiếm tiên điều kiện phải trăng chuyển trước ngay tại hứa phong chuẩn bị đem ba cái chuyển chức mục chọn đồng thời nhấn xuống lúc này đột nhiên trước mắt xuất hiện một cái màu đỏ hệ thống nhắc nhở t e ru ien cuatui vn hệ thống người đã đồng thời thỏa mãn ba hạng chuyển chức nhiệm vụ yêu cầu ẩn nút điều kiện kích hoạt hệ thống người có thiên phú cấp sss hỗn độn kiếm tiên tri thánh thể chuyển chức kiếm tiên nghề độ phù hợp 100%. h ệ thống người có trung cấp trái đất con danh hiệu may mắn thêm được 100%. h ệ thống người có chuyển chức kiếm tiên một chức tư cách phải chăng bắt đầu chuyển chức liên tiếp chuỗi như như thác nước hệ thống nhắc nhở từ hứa phong mi mắt chạy qua đem mỗi một cái hệ thống nhắc nhở cũng cẩn thận nghiên cứu một phen sau đó hứa phong rốt cuộc trịnh trọng chuyện lạ lựa chọn chuyện trước nhất thời hứa phong cảm giác mình thân thể tựa hồ đã không chịu mình không chế trừ ý thức ra hắn lại liền linh lung bảo tháp đều không cách nào cho gọi ra tới v è o v è o vèo từng đạo kim quang từ hứa phong bên trong thân thể bay ra hứa phong cẩn thận vừa thấy lại là bọc cổ lưu trữ bỏ qua một trăm bụi cây kim châu long thảo không có đi qua ta đồng ý liền tự tiện từ trong bọc cầm lấy vật phẩm như vậy thật tốt sao hứa phong trong lòng không nhịn được than khổ nói b ấ tương quá liền liền giả t ở n thống chế tạo ra, từ bên trong cầm một chút vật phẩm, cũng g ba ra, lô là đều hiểu, hệ chế chút phẩm, h tạo từ một vật cầm dễ nữa còn là cho mình chuyển n cho chức là d ù Hứa phong mặc dù trong lòng than khổ, nhưng không không chủ cho phản không chứng trong lòng cũng cũng dùng. Từng gì gì mặc có có cái dù dù lại là đối yếu bội tản ra ánh sáng màu vàng kim châu long thảo yên tĩnh trôi lơ lửng trên không trung sau đó đột nhiên cùng nhau bốc cháy ngọn lửa vô hình bao quanh mỗi một bụi kim châu long thảo dần dần một cổ mùi thơm lạ lùng chui vào hứa phong lỗ m ú i mỗi một bụi kim trâu long thảo ở ngọn lửa vô hình nướng hạ cuối cùng toàn đều biến thành một giọt móng tay nắp lớn nhỏ màu vàng chất lỏng cảm giác một màn này tựa hồ có chút quen mắt à? hứa phong trong lòng thầm nghĩ hứa tiểu tiên luyện đan trước chiếc thảo dược tinh hoa lúc này tựa hồ cùng phát sinh trước mắt một màn này rất giống còn không chờ hứa phong suy tính hai người bây giờ có cái gì khác biệt một trăm tích chất lỏng màu vàng toàn bộ tụ lại sau đó tràn vào hứa phong ngực biến mất không gặp nhất thời một cổ khô cảm giác nóng từ đáy lòng tự nhiên n ả y xanh cũng cảm giác bên trong thân thể như có một đoàn ngọn lửa đang hưởng ngực cháy thật khó chịu hứa phong không nhịn được nghĩ muốn bắt g ã i ngực nhưng bị khống chế được thân thể cho dù muốn động một cái ngón tay cũng không thể rất nhanh trích cảm giác nóng từ nơi buồng tim hướng thân thể toàn thân v ọ t tới rất nhanh chạy khắp toàn thân hứa phong cả người đều giống như ở lớn lò lửa trong nướng vậy hứa phong mặc dù khó chịu hận không thể lập tức chết đi nhưng hắn trong lòng rõ ràng đây là đang cải thiện hắn thân thể đối với hắn có chớ nhiều chỗ tốt vì vậy hứa phong một mực ở cắn răng kiên trì lớn giọt lớn mồ hôi hột từ trên mình hứa phong dòng nước chạy xuống mỗi một giọt mồ hôi hột bên trong đều có vô số màu xám cho tạp chất ở bên trong theo mồ hôi hột rời đi hứa phong thân thể cũng không biết qua bao lâu hứa phong cảm giác ý thức đều có chút mơ hồ đột nhiên toàn thân chuyển tới thanh cảm giác lạnh tinh thần nhất thời chấn động một cái thân thể cũng khôi phục k h ô n g chế một hồi ung dung cảm giác từ toàn thân các nơi chuyển đến hứa phong trong đầu giống như toàn thân một mực bao quanh nặng nề g h khôi giáp đột nhiên tan mất vậy còn không chờ hứa phong vui vẻ bọc bên trong tám trăm cái phỉ thúy tinh hoạch ba trăm cái xích huyết tinh hoạch lại tự động bay ra hơn ngàn cái l ó e lên sáng bóng tinh thể rậm rạp chẳng trị trôi lơ lửng trên không t r u n g nhìn như dị thường quỷ dị rất nhanh những thứ này tinh hoạch lại bắt đầu hơi rung động bề ngoài xuất hiện một chút xíu rung động nguyên bản cố thể tinh hoạch bắt đầu từ từ hòa tan biến thành bàn tay lớn nhỏ một đoàn chất lỏng bắt đầu dần dần hội tụ thành một đoàn đến khi tất cả chất lỏng toàn bộ hòa tan thời điểm ở chung với nhau hứa phong trước mắt đã xuất hiện cơ hồ có ba tắm rửa c h ậ u lớn như vậy một đoàn chất lỏng cái này một đại đoàn chất lỏng bay thẳng hướng hứa phong đem hứa phong đúng cái gói lại tựa như hổ phách vậy hứa phong chính là hổ phách ở giữa vậy chỉ côn trùng cho dù rẽ rủa thế nào đi nữa cũng không cách nào chạy khỏi túi rất nhanh hứa phong ý thức từ từ biến mất cả người rơi vào trong hôn mê mà ở hắn thuộc tính màn hình tròng thiên phú một phần bố cáo lóe lên nước mắt ánh đỏ Lại từ từ trở nên ả một đạm đứng lên, sau đó bạn mất. cảm m lên, dần dần biến mất. 518, dòng viễn ơn lòng cùng Sinano sau u Trước thú. nguyệt cổ Và dự hả cái cao cỡ một người màu vàng nhạt tinh thể ám kim đứng sừng ở khoảng cách thành lòng mộ không xa trên cỏ nửa trong suốt tinh thể trong một cái mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người bị cố định ở tinh thể trung ương một hơi một tí một cái tám tinh thực lực viễn cổ bạo long thú bị tinh thể ánh sáng hấp dẫn từ từ đi tới mười mấy mét cao viễn cổ bạo long thú nhìn không tới hai m mở màu vàng nhạt tinh thể trong mắt lộ ra nghi ngờ t h ầ n s á c không nhịn được túi đầu xuống dương r a miệng to muốn đem cái này cái nhìn như có chút giống nửa trong s u ố t trứng rồng đồ ăn giáp g i á c viễn cổ bạo long thú mấy tấn cắn hợp lực tác dụng ở nơi này cái màu vàng nhạt tinh thể lên nhất thời vô số màu trắng bạc kiếm khí bị kích hoạt từ tinh thể trong toắt ra tràn đầy không mục tiêu hướng bốn phương tám hướng tung t o i đi ngao một tiếng tiếng kêu thê thảm viễn của bạo long thú răng toàn bộ vỡ vụn liền liền môi đều bị kiếm khí cắt từng cái vết thương m á u tươi chảy r ò n g vậy cái màu vàng nhạt hình bầu dục tinh thể nhưng hoàn hảo không tổn hao gì viễn của bạo long thú phát ra từng trận thê lương gào thét hướng xa xa bỏ chạy lại cũng không dám đến gần địa phương này thời gian chỉ như vậy mỗi ngày đã qua rốt cuộc có một ngày hứa phong ý thức chậm rãi từ trong hỗn độn hồi phục ta là ai ta ở nơi nào ta đây là muốn làm gì hứa phong chỉ cảm thấy mình thật giống như bị thứ gì chặt chặt trói b u ộ c ở động một cái cũng không thể động nhưng mà hắn nhưng cảm giác được trong cơ thể tựa hồ có vô cùng lực lượng muốn phun trào ra giáp giáp một tia vết nước ở màu vàng nhạt tinh thể bề ngoài xuất hiện rất nhanh vết nước càng ngày càng lớn tiếng rác r á c bên thai không rước không chỉ trong chốc lát mạng nhện vậy vết nước phủ đầy toàn bộ tinh thể bề ngoài vê a n g một tiếng nổ ẩm hứa phong mặt ngoài thân thể tinh thể ầm ầm vỡ vụn hứa phong thở hổn hẹn đứng ở trên c ổ hắn bất ngờ phát hiện mình tất cả sáu hạng thuộc tính đã toàn bộ đều tăng lên tới bảy sao bây giờ hắn đã là một người bảy sao cường giả đ ỉ n h phong liền phải biết từ năm sao bắt đầu cũng đã rất ít có người sáu hạng thuộc tính cùng nhau tăng lên tuyệt đại đa số người đều là chỉ tăng lên hạng nhất nghề chủ thuộc tính nhiều nhất lại kiêm mang một cái nghề phó thuộc tính có hai hạng thuộc tính tiếp tục đi lên tăng lên là đủ rồi những thứ khác thuộc tính vậy cũng duy trì ở năm sao thậm chí thấp hơn bốn sao Cũng có n rất hệ i ề u n g ư ờ thống ậ m chí chỉ t lớn lớn nhiệm vụ độ tiến triển cập nhật lẻn vào dòng mộ thế giới tìm thất lạc chuyển thừa một nhóm màu đỏ tươi kiểu chữ xuất hiện ở hứa phong trước mắt hứa phong sứng sốt một chút nhiệm vụ độ tiến triển cập nhật chẳng lẽ không phải là ta hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ thành là kiếm tiên liền sao mở ra nhiệm vụ phần bố cáo hứa phong đột nhiên phát hiện vốn là ba cái chuyển chức nhiệm vụ toàn bộ biến mất chỉ biến thành cũng một cái màu tím đậm nhiệm vụ lên cấp giới thiệu tiến vào thành long mộ chẳng lẽ ta chuyển chức nhiệm vụ còn không có ta hoàn thành hứa phong hít sâu một hơi tăng lên mình bốn hạng thuộc tính đến bảy sao thực lực tăng lên để cho mình cũng có chút sợ hãi nhưng là liền cái này chuyển chức nhiệm vụ lại còn chưa hoàn thành không biết hoàn thành lúc này mình sẽ biến thành hình dáng gì mở ra người thuộc tính phần bố cáo sáu hạng thuộc tính đã toàn bộ đều đã vượt qua ngàn điểm đích thực bảy sao đỉnh cấp để cho hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười c h ầ m biếm nhưng mà cũng không lâu lắm hứa phong nụ cười liền cứng lại thiên phú ta làm sao biến mất ở thiên phú một phần bố cáo hứa phong nguyên bản thiên phú cấp ss lại biến thành không phải biết cho dù kém nhất thiên phú cũng là một n cấp thiên phú cái này không là cái có ý gì hứa phong hít sâu một hơi cảm thụ hạ đan điển bên trong vậy cái vẫn còn ở d ỡ n g dưỡng kiếm s o n g tâm niệm vừa động kiếm s o n g hơi run run tựa như trở về cần phải trong đầu linh lung bảo thắp cũng ở đây hơi tản ra ánh sáng màu vàng chấn áp hổ giống vậy tinh thần biển tay phải một chiêu phi kiếm nhập vào cơ thể ra cường hóa cấp một phi kiếm vẫn sắc bén hứa phong lúc này mới hơi có chút tan lỏng mặc dù thiên phú biến mất nhưng hiệu quả tựa h ổ còn đang nhìn xuống xa xa thành long mộ hứa phong chuẩn bị tiếp tục đi dù sao mình mục tiêu cũng là tiến vào thành long mộ thăm dò một phen cùng chuyển chức nhiệm vụ lên cấp không nào đó mà hợp không bằng thừa dịp thực lực mình tăng nhiều đi tìm tòi muốn đi vào thành long mộ nhất định phải có phi hành đạo cụ mới được hộ vệ cơ hội ở cái thế giới này không thể sử dụng hứa phong trực tiếp lấy ra hổ cánh cánh phong lôi hai cánh chất động hứa phong bay lên trời hướng thành long mộ bay đi khoảng cách thành long mộ còn có trăm dặm khoảng cách v â y ở thành long mộ bốn phía tất cả đều là tám tinh trở lên quái vật muốn từ phía dưới chuyển kiếp tiến vào thành long mộ chân thực có chút khó khăn hứa phong quyết định bay thẳng vào hớng hứa phong bay trên không trung phía dưới rất nhiều cự thú viễn cổ cũng cảm giác được hắn tồn tại từng cái hướng hứa phong lớn tiếng gầm thét tỏ ra tức giận dị thường thậm chí sau không thiếu cự thú cũng tại chỗ nhảy vụt muốn đem hứa phong kéo xuống tới nhưng là hứa phong trên không trung bóng người cũng là dị thường linh động dễ dàng đem từng cái đánh hắn cự thú tránh thoát hứa phong khoảng cách thành long mộ càng ngày càng gần con vật khổng lồ này vậy to lớn lâu đài từ từ hiện ra ở hứa phong trước mắt càng đến gần nó hứa phong càng bị nó hùng vĩ rộng lớn rung động như vậy một tòa thành nổi trên không nhất định chính là một khối trôi lơ lửng trên không trung đại lục hứa phong thậm chí ở lâu đài bên bờ thấy một mảng lớn núi rừng cùng hồ bạc xa xa còn có một tòa thật to dây núi t h à n h long mộ bờ ngoài nhất là cao lớn mười mấy trượng phong phú tường thành mỗi một khối tường gạch đều là do to lớn nham thạch tạo thành trên vách tường đóng đầy màu xanh dây mây thực vật phần lớn đã khô héo nệm mềm tháp phụ ở trên vách tường nhìn như rất là vắng lặng khoảng cách thành long mộ còn có mười mấy dặm lúc này hứa phong đột nhiên cảm giác được sau lưng tựa hồ có vật gì đang đang đuổi theo nghiêng đầu vừa thấy mười mấy con dài rộng lớn thịt cánh viễn cổ rực đuôi thú rồng tựa như từng cái cao minh thích khách đang lặng yên không tiếng động nhanh chóng đến gần thấy hứa phong phát hiện mình đám này viễn cổ rực đuôi thú rồng bắt đầu gầm thét phát ra gào thét chói thai tựa hồ đối với hứa phong muốn đi vào thành long mộ rất là tức giận hô một quả quả cầu lửa thật lớn từ một cái viễn cổ rực đuôi thú rồng trong miệng bắn ra hướng hứa phong đập tới tốc độ cực nhanh hứa phong trong lòng cả kinh những thứ này thú rồng vẫn còn có công kích tầm xa năng lực bóng người lắc một cái hứa phong hướng bên cạnh né nhanh qua đi quả cầu lửa thật lớn cơ hồ lướt qua hứa phong vây cánh thung hăng đụng vào xa xa thành long mộ trên tường thành ẩm một tiếng vang thật lớn thành long mộ trên vách tường xuất hiện một cái hố to đ á vụn quần quần xuống lần này tựa hồ đem những cái kia rực đôi thú rồng sợ hết hồn từng cái phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết tựa hồ thành long mộ bị tổn hại so chúng mình đã bị tổn thương còn để cho những thứ này thú rồng cảm thấy đau lòng lại cũng không có một cái rực đôi thú rồng hướng hứa phong bắn l ử a đạn nhưng tốc độ của bọn họ nhưng đột nhiên thêm nhanh rất nhiều khoảng cách hứa phong càng ngày càng gần t r ư ơ n g năm trăm mười chín truy kích và b i n h chọn mười cao giúp mình hứa phong khẽ nhữ mày những thứ này viễn cổ dòng cánh thú đều là tám tinh sinh vật mới vừa rồi hướng hứa phong bắn lửa đạn vậy chỉ dòng cánh thú cấp bậc lại là đột phá đến chín sao như vậy một đám q u á i thú cho dù hứa phong đem trùng binh toàn bộ cho gọi ra tới cũng không có cách nào cùng chống lại huống chi bây giờ trùng binh số lượng đã ít rất nhiều chỉ có một ngàn tả hữu trùng binh có thể chiến đấu còn thưa lại trùng binh bây giờ đang yên lặng nằm ở trùng ổ phôi thai dưỡng dục trong phòng ngủ viễn cổ rồng cánh thú không ngừng theo sát hứa phong tay cầm phi kiếm hướng sau lưng bổ ra mấy chục đạo kiếm khí kiếm khí ngăn g dọc nhất thời đem sau lưng rồng cánh thú trận hình đánh tan hai cái tám tinh dực thú rồng né tránh không đạt tới bị mấy đạo kiếm khí bổ chúng đau không ngừng phát ra dê linh gì có một cái vừa vặn bổ chúng thịt cánh mặc dù bị tổn thương không lớn nhưng thịt cánh bị thương cái này viễn cổ rồng cánh thú lại lẩn quẩn nhìn phía dưới rơi xuống nhìn dáng dấp đã không cách nào tiếp tục đuổi theo hứa phong liền thấy một màn này hứa phong ánh mắt sáng lên mặc dù không cách nào đánh chết sau lương đám này dòng cánh thú nhưng là chỉ cần để cho chúng không cách nào đuổi theo là được rồi nghĩ tới đây hứa phong một bên hướng thành long mộ bay đi một bên không ngừng phóng thích kiếm khí mỗi đạo kiếm khí như quả không ngoài bạo kích nói cũng có thể cho viễn cổ dòng cánh thú tạo thành bảy tám trăm điểm tổn thương tuy nhiên đối với lượng máu đã vượt qua một trăm ngàn viễn cổ dòng cánh thú mà nói Trúc thương thế này hại cơ hồ có thể cơ có hại hồ không đáng kể, nhưng này đáng là kể, một khi bị cái tiêu thịt c n vẫn sẽ ảnh hưởng trúng h h sẽ tốc độ p hành. 3.800 m ộ to cái t lớn bạo kích tổn thương từ một cái tám tinh dự thú r ồ n g đỉnh đầu toát ra đạo kiếm khí này trực tiếp bổ chúng r ồ n g cánh thú cánh phải phân gốc một cái năm lần bạo kích tổn thương lại trực tiếp đem cái này trích nhục xí bổ xuống nhất thời cái này r ồ n g cánh thú sợ hát k ê như một chiếc mất đi khống chế máy bay hướng xuống đất cắm xuống những thứ khác bị bổ trúng thịt cánh rồng cánh thú đại đa số chẳng qua là tốc độ phi hành hạ xuống cho dù bị buộc hướng đất mặt té tới cũng có thể miễn cưỡng dùng r ằ n g rơi xuống tốc độ rất chậm, n h ư n g cái này chỉ mất đi một trích đục xí rồng cánh thú hạ xuống tốc độ nhưng càng lúc càng nhanh lúc này cách mặt đất đã vượt qua ngàn mét dựa theo nó rớt đi xuống tốc độ té tới mặt đất lên cho dù không chết chỉ sợ cũng phải người bị thương nặng bị những quái thú khác lượm tiện nghi phóng thích kiếm khí mặc dù có thể đưa đến nhất định trệ chậm tác dụng nhưng hứa phong bản thân tốc độ phi hành cũng giảm xuống rất nhiều rất nhanh còn thừa lại ba bốn chỉ viễn cổ dòng cánh thú đã cách hứa phong không tới ba mươi m điểm này khoảng cách chỉ cần một cái không trung chạy nước rút là có thể gần người đặc biệt là vậy chỉ chín sao thực lực dòng cánh thú phỉ thúy vậy trong con người lóe lên hung tàn thần sắc nhìn chằm chằm hứa phong tựa như nhìn chằm chằm một cái sắp không chỗ có thể trốn con n mồi đào do thuật nhất thời hứa phong bên người hiện ra mười ba đạo trong suốt lưới dao sắp bén mỗi đạo lưỡi dao sắc bén đều có dài hơn 0 3 m như câu tháng vậy nửa cong bên bờ sắc bén trên không trung hơi rung động tựa hồ không kịp chờ đợi hướng phía trước bay đi v è o v è o vèo đao gió như gió táp mưa gào vậy hướng sau lưng cách đó không xa r ồ n g cánh thú bay đi nhất thời lại có hai cái r ồ n g cánh thú phát ra một tiếng kêu thê lương t h ẳ n g thiết tốc độ phi hành trợt giáng xuống hơn phân nửa từ từ hướng đất mặt rơi xuống hứa phong phóng thích đao gió thuật mục tiêu là vậy chỉ chín sao thực lực r ồ n g cánh thú chừng nằm trôi đao gió Bổ vào trên người của nó, trong trên lát, người nó, của chốc một á u tung tươi, tàn tué, mỗi vũ m đạo đào gió, cho gió, rồng cái này 9 sao cánh này sao tiếng h thành vượt qua 500 tổn thương. ú cũng tổn tạo vượt Rắt. Một t qua nhọn kêu to chín sao r ồ n g cánh thú bị thương lại là kích thích nó chọc nổi lên hung tính mặt ngoài thân thể nổi lên một tầng nhàn nhạt, nhạt màu xanh tốc độ phi hành đột nhiên tăng nhanh gấp đôi ngay tức thì cùng hứa phong giữa khoảng cách kéo gần đến mười m hứa phong nhìn một cái khe n h ư mày nhìn dáng dấp cái này chín sao dòng cánh thú đã để mắt tới mình một bộ không chết không thôi hình dáng dẫn lôi thuật hứa phong hủ ở kiếm chỉ một cái mục tiêu đúng là cách hắn xa hơn một chút vậy chỉ dòng cánh thú tám sao đây là cuối cùng một cái truy đuổi tới dòng cánh thú đem nó thủ tiêu hứa phong chỉ cần chuyên tâm đối phó vậy chỉ sắp gần người chín sao dòng cánh thú là được rồi giáp giáp trời trong x é t đánh một tia chấp trực tiếp chúng mục tiêu vậy chỉ dòng cánh thú tám sao nhìn vậy chỉ dòng cánh thú cả người buốc lên khói xanh như một khối nham thạch to lớn vậy hướng đất mặt rơi xuống hứa phong khẽ thở phào nhẹ nhõm sấm xét công kích có tỷ lệ nhất định kích hoạt tê liệt hiệu quả thời gian rất ngắn vậy chỉ dòng cánh thu tám sao muốn không được bao lâu là có thể lần nữa khống chế thân thể nhưng lại nghĩ đuổi theo tới sợ rằng cũng không khả năng liền nếu như hướng về phía cái này c h í n sao dòng cánh thu phong thích dẫn lôi t h u ậ t nói chứ không nói tổn thương chỉ là cấp bậc gáp chế sinh ra chống trả Cây cơ chỉ cánh này liệt hiệu thể thú trên hồ không quả nơi rồng nào sao ở mắt ì n h x u xem cái này chín sao r ồ n g cánh thú đầu hơi hướng sau sức lực hứa phong vội vàng k h ô n g chế cánh phong lôi hướng bên trái cấp truy bên bay khảm khảm tránh thoát r ồ n g cánh thú cái này một căn xé một mùi tanh hôi sức lực gió từ sau hót bay tới để cho hứa phong hơi có chút choáng váng đầu hoa mắt giắt một kích không trúng chín sao dòng cánh thú tiếp tục đưa ra móng nhọn hướng hứa phong bắt đi hô một tiếng hứa phong lăn lộn hướng phía bên phải tránh đi mấy mảnh huyền sắc vây cánh treo ở dòng cánh thú móng ở giữa dòng cánh thú công kích vung mánh dị thường hứa phong khống chế cánh phong lôi không ngừng né tránh h i ể m tượng hoàn sinh cấp bậc áp chế sinh vật ở giữa cho dù chỉ t r ê n lệch một sao hai người bây giờ cũng có không cách nào vượt qua cái hào rộng nếu như lẫn nhau vồ đấu cấp bậc thấp sinh vật cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả nào h ú n g chi hứa phong cùng dòng cánh thú t r ê n lệch hai cái cấp bậc hơn nữa không trung vốn là đối với dòng cánh thú có lợi trong chốc lát hứa phong thậm chí liền trả đũa thi triển đãm kiếm mười ba kiểu cơ hội cũng không có lâu thủ tất mất run rẩy trong dòng cánh thú hướng hứa phong ngực một móng nuốt bắt xuống tới nhanh chóng như tia chớp không tốt không tránh thoát hứa phong trong lòng c h ầ m xuống dòng cánh thú móng nuốt sắp bén từ hứa phong trước ngực v ạ qua phốc một tiếng trên mình hứa phong hộ giáp chịu đựng lâu độ trực tiếp hạ xuống cái con số một đạo máu tươi xỉ ra ba nghìn một trăm một cái hơn ba nghìn điểm tổn thương từ hứa phong trên đầu toát ra hứa phong trong lòng căng thẳng bóng người vạch qua một đường vòng cung đi vòng qua dòng cánh thú thân thể phía bên phải có bảy sao đỉnh cấp thực lực sau đó hứa phong lượng máu đã từ hơn tám nghìn điểm tăng lên tới hơn mười lăm ca điểm cơ hồ lật gấp đôi nhưng là đối mặt dòng cánh thú tổn thương vẫn là có chút ứng phó không kịp tùy tiện một kích liền đánh dất hắn một phần năm lượng máu nếu như tiếp tục để cho r ồ n g cánh thú dưới sự công kích đi muốn không được bao lâu sợ rằng hứa phong liền thành long mộ cũng không đến gần được liền bị cái này chín sao r ồ n g cánh thú đánh chết sau lưng chín sao r ồ n g cánh thú lại một lần nữa gào thét tới như vậy bị động ai đánh xuống sớm muộn phải hoàn hứa phong tâm huyền kéo căng tới cực điểm ở nơi này dạng bị động đánh giết hạ một cổ lệ khí từ hứa phong đáy lòng toát ra nhìn về chín sao r ồ n g cánh thú trong ánh mắt bắt đầu xuất hiện một tia hung á c s ắ c khí t r ư ơ n g năm trăm hai mươi đánh chết và cảm ơn bạn hả cơ lòng một trăm sáu mươi tám rẽ h dị rụt cùng s i n a nổ đã để cử người phiếu chín sao dòng cánh thú một lần nữa hướng hứa phong nào tới hứa phong không lùi mà tiến tới trực tiếp đón dòng cánh thú vào tới không chế cánh phong lôi trên không trung xoay tròn không ngừng đổi hướng trong chốc lát dòng cánh thú lại mất đi hứa phong bóng người đối với dòng khổng lồ dực thú mà nói hứa phong nhỏ bé giống như một con sâu bây giờ cái này con sâu đột nhiên trở nên linh động lực dòng cánh thú lại bắt không tới hắn bóng người trong chốc lát để cho cái này chín sao dòng cánh thú trở nên có chút cáu kỉnh hống dòng cánh thú n g ử a mặt lên trời hí dài một tiếng một đôi cánh thịt cấp tốc phe phẩy ở nó thân thể chung quanh lại xuất hiện một đoàn đoàn nhỏ bé bão những thứ này bão cao độ chỉ có năm sáu m m dáng vẻ lấy dòng cánh thú làm trung tâm trôi lơ lửng ở trong hư không hứa phong trong lòng châm xuống bóng người cấp tốc chớp động ở giữa những thứ này báo cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác không dám đến gần dẽ đặt tránh những thứ này mới vừa hình thành bão hứa phong tung người nhảy một cái lại nhảy tới dòng cánh thú sống lưng oanh oanh oanh dòng cánh thú bên người truyền tới từng trận tiếng nổ tung vô số bão lại trực tiếp ở dòng cánh thú bên người nổ tung vô số chân không khí nhận hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh bão tố ra hứa phong l ò n g bàn tay suất mồ hôi sợ như vậy kinh khủng khí nhận rậm rạp chẳng trịt số lượng trí ít hơn nản nếu như mình không phải là trốn tới dòng cánh thú trên lưng căn bản không có tránh né chỗ trống sợ rằng sẽ bị trực tiếp trong nháy mắt giết so với mình đao gió thuật tới dòng cánh t h ú chiêu này nhất định chính là siêu cấp tăng cường bản hơn nữa mê mội tính quá lớn ai có thể nghĩ tới bao tạo thành lại là khí nhận trước đưa kỹ năng bao mới vừa đột nhiên nổ tung sau đó chín sao dòng cánh thú cũng cảm giác được hứa phong đã leo đến trên lưng của nó nhất thời trở nên hơn nữa phẫn nộ nó không ngừng gầm thét liều mạng vùng vây thân thể muốn đem hứa phong bỏ rơi đi không có người có thể cười ở trên lưng của nó đây đối với dòng cánh thú mà nói là một loại làm đủ hứa phong nắm chặt dòng cánh thú tích trên lưng lân mảnh vô luận dòng cánh thú như thế nào vung vẫy đều không cách nào đem hắn hất ra đang kịch liệt vung vẫy trong quá trình hứa phong tùy thời cũng có thể bị té xuống nguy hiểm tâm niệm vừa động phi kiếm nhập vào cơ thể r a hóa là một chuôi trường kiếm ba thước hung hăng đâm vào dòng cánh thú sống lưng một cổ trích nhiệt máu tươi báo tố b ắ n ra phi kiếm giống như một cái vật còn sống không ngừng hướng dòng cánh thú sống lưng bên trong chui vào dòng cánh thú cả người run r u dậy bởi vì là đau nhức không ngừng gào thét dãy rụa nhưng mà nó càng dãy rụa phi kiếm liền c h â m càng sâu thật giống như phụ cốt chi truy không ngừng hướng dòng cánh thú bên trong thân thể c h u i vào vết thương càng ngày càng lớn máu tươi thật giống như nước suối t ộ i độ t ộ i chảy xuống trên bầu trời rắc lớn nâng máu tươi hứa phong ngự kiếm thuật phạm vi rất rộng căn bản không cần tay cầm là có thể như cánh tay điều khiển ngón tay vậy điều khiển phi kiếm lúc này phi kiếm đã cắm vào hai phần ba lưỡi kiếm dòng cánh thú trên đỉnh đầu toát ra một chuỗi tổn thương trị số từ mới bắt đầu mấy trăm điểm đến bây giờ mỗi giây toát ra tổn thương đã vượt qua ba điểm thỉnh thoảng còn biết có từng cái gấp đôi năm lần bạo kích tổn thương con số từ dòng cánh thú đỉnh đầu nhảy ra dòng cánh thú lượng máu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuống hàng trước tâm niệm vừa động mười mấy con trung binh xuất hiện ở dòng cánh thú sống lưng lên mới vừa ra tới cũng không ngừng cơ c ố t nhận hướng dòng cánh thú thân thể hùng h ă n g đầm tới trung binh bảy sao đối với dòng cánh thú tổn thương cực kỳ nhỏ mỗi lần chỉ có thể tạo thành mười mấy giờ tổn thương hơn nữa dòng cánh thú kịch liệt dãy r u ộ n khiến cho nhiều như vậy trùng binh căn bản không có biện pháp ở nó sống lưng lên vững vàng đứng lại không ngừng có trùng binh từ bầu trời rớt xuống bởi vì là dòng cánh thú sống lưng diện tích quan hệ mỗi lần hứa phong chỉ có thể cho gọi ra mấy chục con trùng binh một khi trùng binh biến mất hầu như không còn cũng sẽ lập tức có trùng binh xuất hiện điền vào đi mặc dù mỗi lần chỉ có mười mấy bị thương hại nhưng là gom ít thành nhiều lại thêm hứa phong phi kiếm tổn thương ước chừng hơn hai trăm ca lượng máu dòng cánh thú lượng máu tựa như thư sướng áp lũ lụt nhanh chóng hạ xuống rất nhanh cũng đã dất đến một nửa trở xuống、Phúc. phi kiếm tận gốc mà không một cái hơn mười ngàn điểm bạo kích tổn thương từ dòng cánh thú đỉnh đầu toát ra dòng cánh thú phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết bóng người lại hướng thành long mộ thẳng tắp đụng tới h i ệ n nhiên lúc này dòng cánh thú đã thay đổi điên cuồng đến mất lý trí hứa phong một tay bắt phi kiếm c h u i kiếm vững chắc ở mình thân thể vừa bắt đầu kêu gọi linh lung bảo tháp nhất thời một đạo kim quang từ hứa phong ấn đường trôi ra linh lung bảo tháp bay đến chín sao r ồ n g cánh thú đỉnh đầu ông một tiếng vang nhỏ linh lung bảo tháp hơi rung động nhất thời r ồ n g cánh thú thân thể cao lớn hơi chậm lại tựa như một khối cứng ngắc nham thạch hướng xuống đất rơi xuống đi hứa phong bên thai chuyển tới tiếng gió gào thét nhìn chín sao r ồ n g cánh thú lượng máu hứa phong trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc chợt đem phi kiếm rút ra lại là một đạo máu tươi báo tố bắn ra một cái hơn mười ngàn điểm bạo kích tổn thương từ dòng cánh thú đỉnh đầu bay lên hứa phong đứng ở dòng cánh thú sống lưng chậm rãi bật người dậy lúc này dòng cánh thú căn bản không cách nào khống chế thân thể đứng ở dòng cánh thú sống lưng lên giống như đứng chung một chỗ từ không trung hướng xuống dưới rơi xuống nham thạch bề ngoài đáng kiếm mười ba thức phá núi truy hứa phong phi kiếm trong tay không ngừng quơ múa vô số màu bạc kiếm tơ ngưng tụ một cái to lớn màu trắng bạc hình cái khoan kiếm khí xuất hiện ở hứa phong trước người linh lung bảo tháp chỉ có thể khống chế dòng cánh thú mấy giây muốn ở trong thời gian ngắn như vậy cho nó tạo thành hàng loạt tổn thương chỉ có thể dựa vào đáng kiếm mười ba thước vê anh máu tươi tung tóe đem trên mình hứa phong toàn bộ n h u ộ n đỏ giống như dùng dòng cánh tiên máu tám một mùi tanh hôi mùi vị sông và mũi lúc này chín sao dòng cánh thú thân thể bị xé ra một cái lô thủng to hứa phong thậm chí có thể thấy bên trong n g o ạ i ngoại nội tạng một cách này trực tiếp đem dòng cánh thú đánh cho liền trọng thương không có bất kỳ phòng ngự không có bất kỳ ngăn cản chỉ như vậy cơ hồ sát mặt vậy một kích để cho dòng cánh thú hoàn toàn mất đi sức chiến đấu linh hồn rung động sau khi kết thúc linh lung bảo tháp bay trở về hứa phong ấn đường dòng cánh thú ánh mắt lần nữa khôi phục trấn tĩnh nhưng lúc này người bị thương nặng dòng cánh thú thậm chí không có thể khống chế mình thân thể lần nữa bay lên chỉ có thể vô lực nhìn càng ngày càng gần mặt đất phát ra từng trận yếu ớt kêu gào và anh chín sao dòng cánh thú thân thể hung hăng đụng trên mặt đất giống như sao rơi chết vô số đá vụn đất bùn sen lẫn dòng cánh thú máu tươi hướng bốn phương tám hướng bắn t u n g t ó á i đi hố sâu to lớn bên trong dòng cánh thú vô lực co rút máu tươi cơ hồ đem toàn bộ hố sâu lấp đầy dòng cánh thú trong ánh mắt lộ ra một tia bi úy phát ra cuối cùng một tiếng thê lương rên rỉ sau đó chậm rãi nhắm mắt lại từ trời cao rơi xuống lần này hủy dòng cánh thú một điểm cuối cùng sức sống lúc này lơ lửng ở giữa không trung hứa phong chậm rãi rơi xuống đứng ở hố sâu bên bờ máu trong hố một cái loé lên ánh sáng màu vàng tinh thể yên lặng nằm ở dòng cánh thú trên thi thể chương 521, viễn cổ rồng đen và bình chọn mười cao giúp mình tử rực long tinh một quả tản ra màu vàng sáng bóng rồng tinh không kịp xem nó thuộc tính hứa phong đem nó thu một triển phong lôi rực hướng thành long mộ bay đi mới vừa rồi vậy trận không trung truy kích chiến khiến cho rất nhiều quái thú đều rối rít chạy trốn chỗ này lúc này cái này mảnh đã thuộc về vùng chân không không có bất kỳ quái thú ngăn t r ở hứa phong đi thành long mộ trên bầu trời tràn ngập đậm đà mùi máu t a n h như vậy mùi vị muốn không được bao lâu thì sẽ hấp dẫn nhiều quái thú tới đến kia cái thời điểm hứa phong lại muốn tiến vào thành long mộ khổ nạn sẽ đem trăm lần tăng lên hứa phong muốn thừa cơ hội này mau rời đi nơi này tiến vào thành long mộ rất nhanh hứa phong bay đến thành long mộ trên tường thành tung người nhảy một cái hứa phong xoay mình vượt qua tường thành lúc này sau l ư n g truyền đến mấy tiếng quái thú hí mấy con hung mánh quái thú đang đang không ngừng xé cướp chín sao r ồ n g cánh thú thi thể hứa phong n ú t ở trên tường thành một chùm dây leo trong hướng ra ngoài nhìn lại ngắn ngủi mấy phút thời gian trên bầu trời lại bay tới mười mấy con rồng viễn cổ dự thú sự chú ý của bọn họ lực tựa hồ cũng bị trên mặt đất vậy cái chín sao r ồ n g cánh thú thi thể hấp dẫn từng cái vây ở trên thi thể không ngừng phát ra thê lương hí thấy mình tiến vào thành long mộ cũng không có đưa tới những quái thú này chú ý hứa phong mới thở dài một hơi từ dây leo trong đi ra hướng thành long mộ nội bộ leo đi bay qua thành long mộ tường thành hứa phong trước mắt xuất hiện một cái to lớn của bảo chỗ hòn này cổ bảo nhìn như tựa như người khổng lồ cổ bảo vậy chỉ là cửa liền cao lớn trăm trượng lâu đài đứng đầu thậm chí đã cao vút ở đám mây căn bản không thấy rõ chỗ hòn này cổ bảo chân chính cao độ một tiếng trầm thấp long â m từ trong cổ bảo phát ra đi đôi với cái này long â m hứa phong cảm giác mình linh hồn đều bắt đầu hơi rung động tựa hồ một khắc sau sẽ bị nghiện vậy bất quá cũng may chỉ chốc lát sau linh lung bảo tháp tản mát ra kim quang lắng xuống trong đầu tinh thần b i ể n chấn động khiến cho hứa phong cảm giác hơi thoải mái một ít vượt qua chín sao tồn tại đã bước vào hành tinh cấp cường giả hàng ngũ cái này g i n g đen căn bản không phải hứa phong c ó thể đối phó sợ rằng g i n g đen chỉ cần xem hắn một cái hứa phong liền sẽ lập tức thần hồn văng tung tóe thân thể biến thành một bãi thịt nát không còn sức đánh trả chút nào hứa phong dẹ đặt tựa vào vách tường hướng tòa kia cổ bảo từ từ di động thân thể hắn sau cùng cái này chuyển chức nhiệm vụ Cần muốn đây i kiếm tiên tin cái tinh kia kiếm bình thường. Chính là hắn yêu cầu kiếm tiên quá, phải kiếm vào thành này hành là nào gần, nào Long Phong tìm truyền thừa. tưởng, tích trên thanh rất trường thường. truyền thừa. bất thế thế thanh trường Hứa nhìn như bình Chính hắn Chỉ như như cùng rồng đèn lưng đến gần, lấy Mộ, sau kia. yêu cầu quá, cấp được đ đối với mới bây giờ chỉ có bảy sao đỉnh cấp thực lực hứa phong mà nói chân thực quá khó khăn hứa phong từ cửa trong khe hở lắc mình tiến vào lâu đài cổ bảo phòng khách rộng lớn vô ngẩn trong chốc lát hứa phong lại cảm giác mình tựa hồ đi tới một cái thế giới khác bên trong đại sảnh một cái nhìn không thấy bờ hiển nhiên đã vượt ra khỏi cổ b ả o địa hình hạn chế hứa phong tin tưởng mình đã tiến vào một cái khác nửa vị diện cái này cùng ban đầu hắn tiến vào vườn hoa thiên thần lâu đài lúc cảm giác thật là giống nhau như l ú c lâu đài bên trong đại sảnh chất đầy to lớn xương từng cây một s ố c xếp nằm trên đất phần lớn xương tựa hồ cũng đã thừa tái hơn ngàn năm hơn 1 0 ờ i ngàn năm năm tháng ăn mòn phía trên hiện đầy từng cái nhỏ bé trống giống nhẹ nhàng vừa đụng liền hóa là cho tàn rơi xuống trên đất t r u n g quanh ánh sáng rất tối hứa phong vẫn không có thấy đầu kia rồng đen nhưng hắn tin tưởng vậy chỉ rồng đen nhất định đang ở tòa pháo đài này trong trong cảm giác vậy cổ nồng nặc nguy hiểm nhắc nhở cũng ở đây nói cho hắn chỗ hòn này trong cổ bảo có có thể uy hiếp được tánh mạng hắn tồn tại đạp đầy đất xương bể hứa phong hướng bên trong lâu đài mặt đi tới t r u n g quanh ánh sáng càng ngày càng mờ cho đến tiến vào một mảnh trong bóng tối bốn phía tĩnh l ặ n g một mảnh nhỏ nhẹ tiếng bước chân lúc này nghe là rõ ràng như vậy hứa phong một mực nhắc nhở điếu đảm e sợ cho mình tiếng bước chân kinh khởi trong này sinh vật hứa phong tin tưởng thành long mộ ở giữa bất kỳ một cái sinh vật dù là sắp chết trạng thái cũng không phải hắn bây giờ có thể chống lại hô một cổ sóng nhiệt từ thân thể bên trái hướng hứa phong phun tràn lên nóng bỏng hơi thở ngay tức thì đem chung quanh nhiệt độ tăng cao mấy chục độ trong nháy mắt hứa phong bỏ vào tiến vào nóng bỏng trong sa mạc bên trong thân thể lượng nước nhanh chóng trôi qua nơi cổ truyền kỳ phẩm chất dây chuyền yên lặng hiện ra một dòng n ư ớ cấm bảo vệ hứa phong thân thể tám trăm điểm ngọn lửa chống trả khiến cho hứa phong lượng máu trị giá giảm xuống một đoạn có chừng hơn sáu điểm dáng vẻ hứa phong tin tưởng nếu như không có trên cổ cái này cái dây chuyền lần này thình lình sóng nhiệt tổn thương trị giá là có thể đem hắn trực tiếp đánh tới trạng thái sắp chết ô một tiếng trầm thấp tiếng thở vang lên xa xa tựa hồ có hai ngọn gian phòng lớn nhỏ đèn lỗ ở mở một cái hợp lại tản ra trần trụi ánh sáng màu đỏ nhìn vậy hai p h i ế đèn lỗ trong chốc lát hứa phong lại có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy hô hấp không tự chủ được trở nên trầm trọng mồ hôi lạnh c h ả y dòng đây là một loại sinh vật bản thân sợ hãi phát ra từ tế bào chỗ sâu run r u dày đứng ở sinh vật liên chóp đỉnh bá chủ nhìn chằm chằm nhỏ bé t h ỏ t h ỏ thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không dám hứa phong dùng sức cắn hạ đầu lưới đau đớn kịch liệt để cho hắn khôi phục sắc bị xa xa h uy thế áp chế sụp đổ ý chí hướng xa xa thất lạc cái động sát thuật nhất thời nơi buồng tim truyền tới tựa như kim đâm đau đớn giống vậy tựa hồ cái này không có uy hiếp chút nào động sát thuật để cho hắn một chút lâm vào kịch liệt trong nguy hiểm ngay tại động sát thuật vứt xuống xa xa trong nháy mắt một tiếng trầm thấp long ngâm từ phía trước chuyển tới long ngâm trong mang nhàn nhạt v a i rồng còn có một chút tức giận tâm trạng hơi thở khổng lồ phun giống như báo vậy đem hứa phong trực tiếp ném bay mấy chục mét xa hung h ă n g rơi xuống đất nhưng lần này tựa hồ cũng đã tiêu hao hết đối phương thể lực âm một tiếng xa xa chuyển tới một tiếng lên tựa hồ có vật gì nặng nề đập chúng trên mặt đất tiếp chuyển tới một hồi kịch liệt tiếng thở dốc r ớ t rơi xuống đất hứa phong ngay tức thì thuận thế liền s ắ p xỉ tám n g h n điểm lượng máu nhưng là lần này cũng để cho hứa phong trước mắt sáng lên viễn cổ g i n g đen cấp lanh chúa cấp bậc lượng máu ba nghìn hai trăm ba chỉ còn lại hơn ba nghìn điểm lượng máu g i n g đen thương thế tựa hồ muốn so với hứa phong đoán chừng còn nặng hơn rất nhiều đối mặt một cái loài bò sát khiêu khích lại không thể một chút đem tự giết chết bởi vì là động sát thuật r i ê n cớ g i n g đen nhất định đã phát hiện hứa phong ở một bên theo dõi nhưng là nó nhưng đối với hứa phong không có biện pháp chút nào thậm chí g i ế t liền chết cái này khiêu khích mình loài bỏ s á t đều không thể cái này làm cho hứa phong trong lòng thiêu đốt lên liền tên là dã tâm hừng hực ngọn lửa tim thất lạc kiếm tiên truyền thừa hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm có lẽ ta có thể làm so với kia cái tốt hơn t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hai phi kiếm có thể đoạn không thể lui và cảm ơn bạn hả cơ lòng một trăm sáu mươi tám rẽ u dị dục cùng s i nạ nổ đã đề cử người phiếu cảm nhận được viễn cổ rồng đen yếu ớt trong chốc lát vai rồng tựa hồ đối với hứa phong ảnh hưởng đổi nhỏ đi rất nhiều thậm chí hứa phong có một loại đối phương sống chết đã điều khiển ở trong tay mình cảm giác núp ở một cây to lớn màu xám cho xương phía sau hứa phong tâm niệm vừa động mấy trăm con trung binh r ầ m r ạ m chẳng chỉ xuất hiện ở lâu đài trong đại sảnh mặc dù bảy tám trăm số nhưng mỗi một cái trung binh đều tốt tựa như một người chiến sĩ yên lặng đứng ở tại chỗ không có phát ra một chút thanh âm xông lên thủ tiêu nó hứa phong trong lòng thì thầm v è o v è o vèo, vèo, vèo. t ĩ n h ngược gái trinh động như thỏ chạy t r u n g binh từng cái hóa là một tia chớp hướng phía trước nơi bóng tối v ọ t tới t r u n g binh thuộc tính bị người triệu hoán ảnh hưởng rất lớn nếu như hứa phong đối diện rồng đen rụt rẻ e sợ không dám tiến lên bị vai rồng ảnh hưởng rất nặng như vậy những thứ này t r u n g binh thậm chí cũng không dám đến gần rồng đen nhưng là làm hứa phong cảm giác được rồng đen cũng không có chỗ đáng sợ những thứ này trùng binh đối với viễn cổ rồng đen cũng sẽ không có vẻ sợ hai chỗ t h à n h long mộ bên ngoài mặc dù có hai cái dòng cánh thú tám sao cũng là bởi vì là hứa phong nguyên nhân từ trời cao rơi xuống mà chết nhưng lúc đó hứa phong nhưng ở bị đuổi theo không có cách nào kịp thời thu lấy hai cái con này dòng cánh thú linh hồn năng lượng chỉ như vậy trơ mắt nhìn nó trực tiếp tiêu tán rất là đáng tiếc thế nhưng chỉ chín sao dòng cánh thú linh hồn năng lượng vẫn bị hứa phong hoàn toàn hấp thu được cái này cổ khổng lồ linh hồn năng lượng trực tiếp để cho trùng ổ hồi phục lại nguyên bản thuộc về cuống rốn trạng thái trùng binh cũng bắt đầu từ từ trưởng thành muốn không được bao lâu hứa phong hơn 2.000 chỉ trùng binh biên chế liền có thể đẩy biên chế đầy đủ nhân viên thậm chí sẽ còn còn thừa lại hàng loạt linh hồn năng lượng chỉ bất quá từ cuống rốn dưới trạng thái khôi phục lại trưởng thành trùng binh không chỉ cần đại lượng linh hồn năng lượng còn cần thời gian vì vậy hứa phong còn phải chờ đợi một hồi mới có thể đem toàn bộ trùng binh cho gọi ra tới Bây giờ, hứa phong chẳng qua là phái thời khắc thuộc về trạng thái chuẩn bị chiến tranh trung binh đi trước dò xét một chút dòng đen thực lực không chỉ trong chốc lát hứa phong liền nghe được trước mặt chuyển tới một tiếng gào trầm thấp nghe tức giận không có sức nhưng lại mang nguy nghiêm giống như một vị trước khi chết quốc vương hoàng đế đang phát ra mình sau cùng gầm thét hô phía trước ánh đỏ trước mắt lại lâm vào đến một mảnh trong bóng tối nhất thời hứa phong phát giác bảy t chỉ trung binh lại trong nháy mắt bị tiêu diệt hai phần ba chỉ còn lại hơn một trăm chỉ trung binh vẫn tồn tại ở hắn trong cảm ứng điều khiển trung binh bậy sao đi giết chết một cái vượt qua chín sao hành tinh cấp cứng giả giống như cầm một cây đốt tủi muốn đem thái bình dương nấu sôi vậy nghe có chút chuyện nghìn lẻ một đêm thừa dịp mới vừa rồi vậy một cái chớp mắt ánh sáng hứa phong đã thấy hơn một trăm mét bên ngoài viễn cổ rồng đen đang yên lặng nằm ở lạnh như băng trên sàn nhà cặp mắt khép hở hơi thở nồng đậm một bộ đợi chết hình dáng nhưng là bởi vì là hát thân rồng quá mức khổng lồ hứa phong không thấy được nó tích trên lưng thanh trường kiếm kia ở vị trí nào đang đang đang phía trước truyền tới liên tiếp chuỗi kim loại đụng thanh â m hứa phong trên mặt lộ ra vui mừng còn thừa lại trùng binh đã gần người bắt đầu hướng dòng đen phát khởi công kích nhưng rất nhanh hứa phong trên mặt vui mừng liền cứng lại hắn phát hiện vô luận trùng binh như thế nào công kích đều không cách nào cho viễn cổ dòng đen tạo thành dù là một chút tổn thương một chuỗi mít từ đ ằ n g xa toát ra hứa phong nghĩ đến t r u n g binh công kích ở viễn cổ dòng đen trước mặt sẽ có nhiều không có sức nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra t r u n g binh lại liền một chút tổn thương cũng không tạo được chẳng lẽ nói vượt qua chín sao hành tinh cấp đối với chín sao thực lực trở xuống kẻ địch số lượng đã hoàn toàn có thể không để mắt đến sao vê anh lại một thanh nặng nề tiếng va chạm vang lên đất rung núi chuyển hứa phong cảm giác chung quanh không gian đều bắt đầu rung động hồi lâu mới thở bình thường lại lần này đụng sau đó tất cả công kích dòng đen t r u n g binh cũng cắt đứt cùng hứa phong liên lạc lần nữa trở lại linh lung bảo tháp trùng ổ trong hứa phong trong mày hắn tin tưởng mình phi kiếm trong tay cùng với đ ả n g kiếm mười ba kiểu sắp bén cho dù hắn thân là bậy sao cũng là có thể cho viễn cổ rồng khổng lồ tạo thành tổn thương nhưng là như vậy tổn thương có nhiều ít liền không biết được có thể trên trăm nhưng cũng có thể chỉ có một con số không thử dò một chút là không biết nhưng là thử dò xét hậu quả là cái gì bị trong nháy mắt giết đây là không nghi ngờ chút nào chỉ phải bị thương dù là chẳng qua là trời r a hoặc là là kỹ năng dư âm cũng đủ để có thể chết người đây chính là vượt qua chín sao tồn tại khủng bố trong trung ổ trung binh số lượng dần dần tăng nhiều từng con từng con trung binh từ bên trong phá vỡ từng viên mềm mại trứng cả người ướp nhẹp đứng lên c h ầ mặc m đi ra trung ổ đứng ở linh lung bảo tháp tầng thứ nhất quảng trường chờ đợi hứa phong kêu gọi rất nhanh hai nghìn bốn trăm chỉ trung binh đồng loạt xuất hiện ở tầng thứ nhất quảng trường rất là yên lặng nhìn như giống như màu xám cho pho tựa một hơi một tí chín sao dòng cánh thú linh hồn năng lượng đủ để hứa phong đem tất cả trùng binh toàn bộ sống lại hơn nữa còn có thể giúp đỡ đánh một tràng mô hình nhỏ chiến dịch nhưng là hứa phong nhưng trần trờ đi qua mới vừa rồi dò xét hứa phong đã biết vô luận cho gọi ra nhiều ít trùng binh mấy ngàn thậm chí mấy chục ngàn đều không cách nào đối với viễn cổ rồng đen tạo thành dù là một chút tổn thương căn bản không phá vỡ nhưng là viễn cổ rồng đen một cái tùy ý xoay mình liền có thể có thể đem lấy ngàn chỉ trùng binh đệ thành p h ấ n vụn là chỉ như vậy buông tha vẫn là mình liều mạng cái mạng nhỏ này tự mình đi trước đánh chết cái này lựa chọn để bày ở hứa phong trước mắt hứa phong do dự một chút trong đầu khó hiểu hiện lên ban đầu hắn đạt được thanh l i ê n kiếm điện tên k i a người mặc màu xanh trường sam tay cầm trường kiếm người đàn ông trung niên bóng người ban đầu đạt được thanh l i ê n kiếm điện tên đàn ông k i a cơ hồ có thể nói là tay nắm tay đem thanh l i ê n kiếm điện ở giữa kiếm pháp nhập môn đ ã kiếm mười ba t h ư c truyền thụ cho hứa phong lúc kết thúc hắn từng nói qua vô luận phía trước có gì gian nan hiểm trở ta chỉ một kiếm phá chi nghĩ tới đ â y câu hứa phong trong lòng không tự chủ được dâng lên một cổ phong khoáng t ì n h trong tay cầm chặt phi kiếm hướng trăm mét ra ngoài viễn cổ rồng đen bước đi tới phi kiếm có thể đoạn không thể lui nếu như không có như vậy chưa từng có từ trước đến nay tinh thần tại sao có thể thành là một kiếm phá vạn pháp kiếm tiên ngay tại hứa phong quyết định bắt đầu chuẩn bị lấy trứng trọi đá viễn cổ rồng đen sống lưng chỗ trôi này sâu cắm ở dòng đen trên thân thể trường kiếm khó hiểu lóe lên một cái ánh sáng ở trong bóng tối vô cùng là rõ ràng một kiếm vượt mười ngàn pháp hứa phong cả người quắc khẽ phi kiếm trong tay không ngừng quơ múa từng đạo kiếm quan g màu bạc ở trong bóng tối vạch ra đạo đạo thiểm điện viễn cổ dòng đen cảm nhận được hứa phong đến gần trong ánh mắt lộ ra thần sắc tức giận nếu như không phải là người bị thương nặng làm sao có thể để cho như vậy côn trùng nhỏ ở trước mắt tùy ý vọng là hứa phong cử động Đối với viễn dòng khổng cổ lồ mà nói, là một à là nói, m loại cực lớn làm khiêu cực khích cùng đụng, dòng đen gầm đen tiếng h thân thể. é t từ từ t nâng lên Ngay ạ lúc này, tích trên lưng tích này, trên trường k i m đ nặng h ánh mắt thải, i chiếu người vi mới gian. ê n trong quang sáng dòng đen bên toát đoạt ra mắt trượng không chốc tiếng Một nề g h đâm vào thanh tại không gian bên trong vang lên g i n g đen tích trên lưng thanh trường kiếm kia phảng phất có người thao túng vậy lại trực tiếp lại hung hăng đâm vào đến g i n g đen bên trong thân thể thẳng đến không trôi h á m h ô n t r u ô n g và bình chọn mười cao giúp mình ba nghìn hai trăm hứa phong một kiếm phá vạn pháp lập tức phải thành hình ngay tại lúc này trước mắt viễn cổ g i n g đen đỉnh đầu đột nhiên bay lên một cái tổn thương nhất thời để cho hứa phong có chút không hiểu nổi ẩm mới vừa đứng lên một nửa g i n g đen cả người khẽ run lên hai đầu gối mềm n ũ ú n lại lần nữa ke xuống lần này lại cũng không có đứng lên tình huống gì hứa phong mặt đầy kinh ngạc làm sao cũng sẽ không nghĩ tới viễn cổ hắc long hội như vậy thì trực tiếp cút hứa phong đã làm xong cùng nó liều mạng chuẩn bị tâm tư kết quả là ở quyết đánh đến cùng chuẩn bị quyết tử chiến lúc này dòng đen nhưng trực tiếp cút cái này hơn ba điểm tổn thương chân thực để cho người cảm thấy có chút quỷ dị g i n g đen thi thể như núi nhỏ vậy mặc dù chết nhưng cả người vẫn tản ra làm người ta sợ hai khí thế trên mình tản mát ra hai rồng không thể so với khi còn sống kém nhiều ít nhưng là còn sống dòng đen hứa phong cũng không sợ huống chi đã chết hứa phong tung người nhảy một cái đi tới dòng đen trên thi thể hướng cái chuôi ánh sáng dần dần biến mất trường kiếm đi tới đây chính là viễn cổ kiếm tiên truyền thừa sao hứa phong không người cầm chuôi kiếm hướng ra ngoài rút đi nhất thời một cổ trích nhiệt máu tươi phún ra ngoài theo trường kiếm rút ra dòng đen thi thể lại bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mục nát tràn đầy sáng bóng dòng đen lân mảnh bắt đầu khô héo quên y khúc mất đi sáng bóng dòng đen bên trong thân thể cũng truyền ra từng trận rắc rắc gãy lịa thanh toàn bộ dòng đen thi thể bắt đầu không ngừng chìm xuống sụp đổ hứa phong trong lòng cả kinh tay cầm trường kiếm tung người nhảy xuống dòng đen thi thể trơ mắt nhìn dòng đen thi thể tựa như một ngôi lầu phòng sụp đổ vậy hóa là một đống phế tích cho t à n thậm chí liền hài cốt xương cốt cũng không có để lại một mảnh bụi bậm như x ư ơ n g mù dày đặc vậy đem phía trước bao phủ ở trong x ư ơ n g mù dày đặc một đạo màu xám nhạc hư ảnh từ từ nổi lên hư ảnh vẫn là dòng đen hình dáng chỉ bất quá hai con mắt trong lộ ra một tia mê man đây là dòng đen chết sau lưu lại h ồ n phách dòng đen tàn hồn thấy hứa phong nguyên bản ánh mắt mê mang đột nhiên trở nên thanh minh dần dần nổi lên một tia thần sắc tức giận hống một tiếng kinh thiên động địa long ngâm vang khắp trời đất cho dù là một đạo h ồ n phách t à n mát ra huy thế cũng một chút không thể so với dòng đen khi còn sống nhỏ nhiều ít hứa phong cười lạnh một tiếng đối với dòng đen hắn không có cách nào nhưng là đối với h ồ n phách hắn thủ đoạn ngược lại là không hề thiếu đinh linh linh một tiếng thanh t h ú tiếng chuông vang lên hứa phong tay phải cầm trường kiếm lòng bàn tay trái xuất hiện một cái màu vàng kim t r u ô n g hám h ồ n t r u ô n g vàng phẩm chất có hai cái thuộc tính thứ nhất là có thể đối với chung quanh thân thể một em mở trong phạm vi tất cả kẻ địch tạo thành run dày hiệu quả kéo dài ba giây thứ thứ hai là có thể hấp thu kẻ địch h ồ n phách khiến cho chi thành vì mình thu cưng cho người điều khiển cái đầu tiên thuộc tính hứa phong chê nó phạm vi quá gần một em mở khoảng cách căn bản không kịp móc ra hám h ồ n t r u ô n g nói không chừng kẻ địch liền đã bị mình giết chết cái thứ hai thuộc tính có hơn hai nghìn chỉ trùng binh bảy sao hứa phong cũng không quan tâm nhiều đi nữa một cái linh hồn thuộc tính t h u cưng vì vậy cái này chuông vẫn luôn đặt ở hứa phong trong cái bọc không có sử dụng bất quá lần này hành tinh cấp dòng đen hôn phách nếu như có thể đem nó thu cho mình dùng toàn bộ trái đất hứa phong tin tưởng mình có thể hoành chuyến không có bất kỳ một người nào thế lực thậm chí là quốc gia có thể ở một cái hành tinh cấp dòng đen trước mặt giữ chấn định phải biết đối với dòng đen mà nói chín sao trong vòng tồn tại toàn đều có thể coi thường liền đối nó tạo thành một chút tổn thương năng lực cũng không có hám hồn chuông phát ra một hồi thanh thúy tiếng vang lắc lư bay tới liền không t r u n g từng đạo vô hình sóng âm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán g i n g đen nguyên bản tràn đầy lửa giận ánh mắt dần dần trở nên mê mang đinh linh linh đinh linh linh hám hồn chuông hướng dòng đen hồn phách bay đi mà dòng đen cũng từ từ hướng hám hồn chuông đến gần v ẹ o g i n g đen hồn phách hóa là một đạo bóng người màu sáng cho bay vào hám hồn chuông đinh linh linh thanh thúy tiếng vang trong chốc lát lại cho người một loại to lớn cảm giác hứa phong tâm niệm vừa động muốn kêu gọi hồi hám hồn chuông nhưng lại đột nhiên cảm nhận được một loại rất chậm chạp cảm giác giống như ở trong bùn bước đi tới trước cho tới bây giờ chưa từng có loại cảm giác này khe to mày hứa phong bước hướng hám hồn chuông đi tới muốn muốn đem nó thu vào trong bọc mới vừa đi hai bước hứa phong đột nhiên có một loại g i ậ n cả tóc gãy cảm giác uy hiếp ánh mắt khẽ nhếp còn không có ý thức được né tránh thân thể cũng đã bắt đầu cấp tốc hướng phía sau lao đi r á p rác r á p rác một hồi tiếng vỡ vụn từ phía trước vang lên hám hồn chung trên không trung bắt đầu run rẩy hứa phong cảm giác mình đã hoàn toàn cùng nó cắt đứt ý thức lên liên lạc ẩm một tiếng tiếng nổ kịch liệt vang lên hám hồn chung lại đang không trung trực tiếp nổ hóa là một đoàn mỏ vàng kim bột phiêu tán ở trong hư không hống tức giận tiếng rồng ngâm vang lên trong thanh â m mang vẻ kiêu ngạo một tia c á o kỉnh hám hồn chuông mặc dù là vàng phẩm chất nhưng cấp bậc quá thấp muốn thu phục hành tinh cấp dòng đen hồn phách xem ra cũng không phải là một kiện rất chuyện dễ dàng sống viễn cổ dòng đen ta lại không sợ húng chi ngươi như vậy một cái tàn hồn hứa phong trên mặt lộ ra một tia lanh ý mặc dù trực tiếp tránh phá hám hồn chuông c h ó i buộc nhưng đối với dòng đen hồn phách mà nói tiêu hao cũng là rất lớn chạy ra khỏi bay lên trời sau đó cũng không có lập tức hướng hứa phong phát động công kích mà là trôi lơ lửng ở trong hư không hơi thở hào hẹn linh lung bảo tháp ra hứa phong tâm niệm vừa động một đạo ánh sáng màu vàng từ ấn đường trôi ra hứa phong dĩ nhiên không thể nào cho dòng đen cơ hội thở dốc trực tiếp thi triển linh lung bảo tháp c h ấ n áp linh lung bảo tháp trôi lơ lửng trên không trung toát ra vạn đạo ánh sáng màu vàng dòng đen hồn phách trong mắt lộ ra một tia sợ h ã i t h ầ n sắc hai mắt chăm chú nhìn linh lung bảo tháp không ngừng phát ra từng trận gào trầm t h ấ p thanh thấy dòng đen hồn phách cử động hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm đối với linh hồn thuộc tính quái vật linh lung bảo tháp chính là bọn chúng khắc tinh lần này không biết tại sao dòng đen sau khi chết linh lung bảo tháp lại không có thời gian đầu tiên đem nó hồn phách hút đi có lẽ là bởi vì là dòng đen hồn phách quá mức cường đại duyên cớ đi ông linh lung bảo tháp hơi rung động vô số ánh sáng màu vàng tựa như xúc tu vậy hướng dòng đen hồn phách cuốn đi ngay tại lúc này hứa phong tay phải thanh trường kiếm kia lại bắt đầu hơi rung rung v ẹ o một cổ lực mạnh chuyển tới bên phải trường kiếm trong tay lại trực tiếp thoát ly hứa phong nắm trong tay hướng dòng đen hồn phách bay đi đối mặt linh lung bảo tháp kim quang giải lụa cùng hướng mình bay tới trường kiếm g i n g đen hồn phách trên mặt lộ ra r ẫ rủa thần sắc do dự chỉ chốc lát sau g i n g đen hồn phách phát ra một tiếng giống giận tung người hướng trường kiếm nào tới phốc một tiếng văng nhỏ g i n g đen hồn phách lại trực tiếp chui vào trường kiếm trong cùng trường kiếm hòa làm một thể linh lung bảo tháp như ra tay vậy màu vàng ánh sáng nhất thời quân cái không trung chậm rãi thu hồi lại không có sắp tối long hồn phách bắt được linh lung bảo tháp tựa hồ cũng không thèm để ý hóa là một đạo kim quang lần nữa bay vào đến hứa phong ấn đường ở tinh thần trên biển không trung chậm rãi nổi lơ lửng nhìn trôi lơ lửng ở trong hư không phi kiếm hứa phong cảm thấy có chút kinh ngạc linh lung bảo tháp đột nhiên trở nên như thế dễ nói chuyện để cho hứa phong có chút kinh ngạc đây là chuyện gì xảy ra chương năm trăm hai mươi bốn hỗn độn kiếm tiên và cảm ơn bạn hả cơ lòng một trăm sáu mươi tám rẽ u dị rục c ù n g s i nạ nổ đã đ ề cử nguyện phiếu ngay tại hứa phong cảm thấy kinh ngạc bọc bên trong vậy cái tử rực lòng tinh đột nhiên trợn toát ra ánh sáng veo một tiếng tự động từ hứa phong trong bọc bay ra như một quả màu tím sao rơi hướng không trung thanh trường kiếm kia đ ậ p tới được rồi không phải là lần thứ nhất ta muốn ta đã thành thói quen hứa phong bất đắc dĩ thầm nói vật phẩm mình từ trong bọc bay ra đây cũng không phải là lần đầu tiên gặp hứa phong đã thấy có lạ hay không chẳng qua là trong lòng kỳ quái tại sao viên này chín sao rồng cánh t h u rồng tinh vậy mà sẽ bị cái này thành trường kiếm hấp dẫn tử rực long tinh đập t r ú n g trường kiếm lại không có phát ra một chút tiếng vang chỉ như vậy lặng yên không tiếng động dung nhập vào phi kiếm bên trong thật giống như trực tiếp bị phi kiếm cắn nuốt vậy chỉ chốc lát sau không trung trường kiếm đột nhiên lớn sáng lên hoa một đạo hư ảnh trên không t r u n g xuất hiện tay phải cầm trường kiếm vậy đạo hư ảnh là một người đàn ông trung niên hình tượng ba trọm dâu dài gò má hơi gầy một đôi mắt như vì sao dày đặc vậy loại sáng hắn nhìn hứa phong mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười hướng hứa phong khẽ gật đầu tựa hồ đối với hứa phong rất hài lòng dáng vẻ hệ thống ngươi tìm được viễn cổ kiếm tiên truyền thừa ngươi biểu hiện giành được đối phương tán thưởng một nhóm màu đỏ kiểu chữ xuất hiện ở hứa phong trước mắt nhiệm vụ phần bố cáo ở giữa chuyển chức nhiệm vụ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa ta là huyền thiên kiếm tông trong hư không bóng người chậm dai nói mới vừa nói ra huyền thiên kiếm tông bốn chữ lúc này người nọ đột nhiên ngừng miệng nhìn chằm chằm hứa phong nhìn một hồi chân mày khẽ nhũ một chút khoe miệng lộ ra một nụ cười t r ầ m biếm đ ã n g kiếm tông hề hề hư ảnh khẽ cười nói theo vung tay lên lại chỉ như vậy ở hứa phong trước mắt biến mất không gặp nhất thời hứa phong cảm thấy cả người cũng không tốt làm sao thích ngươi là xem thường đ ã n g kiếm tông sao đang một tiếng thanh thúy kêu to treo lơ lửng trên không trung trường kiếm đột nhiên một chút trở nên chia năm xẻ bảy hóa là mấy múi mảnh vỡ hứa phong sợ hết hồn đây là thế nào đáng kiếm tông cứ như vậy không chịu đ ợ i gặp liền cái này thành trường kiếm cũng không cho người lưu lại sao nó nuốt ta một quả dòng tinh chiếm ta một con dòng hồn có biết hay không hứa phong thiếu chút nữa không nhịn được thì phải giống to v è o v è o vèo không trung lơ lửng trường kiếm mảnh vỡ đột nhiên hóa là sao rơi hướng hứa phong bay tới vạch qua đạo đường vòng cung chui vào đến hứa phong trong thân thể ngực lưng cổ họng cài hó bụng trường kiếm mảnh vỡ lại biến thành khôi giáp bảo vệ mảnh giống vậy tồn tại sắp nhập vào hứa phong thân thể có thể chết người vị trí cùng hứa phong hòa làm một thể đưa tay chẳng h ạ dưới da mơ hồ có thể cảm giác đến có tầng một lớn t r ư ờ n g bàn tay cứng rắn vật thể đang bảo vệ trước hắn thân thể như vậy người đã chết lại cho hứa phong một loại huyết mạch tương liên cảm giác loại cảm giác này chân thực quá kỳ quái vê anh tại phi kiếm mảnh vỡ dung nhập vào thân thể của hắn trong nháy mắt hứa phong cảm giác mình cả người đều bị một loại lực lượng thần bí gói lại tinh thần ý chí bắt đầu dần dần bị rút ra suốt thân thể tung bay đung đưa hướng không trung bay vọt đi vượt qua trời cao bay khỏi tầng khí quyển rất nhanh một cái màu xanh da trời tinh cầu xuất hiện ở hứa phong trước mắt ở một mảnh bóng tối trong vũ trụ viên này màu xanh da trời tinh cầu chậm rãi chuyển động ở trong vũ trụ tỏ ra có chút cô tịch một cái thanh âm ở hứa phong trong đầu vang lên lúc mới bắt đầu thanh âm rất là nhẹ hứa phong không biết nó đang nói cái gì chẳng qua là cảm giác cái thanh âm này dị thường trang nghiêm tường h ò a giống như trẻ sơ sinh mẹ ở bên thai thấp giọng lẩm bẩm mê sảng mặc dù không biết mẹ đang nói cái gì nhưng trong lòng lại rất là bình tĩnh con ta người rốt cuộc bước ra lớn lên bước đầu tiên ta là người cảm thấy kiêu ngạo một cái phái nữ thanh âm ở hứa phong bên thai vang lên nguyên bùn đã ở tự lẩm bẩm trong mê mệnh hứa phong đột nhiên bị cái thanh âm này sở kinh tỉnh n g ư ờ i là ai hứa phong không nhịn được lớn tiếng hỏi ta chính là trước mắt ngươi tồn tại ngươi nhà viên tinh cầu này ta chính là các người loài người kinh thường nói trái đất ý chí hứa phong trong lòng cả kinh không nghĩ tới mình lại có thể cùng trái đất ý chí trực tiếp đối thoại kiếp trước hứa phong đối với trái đất ý chí tràn đầy oán hận một lần kia lần h i ể m tượng hoàn sinh nhiệm vụ cưỡng chế đem hứa phong lần lượt đẩy vào đến chết hứa phong cảm thấy trên trái đất ý chí trong mắt bọn họ những loài người này chọn dân chính là con chốt thí vậy tồn tại nhưng là đi qua đời này sau đó hứa phong mới dần dần lĩnh n g ộ được một ít chuyện tình không phải kiếp trước trái đất ý chí quá hà khắc mà là vì sinh tồn nó phải như vậy làm hứa phong thử đổi vị trí suy tính lúc này hắn phát hiện nếu như hắn là trái đất ý chí ở kiếp trước như vậy trong hoàn cảnh hắn mình tuyệt đối làm không bằng trái đất ý chí tốt như vậy nói không chừng không tới nửa năm trái đất cũng đã thành là những thứ khác ngoài hành tinh người xâm lược đất thực dân cướp đoạt tràng đời này bởi vì là hắn tồn tại cánh bướm vỗ Trái đất trước、so、với kiếp so mà, mà ngươi là, là trên trái đất cái đầu tiên truyền thừa duy nhất nghề nghiệp loài người chọn dân vì vậy ta muốn xem xem ngươi không nghĩ tới ngươi lại còn là một vị trung cấp trái đất con hề hề trái đất ý chí cuối cùng một tiếng cười khẽ lại cho hứa phong một loại quyến rũ cảm giác ngươi đồng thời hoàn thành côn luân thục sơn đồng lai ba loại kiếm tiên chuyển trước nhiệm vụ xem ra ngươi dã tâm không nhỏ nha trái đất ý chí cười nói hứa phong đột nhiên có một loại h ảo giác hắn lúc này cũng không phải là đang cùng trái đất chúa tể nói chuyện ngược lại có một loại đang cùng nữ sinh nói chuyện trời đất cảm giác nếu không có nói chỉ có thể ở cái này ba cái bên trong chọn một cái như vậy ta nghĩ cũng hoàn thành khen thưởng nhất định sẽ lớn hơn đi hứa phong xoa hạ l ô m ú i cười nói quả thật trái đất ý chí nói như vậy ngươi ngay tại trở xuống ba loại kiếm tiên nghề trong chọn một đi nhớ chỉ có thể chọn một nhà nói xong hứa phong trước mắt xuất hiện ba cái chuyển chức nghề huyền thiên kiếm tiên thư không kiếm tiên hỗn độn kiếm tiên lần này cùng ban đầu chuyển chức nhiệm vụ vậy chỉ có mục chọn không có bất kỳ giới thiệu để cho người chỉ có thể từ tên chữ đi lên được lựa chọn thấy huyền thiên kiếm tiên bốn chữ hứa phong khó hiểu nghĩ tới mới vừa rồi từ thành trường kiếm kia lên tung bay bóng người tự xưng huyền thiên kiếm tông người kia một chút suy tư hứa phong trực tiếp đem huyền thiên kiếm tiên bài trừ ở ngoài ánh mắt phong tỏa hư không kiếm tiên cùng hỗn độn kiếm tiên hai loại nghề hỗn độn kiếm tiên hứa phong thấy bốn chữ này lúc này lông mày khẽ nhữ một cái trong lòng động một cái hắn ban đầu lấy được thiên phú cấp ss chính là hỗn độn kiếm tiên tri thánh thể cái này có phải hay không nói mình cổ thân thể này có thành là hỗn độn kiếm t i ê n tiềm chất ta lựa chọn hỗn độn kiếm t i ê n hứa phong kiên định nói chương năm trăm hai mươi lăm rời đi và bình chọn mười cao giúp mình hệ thống ngươi phải t r ă n g lựa chọn chuyển chức thành là hỗn độn kiếm t i ê n trái đất ý chí thanh em biến mất hứa phong một người yên tĩnh trôi lơ lửng ở bát ngát vũ trụ trước mắt màu xanh ra trời trái đất cho hắn một loại cảm giác rất thân thiết hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở trước mắt một nhóm màu đỏ kiểu chữ yên tĩnh chờ đợi hắn quyết định tiếp nhận được điều này hệ thống nhắc nhở hứa phong lông mày nhớ lên rốt cuộc hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ có thể chuyển chức liền sao một người thời gian dài như vậy đợi ở nơi này viễn cổ trên thế giới quả thật cảm thấy có chút hữu quạng trước mắt điều này chuyển chức nhắc nhở để cho hắn trong lòng tràn đầy vui sướng tình không chút do dự lựa chọn chuyển chức trên thực tế cái này viễn cổ thế giới quá mức bắt ngát hứa phong thăm dò địa phương sợ rằng liền một phần một triệu cũng chưa tới vậy chỉ hành tinh cấp dòng đen là bị người nào thương tổn thanh trường kiếm tiền là của người nào vũ khí những thứ này hứa phong cũng không biết chỉ bất quá những thứ này đối với đã hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ hắn mà nói cũng cũng không trọng yếu liền lóa mắt ánh sáng trắng từ hứa phong trên mình tản mắt ra ngay sau đó hứa phong cảm giác mình thật giống như ngồi vào thang máy bắt đầu gia tăng tốc độ hướng màu xanh ra trời tình cầu rơi xuống một đạo ánh sáng s a n g chói từ trong hư không bay tới hướng hứa phong ấn đường đi lên hứa phong chỉ cảm thấy ấn đường một hồi cháy vậy trích đau cảm giác này tới nhanh biến mất cũng mau còn không chờ hứa phong kịp phản ứng cảm giác đau đớn liền đã biến mất vê anh hứa phong cảm giác cả người chấn động một cái rốt cuộc lại lần nữa trở lại thành long mộ trong thân thể nơi mi tâm tựa hồ có vật gì từ dưới da c h u i ra đem phi kiếm cho gọi r a tới mượn như mặt gương vậy lưỡi kiếm phản chiếu hứa phong phát hiện mình ấn đường xuất hiện một cái màu bạc hình thoi ký hiệu đây là chuyển trước sau ký hiệu hứa phong trong lòng rõ ràng vô luận nghề gì chuyển chức thành công cũng sẽ ở hấn đường xuất hiện một cái ký hiệu chỉ bất quá chuyển chức bất đồng mi tâm ký hiệu cũng không giống nhau hứa phong nhìn hạ thuộc tính của mình trạng thái n g h ề một phần bố cáo trong vốn là kiếm khách đã biến thành hỗn độn kiếm tiên hơn nữa hỗn độn kiếm tiên bốn chữ màu sắc còn biến thành màu tím đậm cuối cùng hứa phong kiểm tra một chút kiếm tiên nghề nghiệp nghề khen thưởng lại xuất hiện ba cái nghề khen thưởng cái này làm cho hứa phong cảm thấy rất là ngạc nhiên mừng rỡ phải biết t i ế p trước hứa phong lần đầu tiên chuyển trước hệ thống chỉ cho một cái rất thông thường nghề khen thưởng là một cái bị động kỹ năng tự thân phòng ngự gia tăng 12%. m à chuyển trước kiếm tiên nghề thì một chút phần thưởng ba cái nghề kỹ năng khen thưởng cái đầu tiên là bị động kỹ năng thần kiếm hộ thể tự thân tính dẻo gia tăng 300 điểm làm tự thân lượng máu hạ xuống là 40%, t h ầ n kiếm tự động hộ thể ở mặt ngoài thân thể tạo thành kiếm trợn miễn dịch 30 giây tổn thương thời gian n g ộ i xuống 12 giờ cái thứ hai kỹ năng cũng bị động kỹ năng tên là bén n h ẹ né tránh có thể thăng cấp cấp thứ nhất gia tăng 10% n é tránh tỷ lệ nói cách khác kẻ địch mỗi công kích hứa phong 10 hạ là có thể trực tiếp né tránh hết một chút công kích kỹ năng này cao nhất có thể tăng lên tới gia tăng tự thân 60% n né tránh tỷ lệ mặc dù yêu cầu kỹ năng độ thuần thục không thiếu nhưng mà một khi lên tới cao cấp nhất hứa phong thực lực đem cực lớn gia tăng cái thứ ba kỹ năng là một cái chủ động kỹ năng nộ khí thánh liệu trong quá trình chiến đấu có thể tích lũy tức giận phóng thích tức giận sau đó nhưng đối với tự thân tiến hành chữa trị khôi phục lượng máu coi như là một cái tốt bảo vệ tính mạng kỹ năng cái này ba cái kỹ năng cũng cực lớn tăng cường hứa phong năng lực sinh tồn đồng thời chuyển chức kiếm tiên sau đó hứa phong sáu hạng thuộc tính lại toàn bộ đều tăng lên ba mươi phần trăm phải biết hứa phong bản thân thực lực đã là bảy sao trạng thái tột cùng toàn thuộc tính ba mươi phần trăm tăng lên liền trực tiếp cho hắn tăng lên hơn ngàn điểm thuộc tính điểm là hắn tăng lên tám tinh tiết kiệm rất nhiều chuyện chuyển chức sau khi thành công hứa phong cảm thấy một hồi sảng khoái phi kiếm trong tay tựa hồ cũng biến thành hơn nữa linh động lực hứa phong thậm chí không kịp chờ đợi muốn tìm tới một con quái vợt thử một chút bây giờ mình thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn ông hứa phong phía trước đột nhiên vô căn cứ xuất hiện một miếng màu xanh nhạt cửa ánh sáng hệ thống chuyển chức hoàn thành nhiệm vụ tiến vào chuyển tông cửa rời đi viễn cổ thế giới mảnh thế giới này còn có rất nhiều bí ẩn hứa phong không có thăm dò trong chốc lát hứa phong lại có một tia không nỡ bỏ bất quá nếu đã chuyển chức thành công hứa phong cũng không có lý do gì tiếp tục ở lại chỗ này trọng yếu nhất chính là nếu như bây giờ không rời đi hứa phong không biết sau này có còn hay không lần nữa hồi tới trái đất cơ hội bước vào truyền tống cửa hứa phong bóng người rất nhanh xuất hiện ở thành tế tự nghề trong đại sảnh lúc này nghề p h o n g khách người đến người đi không giống với hứa phong tiến hành chuyển chức lúc tình cảnh lúc ấy hứa phong đi tới nghề p h o n g khách nghề p h o n g khách chống giống không có một bóng người nhưng bây giờ người đổi nhiều hơn rất nhiều hơn nữa nghề bên trong đại s ả n h cũng không riêng gì nghề đại sư một cái n ở pờ cờ lại xuất hiện rất nhiều những nghề nghiệp khác đại sư nói thí dụ như chiến sĩ nghề đại sư ma pháp sư nghề đại sư thợ săn nghề đại sư đạo tặc nghề đại sư các loại còn có rất nhiều sinh hoạt nghề đại sư chỉ là những nghề nghiệp này đại sư thì có hơn mười mấy tên rất nhiều người tới nơi này tiến hành nhậm chức chuyển chức càng nhiều hơn là tới nơi này tiếp lấy nhiệm vụ Đạt được t ư ở ngày thưởng nhiệm vụ. tiếp nhiệm những nghề nghiệp n vụ, lấy các đại sư bên a trang n nhiệm、vụ. khen thưởng thường thường bản nghề nghiệp khen thưởng, trang bị, vũ khí. nếu như có thể đạt được một bản chức vụ mình nghiệp sách kỹ năng khen thưởng, vậy coi như được lợi lớn liền. Ngày bối bị, b coi lợi phát cho khí, thể chức sách một vụ, vũ vụ vậy kỹ đạt được được sẽ có trong đại sảnh chỉ là thực lực sáu sao người như thế một hồi nhỏ công phu hứa phong liền phát hiện bốn năm cái xem ra sáu sao thời đại đã tới trái đất quật khởi cuộc sống đã không xa hứa phong vừa xuất hiện ở chuyển chức phòng khách lý mẫn nhận được tin tức nhanh chóng mang người đem hứa phong đón về liền thành tế tự p h ụ thành chủ chuyển chức thành công lý mẫn hỏi thành công hứa phong gật đầu lý mẫn trên mặt lộ ra mỉm cười thành tế tự an nguy bây giờ mặc dù không có thể nói tất cả đều thắt ở hứa phong trên người một người nhưng là thân là thành chủ hứa phong thực lực càng mạnh thành tế tự liền càng an toàn ngươi ban đầu để cho ta t r a cái đó yêu thú sẩy ứ rau ta đã có điểm manh mối lý mẫn nói nghe được lý mẫn nói hứa phong mới đột nhiên nghĩ đến hắn đã từng nhận được cái tên là truyền kỳ đường nhiệm vụ nhiệm vụ bước đầu tiên yêu cầu hắn đánh chết một tên gọi sự ủ g a o sa đ o ạ thú yêu con hứa phong vì chuyển t r ư ớ c lưu lại ở viễn cổ thế giới thời gian quá lâu thiếu chút nữa đều quên mình còn có như vậy một cái truyền kỳ nhiệm vụ khá tốt nhiệm vụ này cũng không có hạn định thời gian nếu không thời gian lâu như vậy nhiệm vụ này sợ rằng đều sớm bởi vì là vượt quá thời gian thất bại liền à nói một chút xem hứa phong hỏi rất nhanh lý mẫn đem điều này tên là sự ủ giao yêu thú tình huống đơn giản nói một chút trong đó phần lớn nội dung đều là chỉ nghe đồn đãi hoặc giả nói là suy đoán dẫu sao so với loài người mà nói muốn truy xét một cái yêu thú tin tức là một kiện chuyện rất khó khăn tình hứa phong sau khi nghe xong trên mặt lộ ra vẻ mặt thận trọng gật đầu một cái nói ta biết chương năm trăm hai mươi sáu người sói hang động di tích và cảm ơn bạn hả ở c ơ lòng một trăm sáu mươi tám rẽ ủ dị dục cùng s i n a n o đã để cử người phiếu xây ưu r a u rau, có cùng hứa phong cơ hồ vậy danh hiệu thú yêu con mà hứa phong có một cái danh hiệu tên là trái đất con hơn nữa còn là t r ù n g cấp trái đất con nhắc tới đều là giống nhau thú yêu con là so với thú yêu mà nói trái đất con chính là so với loài người trên thực tế chỉ phải đều là bị tới trái đất ý chí phá lệ chú ý tồn tại lý mẫn hỏi dò đi ra ngoài tin tức chính là cái tên này kêu xây ưu r a u thù yêu lúc này chính là đảo vạn yêu lên một người yêu vương hơn nữa rất nhiều yêu vương hạc trong vị trí còn gắng gượng gần trước chiếm cứ cái này cái ghế thứ ba sầy ù rau tên này thú yêu thực lực đã vượt qua sáu sao còn như là bảy sao quá mức hoặc là là tám tinh tin tức cơ mật như vậy lý mẫn không có dò nghe cũng không dám nói bậy bạ chẳng qua là đã từng có người nói sầy ù rau có thể đơn độc giết chết một cái thực lực bảy sao bay lên trời kiến thú bay lên trời kiến thú mặc dù ở thực lực bảy sao q u á i thu trong hạng gần chót nhưng là có thể m ở giết sầy ù rau thực lực chí ít cũng ở đây bảy sao trên hứa phong rõ ràng mình cùng đảo vạn yêu sớm muộn sẽ có đánh một trận ban đầu đi bắc kinh tham gia quân đội cử hành chân bảo giao lưu hội vậy mấy con thú yêu mơ ước hứa phong bên người hứa tiểu tiên kết quả bị hứa phong toàn bộ giết chết chuyện này hứa phong tin tưởng muốn không được bao lâu thì sẽ chuyển đến đảo vạn yêu phía trên chỉ bất quá không có nghĩ tới lâu như vậy cũng không c ó chuyển đến tin tức gì không nhìn dáng dấp đảo vạn yêu đối với thành tế tự vẫn là rất kiên kỵ hứa phong đã chuyển chức hỗn độn kiếm tiên bây giờ khẩn cấp muốn muốn tiến hành một phen thực chiến xem xem thực lực mình rốt cuộc tăng cường nhiều ít thậm chí có chút không kịp chờ đợi muốn đảo vạn yêu đến tìm mình phiền thoái đem điều này tên là sở hữu giao thú yêu con tình huống giới thiệu xong sau đó lý mẫn lại đem mấy cái tháng này phát sinh một ít việc lớn từng cái một cho hứa phong nói một chút nhất thời hứa phong đối với thành nữ hoa vùng lân cận xuất hiện cái đó người sói hang động di tích sinh ra hứng thú cái di tích kia lại là có thể tự do ra vào hứa phong có chút kinh ngạc kiếp trước hắn rất sớm rời đi lâm hải cũng không biết phụ cận đây lại còn xuất hiện một cái kỳ lạ như vậy di tích phải biết mỗi một nơi di tích đều có thể gọi chi là một nơi bảo tàng trong đó trọng yếu nhất bảo vật chính là di tích chi thược nếu như không thể nắm trong tay di tích chi thược như vậy tất cả tiến vào di tích người liền cũng biết bị kẹt ở trong di tích có chút đặc thù di tích thậm chí có thể đem người sống sờ sờ chết đói chết khác đúng vậy rất nhiều người cũng tiến vào nơi di tích kia thăm dò nhưng có thể sống đi ra người lại không có nhiều ít bên trong quái vật cấp bậc quá cao lý mẫn nói à cao bao nhiêu hứa phong khá hứng thú hỏi lấy hắn bây giờ thực lực bảy sao trở xuống quái vật đã có thể hoành chuyến hắn bây giờ cần gấp một cái tám tinh thậm chí tám tinh các loại tinh anh cấp quái vật tới kiểm nghiệm trở xuống mình hỗn độn kiếm tiền thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn chỉ bất quá thực lực càng cao quái vật số lượng vượt thưa thớt hơn nữa thường thường cũng núp ở rừng sâu núi thảm nhân tế địa phương hoang vu rất khó gặp được Cửa du quái vật cấp bậc du quái đảng vật lý mẫn nói bất quá rất nhiều người nói vậy chỉ bảy sao tinh anh cấp bột chỉ là một giữ cửa bột lại đi vào trong có một ngôi đại điện cửa đại điện một mực đóng thỉnh thoảng sẽ nghe đến đại điện bên trong truyền tới gầm thét cho nên rất nhiều người cũng hoài nghi bên trong trong đại điện mới thật sự là di tích b u ồ n chí ít tám tinh hứa phong khỏe miệng hơi vểnh lên tám tinh vậy không đúng là mình chỗ mong đợi sao ngày thứ hai hứa phong chuẩn bị sẵn sàng cho gọi ra hải cốt khô lâu ngựa hướng thành nữ hoa vùng lần cận chỗ kia người sói hang động di tích chạy đi không tới một tiếng hứa phong liền đi tới di tích bên ngoài núi rừng lúc này đã có thể thấy được không ít người đang trong rừng núi săn g i ế t quái thú những thứ này bốn sao năm sao đẳng cấp quái thú nếu như thả ở kiếp trước lúc này còn chính là khắp nơi săn loài người làm thức ăn lúc này nhưng là bây giờ những quái vật này ở loài người trong mắt phảng phất là trong trò chơi quái vật nhỏ vậy họp thành đội săn giết giao tiền một quả thú tinh bốn sao liền có thể bán được mấy chục ngàn điểm số vận mệnh nếu như săn một cái năm sao quái vật đạt được năm sao thú tinh đó chính là mấy trăm ngàn điểm số vận mệnh vận khí tốt nói không chừng còn có thể đánh mất vận mệnh bảo dương hứa phong cưới hải cốt khô lâu ngựa lướt qua một cái trong rừng rậm săn giết quái vật tiểu đội Thấy hứa phong cưới khô lâu ngựa đầu tiên là cả kinh sau đó công khai trong mắt đều lộ ra ngưỡng mộ ánh mắt hải cốt khô lâu ngựa hình dáng kỳ lạ vừa thấy chính là cao cấp thu cưới so với thành nữ hoa bên trong bán ra chiến mã vừa thấy liền cao cấp hơn rất nhiều rất nhanh người sói hang động di tích đang ở trước mắt chỉ cần xuyên qua trước mắt cánh rừng cây này liền tốt hứa phong xuống ngựa đem hải cốt khô lâu ngựa thu vào trong rừng cây cũng không phải là rất thuận lợi cưới đi bộ ăn mặc cánh rừng cây này nhiều nhất cũng chỉ, chỉ cần h ỉ c mười mấy phút mới vừa gia nhập rừng cây hứa phong liền bị một cây bốn người tiểu đội ngăn lại một cái tay cầm hai tay kiếm to mặc trên người t r ư ớ c màu trắng bạc cửa kim loại giáp người to con đứng ra đối với hứa phong nói cái này người anh em ngươi có phải hay không đi phía trước cái đó người sói hang động di tích hứa phong quét mắt trước mấy người một cái trước mắt cái này tên cường tráng thân cao đến gần hai m thực lực sáu sao trên người cái này bộ bản g giáp từ phong cách cùng phẩm chất tới xem tựa hồ là một bộ bạc t r ắ n g phẩm chất bộ đồ phải biết bạc t r ắ n g phẩm chất bộ đồ nếu như chỉ mặc một lượng kiện nói cùng phổ thông bạc trắng trang bị không việc gì khác biệt nhưng nếu như đem bộ đồ tất cả bộ kiện đều gom lại như thế một bộ bạc trắng bộ đồ phẩm chất thậm chí có thể vượt qua phổ thông vàng phẩm chất trang bị có thể gom đủ như thế một bộ bạc trắng bộ đồ trước mắt cái này tên cường t r ắ n g thực lực có thể gặp một ban còn lại ba người hai nam một nữ hai người chàng trai nhìn như hơn hai mươi tuổi một cái ăn mặc áo giáp tay cầm hai cây thủy thủ một cái khác cũng là cả người áo giáp cầm trong tay một cây trường cung trên người cô gái ăn mặc bố giáp trong tay cầm một cây pháp trượng rõ ràng cho thấy pháp hệ nghề nhưng cụ thể là pháp sư mục sư vẫn là cái khác nghề nhưng không nhìn ra cái này ba cái trên người trang bị vậy nhìn dáng dấp cấp bậc cũng không vượt qua cấp năm rõ ràng cho thấy tên tráng hán kia ở mang tiểu hảo không tệ hứa phong gật đầu một cái nói tới nơi này vậy mục tiêu đều là nơi gì tích kia hứa phong cũng không có cái gì tốt dầu dếm xem huynh đệ dáng vẻ cấp bậc hẳn không cao đi không bằng cùng chúng ta cùng nhau h ọ p thành đội như thế nào đánh ra trang bị giữ cần phân phối mọi người cũng không dùng được liền lấy ra tới bán lấy tiền chia đều như thế nào người to con sang sẵn g nói hứa phong cười lắc đầu một cái uyển chuyển cự tuyệt nói không cần nói xong hứa phong bước hướng người sói hang động đi về phía lưu lại đoàn người c h ố mắt nhìn nhau làm sao cũng sẽ không nghĩ tới hứa phong vậy mà sẽ cự tuyệt bọn họ mời chương năm trăm hai mươi bảy đi lên xem xem và bình chọn mười cao giúp mình hứa phong thu liễm cả người hơi thở nhìn như cùng người bình thường không có gì khác biệt nhưng là cái này chi đội ngũ vừa mới nhìn thấy hứa phong cưới h ả i cốt khô lâu lập tức tới đến bên bờ rừng vì vậy phỏng đoán hứa phong thực lực sẽ không quá yếu quá kiêu ngạo lại cự tuyệt chúng ta mời hề hề phỏng đoán là lần thứ nhất tới không biết trời cao đất rộng đến khi hắn bị những cái kia người sói g i ế t lúc đi ra mới sẽ biết hắn cự tuyệt cái gì tên tia tay cầm t h ù y thủ chàng trai nhìn hứa phong bóng lưng biến mất cười lạnh nói thử phong không cần nhiều lời người ta có lẽ là cao thủ người to con trên mặt cũng là lộ ra không lo thân sắc thấp giọng nói anh cường ngươi nhưng mà sáu sao cường giả cả người bạc trắng bộ đồ như thế to bắp đùi thằng nhóc này đều không ôm rõ ràng cho thấy ngu ta cũng không tin hắn thực lực so ngươi còn cao trên mình liền kiện vũ khí cũng không có bên cạnh thợ săn cũng là không phục nói tiểu vân ngươi thấy thế nào anh cường quay đầu hướng trong đội ngũ duy nhất phái nữ hỏi có lẽ là cao thủ nhưng khẳng định là lần thứ nhất tới không biết sâu cạn tiểu vân suy nghĩ một hồi nói nói thực lực hẳn là cùng anh cường vậy thậm chí nói không chừng còn biết so anh cường hơi cao một chút nếu không sẽ không như vậy tự tin làm sao có thể thành nữ hoa sáu sao cường giả một bàn tay cũng có thể đếm tới ta nhưng mà rõ ràng nhớ bọn họ tướng mạo tuyệt đối không có người này bên cạnh thợ săn không phục nói cũng có thể là thành tế tự người từ phong thưởng thức trước dao găm trong tay hai cây thủy thủ ở chỉ ở giữa không ngừng n g ố lượng vạch ra tia tia ánh sáng trắng làm thế nào cũng chạm đến không tới bàn tay hắn ra có thể tiểu vân vậy chúng ta làm sao bây giờ tiếp tục đợi thêm một người vẫn là đi theo hắn phía sau anh cường trên mặt lộ ra vẻ mặt thận trọng hỏi đợi lâu như vậy mới tới một cái người như vậy phỏng đoán ở chờ đợi cũng không biết có người tới tiểu vân thấp giọng nói cái này di tích bên trong quái vật quá mạnh mẽ nếu như là ở trên cao kinh hoặc là là bắc kinh vùng lân cận chỉ sợ sớm đã bị cao thủ săn bằng nhưng là chúng ta thành nữ hoa cao thủ quá thiếu đi theo phía sau người kia đi vừa v ậ n để cho hắn đi thăm dò đường một chút nói không chừng hắn phát hiện bên trong quái vật quá lợi hại lui lúc đi ra chúng ta vừa v ậ n có thể lần nữa mời hắn thử phong đem dao găm vừa thu lại nói cái gì còn mời hắn thợ săn mở to hai mắt kinh ngạc nói đến lúc đó chính là hắn xin gia nhập chúng ta chúng ta cũng không muốn hề hề hoa khí xanh tài nếu như hắn lui ra ngoài chúng ta lại thêm hắn nói hắn khẳng định liền gia nhập đến lúc đó chúng ta năm người nói không chừng có thể đem cái đó bột giết chết thử phong cười nói anh cường ánh mắt sáng lên lần trước bọn họ chính là đánh tới bột lúc này thiếu chút nữa bị đoàn diệt không biết làm sao lui ra chỉ có thể ở bên ngoài giết điểm người sói lính tuần tra nếu như mới vừa rồi thằng nhóc kia thật sự là một người s á u sao cường giả nói bọn họ hai người liên thủ hơn nữa tiểu vân bọn họ ba cái ở một bên phụ trợ nói không chừng thật có thể thủ tiêu cái đó s á u sao tinh anh b u ộ t được chúng ta đi bất quá không nóng nảy từ từ đi trước hết để cho thằng nhóc kia chịu khổ một chút chúng ta ở bên ngoài h à n g cùng hắn anh cường vung tay lên nói hi hi chính là như vậy coi như muốn gia nhập chúng ta cũng không thể cứ như vậy tùy tiện một câu sẽ để cho hắn gia nhập thợ săn phủi hà miệng nói bốn người dọc theo đường đi chậm rãi hướng người sói hang động di tích đi tới mới vừa đi tới người sói cửa huyệt động anh cường dừng bước lại k h ẽ tao mày thế nào anh cường thợ săn tay cầm trường cung cảnh giác nhìn bốn phía thấy anh cường ngừng lại thấp giọng hỏi nơi này thật yên tình à, ngày thường không phải sẽ có năm sáu chỉ người sói ở cửa động này dò xét sao chúng sẽ không đi qua xa anh cường thấp giọng nói cửa những xài lang này người mặc dù cấp bậc chỉ có năm sao nhưng mỗi một cái cũng cực kỳ hung hãn lẫn nhau phối hợp lại coi như là anh cường một người gặp được cũng biết tay chân luôn uống không cẩn thận còn biết bị chút bị thương nhẹ cái tên này kêu anh cường phòng ngự chiến sĩ còn không có tiến hành chuyển chức thông thường một chuyển nghề anh cường coi thường nhưng đặc thù một chuyển nghề lại cần chuyển chức quyền chủ có thể gặp mà không thể cầu vì vậy anh cường đem hy vọng ký thắc vào cái này đột nhiên xuất hiện người sói hang động di tích lên hắn lần đầu tiên tới nơi này lúc này chính là bởi vì là dựa vào mình là sáu sao, sao cấp bậc muốn mạnh sông kết quả ở cửa hang liền bị đội một người sói cho dạy làm người mặc dù cuối cùng anh cường đem bên ngoài hang người sói toàn bộ đánh chết nhưng hắn cũng đem trong cái bọc đồ tiếp tế toàn bộ tiêu hao không còn một ngống hơn nữa còn bị chút bị thương nhẹ vết thương chỗ còn lây virus bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa trở lại thành nữ hoa khôi phục lúc này mới có hắn cùng tử phong thợ săn tiểu vân bọn họ tổ ba người đội sự việc phát sinh nếu không lấy hắn thực lực sáu sao người làm sao biết vừa ý một đám chỉ có năm sao thực lực tán nhân có lẽ chúng qua bên kia rừng cây tuần tra đi thợ săn thấp giọng nói có thể hay không bị mới vừa rồi cái tên kia cho toàn bộ tiêu diệt tiểu vân thấp giọng nói tất cả mọi người mặt liền biến sắc không thể nào đâu thợ săn không tin nói người nọ nhìn như cũng không có gì đặc biệt hơn người thân trang bị lắp lên cũng chưa ra hình dáng gì còn không có vũ khí nhưng là người ta có một con khô lâu ngựa nhìn như rất cao cấp dáng vẻ thử phong tiếp lời nói chúng ta sau khi tiến vào cẩn thận một chút nếu quả thật là hắn giết chết vậy chúng ta nhất định cẩn thận cẩn thận nữa anh cường một mặt nghiêm túc nói gặp phải như vậy một vị cường giả là nguy hiểm cũng là cơ hội một khi chọc tên cường giả này mất hứng giết bọn họ bốn cái sợ rằng cùng giết chết một con kiến vậy nhưng nếu như có thể cùng tên cường giả này đặt mối quan hệ sau này bọn họ bốn người đường thì sẽ dễ đi rất nhiều bốn người thận trọng tiến vào người sói hang động cùng nhau đi tới lại không có phát hiện một cái người sói tại sao có thể như vậy cho dù đều bị hắn giết làm sao biết liền thi thể cũng không lưu lại thử phong hơi c a o mày thấp giọng nói đúng vậy có chút quỷ dị những cái kia người sói thành đoàn kết đội chọc tới một cái thường thường sẽ đưa tới một đám nhưng bây giờ cái huyệt động này quá an tĩnh thật là có chút quỷ dị tiểu vân không tự chủ được cầm chặt trong tay pháp trượng c a o mày nói không bằng chúng ta trước lui đi ra ngoài hay nói dĩ vã người sói hang động mỗi một mấy bước là có thể thấy một cái người sói hơn nữa nghề mỗi người không giống nhau có sói chiến sĩ người sói người sói thợ săn thậm chí sẽ còn có người sói đạo tặc ẩn thân ở bốn phía du đãng sơ ý một chút coi như bảy tám người tiểu đội cũng có thể bị những xài lang này người vây quanh đoàn diện ngay tại mấy người cảm giác quỷ dị chuẩn bị thối lui ra cái này di tích lúc này đột nhiên nghe được phía trước chuyển tới một tiếng thê lương tiếng hô là vậy chỉ người sói cù mạ sờ t ử phong ánh mắt sáng lên thấp giọng nói nhìn dáng dấp người nọ lại đã cùng b ộ n khai chiến hắn tốc độ thật là nhanh thiểu vân kinh ngạc nói cẩn thận một chút đi lên xem xem anh cường c h o mày trong mắt lộ ra r ã y rủa thần sắc đối phương thực lực lại như thế cường hãn vượt ra khỏi anh cường rất nhiều bây giờ góp đi lên một khi đối phương trong lòng không ý tốt bọn họ bốn cái chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này nhưng mà do dự nửa ngày anh cường vẫn là quyết định tiến lên xem xem đây chính là một cái có thể nhất phi trùng thiên cơ hội anh cường không muốn bung ô tha những thứ khác ba người rõ ràng do dự thợ săn suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẻ mặt đưa đám lắc đầu một cái cuối cùng bung ô tha xoay người rời đi tử p h o n g cùng cái đó tên là tiểu vân cô gái liếc mắt nhìn nhau trong mắt lộ ra tên là g i ã tâm ngọn lửa đồng thời khẽ gật đầu đi theo anh cường sau lưng hướng phía trước đi tới t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám cụm mã sờ và cảm ơn bạn h ở cơ lòng một trăm sáu mươi tám rẽ u dị rụp c ù n g s i n a n o đã đ ể cử nguyện phiếu người sói hang động luôn là bay một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi hôi thối hai bên trên vách tường cách mỗi mấy chục mét xa đều sẽ có một cây đuốc đang thiếu đốt chiếu sáng con đường hang động lối đi rất rộng rộng có thể ba người đồng hành hơn nữa mặt đất đ ẹ rất chắc chắn bằng thẳng tựa hồ cố ý tu dưỡng qua anh cường mang đạo tặc tử phong cùng tiểu vân bước nhanh hướng vậy chỉ sáu sao đẳng cấp b ộ t vị trí đi tới dọc theo đường đi lại không có phát hiện một cái người sói thậm chí liền thi thể của bọn họ cũng không nhìn thấy như vậy hiện tượng quỷ dị để cho ba người trong lòng trộn dạ trong chốc lát tiểu vân thậm chí có chút hâm mộ mới vừa rồi xoay người rời đi thợ săn mình bây giờ nếu như cũng học thợ săn nói có thể hay không quá rõ ràng v â n h một hồi đất rung núi chuyển liền thật giống như thứ gì từ trời cao rơi xuống anh cường mấy sắc mặt người trắng bệnh đánh bột u mà thôi không cần động tĩnh lớn như vậy đi nhưng mà chúng không biết là hứa phong lúc này cũng không phải là đang đánh bột u mà là ở c ầ m cái này bột luyện tay cái đó tên là cụ mạ sật người sói người giữ cửa căn bản không có thể đối với hứa phong tạo thành bất kỳ tổn thương ngược lại tốt giống như đứa bé cùng một người người to con g i a o thủ vậy bị áp chế rất lợi hại têu thảm thiết liền liền anh cường ba người lặng lẽ sờ đi lên thật là phải bị trước mắt thấy hết thể khiếp sợ liền lúc này hứa phong không có thi triển bất kỳ kỹ năng chẳng qua là đơn thuần tay cầm phi kiếm thi triển kiếm pháp nhập môn cùng người sói cụ mạ sật chiến đấu trúng một chỗ có thể bị làm thủ môn nhân cụ mạ sợt thực lực tự nhiên bất phàm nếu không đã sớm bị người họp thành đội đẩy xuống tên này người sói thân cao một m bảy tám nhìn như cũng không cao lớn nhưng ở trung bình thân cao chỉ có một m hai ba người sói trong đã coi như là hiếm có người khổng lồ liền nó có loài người thân thể nhưng chỉa vào một cái chó sói đầu lâu cả người mọc đầy màu bạc lông hai con mắt máu đỏ tỏa sáng thân thể rán chắc từng cục bắp thịt nô lên tràn đầy nổ tính lực lượng hai tay nắm một cây thiết truy lúc chiến đấu trong miệng phát ra gào c h ầ m thớp nhìn về hứa phong ánh mắt tràn đầy sợ hãi t h ầ n s á c ngao người sói d ơ thẳng lên trời phát ra một tiếng thê lương k ê u to như ống sáo vậy vang khắp toàn bộ hang động không tốt nó lại đang phong thích kêu gọi kỹ năng anh cường mặt liền biến sắc cái này người sói bột có thể ở lượng máu hạ xuống đến một nửa kêu gọi hang động những thứ khác cái hố bên trong động người sói cùng nhau tới vây công người xâm lăng ít nhất có ba lần anh cường bọn họ là bởi vì là kỹ năng này không thể không vương tha cái này b ộ n toàn bộ người sói trong hang động cái hố đạo bốn thông tám đạn muốn đang đánh t r ư ớ c thanh quang toàn bộ hang động du đãng người sói đơn giản là một kiện nhiệm vụ không thể nào hoàn thành trừ phi là có mấy ngàn người cùng nhau tràn vào hang động mỗi người phụ trách một đoạn cái hố nói mới có thể đem những thứ này du đãng người sói toàn bộ thủ tiêu rất nhanh anh cường liền nghe được bên trái cái hố đạo bên trong chuyển đến một hồi hỏng bét loạn tiếng bước chân ít nhất có mười mấy con người sói nghe được bột kêu gọi chạy tới những xài lang này thân người tài thấp bé nhưng thân thể nhưng rất cường tráng khoác trên người một kiện bẩn thịu cũ nát ra thú trong tay cầm một cái chữ thập hạo thấy hương phong từng cái trên mặt đều lộ ra thần sắc hưng phấn có chút trong miệng còn nhỏ xuống liền thèm nước những xài lang này người nhưng mà ăn thì người tiểu vân sắc mặt tảm đạm không nhịn được hướng lui về sau hai bước nàng đã từng gặp qua những xài lang này người giết chết người sau đó hết sức phấn khởi đem người này mang vào hang động cắt chi sau tùy tiện ném tới một cái nồi sắt trong nấu cảnh tượng ngay sau đó một cái khác cái hố đ ạ o trong lại toát ra bảy tám cái người sói thấy hứa phong không nói hai lời liền cùng nhau nhào tới anh cường tay phải hướng sau chĩa tỏ ý hai người khác từ từ lui về phía sau lần này liền nhô ra sấp xỉ ba mươi người sói cho dù bọn họ góp đủ ngay ngắn một cái cây năm người tiểu đội sợ rằng lúc này cũng không khỏi không buông tha tiếp tục đánh buốt mà lựa chọn rút lui anh cường chúng ta có muốn đi lên hay không giúp hắn một chút kéo mấy con người sói thử phong thấp giọng nói quá nhiều anh cường l ắ c l ắ c đầu nói coi như chúng ta cùng tiến lên đi cũng không làm nên chuyện gì nói không chừng còn muốn đem chúng ta ba cái phối hợp liền xem thằng nhóc kia cơ t r í không cơ t r í nếu như hắn thừa dịp bây giờ chạy còn có một kia cơ hội vậy chúng ta cùng hắn sau khi ra ngoài lại mời hắn họp thành đội đi thử phong nhìn một cái đang cùng b ộ n vật lộn hứa phong thấp giọng nói chỉ sợ hắn không chịu lui vạn nhất bị những sài lang này người vây quanh đến lúc đó coi như muốn lui cũng lui không được tiểu vân có chút đáng tiếc nhìn hứa phong một cái lắc đầu thấp giọng nói lúc này hứa phong đang lâm vào một loại kỳ dị cảm giác trong hắn cảm thấy thân thể mỗi một nơi khớp xương đều tràn đầy nổ tính lực lượng phi kiếm trong tay có thể từ bất kỳ góc độ hướng phía trước đâm tới cơ sở kiếm thuật đã đạt đến mát cấp bậc không cách nào tiếp tục tăng lên nhưng là phi kiếm ở trong tay hắn giống như thân thể một số sau đó vung lên chính là một chiêu ác liệt kiếm thức vừa vặn đem người sói cù mạ sật công kích cắt đước đối mặt cù mạ sật tấn công hứa phong một cái là có thể thấy bảy tám chỗ sơ hở g ó c giống như một máy tinh vi máy tính ở đối phương còn không có gần người chốc lát thời gian hứa phong liền đã có phương án đ ương đối đúng trận chiến đấu đều ở đây hứa phong nắm trong bàn tay như vậy cảm giác thật là quá đã người sói cù mạ sật cả người tản mát ra nhàn nhạt màu đỏ ánh sáng tốc độ một chút nhanh rất nhiều Hét lớn một tiếng hai móng huy động hướng hứa phong nào tới hứa phong trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì hơi hướng bên phải nhường một cái chảo phong ác liệt dán hứa phong bên trái vai giáp gào thét mà qua lại không có cho hắn tạo thành một chút tổn thương cổ tay lộn một cái phi kiếm đổ cầm theo vung tay lên một đạo ánh sáng bạc vạch qua người sói c ù mạ sật phát ra một tiếng hét thảm cánh tay phải dưới nách một đạo máu tươi phun ra ngoài một cái hơn chín n g h n điểm bạo kích tổn thương từ đỉnh đầu hắn bay lên cụm mạ s ợ t đúng cái cánh tay phải mềm nhũn rũ một kiếm này liền trực tiếp đem hắn cánh tay phải phế đi hứa phong khoe miệng không nhịn được lộ ra một nụ cười trầm biếm loại này n ắ m trong tay chiến cuộc cảm giác thật là quá đã thậm chí vì nhiều tính toán một chút cảnh giới bây giờ hứa phong tận lực thấp xuống mình tần suất công kích đem tự mình ra tay lúc lực lượng cùng tốc độ toàn bộ khống chế ở sáu sao cỡ đó nếu không cái này sáu sao tinh anh b u ố t căn bản đợi không được anh cường ba người chạy tới cũng sẽ bị hứa phong thủ tiêu mới vừa rồi vậy một chút người sói c ú mạ s ợ nhào tới thời cơ phương vị cũng vừa đúng lúc hứa phong trong đầu linh quang trước mắt trở tay một kiếm như linh dương treo sừng vậy không có chút nào kiếm pháp dấu vết nhưng cũng lại là một chiêu cực kỳ tuyệt diệu kiếm pháp lúc này c ú mạ sờ đối với hứa phong mà nói nhất định chính là một cái hoạt động bao cát luyện kiếm cái bia cảm thấy sau lưng hơn hai mươi chỉ phổ thông người sói tiếng bước chân hứa phong khẽ to mày vốn là còn muốn tiếp tục chơi một hồi nữa bây giờ nhìn lại hãy nhanh lên một chút kết thúc tương đối khá dẫu sao như thế nào đi nữa áp chế thực lực hứa phong bảy sao đỉnh cấp thuộc tính trị giá ở nơi đó để trên lệnh quá lớn hơn nữa như thế áp chế thực lực đánh cũng có chút bực bội có một loại tay chân không thi triển được cảm giác chết đi hứa phong nhẹ dọn g thì thầm tay phải nhấc một cái phi kiếm trong tay như tia chấp vậy đâm về phía người sói cú mạ sật cổ họng nguyên vốn cũng không nhiều lượng máu ngay tức thì thấy đáy cú mạ sật gầm thét hơi ngừng thân thể mềm nhún ngã xuống t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín quả nhãn thuật sĩ và bình chọn mười cao giúp mình lại thật một mình đấu giết chết bột u tiểu vân che miệng hai con mắt tính lao đại tựa hồ không dám tin tưởng mình thấy được cùng nhau thật không tưởng tượng nổi đây nếu là c h u y ế n đi sợ rằng sẽ kinh động toàn bộ thành nữ hoa anh cường thấp giọng nói anh cường người ta như thế mạnh làm sao biết vừa ý chúng ta điểm này chiến lược tử p h o n g trong mắt lộ ra m ở mị thần sắc vốn là còn muốn cùng đối phương ganh đua cao thấp nhưng là bây giờ mới phát hiện thực lực đối phương quá mạnh mẽ cái này ngược lại để cho hắn có chút thăng không dậy nổi khiêu chiến dũng khí buột mặc dù cút nhưng là vậy hơn hai mươi chỉ người sói cũng không phải dễ c h ơ i chúng chung vào một chỗ thực lực không hề so bớt kém hơn nữa hắn mới vừa r ế t chết buột tự thân khẳng định cũng bị một ít tổn thương lượng máu năng lượng đều không đầy anh cường bình tĩnh phân tích nói nhưng hắn còn không có phân tích hoàn liền nghe gặp hứa phong một tiếng thăng nhẹ đáng kiếm mười ba thức một kiếm phá vạn pháp veo veo vèo, vèo, vèo. vô số kiếm quang màu bạc như sao rơi vậy hướng chen chúc tới người sói bay đi một mảng lớn tổn thương trị số từ sói đầu của người sói lên bay lên ở giữa ít nhất có một nửa trị số đều là hơn một mươi ngàn bạo kích tổn thương trong đáng kiếm mười ba thức quần công kỹ năng không thiếu ngựa bay l i ề n đ ạ p một kiếm xe núi thậm chí long ngâm chém cũng có thể đối với ở một cái tuyến thượng kẻ địch tạo thành tổn thương nhưng phải nói công kích diện tích lớn nhất kiếm chiêu phi một kiếm phá vạn pháp không thể cấp bậc áp chế khiến cho hứa phong công kích kích hoạt bạo kích tỷ lệ gia tăng thật lớn đám này người sói còn không có gần người giống như cắt lúa m ì vậy toàn bộ ngã xuống trong vũng máu lúc này anh cường phân tích vẫn chưa kết thúc nhìn trước mắt một màn này anh cường như đột nhiên bị bắc cổ phân tích hơi ngừng nét mặt giàn nua đột nhiên đỏ lên phốc suy tiểu vân chân thực không nhịn được thấp giọng cười lên tử phong lại không có chú ý những thứ này một đôi mắt sáng lên giống vậy nhìn hứa phong đây là cái gì kiếm pháp quá kinh khủng nhìn trước mắt ngã trong vũng máu người sói hứa phong đi lên trước vung tay phải lên một tia sáng trắng đem sói thi thể của người sói bao phủ ở bên trong nhất thời một quả lóe lên ánh sáng màu bạc nguyên liệu xuất hiện ở hứa phong lòng bàn tay mà cái đó bị đào được sau người sói thi thể lại hóa thành kiểm tra trong suốt ánh sáng trắng biến mất không gặp tựa hồ toàn thân tinh hoa đều đã dung nhập vào hứa phong trong lòng bàn tay vậy cái màu bạc phẩm chất nguyên liệu trong không chỉ trong chốc lát hứa phong đem tất cả người sói cũng đào được một lần trên đất trở nên sạch sẽ tất cả sói thi thể của người sói đều biến thành các loại nguyên liệu bị hứa phong thu và bọc một màn này rốt cuộc để cho anh cường ba người rõ ràng tại sao một đường tới trên đất liền một cái người sói thi thể cũng không có phát hiện các người còn muốn xem bao lâu hứa phong xoay người hướng anh cường chỗ ở hang động lối đi hỏi hiển nhiên hứa phong cường đại cảm giác đã biết anh cường mấy người đến xin lỗi chúng ta không phải cố ý đi theo phía sau n g ư ờ i chẳng qua là cái này phó bản g i ả m quái vật cấp bậc quá cao chúng ta sợ một mình ngươi không đối phó được anh cường có chút lúng túng đi ra giải thích nhìn ba người một cái hứa phong khẽ mỉm cười đối phương ba người cũng không thể cho mình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng bỏ mặc bọn họ là thật lo lắng mình hay là muốn theo ở phía sau chiếm tiện nghi cũng không sao cả giết chết cái này giữ cửa người sói buột hứa phong cũng không có thỏa mãn bước hướng vậy phiến động thật chặt cửa đá đi tới thấy hứa phong hướng vậy cánh cửa đi tới anh cường ba người rất là hưng phấn bọn họ mặc dù tới di tích này rất nhiều lần nhưng mỗi lần cũng dừng bước ở giữ cửa bột nơi này vậy sau phiến cửa đá mặt đến tuột cùng là quái vật gì bọn họ trong lòng tràn đầy tò mò hứa phong ngẩng đầu nhìn lại trước mắt cái này phiến thạch đầu chế tạo cửa có bảy tám m cao so sánh chỉ có một m hai ba thân cao sói người sói mà nói cái này phiến cửa đá nhất định chính là người khổng lồ lâu đài cửa vậy căn bản không phải chúng có thể thúc đẩy đẩy ra cánh cửa này đối với đã bảy sao đỉnh cấp thực lực hứa phong mà nói cũng không phải là một kiện khó khăn bao nhiêu sự việc lực lượng bây giờ của hắn thuộc tính đã vượt qua ngàn điểm chỉ cần một tay là có thể đem cánh cửa này đẩy ra ùng ùng cửa đá ma sát mặt đất phát ra một hồi văng lớn chỉ đẩy ra một cái có thể chứa một người tiến vào khe hở hứa phong lắc mình bước vào cửa đá sau cửa đá mặt là một cái phóng khách không nói là phóng khách còn không bằng nói là một cái hầm mỏ mấy trăm tên người sói cũng tay cầm chữ t h ậ p hạo ở bốn phía trên vách đá không ngừng đào tắt trước chúng sau lưng đều chất đống liền một trồng nhỏ lóe lên sáng bóng tinh thể T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N trước nhất, để một to trống trong rất tờ rất tinh mét một rất trên trong đều qua duy điều điều nơi ngoài, cái ngồi giống Phòng bản lớn rông vụn, nhìn đơn này cũng hơn dòng khổng sống động, ngồi ở trên ghế đá, giống như ở dòng khổng khách chỉ có khác cao chạm chỗ khác, phía vậy. khắp ghế hầm ghế ghế ghế đá, đá đá, đá để đá, mỏ bề xảo, là là lồ lồ sơ, ở ở hứa phong thấy lúc này một cái ôm trong ngực m ộ t trượng người sói đang nằm ở trên ghế đá ngủ khò khò ở chung quanh nó là chất thành núi vậy lóe lên các loại màu sắc tinh mỏ thấy trước mắt một màn này trong đan điền phi kiếm lại không nhịn được khẽ run lên liền liền chỉ là một quả kiếm s o n g trôi phi kiếm này cũng hướng hứa phong để lộ ra một loại khát vọng thậm chí tham lam tâm trạng hứa phong trực tiếp đem phi kiếm cho gọi ra tới mặc dù dùng rồng tình cường hóa thạch đem trôi này phi kiếm cường hóa một lần nhưng nó thích chiếm đoạt chân quý mỏ sắt bản tính vẫn là không có đ ổ i bây giờ lại liền mới vừa tạo thành kiếm song khác một trôi phi kiếm cũng bị nó làm hư đi đi có thể ăn nhiều ít ăn nhiều ít hứa phong bên phải giơ tay lên một cái phi kiếm như giống như cá lội hướng tinh mỏ bay đi một hồi tất tất tìm tìm thanh â m vang lên núi nhỏ giống vậy tinh mỏ lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu dạng trước hứa phong nhìn c h ầ m c h ầ m trên ghế đá cái đó người sói cái này người sói nhìn như thậm chí so phổ thông người sói còn thấp hơn lùn một ít mặc trên người trước một kiện pháp sư trường b à o thậm chí có thể đem cả người đều bao lại lúc này nó đang dùng bộ t r ư ờ n g b à o này làm chăn đắp trên người mới vừa rồi thúc đẩy cửa đá lớn như vậy bóng người đều đang không có đem nó đánh thức nhưng là phi kiếm chiếm đoạt tinh mỏ sau đó cái này người sói chân mày chặt chặt nhũ lại trong giấc mộng tựa hồ cũng gặp phải cái gì để cho người khó chịu sự việc ta mỏ sát gây nhỏ người sói nhắm chặt hai mắt thậm chí còn không hoàn toàn tình hồn lại lại đột nhiên giống lớn một tiếng thanh âm rung trời toàn bộ phòng khách cũng lã chã văng r ộ i đang đào mỏ người sói từng cái tất cả đều quỳ b ò ở trên mặt đất run lẩy bẩy hứa phong rất là kinh ngạc nhìn cái đó người sói không nghĩ tới nhỏ như vậy thân thể lại có thể phát ra lớn như vậy tiếng gạo hơn nữa còn là ở trong ngủ mơ tựa hồ có kẻ trộm đang lấy trộm ta cất dấu vật quý giá trên ghế đá người sói chậm rãi mở hai mắt ra một cổ khí thế ngập trời từ trên người nó tản mắt ra ánh mắt nó từ từ dương ra hứa phong kinh ngạc phát hiện Cái và cảm ơn bạn hả cơ lòng một trăm sáu mươi tám rẽ hú dị dục cùng s i n a nổ đã đề cử nguyệt phiếu quả nhãn thuật sĩ là một loại đặc thù một chuyển nghề so với ban đầu hứa phong đánh được vậy trương long mạch thuật sĩ chuyển chức quyển chụp mà nói muốn nhỏ yếu rất nhiều dẫu sao long mạch thuật sĩ là từ huyết mạch lên đối với một người tiến hành cường hóa mà quả nhãn thuật sĩ chẳng qua là có đối với dòng khổng lồ ánh mắt mà thôi chỉ ẩn chứa một tia dòng khổng lồ huyết mạch các người còn đứng ngây ở đó làm gì giết hắn cái này kẻ trộm người sói quả nhãn thuật sĩ m i ê n g ngói lan tây tác chỉ hứa phong gầm hét lên nó vóc người thấp bé trong tay m ộ t trượng nếu so với nó cao hơn một cái đầu ngồi ngay ngắn ở trên ghế đá nhìn như khôi hài vô cùng giống như một cái đứa bé nhưng nó nói lại để cho trong phòng khách mấy trăm người sói cũng gầm hét lên mặt đầy tức giận cơ múa trong tay chữ thập hạo hướng hứa phong vào tới những s à i lang này người cấp bậc đều là năm sao đối với hứa phong mà nói trên trăm con năm sao quái vật đã không đủ để đối với hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp hứa phong thậm chí lười tự mình ra tay đối phó những thứ này con chốt thí trực tiếp triệu hoán ra mười con trùng binh bậy sao chỉ hao tốn không tới ba phút thời gian liền đem cái này hơn một trăm chỉ con chốt thí người sói toàn bộ thủ tiêu cũng không thèm nhìn tới lên những xài lang này người thi thể hứa phong đem mười con trùng binh bảy sao thu vào nếu như không phải là muốn tiết kiệm thời gian chỉ cần một cái trùng binh bảy sao là có thể đem cái này hơn một trăm chỉ con chốt thí toàn bộ thủ tiêu nhưng hứa phong đã có chút không kịp chờ đợi muốn cùng trước mắt cái này quả nhãn thuật sĩ chiến đấu mới vừa rồi đối phương tản mát ra khí thế để cho hứa phong cảm nhận được Đối p h ư ơ ngươi t lại dám xem thường ta ngươi cái này nhân loại nhỏ bé chẳng qua là thực lực bậy sao có cái gì tư cách dám hướng ta vi đ ạ i quả nhãn thuật sĩ miếng ngói lan tây tắc phát động khiêu chiến người sói thuật sĩ gầm thét hai tay ôm m ộ t trượng hướng hứa phong trợt vung lên một đạo màu xám cho ánh sáng hướng hứa phong vào tới t e r u i e -n, n c u a t u i n, -n e t cảm thụ quả nhãn thuật sĩ sợ hãi đi sợ h ạ i ánh sáng miếng ngói lan tây tắc phát ra một tiếng gầm thét sợ h ạ i ánh sáng đối s a n h vật tạo thành trực tiếp tổn thương cơ hồ có thể không đáng kể nhưng lại có thể từ tâm hồn đem kẻ địch đánh ngã đối với một người để cho ngươi sợ hãi người ngươi thậm chí không dám hướng hắn dơ lên vũ khí cái này còn làm sao chiến đấu phốc màu xám cho sợ hai ánh sáng quét t r ú n g hứa phong nhưng lại tựa như ảo ảnh vậy trực tiếp tan biến thậm chí liền để cho hứa phong bước chân sùng phong hơi dừng lại một chút cũng không có làm sao có thể ngươi cái này nhân loại nhỏ bé người sói thuật sĩ trong mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc đối phương cấp bậc so mình thấp sợ hai ánh sáng có hiệu lực tỷ lệ rất lớn nhưng không nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy hứa phong trong bọc vũ trụ chi sách ý chí chi trang địa tròng bị động kỹ năng thiết huyết ý chí đối với vượt qua tự thân cấp bậc cấp một quái vượt thả ra bất kỳ mặt trái hiệu quả có tám mươi phần trăm tỷ lệ chống cự hơn nữa chuyển chức hỗn độn kiếm t i ê n sau đó khắp mọi mặt thuộc tính cũng lớn lớn tăng lên áp chế sợ hai ánh sáng hiệu quả thật là không nên quá đơn giản hứa phong lắp mình xuất hiện ở quả nhãn thuật sĩ sau lưng tung người nhảy lên một cái cắn quét ác liệt chân phong phát ra gào thét tiếng xé gió hướng quả nhãn thuật sĩ sau hót đá vào hứa phong tốc độ rất nhanh như g à o ảnh vậy ở hắn đem tốc độ hiện ra đến mức tận cùng lúc này bóng người chung quanh thậm chí nổi lên lau một cái nhàn nhạt màu xám cho sương mù đem hắn bao phủ nhưng cái này lau màu xám cho sương mù xuất hiện mau biến mất nhanh hơn để cho người cảm giác tựa như xuất hiện ảo giác bình một tiếng hứa phong chân phải hung hăng đá vào người sói thuật sĩ sau hót cương đại lực lượng lại trực tiếp đem người sói thuật sĩ đá ra liền ba bốn m m sa phanh một tiếng ké được ở cứng rắn trên mặt đất người sói thuật sĩ phát ra tức giận g ầ m thét từ dưới đất bỏ dậy ơ m ố i trong tay m ộ t trượng hướng hứa phong hung hăng đập tới thuật sĩ nghề so với thông thường làm phép loại nghề lực lượng cùng thể chất cũng cao hơn ra không thiếu nếu như cấp bậc t r ê n l ệ n h quá lớn cho dù cận chiến nghề cũng có thể sẽ bị thuật sĩ cách dùng trượng cho đập chết lúc này hứa phong phi kiếm trong tay đang nhanh chóng chiếm đoạt người sói thuật sĩ chân quý tinh mỏ hứa phong tay không tất sát trong bọc ngược lại là có mấy món vũ khí nhưng lại không có một chuôi là kiếm loại nếu như dùng những thứ khác tương tự trường đao hoặc là dài đấm vũ khí như vậy nói không chừng thực lực ngược lại sẽ hạ xuống không thiếu ngược lại không bằng tay không tới lanh lẹ người sói thuật sĩ m ộ t trượng bề ngoài đột nhiên lóe ra một đạo ánh sáng tốc độ nhất thời tăng lên không chỉ một lần b ả n h hứa phong nguyên bản có thể tránh thoát một cách này kết quả nhưng trực tiếp đập t r ú n g hứa phong cánh tay cường đại lực lượng trực tiếp để cho hứa phong lảo đảo hướng phía trước vọt mấy bước lượng máu giảm xuống hơn tám trăm điểm nhìn người sói thuật sĩ trong mắt lóe lên một tia xảo trá t h ầ n sắc hứa phong ánh mắt híp lại nguyên bản đối với chiến cuộc nắm trong tay đã làm được nếu với ngực nhưng thuật sĩ pháp thuật lại để cho loại này nắm trong tay xuất hiện thiếu sót loại cảm giác này thì không cách nào ở cấp thấp trên người quái vật tìm được hứa phong bóng người không ngừng ở người sói thuật sĩ bên người c h ấ p động người sói không ngừng g ầ m thét đủ mọi màu sắc pháp thuật ánh sáng không ngừng sáng lên cho dù là cận chiến thuật sĩ cũng có thật nhiều liên quan tới cận chiến pháp thuật phi kiếm không ở trong tay chỉ dựa vào thân pháp cùng q u y ề n cước hứa phong đối với người sói thuật sĩ tạo thành tổn thương rất thấp cho dù hoàn toàn trúng mục tiêu cũng chỉ bất qua đánh ra hơn một trăm điểm tổn thương đây đối với lượng máu đã vượt qua ba trăm ngàn người sói thuật sĩ mà nói thật là có thể không đáng kể nhưng người sói thuật sĩ một khi trúng mục tiêu hứa phong là có thể tạo thành mấy trăm thậm chí hơn ngàn bị thương hại Cái này còn là bởi vì là cận c bởi này là là vì hơn i đối với một cái thuật sĩ mà nói, phải lại kiếm tiên ế yếu n cũng không phải là chủ yếu thủ đoạn công kích. Hứa phong lượng máu ổn định hạ xuống, nhưng hắn trong mắt lại không có lộ ra bất kỳ hốt hoảng thân chuyển chức hôn độn phong có bén nhảy tránh nẻ động kỹ năng, thường thường sẽ tránh tổn đó. hốt một mà máu mắt, một lộ thuật thủ bất thoát ít rất t chủ kích. có sắc, chức có Hứa hạ Hứa h sau sĩ sẽ là kỳ kỹ ra ư bị g trí m ạ nữa g Hơn n nộ khí thánh liệu khiến cho hứa phong tiếp theo hàng năng lực trở nên cực mạnh thường thường đánh mất 10% lượng máu sau đó cũng có thể tích đầy tức giận sau đó khôi phục trí ít 8% t ả hữu lượng máu hứa phong phát hiện cái này nộ khí thánh liệu nhất định chính là thần kỹ không có chút nào thời gian ngồi xuống chỉ cần tức giận tích đầy là có thể trực tiếp p h ó n g thích hơn nữa trong quá trình chiến đấu tức giận tích lũy tốc độ cực nhanh chỉ cần không thể đem hứa phong một kích giết chết như vậy chiến đấu kế tiếp đúng là một chàng đặc biệt dài dằng dặc nhưng mệt nhọc chiến đấu đây đối với hứa phong mà nói nhất định chính là một niềm vui ngoài ý muốn đối với chuyển chức hỗn độn kiếm tiên lấy được ba cái nghề hắn thật ra thì coi trọng nhất là cái đầu tiên thần kiếm hộ thể không nghĩ tới cái này duy nhất có thể chủ động thả ra kỹ năng lại như thế cường hãn chương năm trăm ba mươi mốt hư không gió báo và bình chọn mười cao giúp mình nộ khí thánh liệu lực rất mạnh nhưng hứa phong lượng máu vẫn duy trì một cái chậm chạp khuynh hướng giảm xuống người sói quả nhãn thuật sĩ dù sao cũng là một người tám tinh cấp l ã n h chúa cường giả đối với một cái tay không tất sắt bảy sao đỉnh cấp mà nói có thể kiên trì thời gian lâu như vậy đã coi như là không tệ nhân loại nhỏ bé ngươi chọc giận ta người sói thuật sĩ phát ra rung trời g ầ m thét nếu như không xem nó thân cao nói rất dễ dàng hiểu lầm nó là một người thân cao bảy tám m ở người khổng lồ hai người chúng ta đứng chung một chỗ rốt cuộc là ai nhỏ bé trong lòng không có một chút đếm sao nhìn thân cao cho đến mình e o hết người sói thuật sĩ hứa phong trong lòng bất đắc di thầm nói ông hai đạo ánh sáng màu vàng ở người sói thuật sĩ trong mắt ngưng tụ ở sau lưng của nó trong hư không đột nhiên xuất hiện đối với màu vàng thụ đồng hư ảnh mỗi một cái thụ đồng đều có bảy tám m cao nhìn như giống như một cái rồng khổng lồ đang chậm rãi mở hai mắt ra ta quả nhãn thuật sĩ danh hiệu cũng không phải là lãng đắc hư danh chuẩn bị tiếp nhận rồng khổng lồ tức giận hai tròng mắt đi người sói thuật sĩ phát ra một hồi tiếng châm thấp tựa như thần c h i ở ngâm tụng thần chú hứa phong khoe miệng lộ ra một tia cờ ư i n h ạ t khép hờ cặp mắt sau đó chậm rãi mở ra con ngươi chỗ sâu một chút ngọn lửa màu vàng bắt đầu bốc cháy sinh h ỏ a kim đồng vê anh người sói trong mắt bắn ra hai đạo kim sắc ánh sáng hứa phong trong mắt cũng đồng thời thả ra hai đạo ngọn lửa màu vàng chỉ bất quá người sói trong mắt màu vàng trong ánh sáng mang một tia vai rồng mà hứa phong trong mắt ngọn lửa màu vàng bề ngoài nhưng thiêu đốt tựa như có thể đốt hết tất cả ngọn lửa bốn đạo tia đụng thẳng vào nhau phát ra r u n g trời tiếng va chạm một cổ vô hình sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng lan đi vô số nham thạch quần quần xuống toàn bộ hang động cũng phát ra ủng ủng têu vang anh cường ba người trực tiếp bị bên trong lối đi thình lình sóng trùng kích đụng đứng không vững cả người cũng bay về phía sau hung hăng đụng vào bên trong lối đi trên vách đá anh cường lượng máu giảm xuống một phần ba mà đạo tặc tử phong cùng người làm phép tiểu vân trực tiếp lâm vào trạng thái hôn mê lượng máu chỉ còn lại không tới một trăm điểm anh cường trong lòng cả kinh như vậy chiến đấu bọn họ lại liền vây xem tư cách cũng không có trong lòng không khỏi hiện ra một cổ chán nản tâm trạng người sói thuật sĩ hoảng sợ phát hiện trong tròng mắt mình bắn ra màu vàng ánh sáng lại bắt đầu vô căn cứ bốc cháy trong chốc lát lại cùng đối diện nhân loại kia ngọn lửa màu vàng hòa vào nhau với nhau hướng mình phản n h a u tới không thể nào d i n g lớn hai trong mắt có thể là có thể giết chết thần chi tồn tại làm sao sẽ bị một mình ngươi nho nhỏ loài người phá người sói thuật sĩ hoảng sợ giống to thấy ngọn lửa màu vàng sắp đốt tới người sói thuật sĩ lại xoay người chạy Vâng! Nó vàng lửa màu hứa u thuật sau chung, thuật n hăng đụng vào người sói thuật sĩ sau lưng, trực tiếp đem nó đánh bay. Giữa không trùng, người sói thuật sĩ thân thể cũng đã nhanh chóng g giữa thể, đem đã vào sói tiếp sói sĩ sĩ trực bay, n cùng biến thành một cái tượng、đá. hung hăng đụng vào vậy tấm trên g ghế ác, cái đá, cuối c i một tấm h vào đá, vậy xẻ、7. giết trong chi chết thần chi trong mắt. Hứa phong trong lòng cười nhạt vừa định dễu c ậ n đôi câu trong đầu lại đột nhiên nhớ lại ban đầu ở viễn cổ trên thế giới thấy vậy chỉ dòng đen hai trong mắt sợ rằng chỉ có như vậy dòng khổng lồ hai trong mắt mới có thể giống như người sói thuật sĩ nói như vậy giết chết thần chi hứa phong xanh mặt hướng người sói thuật sĩ thi thể đi tới mặc dù hắn thân thể đã biến thành tượng đá ném chia năm xẻ bảy nhưng là trong tay nó chi kia một trượng lại bị ném vào một bên bị hứa phong xích h ỏ a kim đồng bắn trúng sinh vật cũng sẽ biến thành tượng đá biến thành tượng đá sau không có bất kỳ đào được giá trị cái này chỉ sợ cũng là xích h ỏ a kim đồng môn thần thông này đồng thuật một cái tai hại vì vậy, vậy dưới tình huống hứa phong rất ít sử dụng chiêu này chính là bởi vì làm cho này chiêu mặc dù lợi hại nhưng là sẽ để cho chiến lợi phẩm giảm rất nhiều mới vừa đi tới mộc trượng bên cạnh hứa phong lại đột nhiên phát hiện dưới chân cái này cây mộc trượng lại như ảo ảnh vậy căn bản không tồn tại thật thể nhất thời trong lòng cả kinh đi chết đi khinh nhờn rồng lớn loài người người sói thuật sĩ trầm thấp g ầ m thét đột nhiên ở xuất hiện sau lưng còn không chờ hứa phong kịp phản ứng cũng cảm giác được mình đột nhiên cùng hoàn cảnh chung quanh liên lạc đột nhiên bị ngăn trở tựa như bị ném vào một cái dưới vị diện trong không gian h ư a không gió bão người sói thuật sĩ hai mắt đỏ bừng trên mặt lộ ra tức giận gầm thét hứa phong bên người nhất thời xuất hiện từng đạo thời không kẽ hở như mạng đ ề n vậy lần bố trí hứa phong bên người mười m trong phạm vi ở khu vực này cho dù sẽ thuấn di cũng không cách nào thi triển thời không kẽ hở đem toàn bộ khu vực toàn bộ bao phủ ở bên trong nếu như thi triển thuấn di các loại chuyển vị kỹ năng như vậy sẽ bị những thứ này khe hở trực tiếp đem người cắt rời di chuyển sau khi rời khỏi đây cũng đã biến thành một cái bể tan thành thi thể hứa phong mới vừa rồi một cách kia trực tiếp đem nó b u ồ n mạng thú hư không long ảnh ma giết chết cái này làm cho người sói trong lòng nhỏ máu nhưng là nếu như không phải là b u ồ n mạng thú tồn tại mới vừa rồi một cách kia người sói thuật sĩ liền sẽ trực tiếp chết hứa phong xích h ỏ a kim đồng nhưng mà có cùng tức chết ma pháp vậy uy năng có thể đem người một cách chết mất đi hư không long ảnh ma người sói thuật sĩ thực lực đại giảm vì vậy đối với hứa phong căm ghét đã đạt đến đỉnh điểm hư không long ảnh ma chết sau đó người sói thuật sĩ bản thể sẽ có một đoạn ngắn thời gian ẩn thân hư không có thể thừa dịp cái này thời gian chạy thoát thân nhưng là người sói thuật sĩ đối với hứa phong căm ghét tới cực điểm vướng tha cái này cơ hội chạy lấy mạng ngược lại lợi dụng cơ hội này thích đặt một cái uy lực to lớn pháp thuật hư không gió bão vô số không gian khe hở phong khóa lại hứa phong chạy trốn tất cả đường đi sau đó từ nơi này chút trong khe thổi ra vô số vô hình vô ảnh cơn lốc gió bão cho dù là đầu đồng cánh tay sát hợp kim người ở như vậy gió bão hạ cũng sẽ bị xé thành mảnh vỡ huống chi là một cái con người sống sờ sờ nhất thời hứa phong cảm giác chung quanh thân thể giống như có vô số lơi dao sắc bén ở cắt mình lượng máu không ngừng hạ xuống thậm chí liền liền linh hồn cũng mơ hồ có một loại bị hút ra bên ngoài cơ thể cảm giác tốt vào lúc này trong đầu linh lung bảo tháp chấn áp sắp sôi trào tinh thần biển bảo vệ hứa phong linh hồn nhưng là thân thể bị tổn thương nhưng không thể ra s ư ớ c hứa phong lượng máu nhanh chóng hạ xuống cho dù có nộ khí thánh liệu cũng không làm nên chuyện gì rất nhanh hứa phong lượng máu liền hạ xuống tới một nửa trở xuống đi chết đi đi chết đi ha ha thấp nhỏ người sói thuật sĩ nhìn hứa phong lượng máu đe dọa vui vẻ cười to đứng lên có thể chính tay đâm cựu địch là một kiện biết bao thống khoái sự việc ông một tiếng văng nhỏ mấy cái màu bạc mảnh vỡ từ hứa phong bên trong thân thể trôi ra trong hư không một chuôi lóe lên trói mắt sáng bóng trường kiếm xuất hiện ở hứa phong đỉnh đầu nhất thời hứa phong nguyên bản nhanh chóng giảm xuống lượng máu rốt cuộc ngưng hạ xuống chung quanh thân thể xuất hiện tầng một mong mỏng quang mô bảo vệ hắn thân thể bàng bàng bàng bàng đỉnh đầu trong thanh trường kiếm kia lại trực tiếp hướng bốn phía vung chém đã qua chung quanh những cái kia thời không k h é hở trực tiếp bị chém bể biến mất không gặp hư không gió bão cũng ở đây trong nháy mắt ngừng lại quả nhãn thuật sĩ hai mắt đỏ ngầu trong lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc đó là cái gì pháp thuật lại có thể trực tiếp phá hỏng hư không gió bão phải biết chương n là tám t h thực lực sinh vật, n năm g khả n trăm ba mươi hai sắc, từ từ này, mất, trượng, 532, chuyển chức đá quý và cảm ơn bạn hả cơ lòng một trăm sáu mươi tám rẽ u dị dục cùng s i nạ nổ đã đề cử nguyện phiếu hứa phong hít sâu một hơi trong lòng sợ nếu như không phải là chuyên nghiệp thành là hỗn độn kiếm tiền thu được thần kiếm hộ thể cái này bị động kỹ năng hắn lần này chỉ sợ cũng muốn cút ở hư không gió bao loại này kéo dài tính tổn thương pháp thuật trước mặt cho dù tiến vào trạng thái s ắ p chết cũng sẽ bị trực tiếp đánh chết phi kiếm hứa phong bên phải giơ tay lên một cái hét lớn một tiếng veo một tiếng một đạo ánh sáng màu bạc bay vào hắn lòng bàn tay biến thành một cái trường kiếm ba thước nuốt chừng nhiều như vậy tinh mỏ phi kiếm mơ hồ chuyển tới một loại muốn phải ngủ say tiêu hóa suy nghĩ hứa phong đôi chân vừa bước trực tiếp hướng người sói quả nhãn thuật sĩ phong tới phi kiếm trong tay quơ múa từng đạo ánh sáng màu bạc lóe lên ở người sói thuật sĩ trước mắt biên chế ra một bản vong kiếm đang đang đang hứa phong phi kiếm không ngừng cùng người sói trong tay pháp trượng đụng vào nhau vô số tia lửa vang khắp nơi người sói thuật sĩ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt tảm đạm Liên i t ế phúc lùi về p suy phi kiếm hung hăng chém vào người sói trên bả vai một cái hơn năm ca điểm tổn thương từ người sói thuật sĩ trên mình bay lên hứa phong ánh mắt h í p một cái bóng người c h ấ p động người sói thuật sĩ trước mắt đột nhiên xuất hiện ba cái hứa phong bóng người trong hoảng loạn hắn căn bản không biết cái đó mới là thật t h â n phúc phúc phúc người sói thuật sĩ trên người vết kiếm càng ngày càng nhiều bây giờ nó căn bản bắt không tới hứa phong bóng người hứa phong tốc độ quá nhanh đã dần dần tiến vào trạng thái tức giận tâm trạng hóa thành công kích động lực trước mắt người sói thuật sĩ giống như một cái bao cát tiếp tục như vậy không được người sói thuật sĩ cắn răng thầm nói nó phải phóng thích pháp thuật mới có cơ hội lật bản dẫu sao nó không phải một cái cận chiến nghề nhưng là hứa phong căn bản không cho nó phóng thích pháp thuật cơ hội cho dù là nháy mắt phát pháp thuật nó khoát tay hứa phong phi kiếm cũng đã ở phía trên chờ nó còn không chờ nó pháp thuật thả ra ngoài vô số kiếm quang màu bạc liền cắt đứt nó làm phép một tiêu nhàn nhạt màu xám cho hơi thở từ trên mình hứa phong tản mắt ra người sói thuật sĩ chạm đến cái này cổ hơi thở nhất thời động tác lại trở nên hơn nữa cứng ngắc nhìn như giống như một cái bị người dắt con rối động tác thay đổi có chút tức cười buồn cười hứa phong cũng không có nhận ra được người sói thuật sĩ khác thường lúc này hắn vẫn đắm chìm trong loại này niềm vui tràn trề trong chiến đấu quả nhãn thuật sĩ tôn nghiêm không cho ngươi cái này nhân loại nhỏ bé khinh n h u n người sói thuật sĩ dự cảm được mình diệt vong trong mắt lộ ra tuyệt vọng điên cuồng thần sắc lấy mạng đổi mạng đi một cổ khí tức cường đại từ người sói thuật sĩ trên mình hiện lên mãnh liệt cảm giác uy hiếp để cho hứa phong tim căng thẳng tựa như bị người dùng tay dùng sức bót một cái bà n h một chân đạp ở người sói thuật sĩ sau lưng nhưng người sói thuật sĩ cũng chỉ là thân thể hơi sáng trói động một cái hứa phong thừa dịp một cước này đẩy ngược lực trôi giạt đi xa sau đó từ trong bọc mò ra một trôi nọ tay hướng người sói thuật sĩ bàn tới veo veo vèo, vèo, vèo. từng cái mười mấy giờ tổn thương từ người sói thuật sĩ đỉnh đầu bay lên lúc này người sói thuật sĩ thuộc về bùng nổ trạng thái không cách nào di động thân thể nhìn hứa phong lại lấy tay nọ ở phía xa công kích mình người sói thuật sĩ trừng mắt sắp nước ẩm người... một tiếng nổ ẩm hứa phong lắc mình nút ở một khối nham thạch to lớn phía sau to lớn nổ khiến cho toàn bộ hang động cũng lảo đảo muốn ngã vô số to lớn nham thạch từ đỉnh đầu rơi xuống hứa phong tránh né khối này nham thạch to lớn cũng xuất hiện từng đạo kẽ hở một bộ lập tức t lập phải a nhìn vỡ h chết, lại tự bạo. Hứa phong dáng. Đáng trong lòng n g tự lại bạo. ầ một não, ghét nhất chính là bạo quái vật, chẳng những nguy、hiểm. hơn nữa tự bạo sau đó, nếu như không có vận mệnh、bảo、dương nói, sẽ không chiến Nhìn bạo bạo bảo ghét hiểm, phẩm. tự vật, tự bất có là lưu lại bất kỳ chiến lợi quái sau m sẽ đó, kỳ cái người sói thuật sĩ tự bạo sau địa phương không có bất kỳ vận mệnh bảo dương tồn tại hứa phong trực tiếp từ trong bọc m ò ra một bản truyền thống quần chủ, c sẽ ra sao hóa là một tia sáng trắng biến mất không gặp anh cường ba người lúc này tránh xa xa tử p h o n g cùng tiểu vân cũng tỉnh lại lượng máu cũng đều dùng chất thuốc kéo căng thấy hang động lảo đảo muốn ngã ba người sắc mặt đại biến c h ạ y mau cái hang núi này mau muốn sụp anh cường giống to xoay người chạy tử p h o n g người đi làm gì tiểu vân theo sát phía sau lại đột nhiên phát hiện nguyên bản ở bên người tử p h o n g lại hướng ngược lại hướng nổ chỗ ở hang động chạy đi sắc mặt đại biến la lớn ta đi chỗ đó hang động xem xem có cái gì không tiện nghi yên tâm ta trong cái bọc còn có một bản thuấn di quần t r ụ t ử phong la lớn sau đó bóng người biến mất ở tiểu vân mỹ mắt đi mau anh cường kéo tiểu vân hướng bên ngoài hang chạy đi nơi này đã là người sói hang động chỗ sâu khoảng cách cửa hang còn có một đoạn đường rất d à i trình chuyện của tôi tử phong lảo đảo đi tới người sói thuật sĩ chỗ ở bên trong đại sảnh roi mắt nhìn lại đầy đất sói thi thể của người sói những thứ này chẳng qua là phổ thông quái vật nhỏ trên mình sẽ không có thứ gì tốt ngay tại tử phong thất vọng lúc này đột nhiên phát hiện giữa đại sảnh tòa kia ghế đá bầy ngoài điêu khắc trước một cái rồng khổng lồ cái này rồng lớn đầu rồng chính là ghế đá dựa lưng chót đỉnh lúc này rồng lớn mắt phải thoáng hiện ra lau một cái ánh sáng màu vàng tử phong nhất thời mừng rỡ trong lòng hướng tòa kia ghế đá vọt tới. ghế tòa vọt kia đá quả nhiên ở ghế đá rồng lớn mắt phải chỗ nạm một quả màu vàng kim thụ đồng v ậ y đ á quý nguyên bản đ á quý bề ngoài còn có một lớp bụi sắc nước sơn nhưng bây giờ nhưng bởi vì là mới vừa rồi chiến đấu dư âm cùng với chấn động bên ngoài màu xám cho nước sơn bể nát một miếng nhỏ lộ ra bên trong chân chính bà bối không để ý tới cha xem đá quý thuộc tính tử phong mỏ ra dao găm đem đá quý cậy xuống bỏ vào bọc bên trong trực tiếp xé một bản truyền thống quân chủ hóa là một tia sáng trắng biến mất không gặp ở hắn biến mất một khắc sau một khối to lớn nham thạch từ đỉnh đầu rơi xuống trực tiếp đem ghế đá đập nghiền anh cường cùng tiểu vân miễn cưỡng chạy ra khỏi người sói hang động mới ra tới vẫn chưa tới một phút sau lưng chuyển tới ẩm ẩm sụp đổ thanh âm toàn bộ hang động đã bị phá hủy t ử phong tiểu vân trong mắt rưng rưng toàn bộ hang động sụp đổ đừng bảo là tử phong chẳng qua là năm sao coi như là sáu sao thậm chí bảy sao tám tinh cừng giả cũng không n h ấ thử đ ị n có thể sinh tồn xuống. Hắn có trục, chuyện.、Anh、Cường lúc cạnh thể tồn truyền tống tại một tia sang trắng ở bên cạnh hai người thoáng sinh Hắn hẳn không Anh hai hiện, quyển sang ủi. người xuống. an Ngay này, bên ở phong cả c người h tiểu vật xuất h ệ n người. phong thần khan, người phong. ở trước mặt tử tất Tử t cả cả hai Hụ hụ hụ ho đại bụi i đều đá. là vân vui vẻ nói h ù h ù h ù không phải nói ta có thuấn di quyển trục sao tử phong cười nói đây chính là ta xài mười ngàn điểm số vận mệnh mua bảo vệ t á n h mạng người quá nguy hiểm lần sau có thể đừng như vậy cho dù có thuấn di quyển trục cũng không được nguy hiểm đến lúc này nói không chừng ngươi liền quyển trục lúc sử dụng ở giữa cũng không có anh cường cũng là một mặt lo lắng nói hề hề biết t ử phong cười nói các người còn không biết ta thu được thứ tốt gì đi thật sự có thứ tốt anh cường trong lòng động một cái làm sao có thể cái đó cường giả lại không có lấy đi một quả đa quý khảm nạm ở ghế đá bên trong bề ngoài còn có che giấu nếu như không phải là bề ngoài che giấu vật vỡ vụn một miếng nhỏ ta cũng hiển thị ngươi không từ phong tử trong bọc mò ra vậy cái màu vàng thụ đồng đ á quý biểu diễn cho hai người xem quả nhãn thuật sĩ chuyển chức đ á quý tiểu vân phát ra một tiếng thét kinh hãi t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ba phân thân bị g i ế t và bình chọn mười cao giúp mình quả nhãn thuật sĩ so với long mạch thuật sĩ mà nói phải kém rất nhiều nhưng là đối với rất nhiều người bình thường mà nói quả thật hiếm có chuyển chức nghề tiếp trước hứa phong đến sáu sao cũng không có đạt được bất kỳ những nghề nghiệp khác chuyển chức chứng minh cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể ở chuyển chức đại sư nơi đó chuyển chức thành bình thường nhất nghề rất là không biết làm sao bây giờ một quả quả nhãn thuật sĩ chuyển chức đa quý xuất hiện ở ba trước mặt người làm sao có thể không làm cho lòng người động coi như là anh cường đều có một loại xóa tàu trọng luyện xung động cuối cùng cái này cái chuyển chức đa quý vẫn là phi phân phối cho liền tiểu vân bởi vì là tiểu vân là một cái làm phép nghề ban đầu nhậm chức nghề chính là người làm phép bây giờ vẫn là năm sao đến khi sau sao là có thể sử dụng cái này cái bảo châu chuyển trước hứa phong trở lại thành tế tự hơi có chút t i ế c nối thực lực cảnh giới ngược lại là kiểm nghiệm được lấy hắn bây giờ bảy sao đỉnh cấp thực lực lại chỉ bằng mượn công phu quyền cước là có thể cùng một người đem tám tinh cấp lanh chúa bột rằng có lâu như vậy thời gian hơn nữa nếu như không phải là bởi vì là bột mấy cái uy lực lớn kỹ năng hứa phong thậm chí có lòng tin bằng vào quyền cước là có thể đem tên này tám tinh cấp lãnh chúa b u ộ c tối say chết nếu như phi kiếm nơi tay hứa phong thậm chí có lòng tin ở mười phút bên trong kết thúc chiến đấu trận chiến này còn để cho hứa phong chân chính h i ể u được hỗn độn kiếm tiên chuyển trước sau ba cái kỹ năng mạnh mẽ thần kiếm hộ thể bén nhạy né tránh nộ khí thánh liệu đối với cái này ba cái kỹ năng hiệu quả hơn nữa làm được trong lòng h i ể u rõ sinh tồn lực cùng thực lực chiến đấu tăng nhiều hứa phong cũng không biết trong di tích nhất bảo vật chân quý có thể nói coi như là nửa di tích chi thực ư quả nhan đ á quý bị những thứ khác cầm đi coi như hắn biết chỉ sợ cũng không sẽ để ý so quả nhan đ á quý càng chân quý hơn long mạch thuật sĩ chuyển chức quyển chụp cũng có thể lấy ra tới đ ộ i c h á c quả nhan đ á quý ở hứa phong trong mắt chẳng qua là một kiện phẩm chất giống vậy bảo vật thôi người sói hang động cái này di tích trên thực tế cũng không có tạo thành chân chính di tích nếu không cũng không biết mặc cho người tự do ra vào vì vậy tên là long mắt đ á quý chuyển chức đ á quý chỉ có thể coi như là một kiện bán thành phẩm di tích chi t h ư ợ n g thành chủ có một cái tin tức mới lý mẫn vội vã chạy tới hứa phong mới vừa trở lại thành tế tự lý mẫn nhận được tin tức vội vàng dám đến đem một cái tin tức mới hướng hứa phong báo cáo chuyện gì hứa phong bước chậm hướng phủ thành chủ đi tới bởi vì là thành tế tự hoàn toàn hướng người ngoài hạn chế cấm vận vì vậy trong thành phố người rất nhiều thường nhân khẩu ở đã vượt qua một trăm hai mươi ngàn c ò nước có rất nhiều l u thuê Dẫu quái đều lạc lính là lân là cái cận quái vật cấp bậc đều là 4 sao cỡ đó, thích hợp thăng cấp. đánh nơi này vùng thăng n hao hát thủy hợp đem địa điểm. đầm đó, một tiếp tế vật sao sao ư nhật bản trong núi phú sĩ phát hiện một chiếc thời đại viễn cổ phi thuyền vũ trụ tựa hồ là động lực xảy ra vấn đề phong cách rất giống mới vừa xâm lược trái đất ngoài hành tinh cơ giới tộc chiến hạm lý mẫn thấp giọng nói nghe nói đảo vạn yêu bên kia cũng đúng chiếc phi thuyền này nổi lên hứng thú phái không ít người đã qua cái đó tên là sưu giao thù yêu chính là lĩnh đội phi thuyền vũ trụ. Hứa Phong hơi cao mày, nhớ lại kiếp phương phát phẩm thuyền Hứa hơi nhớ hay không thế chí thức tỉnh, thể nhiều không thể chân hiện nhiều. lại tin tới, trái loài người kia người đi, dối loài người, quái trụ. trước tương tự tức. Từ tận đất tu rất trước dít vật luyện sau đều dấu mẩy, ngày ngày càng càng vũ cao địa của có có có có là đó, ý dị bây giờ rất nhiều người đều đã tin chắc trái đất cũng không phải là từ đầu trí cuối đều là một viên vắng lặng không người hỏi thăm tinh cầu ở viễn cổ thậm chí lâu hơn xa một chút cuộc sống trên trái đất đã từng có đặc biệt rực rỡ huy hoàng văn minh thậm chí còn có những tinh cầu khác sinh vật đến qua trái đất bao gồm cơ giới tộc trong tin đồn trong núi phú sĩ xuất hiện chiếc phi thuyền vũ trụ này chắc là thời kỳ viễn cổ đến thăm trái đất cơ giới tộc phi thuyền bởi vì là nguyên nhân nào đó để lại kiếp trước cũng chưa có nghe nói qua núi phú sĩ có cái gì phi thuyền vũ trụ tin đồn ngược lại là nghe nói qua đã từng có một đoạn thời kỳ nước nhật bản bị hàng loạt ngoài hành tinh dị hình chiếm lĩnh một lần đưa đến bị diệt nước hứa phong tìm kiếm trí nhớ c h o mày trí nhớ của kiếp t r ư ớ c cùng bây giờ nghe tin tức sinh ra mâu thuẫn để cho hứa phong trong chốc lát lại có loại không biết làm sao cảm giác ta trước khi chết nước nhật bản vẫn là ngoài hành tinh dị hình cửa thiên hạ cũng không có bị loài người thu phục đất mất nhưng lúc đó bùng nổ dị hình thời gian tựa hồ cũng chính là cái này thời điểm hứa phong trong lòng thầm nghĩ đã như vậy, vậy ta trước hết đi nước nhật bản xem xem hứa phong nói phi thuyền vũ trụ cái gì hứa phong cũng không thèm để ý Trừ phi là một chiếc có thể t phi chiếc i là có ế ngay hành hố đen qua lại chiến tranh pháo h đài, đen nếu n qua lại k ô chỉ có thể ở hệ mặt trời đi phi thuyền, h mặt trời ở đi đối với ứ phong không nhiều chỗ nói cũng không có nhiều ít chỗ dùng. Ngược mà là có lại ít sở n phong cũng hứa tại muốn biết, nhiệm vụ này cuối cùng sau này cùng hoàn thành, biết, khi vụ là sẽ d n khen thưởng. Ngay g gì t ạ hứa phong chuẩn bị tiến vào phủ t h à n h chủ nghỉ ngơi một chút đi ngay nước nhật bản lúc này đột nhiên cả người chấn động một cái trên mình hơi thở nhất thời buộc phát ra bảy sao đỉnh cấp thực lực trực tiếp để cho cả con đường lên cửa tiệm cũng ầm ầm sụp đổ tựa như động đất vậy thành chủ lý mẫn sướng sốt một chút không biết tại sao hứa phong đột nhiên bùng nổ người tới giải quyết tốt hứa phong thuận miệng ném liền một câu nhanh chóng rời đi hướng phủ thành chủ lao đi phủ thành chủ một phòng yên tĩnh bên trong hứa phong sắc mặt khó khăn xem rất nhanh trên mình hiện ra một đạo màu sữa vầng sáng một bóng người từ trong thân thể hắn đi ra chính là hứa phong coi là cái đó phân thân lúc này phân thân thực lực bất ngờ đã đạt đến bốn sao mặc dù hứa phong cho hắn không ít thứ nhưng là có thể ở ngắn ngủi mấy tháng thời gian liền t ừ một người bình thường tăng lên tới bốn sao trình độ hiển nhiên cái này phân thân lúc rời trong đoạn thời gian này cũng rất cố gắng vậy mà sẽ bị người đánh chết Hứ. hứa phong mặt đầy sưng ơ lạnh phân thân bị đánh chết sau đó tự động trở lại bản thể tất cả trí nhớ cũng đều cùng hứa phong dung hợp vào một chỗ hứa phong tự nhiên biết phân thân chết trước sau phát sinh tất cả mọi chuyện nguyên lai、like, phân thân ở một mình lịch luyện trong quá trình cùng một tiểu đội cùng nhau phát hiện một nơi đáy biển di tích mới vừa gia nhập di tích liền bởi vì là một kiện dị thú chứng vậy tiểu đội người liên thủ đánh lén phân thân đưa đến phân thân chết bất quá là một kiện thú cưng chứng sẽ để cho các người thống hạ sát thủ hứa phong cười lạnh lầm bầm lầu bầu trên thực tế nếu như không phải là bởi vì là di tích quan hệ chỉ có thể vào không thể ra phân thân cũng sẽ không đơn giản như vậy bị người liên thủ đánh chết ở phân thân trong trí nhớ hứa phong thấy đám người kia thực lực cũng không cao đẳng cấp cao nhất chỉ là một năm sao cừng giả những thứ khác mấy người đều là b ố n sao mà chỗ kia đáy biển di tích lại là một tòa thuần kim loại kim tự tháp cao đến trăm trượng chu vi mấy trăm mẫu cơ hội chính là một thành phố một đám người ở bên ngoài nghiên cứu hơn nửa tháng mới tìm được kim tự tháp nhất dưới đáy một cánh cửa nhỏ ở phân thân trong trí nhớ hứa phong thấy được chỗ hòn này kim tự tháp tướng mạo đây tuyệt đối là một cái không kém gì thiên đế hoa huyện di tích bên trong chỉ sợ sẽ có tán tinh thậm chí chín sao tồn tại ở hứa phong trong trí nhớ kiếp trước cũng không có liên quan tới chỗ hòn này đáy biển kim tự tháp bất kỳ tin tức nào mà đám kia vây công hứa phong phân thân người hứa phong cũng một cái cũng không nhận ra h i ệ n nhiên cũng không phải là kiếp trước tồn tại cừng giả nếu như các người thật thu được chỗ hòn này kim tự tháp trong di tích chỗ tốt tự nhiên sẽ danh tiếng l ơ n c h ấ hứa phong mặt đầy cười lạnh nói nhưng mà ta nhưng cũng không nhận ra các người ở giữa bất kỳ một người nào xem ra lần này tiến vào di tích các người thật đúng là giữ nhiều lạnh ít một đám bốn sao năm sao người tùy tiện xông vào một tòa có tám tinh chín sao thực lực di tích nhất định chính là tự tìm cái chết trong chốc lát hứa phong lại đối với bọn họ những người này không có hận ý đối với một đám biết do phải chết người làm sao có thể sẽ có cái gì hận ý đâu bây giờ hứa phong hay là đem sự chú ý đặt ở đánh chết thu yêu con phía trên dù sao đối với hứa phong mà nói cái này mới là chủ yếu nhất còn như tòa kia ẩn sâu ở đáy biển kim loại kim tự tháp hứa phong chỉ cần tìm một thời gian đi thăm dò một phen liền tốt nói không chừng sẽ có niềm vui ngoài ý mớn t r ư ơ n g năm trăm ba mươi b ố phi thuyền và cảm ơn bạn hả cơ lòng một trăm sáu mươi tám rẽ u dị dục cùng s i nạ nổ đã đề cử nguyệt phiếu đối với phân thân hứa phong dành cho hắn tất cả đang ă dược trang bị đều đã đánh rơi tổn thất chi ít ở mấy chục triệu điểm số vận mệnh nhưng chút tổn thất này đối với hứa phong mà nói cũng không có để ở trong lòng mới vừa khôi phục phân thân tỏ ra rất là bề h o à i hứa phong lại đem một đống tiếp tế giao cho hắn sau đó xoay người rời đi phân thân chỉ cần phải ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe sau đó tiếp đi mạo hiểm liền tốt đối với phân thân hứa phong áp dụng chính là thả nuôi phương pháp như vậy so với trực tiếp dùng thú tinh chúng tình tăng lên một cái cường giả phải tốt hơn nhiều phân thân trải qua sự việc mình nơi lĩnh ngộ được đồ cuối cùng c ũ nhật g biết t a hứa cao sao gia kia, cao cửa cao y này, Đây nguyên yếu. đổi đều đống đống đồng đẳng đấu nội tinh, tinh tại tinh tinh chiến thành tự thân nội tình, hết thể các thứ trùng thú chất thủ tộc thế thú trùng chất cao thủ, thường thường tán nhất trọng phong không những không nhân nhân h là là dùng cũng lớn lớn, dùng n sức cấp lực các có. có lạc lưu bản núi Phu Sĩ. Nhật Bản Phu Sĩ là một nước nhật bốn bề lâm hải bị trong biển quái thu tập kích đặc biệt thường xuyên mỗi ngày đều thuộc về cao độ phòng bị trạng thái vì vậy nước nhật bản trái đất chọn dân số lượng thương vong rất lớn nhưng bọn họ trung bình thực lực cũng rất cao núi phú sĩ chỗ sâu cất dấu bảo tàng tin tức này theo một cây thoát chết trong đường tơ kẽ tóc tiểu đội tiến vào t o k y o thành phố sau đó nhanh chóng bị truyền ra rất nhiều người rối rít đi núi phú sĩ chỗ sâu muốn phải tìm chỗ này bảo tàng kết quả cuối cùng chính là tựa như vạch trần vẽn đỏ ra ma hộp một đoàn sinh vật biến dị đột nhiên từ trong núi phú sĩ dâng trào ra bắt đầu một t r à n g thảm thiết tàn sát cuối cùng núi phú sĩ chung quanh biến thành cấm địa mọi người đối với chỗ này q uý như bò cạp nhưng vẫn không có sợ chết người tạo thành tiểu đội đi mảnh địa phương này thám hiểm vô luận nhiều ít tiểu đội tiến vào khu vực này đều là đoàn diện kết quả thỉnh thoảng sẽ có một hai người từ nơi này trốn ra được đều là một mặt sợ hãi liền cứ gọi khu vực này đã bị ma thần chiếm lĩnh chỉ cần loài người tiến vào cũng sẽ bị làm ma thần cúng tế vật bị ma thần ướt nhưng chỉ có số rất ít người mới biết núi phú s i chỗ sâu cất giấu cái gì cuối cùng vẫn là một cái tên là dã mạ mổ tổ ke nỉ triệng người cùng nhật bản lớn nhất một thế lực huyết long sẽ lao đại cả tù rổ xì dẫn một cái ba trăm người đoàn đội tiến vào núi phú sĩ chốt sâu bọn họ đầu tiên gặp phải là từng con từng con thân hình cao lớn bên trong là kim loại xương cốt bên ngoài che tầng một bắt t r ư ớ c sinh ra q u á i thú cũng chính là bị mọi người gọi chi là ma thần thú bảo vệ những thứ này thú bảo vệ từng cái thực lực phi phạm mặc dù chỉ là s a o sao nhưng cơ giới tộc đặc điểm chính là phòng ngự cực mạnh công kích mạnh hơn nếu như không phải là cả tù rổ xì、si、đem huyết long phần lớn sẽ phân sáu sao cao thủ cũng mang đến nơi này ba trăm n g ư ờ i đội ngũ sợ rằng liền núi phú sĩ vòng ngoài cũng không thông qua chó một tiên sinh ngươi thật ở núi phú sĩ chỗ sâu phát hiện một chiếc vũ trụ phi thuyền cả tù rổ xì、si、mặc dù là huyết long sẽ lao đại nhưng đối với giả mã mổ tổ ke nỉ chia cũng rất là tôn kính dẫu sao giả mã mổ tổ ke nỉ chia không chỉ thực lực bản thân cường hãn hơn nữa còn đi sâu vào núi phú sĩ chỗ sâu lần này cũng tất cả đều dựa vào hắn dẫn đường huyết long sẽ đoàn người mới có thể đi vào tới nơi này không có sai chiếc phi thuyền kia so xâm lược nước ta cơ giới tộc phân cơ còn muốn khổng lồ căn cứ nó vùng lần cận văng tung tóe nham thạch phán đoán chiếc phi thuyền này tới bất ở chỗ này tồn tại hơn ba trăm triệu năm thật là không có thể tưởng tượng dạ mạ mổ tổ ke nỉ t r i a mặt mũi gầy g ò mùi ưng mắt sói một bộ âm vụ k ê u hùng mặt mũi cả người tiết lộ ra thấy lạnh cả người liền liền nói ra cạ ũ n g l n như băng không mang h t h nhiệt độ. Quá tốt, cái này nhất định chính e o một độ. tốt, kia cái này Quá là t r o n tin đồn g tiền si ử d tích, nếu như chúng ta có thể đạt thuyền toàn ta chúng có được chiếc cũng chúng như phi thuyền này, hề hề, nếu này, Đông Á, sợ rằng n sợ bộ Á, sẽ ở ắ mặt trong bàn tay.、Cả、tù bàn Cả dồ si m mũi hưng hảo hưng phấn nói dạ mạ mổ tổ ke nỉ chia liếc mắt nhìn nhìn c ả tù d ổ si một cái khoe miệng lộ ra một tia cờ nhạt nhưng rất nhanh biến mất sở dĩ đem tin tức này nói cho huyết long sẽ liền là muốn mượn bọn họ lực lượng lần nữa tiến vào núi phú sĩ chỗ sâu chiếc kia vũ trụ phi thuyền dạ mạ mổ tổ ke nỉ trịa không hề để ở trong mắt hắn mục tiêu là bên trong phi thuyền bộ tồn chữ đồ hề、hey、hề、hey, vậy ta ở nơi này trước thời hạn chúc cả tủ rổ si huyết long sẽ sớm ngày hoàn thành sưng bá đông á hành động vĩ đại dạ mạ mổ tổ ke nỉ trịa cười nói chỉ là dựa theo ước định ban đầu bên trong phi thuyền vật phẩm ta muốn người chọn đầu tiên chọn hy vọng cả tủ tiên sinh không nên quên dĩ nhiên dĩ nhiên Cả tù đoàn ư c các hết thể các thứ này, đều là nhờ phúc tiên này, sinh, chúng ta nhất là đều tuân phúc người xông vào đến núi phú sĩ nội bộ thấy chiếc kia nửa nghiêng cắm vào nham tầng ở giữa vũ trụ phi thuyền hơn ba trăm người đã chết chỉ còn lại mạnh nhất sáu người mấy người này toàn bộ đều là sáu sao cừng giả hơn nữa mỗi trên người một người trang bị cũng ít nhất là sáu sao bạc tráng phẩm chất trang bị veo rác đây chính là vũ trụ phi thuyền sao thật l à quá to lớn cơ hồ chính là một tòa thái không thành phố không là một tòa thái không pháo đài cả tù rộ si hết sức phấn khởi trong mắt lộ ra thần sắc tham lam ngang giác một tiếng nặng nề hí từ vũ trụ trong phi thuyền vang lên tất cả mọi người nghe được cái này thanh hí đồng thời cả người chấn động một cái trong lòng không tự chủ được dâng lên một cổ cảm giác sợ hãi phải biết bọn họ tất cả đều là sáu sao cường giả roi mắt toàn bộ trái đất sáu sao cường giả mặc dù không nói là lông phượng và xứng lân nhưng cũng là từ đỉnh kim tự tháp nhọn vậy một nhóm nhỏ người có thể làm cho bọn họ cảm thấy sợ h ã i sự vật thật sự là quá ít cái này đây là cả tủ rổ xỉ trong mắt lộ ra sợ h ã i t h ầ n sắc nguyên bản lấy là chỉ cần đả thông tiến vào núi phú sĩ lối đi là có thể dễ như chở bàn tay đạt được chiếc này vũ trụ phi thuyền nhưng nếu như vũ trụ bên trong phi thuyền còn có quái thú vậy bọn họ đám người này thật đúng là không nhất định có thể sống chạy đi không sai chính là nó chính là cái này dã mạ mộ tổ ke nỉ chịa mặc dù cả người run r u dậy nhưng ánh mắt nhưng vẫn hưng phấn không thôi tinh không cự thú hí ha ha đây chính là ta m u ố n tinh không cự thú huyết mạch chỉ cần có nó ta là có thể thành là đúng cái tinh cầu cường đại nhất người dã mạ mộ tổ chó ha ha cười lớn một cái trong chốc lát lại mừng rỡ như điên đúng cái tinh cầu cường đại nhất người cả tù rồ x ì ánh mắt lóe lên sắc mặt trở nên âm trầm nhưng khôi phục rất nhanh thành kinh ngạc vui mừng hình dáng dạ mạ mổ tổ ken ỉ chia tiên sinh có thể nói cho ta cái gì là tinh không cự thú sao cả tù rổ xì một mặt sùng kính nhìn dạ mạ mổ tổ ken ỉ chia tựa như đệ tử ở hướng tôn kính nhất sư phụ thỉnh giáo vấn đề đây không phải là ngươi hẳn hiểu sự việc vẫn là muốn biện pháp làm sao tiến vào chiếc này vũ trụ phi thuyền đi dạ mạ mổ tổ ken ỉ chia khôi phục bình tĩnh trong lòng ngầm từ đó về sau hối lạnh lùng nhìn cả tù rổ xì một cái sau đó la lớn đúng vậy dạ mạ mổ tổ tiên sinh c ả tù rổ xì thật sâu cúi đầu một cái cung kính trả lời nhưng ở mặt hắn lên lau một cái âm vụ thần s á c chớp mắt rồi biến mất t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm dạ mạ m ổ t ổ ken ỉ chia và bình chọn mười cao giúp mình núi phú sĩ nội bộ là một cái to lớn hang động đá vôi bên trong nhiệt độ rất cao có chừng bốn mươi năm mươi độ tựa như một cái lồng hấp vậy dạ mạ m ổ t ổ ken ỉ chia đoàn người rất nhanh đi tới vũ trụ phi thuyền phía dưới lúc này vũ trụ phi thuyền một đầu đâm vào núi phú sĩ hang động đá vôi vách đá bên trong một đầu k h á c nhưng cắm ở hang động đá vôi bên kia vách đá đúng chiếc phi thuyền nhìn như giống như một cây cắm ở trong cổ họng xương cá c ả tù tiên sinh chúng ta từ nơi đó tiến vào bên trong phi thuyền bộ d ạ mạ m ổ tổ ke nhỉ triệt chỉ ghim vào vách đá bên trong phi thuyền đầu nói d ạ mạ m ổ tổ ke nhỉ triệt chỉ địa phương là một cái không tới một em mở khe hở vốn là một nơi bên trong phi thuyền bộ hướng ra phía ngoài dòm ngó thò đầu vị trí nhưng bởi vì làm ánh liệt đụng thò đầu bể tan cảnh lộ ra một cái lối đi hẹp dài lúc ấy giả mã mổ tổ ke nỉ trịa liền phát hiện cái này cửa vào nhưng nhưng không cách nào đến gần ước chừng ngoài phi thuyền bộ những cái kia qua lại dò xét phòng thủ người sẽ để cho bọn họ nửa bước khó đi đoàn người theo giả mã mổ tổ ke nỉ trịa chỉ dẫn hướng chỗ kia phi thuyền địa phương hư hại đi tới bên kia mười mấy con thù yêu ngồi một cái con rơi to lớn hướng nhật bản đảo núi phú sĩ bay tới hứa phong săn giết mục tiêu thú yêu con cái này to lớn con rơi trên yêu sầy này ưu rau, con cái con đang lớn lưng, ngồi rơi xây ế p bằng. b người dài nồng lông, nhưng lông Sầy ưu rau cả dài đầm giờ, thỉnh thoảng sáng nguyên tia thỉnh một ánh đen lên, sẽ có một tia ánh sáng màu đen lóe màu ưu ớ i lại là à một mảnh mảnh m tím đen lân mảnh, đem hắn thân thể toàn mảnh, đem đen lân hắn quanh. vào bộ ưu Sầy rau mặt mũi dữ thợn nhìn như giống như một con sói hoang dã sau lưng nhưng là một cái con thằn l ằ n vậy lớn vĩ đại đại nhân còn n ữ a nửa giờ chúng ta liền đem đến mục tiêu một cái thực lực sáu sao mèo yêu cung kính nói rất tốt vô luận như thế nào chiếc phi thuyền kia chúng ta thú yêu nhất tộc nhất định phải đạt được xây u rau mở ra đỏ tươi cắp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước thấp giọng nói đúng vậy đại nhân bất quá mèo yêu có chút c h ầ n g chờ do dự một chút nói đại nhân ta nghe nói đánh chiếc phi thuyền này chủ ý người có rất nhiều chúng ta có phải hay không hề hề không cần phải để ý đến những người đó vô luận tới nhiều ít cuối cùng cũng chỉ có thể thành là chúng ta cục đá bị đạp s â y u dao miệng to hơi n ứ t r a lộ ra một cái nụ cười dữ tợn trong miệng răng nanh lóe lên kim loại s á n g bóng bôi đen ảnh xuất hiện ở nó sau lưng dạ mạ mổ tổ ke nhỉ chia đoàn người tiến vào bên trong phi thuyền bộ nhưng phát hiện vô luận là lối đi vẫn là gian phòng bên trong phi thuyền khắp nơi đều là sền s ệ c h vật như sợi tơ vách tường cùng trên sàn nhà tất cả đều là thỉnh thoảng còn có lớn chừng quả đấm đ ổ vô tích sự khe run nhìn như giống như từng viên tim đang không ngừng núp đích dẫm ở những thứ này sền s ệ c h vật như sợi tơ lên giống như dẫm ở trên bông vải vậy thỉnh thoảng còn biết có màu xanh mủ dịch xung ra phát ra một cổ kích thích mùi hôi thối dạ m ạ mộ tổ tiên sinh ngươi chắc chắn nơi này thật sự có bảo vật sao c ả tù rồ x i một mặt lo lắng nhìn chung quanh mặt đầy cảnh giấc nói ta làm sao cảm giác nơi này tựa hồ là sinh vật nào đó xào huyệt hề hề không sai được chiếc phi thuyền này bên trong tồn chữ một cái tinh không cự thú trứng nhìn răng rớp Cái này trứng quả đây ã ấp ấu dịp p ra, chúng ta vừa có thể thừa chia chúng có lúc chết. thể thời thơ hương h vặn nó vẫn này nó nì giết tổ một mặt Dạ là kỳ ke đem mạ mổ n nói. Tinh không cự thú. Cả tù xì một mặt nghi ngờ thần thú. tù một mặt cự Cả sắc. rổ xì đ â là hắn lần thứ hai từ dạ mạ mổ tổ ke nỉ c h i a trong miệng nghe được tinh không cự thú cái này bốn chữ nhưng là hắn cũng không biết đây rốt cuộc là cái dạng gì sinh vật tinh không cự thú đây chính là có thể vậy do thân xác là có thể ở trong vũ trụ sinh tồn vĩ đại sinh vật dạ mạ mổ tổ ke nỉ chia một mặt ước mơ nói một khi trưởng thành trong vũ trụ này căn bản không có sinh vật gì là tình không cự thú đối thủ cho dù là mặt trời cũng có thể bị nó một hớp nuốt trọn cái gì trên thế giới tại sao có thể có như vậy sinh vật tồn tại cả tù rộ xỉ cả người chấn động một cái mặt đầy không tin nhìn chằm chằm dạ mạ mổ tổ rồng nói một chút nói dạ mạ mổ tổ tiên sinh ngươi là nói đùa đi nếu quả thật là như vậy sinh vật chúng ta mấy người này sợ rằng liền đối phương kẻ răng cũng cửa ải bất mãn yên tâm cái này cự thú hiện tại mới vừa từ chứng bên trong ấp ra vẫn là con nhỏ chúng ta hoàn toàn có thể đem nó giết chết dạ mạ mổ tổ ke nỉ chia một mặt tự tin nói ngay tại lúc này lối đi phía trước bên trong đột nhiên một cái bóng đen hướng mấy người bay tới dạ mạ mổ tổ ke nỉ chia vung hai tay lên một cái võ sĩ đao phát ra ánh sáng sáng chói hướng bóng đen bổ một cái một đạo ánh đao thoáng qua bóng đen bị chém thành hai khúc một cái mặt bàn lớn nhỏ cả người nếp nhăn khoác màu đen v ẩ y quái trùng xuất hiện ở đoàn người trước mắt cái này quái trùng chỉ có ba sao thực lực nhưng ở dạ mạ mổ tổ ke nỉ t r i a một kích toàn lực hạ lại còn chưa chết vẫn dùng rằng muốn từ trên sàn nhà bỏ dậy bá dạ mạ mổ tổ ke nỉ t r i a tiện tay một đ a o hung hăng đâm vào cái này cổ quái loài bỏ sát phần lưng hoàn toàn đem nó giết chết tinh không cự thú trong xào huyệt làm sao sẽ xuất hiện như vậy sinh vật cấp thấp dạ mạ mổ tổ ke nghỉ chĩa c h o mày nhìn chằm chằm vậy chỉ bị giết chết loài bò sát tinh không cự thú là biết bao kiêu ngạo sinh vật ở sao huyệt của nó trong tuyệt đối sẽ không có bất cứ sinh vật nào có thể sống lưu lại ở nó bên người có lẽ là ban đầu điều khiển chiếc phi thuyền này người cho tinh không cự thú chuẩn bị khẩu phần lương thực dạ mạ mổ tổ ke nghỉ chĩa suy đoán nói nhưng trong lòng lại mơ hồ có một loại tâm trạng bất an một mực quanh quẩn ở hắn náo hải tiếp tục tiến về trước mọi người cũng cẩn thận một chút dạ mạ mổ tổ ke nghỉ t r i a đi ở phía trước nhất cầm chặt trong tay võ sĩ đao dẫn đầu mở đường mới vừa rồi một màn kia mặc dù dọa mấy người giật mình nhưng thấy rõ quái vật cấp bậc chẳng qua là ba sao sau đó mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm như vậy đẳng cấp quái vật coi như thật bị công kích được cũng không biết có tổn thương gì thậm chí sợ rằng liền phòng ngự của mình cũng không phá được chỉ có dạ mạ mổ tổ ke nghỉ t r i a nhưng cảm thấy nồng nặc uy hiếp phải biết bên ngoài bảo vệ quái t h ú cấp bậc đều là sáu sao, sao. làm sao có thể bên trong phi thuyền quái vật cấp bậc thấp như vậy những thứ này quái vật nhỏ hoặc là non nớt t r ù n g hoặc là căn bản không phải chiếc phi thuyền này bên trong chân chính quái vật mấy người tiếp tục đi về phía trước đây là bọn họ không biết là một cái con rơi to lớn hướng núi phú sĩ bay tới dọc theo đường đi lại không có bất kỳ chim loại quái thú hướng nó phát động công kích tất cả thấy được nó quái thú đều điên cuồng hướng cách xa nó phương hướng bỏ chạy c ư ờ i ở to lớn con rơi lên thú bầy yêu đối với hết thệ các thứ này cũng không có lộ ra kinh ngạc thần sắc tựa như sự việc vốn nên như vậy tôn giả chúng ta đến mèo yêu thấp giọng nói vậy thì vào xem một chút đi mọi người cũng cẩn thận hết thảy chỉ cần thấy được bất kỳ hoạt động gì sinh vật toàn bộ giết chết s â y ưu dao lạnh lùng nói bao gồm loài người sao đại nhân mèo yêu trần trờ nói bao gồm loài người s â y ưu dao lạnh lùng nhìn mèo yêu một cái trong ánh mắt mang vẻ tàn khốc chương năm trăm ba mươi sáu Xúc cảm tu. Và cảm ơn bạn Cơ bạn Hạ lúc ò n cùng Sinano nguyện g 168, Dẹ Di U phiếu. Dục cử đã đề l này loài người chọn dân cùng bị trái đất ý chí thừa nhận chủ yếu chọn dân đã bắt đầu liên thủ đảo vạn yêu lên thu yêu thậm chí có thể tự do ra vào loài người xây dựng thành phố cấp trong doanh trại vì vậy mèo yêu mới có cái này hỏi một chút nếu như bị người biết chúng thu yêu công kích loài người nói sợ rằng sẽ đưa tới sóng to gió lớn thậm chí loài người cùng thú yêu quan hệ giữa có thể sẽ trực tiếp bể tan cảnh đến lúc đó thú yêu nhà vị trí thì sẽ hết sức khó xử thú yêu thực lực mặc dù khá cao nhưng là số lượng chân thực quá thiếu nếu như một khi hai người bây giờ phát sinh chiến tranh không cần hỏi cuối cùng nhất định là thú yêu thất bại kết quả tựa hồ nhìn thấu mèo yêu lo âu xây ù g i a u lạnh lùng nói toàn bộ giết chết là tốt không nên để cho tin tức tiết lộ ra ngoài dạ mạ mổ tổ ke nỉ chia đi ở sền s ệ c h vật như sợi tơ tròng hán bên hai tựa như một mực có cái thanh âm nguyên bản liền thật giống như mỗi v ò ve t ê o to căn bản không nghe rõ là nói cái gì nhưng càng đi chỗ sâu thăm dò cái thanh âm này lại càng ngày càng rõ ràng tới tới cùng ta hòa làm một thể d ạ n mạ mô t ổ ke nhỉ chia ánh mắt dần dần trở nên mê man g nhịp bước dưới chân cũng biến thành càng lúc càng nhanh tựa như hắn đã biết phía trước lối đi đi thông nơi nào không chút do dự nào d ạ n mạ mô t ổ tiên sinh ngươi đây là thế nào những người khác cảm thấy dạ mạ mổ tổ ke nỉ chia tựa hồ có cái gì không đúng cả tù d ồ xỉ sắc mặt khó khăn xem tiến lên kéo lại dạ mạ mổ tổ ke nỉ chia thấp giọng nói dạ mạ mổ tổ tiên sinh ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái v â a n g dạ mạ mổ tổ ke nỉ chia lại vây tay một quyền đập về phía cả tù d ồ xỉ bất ngờ không kịp đề phòng cả tù d ồ xỉ trực tiếp bị một quyền này hướng sau đập ra ba bốn m m x a các người tất cả mọi người đợi tại chỗ không nên lộn đợi ta trở lại dạ mạ mổ tổ ke nỉ t r ì a trong ánh mắt lại toát ra màu xanh ánh sáng tất cả mọi người bị hắn nhìn chằm chằm liền thật giống như kim c h â m vậy trong lòng không nhịn được dâng lên một cổ cảm giác chán ghét tựa như hận không thể lập tức cơ múa vũ khí trong tay chém đối phương dạ mạ mổ tổ ke nỉ t r ì a nói xong thẳng đi về phía trước biến mất ở lối đi phía trước quèo địa phương cả tù tiên sinh chúng ta làm sao bây giờ tất cả mọi người đều nhìn về cả tù rồ xì cả tù rồ xì chùi miệng sừng máu tươi dỉ ra trên mặt tần hiện thần sắc tức giận do dự một chút cả tù rồ xỉ cười lạnh một tiếng nói chúng ta tiếp tục về phía trước thăm dò bất quá tạm thời đi trước thăm dò những thứ khác lối đi bên trong phi thuyền lối đi bốn thông tám đạn cũng không ai biết đi thông nơi nào chỉ như vậy cả tù rồ xỉ một nhóm mấy người chỉ như vậy cùng dạ mạ mổ tổ ke nỉ chĩa tách ra hướng bên kia lối đi đi tới dạ mạ mổ tổ ke nỉ chĩa ở bên trong phi thuyền tràn đầy không mục đích đi tựa hồ có vật gì ở chỉ dẫn hắn vô luận hắn đi đến nơi đó lối đi bị phong bế cửa cơ giới cũng sẽ ở thời gian đầu tiên mở ra mặc cho hắn hướng phi thuyền chỗ sâu đi tới cho đến đi tới một gian buồng trước cửa dạ mạ mổ tổ ke nỉ chia bỗng nhiên khôi phục thần chí chấn tính tới nhưng là hắn nhưng quên mất mình là làm sao một đường đi tới nơi này mới vừa mới chuyện gì xảy ra dạ mạ mổ tổ ke nỉ chia một mặt mê mang lấm lét nhìn trái phải thậm chí còn t r a xét chuyện mình thái nhưng cũng không có gì chỗ dị thường cả tù rồ xì bọn họ đi nơi nào tại sao không có cùng ta chung một chỗ dạ mạ mổ tổ ke n h ỉ c h ì a thấp giọng nói hắn phát hiện trong trí nhớ của mình tựa như thiếu suốt một miếng nhỏ ngay tại lúc này trước mắt khép kín cửa khoang đột nhiên mở ra bên trong khoang một cái thanh âm quen thuộc lại vang lên đi vào đi vào ngươi sẽ đạt được ngươi khát vọng lấy được lực lượng dạ mạ mổ tổ ke n h ỉ c h ì a đứng tại chỗ ánh mắt dường như nhìn chăm chú nhìn chăm chú nhìn bên trong khoang lộ ra sợ hãi thần sắc không không không phải như vậy nơi này không phải tinh không c ử thú xào huyệt mà là dạ mạ mổ tổ ke nỉ t r ĩ a kinh hoàng thất thố liên tiếp lui về phía sau xoay người muốn chạy trốn bá một cây màu nâu đen tràn đầy nếp nhăn xúc tu trật từ bên trong khoang bắn ra quấn quanh ở dạ mạ mổ tổ ke nỉ t r ĩ a trên cổ đem hắn dùng sức hướng bên trong khoang kéo đi quái vật tất cả đi chết đi dạ mạ mổ tổ ke nỉ t r ĩ a trên người khí thế đột nhiên buộc phát ra bất ngờ đã đạt đến thực lực b ả y sao điên cuồng hét lên một tiếng dạ mạ mổ tổ ken ỉ trịa trực tiếp rút ra một thanh đoàn đao hung hăng hướng màu nâu đen xúc tu chém tới nguyên bản một mực ở trong tay hắn nắm trường đao đã không biết ném đi nơi nào dạ mạ mổ tổ ken ỉ trịa thời gian đầu tiên rút ra trong bọc dự bị một cái dao găm mặc dù cái này đem dao găm không có chủ vũ khí trôi nảy võ sĩ đao phẩm cấp cao nhưng cũng là năm sao ám kim phẩm chất tổn thương không tầm thường hơn nữa còn từ mang một cái kỹ năng nháy mắt leo nghĩa sấm xét nháy mắt chém dạ mạ mổ tổ ke nỉ trịa giống to trong tay dao găm lên toát ra địa tường vô số sấm xét quấn quanh ở trong tay dao găm lên một đạo ánh sáng bạc lóe lên dao găm hung hăng bổ vào chi kia màu nâu đen chạm tay vào nhất thời một cổ mùi hôi cháy khét tràn ngập ra chi kia màu nâu đen xúc tu trực tiếp bị chém đứt thậm chí đốt chọi còn sót lại chân tay gãy thật nhanh rụt trở về chỉ để lại một đoạn nhỏ quấn quanh ở dạ mạ mổ tổ trên cổ xúc tu hô hô dạ mạ mổ tổ miệng to thở hổn một chiêu này đối với thân thể của hắn tiêu hao cũng là rất lớn nhưng bây giờ nhìn lại vẫn là đăng giá ngay tại giã mạ mổ tổ trong mắt lộ ra vẻ đắc ý thời điểm v è o v è o v è o bảy tám cây cùng mới vừa rồi giống nhau như đúc xúc tu mũi tên giống vậy bắn về phía giã mạ mổ tổ ke nì chia lần này những thứ này xúc tu cũng không có đem hắn quân quanh mà là trực tiếp bắn thủng hắn thân thể cánh tay ngực bắp đùi bảy tám cây xúc tu nhập vào cơ thể mà qua dạ mạ mổ tổ ken ỉ chia đỉnh đầu nhất thời toát ra một chuỗi tổn thương con số lượng máu bám ộ t chút biến thành tàn máu nhưng là để cho người hoảng sợ là làm dạ mạ mổ tổ ken ỉ chia lượng máu hạ xuống đến chỉ còn lại ba phần trăm lúc này một chuỗi chữa trị con số lại từ hắn đỉnh đầu bay lên duy trì lượng máu giữ ở năm phần trăm c ỡ đó h i ệ n nhiên là không muốn để cho dạ mạ mổ tổ ken ỉ chia chị như vậy trực tiếp chết cứu mạng cứu mạng à dạ mạ mổ tổ ken ỉ chia điên c u ồ n g dùng rằng lớn tiếng g ầ m thét muốn thoát khỏi c h ạ m tu a y không chế, nhưng c ố i cùng cũng không lực không dãy rồ u vẫn bị à xì một nhóm năm người ở trong lối đi quẻo rẽ nhiều lần nơi này lối đi tựa như mê cung vậy phân xóa miệng rất nhiều hơn nữa rất nhiều địa phương đều có cửa cơ giới ngăn trở thường xuyên ngăn chặn bọn họ con đường khiến cho bọn họ hướng bên kia tiến về phía trước chỉ như vậy phảng phất là có vô hình chỉ dẫn cả t ù r ồ x ì một nhóm năm người lại cũng đi tới phi thuyền nội bộ khu vực dọc theo đường đi không ngừng có kỳ quái loài b ò sát tập kích bọn họ nhưng cái này chút loài b ò sát thực lực quá yếu đối với bọn họ không tạo được bất kỳ uy hiếp chỉ như vậy bọn họ đoàn người đi tới một gian trống trải trong đại sảnh ngay tại lúc này hứa phong đang lái hộ vệ máy bay chiến đấu cũng hướng nước nhật bản núi phú sĩ bay tới chương năm trăm ba mươi bảy độc thi và bình chọn mười cao giúp mình các người có nghe hay không cái gì gọi là thành cả tù rổ x i đột nhiên hỏi cái gì mấy người sau lưng c h ố mắt nhìn nhau không biết cả tù rổ x i đang nói gì tiếng tê ơ không có chẳng qua là bên thai một mực có một cái kỳ quái ông minh thanh âm rất thấp giống như ủ thai vậy đúng vậy ta cũng vậy cái này ông minh để cho người có chút t â m phiền ý loạn có người phụ h ò a nói ta tựa hầu nghe được dạ mà mổ tổ ke nỉ chĩa gào thét cả tù rổ xỉ khẽ n h ư mày ngưng thần yên lặng nghe chốc lát trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc thần s á c có lẽ là ta quá nhạy cảm sinh ra ảo giác cả tu đại nhân ngươi mau xem nơi đó một cái hắc bố trí che mặt chỉ lộ ra một đôi mắt mặc trên người t r ư ớ c màu đen áo giáp trên lưng treo một cái loan đao chàng trai đột nhiên chỉ phòng khách phía trước một cái ưu ám xó xỉnh thấp giọng hô trong giọng nói mang một vẻ hoảng sợ cả tù rổ xỉ theo hắn chỉ dẫn địa phương nhìn lại không nhịn được đổ hít một hơi khí lạnh vậy cái đó ưu ám xoa -so、xỉnh mấy trăm người loại toàn thân bị sển s ệ c h vật như sợi tơ bao quanh có chút thân thể thậm chí đã hòa tan cùng vật như sợi tơ chẳng phân biệt được lẫn nhau trên mặt mỗi người lộ ra sợ hai thân xác nhỏ bé màu ngà loài bò sát ở bọn họ trong xương cốt bò tới bò lui để cho người kỳ quái chính là bọn họ thân thể bị trong mắt ăn mòn nhưng bụng nhưng thật giống như mang thai tháng chín bà bầu thật cao nhô lên có chút thi hài bụng thậm chí còn ở quỷ di đ ộ chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi c ả tù rồ xì sắc mặt khó khăn xem một giọt mồ hôi lạnh từ ngạch ở giữa tuột xuống giữa lúc mọi người chuẩn bị xoay người lúc rời đi lại đột nhiên phát hiện sau lưng cửa khoang không biết lúc nào lại đã đóng kín không có tiếng văng nào đáng chết đập ra nó c ả tù rồ xì tức giận kêu lên hắn cảm thấy nguy hiểm bọn họ tựa hồ bước vào một cái chỗ chết đây là một cái cạm bẫy oanh oanh oanh tất cả mọi người bắt đầu không ngừng công kích cửa khoang ngay tại lúc này vùng môn đầu đỉnh đột nhiên xuất hiện một cái huyết điều bất ngờ là một trăm ngàn lượng máu đáng chết tại sao có thể như vậy cái này cửa khoang tại sao phải có nhiều như vậy lượng máu c ả tù rồ x ì không dám tin tưởng mình ánh mắt một trăm ngàn lượng máu cơ hồ là một thành phố thành tường huyết lượng ở chiếc phi thuyền này cũng chỉ là một đạo nho nhỏ cửa khoang lượng máu thật là không khoa học thêm chặt công kích c ả tù rồ x ì la lớn nhưng mà để cho người tuyệt vọng là công kích của bọn họ đối với cửa khoang mà nói tổn thương chân thực quá thấp không có một người công kích vượt qua năm mươi điểm cái này còn là một người chiến sĩ p h o n g thích kỹ năng tạo thành tổn thương muốn phá cái này phía nước chừng một trăm ngàn lượng máu cửa khoang sợ rằng bọn họ muốn kéo dài không ngừng công kích vượt qua qua một tiếng mới được nhưng là bây giờ bọn họ có một cái tiếng thời gian sao ở bọn họ không nhìn thấy cửa khoang bên kia sền sạch vật như sợi tơ tựa như vật còn sống vậy không ngừng hướng cửa khoang lan tràn không chỉ trong chốc lát liền ê nghiêm nghiêm n khoang nhìn như tựa hồ cùng cửa khoang còn lòng đem gồm làm một thể, thậm cửa cửa chí còn có chất bao tựa hòa thật thật, hồ thể, đã s sệch, không ngừng dọc theo khe ngừng dọc ở hướng bên tất r o n g t h m đi, r o n g cả h khoang bị tổn thương, tựa hồ ố c cửa có lát, tổn tựa g bị i mọi xuống phần m người đối với cửa khoang trong ổ n thương nguyên bản cũng ấ thấp, t một phát t phần không hiện, giảm xuống người lại sau đó, lại không có à đều điên n c hướng cửa khoang xuất khẩu. cửa xuất lòng i tràn đầy sợ hãi lúc này sau l ư n g truyền đến rắc rắc rắc rắc thanh âm những cái kia ở xó xỉnh e mũ d ắ m thi thể lại lảo đảo đứng lên cả người đều là chất lỏng s ề n sệch có ít người thi thể đều đã h ò a tan hai chân biến mất không gặp có thể chỉ như vậy hắn vẫn đang dùng bắp đùi bộ x ư ơ n g ma sát mặt đất không ngừng hướng đang đang công kích cửa khoang mấy người bỏ tới đám này thi thể động tác rất chậm nhưng cái này dạng càng để cho người cảm thấy khủng bố cùng tuyệt vọng một người mặc màu đen bó sát người bố giáp pháp sư rốt cuộc không chịu nổi loại này sợ hãi hét lớn một tiếng xoay người hướng sau lưng đám kia thi thể thích đặt một cái đoàn thể công kích ngọn lửa pháp thuật nhất thời ngọn lửa cháy mạnh hừng hực đem đám kia thi thể và mọi người chán nhất thời mọi người trong lòng mới hơi thả chú ý một ít bất quá rất nhanh đám kia thi thể lại chỉ như vậy coi thường trước mắt ngọn lửa thẳng hướng trong ngọn lửa đi tới một màn này để cho tất cả mọi người trong lòng phát rét cả t ù rồ s ỉ cắn răng nói trước không nên công kích cửa khoang trước đem bảy quái vật này giết chết nói sau tất cả mọi người hỏa lực toàn bộ chuyển hướng hướng đám kia cách mình càng ngày càng gần thi thể phát khởi mãnh liệt nhất công kích rất nhanh một cái cổ thi thể cũng bị đánh bảy lẻ tám tán nhưng không biết chuyện gì những thi thể này ở lượng máu thanh trừ sạch sẽ trước luôn là vô tình hay hưu ý bảo vệ cái này bụng mình chỉ như vậy đám này thi thể cơ hồ đều ngã xuống khoảng cách mọi người không tới mười m địa phương có thậm chí khoảng cách chúng chỉ có ba bốn m một cái nhảy vụt là có thể nhảy đến mọi người bên cạnh những q á i vật này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra rõ ràng đã chết Tại sao c ò ngay có thể đ ộ n Một màu rộng cái cả người khoác c người người nón vành đen o m à nói, tại a ma Ngay cũng không có từ chúng cảm được không trên mình, cảm nhận được vong linh pháp hơi thở. từ t lúc này khoảng cách bọn họ người gần nhất thi thể đột nhiên từ bên trong nổ bể tan c ả n h máu thịt sưng ra thật giống như bom tung tóe vậy hướng bốn phương tám hướng b a n tới tất cả mọi người giật mình trên mình bị những thứ này bể tan c ả n h r a thịt ảnh hưởng đến đây là cả tủ rổ xì đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện lại nghe gặp một người hoảng sợ hô mau xem trạng thái những thứ này thịt vụn lại bám vào độc thi c ả tù rổ xỉ trong lòng c ả kinh hắn cũng không có cảm nhận được thân thể có cái gì khó chịu nhưng là mở ra trạng thái phần bố cáo vừa thấy lại phát hiện một cái quỷ dị màu xanh lá cây biểu tượng trên đó viết độc thi một tầng độc thi một tầng ẩn n ú t trạng thái virus mục tiêu lực phòng ngự hạ xuống 5%, m a pháp chống trả hạ xuống 5%, t ố c độ di động hạ xuống 5%, có thể trồng một cái đồng thời hạ xuống ma vắc cùng vật vác cùng với tốc độ di động virus những thứ này cũng không có gì có thể sợ địa phương nhưng thấy cuối cùng có thể trồng cái này b à chữ lúc này cả tù rổ x ì trong lòng run lên phải biết hắn trước mắt có thể là có trên trăm cổ thi thể oanh oanh oanh quả nhiên một cổ thi thể nổ tung sau đó liên tiếp vang lên thi thể nổ tung thanh âm đầy trời đều là tanh hôi máu thịt sưng ra đem tất cả mọi người gói lại ở nơi này thu hẹp xó a xỉnh tất cả mọi người lại không t r ô né tránh vô luận hướng cái hướng kia đánh bất ngờ đều có mấy mười cổ thi thể ở phía trước chờ ngươi không chỉ trong chốc lát mọi người đ ộ c thi trạng thái cũng đã trồng đến năm sáu chục tầng bắt đầu xuất hiện kéo dài hết máu trạng thái vật phòng cùng ma phòng đã hạ xuống đến cực hạn 50% tốc độ di động cũng là hạ xuống đến cực hạn 60% cho dù nhiều đi nữa tầng đ ộ c thi cũng không có biện pháp tiếp tục đi xuống thấp xuống nhưng ở trồng đến năm sáu chục tầng sau đó tất cả mọi người đ ộ c thi trạng thái phía sau cũng xuất hiện một cái kéo dài mất máu trạng thái mỗi giây tổn thất lượng máu cơ h ộ i đều ở tám mươi điểm t r ư ờ n g chất giải độc chất giải độc có người hoảng sợ la lớn có chất giải độc người rối rít từ trong bọc móc ra chất giải độc hướng trong miệng rót đi nhưng để cho bọn họ tuyệt vọng là cho dù là cao cấp chất giải độc cũng không cách nào giải trừ độc thi trạng thái bọn họ chỉ có thể dựa vào bình máu tới bổ sung tổn thất lượng máu nhất thời một mảnh chết mây đen bao phủ ở cả tủ r ổ xì bốn người trong lòng chương năm trăm ba mươi tám hai nạ và cảm ơn bạn hả ở cơ lòng 168, Dẹ U nguyệt Di Sina phiếu. Dục cùng Nô đã đề cử đ ộ c t h i mỗi giây trăm ổ n thất 80 đ sáu thấp nhất cũng m ư ợ t t qua 7、ngàn. ở độc h i dưới tám r ạ n g t h i kiên chỉ có thể r giây t h ờ i gian, c ũ n g c h í n h phút h là k ô n g tới thời g i a nạ Mà độc thi t r n g gian là 180 giây, nếu như không thái thời thủ như dài kéo là nếu có đ o ạ n k h á cử nói, cả tù n g ư ờ i n à y đem t o à n bộ c h ế t ở chỗ này. cả tù rồ xí、si、bọn họ trong cái bọc nháy mắt hồi chất thuốc không thiếu chỉ cần một chai thuận hồi chất thuốc là có thể kháng cự lộc thi vì vậy mặc dù những người này có chút kinh hoàng nhưng nhưng cũng không làm sao sợ bất quá rất nhanh bọn họ liền phát hiện bọn họ vẫn là quá trẻ tuổi toàn tính dạng toàn tính xâm phá chỉ gặp từng con từng con cả người khoác màu đen cứng rắn vỏ ngoài quái vật từ từ từ dưới đất bỏ dậy bọn họ nhìn như cùng hư không tộc côn trùng rất giống nhưng là giữa hai người khác biệt vẫn là rất lớn những quái vật này hơn nữa dữ tợn đáng sợ tộc côn trùng những thứ này là tộc côn trùng cái đó người mặc bó sát người bố giáp chàng trai hoảng sợ kêu to trong tay thiêu đốt lên một quả đầu người lớn nhỏ quả cầu lửa chấn định m à xạ mô tô quân tộc côn trùng có cái gì đáng sợ cả tù rồ xì mặt đầy tức giận hô bọn họ một đám sáu sao cương giả trên trái đất thuộc về kim tự tháp đứng đầu nhất tồn tại nhưng cháu bản biểu hiện bây giờ để cho cả tù rồ xì đều có chút xấu hổ những quái vật này không phải xâm lược trái đất chúng ta những cái kia tộc côn trùng dáng vẻ rất quái dị nhưng nhìn như cũng càng thêm kinh khủng dữ tợn bên cạnh cái đó có một c h ô i loan đao chàng trai thấp giọng nói sắc mặt rất là khó khăn xem giắt một tiếng nhọn kêu to vang lên bên thai mọi người giống như một cây nhọn đâm đâm vào bọn họ màng nhĩ cả tủ rồ xì mấy người rối rít che l ô thai trên mặt lộ ra thống khổ t h ầ n s á c v ẹ o một cái bóng đen chạy trốn tới trực tiếp nắm lên đứng ở trước mặt nhất cả tủ rồ xì dùng sức hướng sau ném một cái s á u sao cường giả cả tủ rổ xỉ lại không có lực phản kháng chút nào tựa như một hòn đá vậy bị ném đến bảy quái vật này trong đám này nhìn như giống nhau như lúc quái thú trực tiếp đem cả tủ rổ xỉ vây ở chính giữa không chỉ trong chốc lát liền từ nơi này nhóm trong quái thú vang lên cả tủ rổ xỉ không ngừng nôn mửa thanh âm còn lại trên mặt mấy người lộ ra tuyệt vọng thân sắc bọn họ phát hiện đám này quái thú cấp bậc đều đang là s á o sao cùng bọn họ vậy nhưng là bọn chúng số lượng nhưng chừng trên trăm con trong phi thuyền hoàn toàn yên tĩnh phảng phất là một mảnh chỗ chết đây là một miếng buồng cơ giới cửa nhẹ nhàng t r ậ ra không có một chút thanh âm dạ mạ mổ tổ ken ỉ trịa từ từ đi ra hắn cúi đầu bước chân lảo đảo tựa như một cái mới vừa nắm giữ đi bộ trẻ sơ sinh đang tập tễnh học tập đi bộ hắn trên mình tản ra một cổ âm lánh hơi thở dưới r a tựa hồ có có vật gì đang không ngừng n ô lên bơi dạ mạ mổ tổ ken ỉ t r ị mặc dù đi rất chậm nhưng bước chân cũng rất kiên định phương hướng của hắn tựa hồ là phi thuyền chóp đỉnh cái đó bể tan cành kẽ hở theo hắn đi đi lại lại một miếng phiến buồng cơ giới cửa không ngừng mở ra sau đó lại khép lại dạ mạ mổ tổ ken i chia rất nhanh xuất hiện ở phi thuyền kẽ hở chỗ dạ mạ m ổ t ổ tiên sinh ngài đi ra phi thuyền khe hở chỗ cả tù r ổ xỉ cùng còn lại ba người đều an t ĩ n h đứng ở nơi đó tựa hồ một mực đang đợi dạ mạ mổ tổ ken i chia cả tù rồ xỉ bốn người sắc mặt tái xanh hai con mắt t r o n tản ra lau một cái u xanh ánh sáng bọn họ mặc trên người trước rộng lớn đấu đồng màu đen bụng hơi n ô lên tựa h ồ có vật gì đang bụng trong không ngừng hoạt động da thỉnh thoảng hướng ra ngoài n ô ra một chút dạ mạ mổ tổ ke nỉ trịa từ từ ngẩng đầu lên lúc này hắn trở nên hơn nữa gầy gò trên gương mặt không có một tia màu da da chặt chặt bao quanh xương cốt nhìn như giống như một cái khô lâu vậy nhìn chằm chằm cả tủ r ổ xỉ bốn người nhìn một hồi dạ mạ mổ tổ ke nỉ trịa trên mặt lộ ra một tia nụ cười quỷ dị rất tốt đi thôi để cho chúng ta chinh phục viên tinh cầu này để cho nó thành là chúng ta mẫu tinh như vậy chúng ta cũng không cần sẽ ở trong vũ trụ lưu lạc tuân lệnh g i ã mạ mô tô k e n ỉ chia tiên sinh cả t ù r ổ x ì bốn người không người túi người cung kính nói ở bọn họ lúc không lưng xương cột sống lại phát ra rắc rắc rắc rắc thanh âm có một người thậm chí dùng sức quá mạnh xương cột sống trực tiếp gãy thật giống như một bản giảm năm mươi phần trăm giấy vậy đầu dính sát đầu gối b ấ t quá rất nhanh hắn dùng hai tay lại lần nữa đem mình thân thể phu tránh một mặt đờ đẫn đứng ở cả tủ rổ xỉ sau lưng dạ mạ mổ tổ ke nỉ chia một nhóm năm người rất nhanh từ khe hở chỗ rời đi phi thuyền rời đi núi phu sĩ mười phút không tới thời gian bên trong phi thuyền đột nhiên chuyển ra một tiếng nhọn kêu to toàn bộ hang động đều bắt đầu run lẩy bẩy không chỉ trong chốc lát phi thuyền bên trái bụng hạ một miếng cửa khoang không tiếng động trận ra vô số bề ngoài khoác màu đen cốt giáp dị hình thú như nước thủy chiều vậy từ bên trong phi thuyền tuân ra ngoài trực tiếp chiếm lĩnh toàn bộ núi phú sĩ nội bộ hang động cũng bắt đầu hướng ra ngoài lan truyền lúc này một cái con rơi to lớn xuất hiện ở núi phú sĩ bầu trời nhìn như màu đen giống như thủy triều dị hình thú thú bảy yêu nhữ mày sáu sao tất cả đều là sáu sao cái thú xem số lượng chí ít vượt qua một ngàn chỉ một con hổ yêu sắc m à t ạ m đạm thấp giọng nói s â y ưu dao đứng ở to lớn con rơi trên lưng lạnh lùng nhìn dưới chân chen trúc ra dị hình thú khỏe miệng không tự chủ được nổi lên một nụ cười t r ầ m biếm nhưng rất nhanh biến mất chúng ta trước chờ một lát cùng những quái vật này cũng chạy sạch xuống lần nữa đi chúng ta mục tiêu là chiếc phi thuyền kia không phải chúng s â y ưu dao lạnh lùng nói ùm tôn giả tất cả thú yêu cung k í n h nói đối với ở đảo vạn yêu yêu vương trong hạng trước ba yêu vương những thứ này thú yêu phát ra từ nội tâm tôn trọng quốc gia này xong rồi mèo yêu trong ánh mắt lộ ra phức tạp t h ầ n sắc thấp giọng nói mấy ngàn thực lực sáu sao, sao quái vật đối với thuộc về đảo quốc nhật bản mà nói tuyệt đối là một tràng diệt quốc thái tương sẽ không có bất cứ sinh vật nào có thể ở nơi này nhóm dị hình thú dưới sự công kích còn sống cho dù là những cái kia mới vừa hạ xuống nước nhật bản cơ giới tộc phân cơ cũng giống như vậy trừ phi chúng cũng có thể lập tức cầm ra mấy ngàn cơ giới binh chủng cùng những thứ này dị hình thú liều mạng nếu không căn bản không phải những thứ này dị hình thú đối thủ trên thực tế tại nhật bản nước chỉ hạ xuống một chiếc cơ giới tộc phân cơ toàn bộ cơ giới binh chủng chung vào một chỗ cũng không có vượt qua bốn trăm chỉ mặc dù cơ giới binh chủng so với phổ thông sinh vật loại quái vật mạnh hơn rất nhiều nhưng số lượng tranh lệch đủ để lau sạch lẫn nhau bây giờ thực lực tranh lệch dị hình thú cuồn cuộn không ngừng số lượng đã sớm vượt qua ba nghìn xầy ủ rau sắc mặt cũng bắt đầu trở nên khó coi nó phát hiện tùy tiện một cái dị hình thú cấp bậc đều là sáu sao nhiều như vậy thực lực sáu sao dị hình thú sẽ đem đối với trái đất thế lực cách cục sinh ra long trời lỡ đất ảnh hưởng sợ rằng nó kế hoạch cũng sẽ xuất hiện để cho người không tưởng được biên cố những thứ này dị hình thú số lượng như vậy khổng lồ sợ rằng không riêng gì đối với nước nhật bản đối với khắp cả trái đất mà nói đều là một t r à n g thai nạn xây g i a o thấp giọng nói sau lưng thú bầy yêu không nói câu nào từng cái sắc mặt khó khăn xem thậm chí có chút kinh hoàng rất nhanh bên trong phi thuyền dị hình thú tất cả đều chạy ra s â y g i a o các người lại đợi một hồi bắt đầu chỉ huy dáng vóc to con rơi hướng núi phú sĩ chân núi rơi đi đây là xa xa một chiếc màu bạc trắng máy bay chiến đấu phát ra gào thét tiếng xé gió tốc độ cực nhanh hướng núi phú sĩ bay tới chương năm trăm ba mươi chín mẫu hoàng và bình chọn mười cao giúp mình dị hình thú là trong vũ trụ một cái kỳ lạ lưu lạc chủng tộc chúng không có mẫu tinh không có đặc định cầu tình có thể cư trú một mực ở trong vũ trụ lưu lạc một khi phát hiện có giá trị tinh cầu thì sẽ như cường đạo vậy vừa lên mỗi một cây cố định dị hình thú tộc trong đám chỉ tồn tại một cái mẫu hoàng có thể nói tộc quân dặm những thứ khác dị hình thú đều là cái này mẫu hoàng đời sau dị hình thú sở dĩ không cách nào tạo thành quốc gia không cách nào tạo thành một cổ khổng lồ thế lực cũng chính là bởi vì là mẫu hoàng tồn tại một khi hai cái mẫu hoàng ở cùng một cái tinh cầu gặp nhau chúng tổng hội ở thời gian đầu tiên hướng đối phương phát động công kích vì vậy dị hình thú mặc dù rất cường đại nhưng ở vũ trụ sinh vật t r ù n g tộc hạng trong vẫn luôn rất gần chót nhưng là một cái không cách nào tạo thành hợp lực dị hình t r ù n g tộc lại có thể ở trong vũ trụ ngoan cường sống được có thể tưởng tượng được bọn chúng thực lực cường đại bao nhiêu giống như trái đất như vậy cấp một gần đất văn minh nếu như bị một cây dị hình thú bộ tộc phát hiện đối với trái đất mà nói nhất định chính là một chàng thái nạn kiếp trước lúc này chính là bởi vì là có người trong lúc vô tình xông vào đến núi phú sĩ nội bộ phát hiện chiếc này rơi tan trên trái đất vũ trụ phi thuyền tiến vào phi thuyền sau đó thức tỉnh một mực rơi vào trong ngủ mê dị tinh thú mẫu hoàng mẫu hoàng bắt đầu đẻ trứng đào như t nước nhật, nước nhật liền liền nhưng là bởi vì là sau ngày tận thế trong đại dương sinh vật cũng sinh ra biến dị dị hình thú quân đội liền trực tiếp bị vây khốn ở liền nhật bản trên đảo biệt lập không cách nào bước ra nước nhật một bước đối mặt vô cùng vô tận biến dị sinh vật đại dương cho dù dị hình thú cũng không khỏi không tránh lui chín mươi dặm co đầu rút cổ tại nhật bản nước nhật đây đối với những người khác trên địa cầu loại c h ọ n dân mà nói đơn giản là niềm vui ngoài ý mớn cho đến kiếp trước hứa phong chết nhật bản nước nhật vẫn như cũng là dị hình thú lãnh vực đối với những thứ này đ ờ i này hứa phong cho dù biết rõ ràng cũng lười để ý tới h ắ n chuyến này mục đích là hoàn thành c h u y ể n kỳ đường nhiệm vụ san giết thu yêu con s ả y u rau trên chiến đấu cơ hứa phong cũng nhìn thấy màu đen dị hình thú triều chen chúc hướng nước nhật bản những địa phương khác lan tràn nếu như những thứ này dị hình thú không có thả ra hứa phong ngược lại là không ngại thuận tay đem vậy chỉ mẫu hoàng thủ tiêu thay đổi một chút nước nhật bản tương lai thê thảm vận mệnh nhưng là bây giờ nếu dị hình thú tất cả đều thả ra hứa phong cũng không khả năng đuổi theo từng con từng con đem những cái kia dị hình thú đánh chết coi như chúng binh cũng lười p h ả i đi ra ngoài dù sao cũng là hứa phong một bản đòn sát thủ lá bài tẩy vượt ít người biết càng tốt thấy xa xa đang hạ xuống vậy chỉ to lớn con rơi nhiệm vụ lần này mục tiêu sở hữu dao đang đứng ở con rơi sống lưng lên hứa phong khoe miệng lộ ra một tia l á n h khóc nụ cười nô lên nô lên nô lên nô lên máy bay chiến đấu rất nhanh phong tỏa lại phía trước to lớn con rơi bốn xếp đạn năng lượng màu xanh liên hướng to lớn con rơi b ắ n tới thú yêu đoàn người thậm chí còn chưa kịp phản ứng l i ề n bị gió táp mưa gào vậy công kích đánh gục liền con rơi to lớn giống như một cái hành động chậm rãi bia di động tử bị trực tiếp xé thành mảnh vỡ mười mấy con thú yêu trên không trung hốt hoảng hướng đất mặt rơi xuống à cứu mạng thủ tiêu dáng vóc to con rơi sau đó hứa phong lại đem mục tiêu chuyển tới những cái kia thú yêu trên mình từng con từng con thực lực bất phàm thú yêu ở chiến đấu cơ dưới sự công kích không còn sức đánh trả chút nào tiếng g à o tiếng cầu xin tha thứ vang thành một mảnh nhưng lại không đổi được hứa phong chút nào mềm lòng xây u rau sắc mặt tái xanh lần này mang t r ư ớ c tới thú yêu cơ hồ tất cả đều là nó tâm phúc đã trăm phần trăm có thể xác nhận có thể theo nó đầu dựa vào ngoài hành tinh tộc thú yêu nhưng bây giờ chỉ như vậy không có chút giá trị nào bị một chiếc vô hình máy bay chiến đấu cho toàn bộ tiêu d i ệ t đáng chết rốt cuộc là người nào sầy ù rau trong lòng g ầ m thét trong mắt tràn đầy lửa giận hận không thể lập tức xông lên cùng đối phương đánh một trận sống chết nhưng lý trí nhưng ngăn cản ó đối với năng lượng màu máu vây cánh xuất hiện ở sầy ù rau sau lưng bóng người trước mắt sầy ù rau lại trực tiếp hướng xuống đất rơi xuống không để ý chút nào những thứ khác t h u yêu bi thảm tiếng kêu cứu một phen bắn càn quét sau đó chỉ có chính là cái đường mấy cái vận khí cực tốt t h u yêu không có bị máy bay chiến đấu bắn càn quét đến dù xuống rơi xuống đất những thứ khác toàn đều hóa thành một nâng sương máu trên không trung tràn ngập ra trong không khí tản mát ra đậm đà mùi máu tanh hấp dẫn không thiếu chim loại quái thu hướng nơi này bay tới hứa phong hạ xuống máy bay chiến đấu lúc này sầy ủ rau đã dẫn còn sót lại mấy con t h u yêu tiến vào núi phú sĩ nội bộ chút nào không có ở nơi này lưu lại báo thủ ý hứa phong cảnh giác kiểm tra một chút bốn phía phát hiện cũng không có gì mai phục vì vậy theo sầy ù giao đám người dấu chân hướng núi phú sĩ nội bộ đi tới hứa phong biết sầy ù giao đoàn người mục tiêu là chiếc kia vũ trụ phi thuyền nhưng là hứa phong còn biết sầy ù giao rất nhanh sẽ thất vọng k i ế p trước căn bản cũng không có chuyện xảy ra cái gì vũ trụ phi thuyền sự việc chỉ có gì hình thú h i ệ n nhiên chiếc phi thuyền kia hoặc là làm tổn hại không cách nào phi hành hơn o hoảng, coi là sao huyệt, không thể nào hoảng, theo cao, sao ặ c khác được, trước có cấp bậc chính là tám tinh, theo thời gian rời đổi, chỉ cần nàng không ngừng trưởng thành, cấp bậc liền càng ngày sẽ càng cao, cuối cùng sẽ trở thành là là lần là liền là này nàng thành, ngày thành đã đạt định đẻ bị biết bị dị Dị hình thú huyệt, không thể những hữu thất hình thú khi thể tinh, thời không h người vọng. trứng, gian ngừng trưởng người tồn rất một tám trở một vượt mẫu mẫu rau rời đổi, tại. sở sẽ sẽ sẽ qua nữa để cho người hâm mộ là dị hình thú mẫu hoàng đột phá chín sao thành là hành tinh cấp tồn tại sẽ không tồn tại bất kỳ cổ trai không giống loài người trái đất chọn dân muốn đột phá chín sao đơn giản là một kiện không thể nào hoàn thành sự việc kiếp trước có khả năng nhất đột phá chín sao hồng phong cũng một mực dừng lại ở chín sao trạng thái tốt cùng mười năm thời gian cũng không có đột phá thành là một người hành tinh cấp cường giả có thể tưởng tượng được muốn đột phá chín sao đối với người trái đất mà nói là một kiện khó khăn bao nhiêu sự việc cái này mẫu h o à n g hẳn chẳng qua là tám tinh tồn tại nhiều nhất sẽ không vượt qua chín sao h ứ a phong vừa đi một bên trong lòng ngầm từ đo lường được mới vừa ấ p chứng nhiều như vậy dị hình thú mẫu hoàng hẳn sẽ tiến vào một cái ngắn ngủi y ê u ớt thời kỳ so với thời điểm khác sẽ tốt hơn g i ế t chỉ cần chú ý nó bên người tinh anh hộ vệ là được rồi nếu như có thể thuận lợi giết chết s ẩ y hụ rau hoàn thành nhiệm vụ như vậy thuận tay đem cái này mẫu hoàng cũng thủ tiêu đi để tránh tương lai nó làm lớn rất nhanh hứa phong đi tới núi phú sĩ nội bộ một chiếc to lớn vũ trụ phi thuyền chỉ như vậy vắt ngang ở hứa phong trước mắt cho dù là hứa phong thấy thành như thành phố vậy vũ trụ phi thuyền cũng không nhịn được hơi thất thần như vậy khoa học kỹ thuật vượt xa trái đất mấy trăm năm nếu để cho người trái đất phát triển sợ rằng lại qua mấy trăm năm cũng không có biện pháp chế tạo ra như vậy một chiếc có thể ở hệ mặt trời đi phi thuyền trừ phi tất cả các quốc gia trên địa cầu cũng liên hiệp mới có thể ngay tại hứa phong hơi thất thần lúc này xa xa đột nhiên xuất hiện một đạo loang loáng vèo một tiếng nhọn tiếng xé gió đột nhiên vang lên hứa phong còn chưa kịp phản ứng cũng cảm giác bả vai mình bị thứ gì hung h ă n g đụng một chút mạnh liệt đánh vào khiến cho hứa phong đứng không vững thân thể trực tiếp hướng phía sau vứt ra ngoài một cái hơn tám nghìn điểm bạo kích tổn thương từ hứa phong đỉnh đầu bay lên chương năm trăm bốn mươi đánh lén và cảm ơn bạn h ả c ơ lòng một trăm sáu mươi tám rẽ h dị dục cùng s i nạ nổ đã đề cử người phiếu hơn tám nghìn bị thương hại đặt ở hứa phong không c ó chuyển trước trước lần này là có thể đem hắn đánh tiến vào trạng thái sắp chết thật sự là tốc độ quá nhanh hứa phong cảm giác mới vừa cảm giác được nguy hiểm liền đã bị tổn thương hứa phong thân thể bị hung hăng ném đến trời cao sau đó té hướng một khối to lớn nham thạch lại không có chết một cái ngạc nhiên thanh â m ở phía xa vang lên vê anh hứa phong thân thể trực tiếp đem khối kia nham thạch to lớn đụng nát ở một mảnh đá vụn trong khói mù hứa phong từ từ đứng lên vai trái chỗ xuất hiện một cái lớn chừng miệng chén xuyên qua tổn thương có thể từ chính diện trực tiếp xuyên thấu qua vết thương thấy cảnh tượng phía sau t r u n g quanh vết thương xuất hiện như mạng nhện vậy vết n ư ớ c hướng chung quanh lan tràn toàn bộ nửa người nhìn như giống như một khối phủ đầy vết nước thủy tinh vừa đụng sẽ bể nát vết thương trong tim phía trên một ít từ vết thương vị trí nhìn sang thậm chí có thể thấy tim đang kịch liệt nhảy lên tim bên cạnh thậm chí còn có một k i a ánh sáng màu bạc đang lòng lánh lượng máu ngay tức thì giảm bớt một nửa hứa phong sắc mặt tái nhợt lảo đảo muốn ngã nhất thời khinh thường không nghĩ tới vậy mà sẽ bị như thế nghiêm trọng tổn thương s â y ưu r a o ánh mắt lóe lên chậm rãi từ chỗ ưu ám đi ra nó bên người một cái mèo yêu hai tay ôm một cây tràn đầy h ảo mộng vậy khoa học kỹ thuật súng bắn tỉa đúng cây súng chiều dài thậm chí vượt qua mèo yêu thân cao chỉ là nòng súng thì có sấp xỉ một m bên trong trần trụi ánh sáng màu đỏ đang đang dần dần chợ tối thật sự là quá sơ suất mới vừa dùng cơ giới tộc máy bay chiến đấu đem thù yêu phi hành thú cưỡi vậy chỉ to lớn con rơi đánh cho thành mảnh vỡ giết chí ít mười thù yêu bây giờ lập tức liền bị xây ưu d a trả lại hơn nữa sử dụng vũ khí lại cũng là cơ giới tộc súng bắn tỉa thật là làm cho ngoại ý người bình thường cái này súng bắn tỉa đã từng săn giết tám vị yêu vương mỗi một vị yêu vương thực lực cũng không kém gì ngươi nhưng chúng ở nơi này chỉ súng bắn tỉa trước mặt căn bản không chịu nổi một kích tổn thương s â y ưu rau k h ỏ e miệng lộ ra một tia lánh khóc nụ cười từ từ đi lên trước thấp giọng nói ngươi thân thể lại so yêu vương mạnh hơn một nhất định có mình bí mật bây giờ điều bí mật này là của ta、Xích. một đạo hồng quang đảo mắt tức qua s â y ù rau bóng người nháy mắt tức thì xuyên qua mấy chục thước khoảng cách xuất hiện ở hứa phong trước người đồ sộ sói hoang lớn vậy đầu lâu kém răng lanh lóe lên sắc bén trong miệng đầu lưỡi như rắn tin vậy đầu lưỡi mọc nhánh thật giống như roi vậy bắn ra c u ố n lấy hứa phong cổ giữa hai người khoảng cách trước mắt ở giữa liền cơ hồ thiết thân người giết chết ta nhiều như vậy bộ hạ lúc này nhất định cũng không nghĩ tới bây giờ s â y ù rau trên mặt lộ ra một tia nụ cười quỳ dị s ầ y ù rau móng nhọn hung hăng chụp vào hứa phong tim vị trí mới vừa rồi súng bắn tỉa một cách này cơ hồ hủy diệt trên mình hứa phong toàn bộ phong ngự một kiện sáu sao phẩm chất á m kim hộ giáp trực tiếp chịu đựng lâu đem là số không bể tan cảnh đã không cách nào tu bổ đang móng nhọn chộp vào hứa phong trước ngực nhưng hoảng sợ phát ra kim loại dao kích thanh âm s ầ y ù rau sắc mặt một chút thay đổi làm sao có thể trên người hắn rõ ràng đã không có bất kỳ phòng vệ nào làm sao sẽ còn ngăn cản ta công kích s â y ưu dao cúi đầu nhìn lại hứa phong trước ngực một khối lớn chừng bàn tay địa phương đang lóe lên ánh sáng màu bạc trước ánh sáng lại là từ dưới da thấu ra chặt lại hắn móng nhọn đây là cái đ ồ gì s â y ưu dao chán dỉ ra một tia mồ hôi lạnh ngươi không phải là loài người là cơ giới tộc không không đúng ngươi là loài người s â y ưu dao rất nhanh hủy bỏ mình phỏng đoán ánh mắt rơi vào đang đang chậm chạp thu phục trên vết thương nơi đó rõ ràng chính là thân máu thịt thật tốt đau ạ hứa phong tay phải nắm thật chặt phi kiếm trên mặt lộ ra một tia chỗ đau vẻ thiếu chút nữa sẽ chết rồi đây rất nhanh hứa phong tim bụng cổ họng nơi hậu tâm lục tục lóng lánh ra ánh sáng màu bạc cả người tựa hồ bị tầng một màu bạc trắng vầng sáng bao phủ đây là cái gì sở hù rau mở to hai mắt còn không có làm biết chuyện gì xảy ra cũng cảm giác được một cổ kinh khủng cự lực từ trên người đối phương cùng trào ra điều này sao có thể s â y hù rau thân thể thật giống như một hòn đá trực tiếp bị ném bay ra 7 8 m m xa hứa phong t r u n g quanh thân thể trong phạm vi b m mặt đất nham thạch bất ngờ toàn bộ thấp co ba thớt rất nhanh ánh sáng bạc biến mất lần này tựa hồ đem thần kiếm lực lượng toàn bộ tiêu hao sạch đãng kiếm 13 thước long ngâm chém hứa phong khuôn mặt dữ tợn trong miệng cắn chặt hằm răng tay phải phi kiếm giống như ngàn tấn nặng m ũ i kiếm lướt qua mặt đất nham thạch vạch ra sáng trói tia lửa theo cánh tay vung ấy một đạo ánh sáng màu bạc tại trên phi kiếm n ư n tụ ý thế nha một kiếm này tựa hồ so với trước kia thi triển bất kỳ một kiếm cũng phải gian nan một cái màu bạc hàng dài xuất hiện ở hứa phong d ư ớ i kiếm đầu rồng sừng rồng long tu thậm chí trên người v ả y rồng một mảnh mảnh đều rõ ràng có thể gặp hứa phong đối với long ngâm chém linh mộ tựa hồ lại lên một cái nấc thang hống màu bạc hàng dài gầm thét bốn móng thua hướng sợ ủ rau vào tới người sợ ủ rau căn bản không nghĩ tới hứa phong lại đang bị nặng như vậy tổn thương sau đó còn có năng lực phản kháng tựa như g kịp sao y hủ rơi i n phòng ngự n pháp, g bí cả ư đụng trái đất toàn bộ hang động cũng phát ra một tiếng rung động tri âm mà sao ủ dao nhưng cảm giác được mình tựa như bị một c h ô i bướn nện trực tiếp đánh trúng tiếp theo là vô số nhỏ bé lơi ư dao sắc bén đang điên cuồng cắt mình thân thể lại thích giống như mình bị một cái cự thú c ă n xé ở cự thú răng ở giữa trải qua trước thống khổ hành hạ mấy cái khác thú yêu nhìn trận mắt h ố t mồm nguyên bản bị đánh lén nhân loại kia lại vẫn có thể buộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng ở trong mắt bọn họ xây u rau trên hai cánh tay lân mảnh đang cùng vậy cái kiếm khí màu bạc ngưng tụ hàng dài đụng chạm trong n g á y mắt liền toàn bộ vỡ nhỏ tiếp theo chính là da thịt máu tươi văng khắp nơi cả người cũng thật giống như bị kiếm thật lớn trận bọc lại vô số máu tươi từ sứ h rau trong thân thể toát ra vô số màu xanh đen lân mảnh bị rào thành phấn mạc tiếp tục công kích nhân loại kia bên cạnh một cái nhìn như thật giống như sói yêu thú yêu vội la lên vẫn còn ở ngội xuống mèo yêu c h á n tràn đầy mồ hôi cả người hơi run rẩy trong tay nó cái này đem súng bắn tỉa vi lực siêu cường nhưng là thời gian ngội xuống cũng rất dài chừng mười phút vì vậy mỗi trận chiến đấu cơ h ộ i chỉ có thể bắn một t ư ơ n g trừ phi là ở một tràng khổng lồ chiến dịch trong mới có thể hoàn toàn đem cái này đem súng bắn tỉa uy lực phát huy đến lớn nhất long ngâm chém qua sau đó sầy ù rau cơ hồ thành một cái người máu v à i ngột tiếng hóa là một đoàn màu đen khói mù xuất hiện ở những thứ khác thú yêu thân sau chúng ta đi sầy ù rau thấp giọng hô sau đó lâm vào trong hôn mê những thứ khác thú yêu vội vàng đỡ lên sầy ù rau hướng phi thuyền đã mở ra cửa khoang phong tới chương năm trăm bốn mươi mốt ngọc bể và bình chọn mười cao giúp mình cho đến tất cả mọi người đều ở trước mắt biến mất hứa phong mới rốt cục không kiên trì nổi ầm một đầu t r ồ n g xuống rơi vào trong hôn mê ở hắn hôn mê một khắc trước mấy ngàn chỉ trùng binh bảy sao xuất hiện ở hắn bên người đem hắn vững vàng bảo vệ ở chính giữa lúc này nước nhật bản lớn nhất một người nơi tụ tập thành phố cấp doanh trại tokyo thành phố đã bắt đầu tràn ngập nguy cơ tường thành bên ngoài mấy ngàn thực lực sáu sao dị hình thú quét sạch tất cả có thể tồn tại sinh vật địa phương không riêng gì loài người nhưng mà làm càng ngày càng nhiều dị hình thú tụ tập đến tokyo ngoài thành lúc này tất cả trốn ở tokyo người bên trong thành loại đều bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng lúc này toàn bộ tokyo bên trong thành sáu sao cường giả đều không đáng mười mà bọn họ phải đối mặt dị hình thú thực lực sáu sao nhưng vượt qua ba nghìn chỉ nếu như không phải là bởi vì là thành tường n g ă n trở sợ rằng những người này ngay cả đứng ở trên tường thành dũng khí cũng sẽ không tồn tại những thứ này dị hình thú đều là từ trong núi phú sĩ chạy ra một cái trên mặt có một vết sẹo người đàn ông trung niên đứng ở trên tường thành một mặt lạnh lùng nói người này tên là trong ruộng rồng hai là tokyo một cái nhị lưu thế lực đáng chúc sẽ hội trưởng lúc này hắn tay phải nắm thật chặt bên hông một chuôi loan đao c á n đao cả người tức giận đã sắp hóa là thật thế chớp các người huyết long sẽ muốn là chuyện lần này cố chịu trách nhiệm hoàn toàn giữa trời rồng hai trong mắt tức giận phun ra nếu như là ở ngày thường hắn căn bản không có can đảm dám ngay mặt chỉ trích huyết long sẽ nhưng bây giờ ở chết dưới uy hiếp hắn tựa hồ đã không sợ hãi trong ruộng quân bây giờ không phải là chỉ trích lúc này chúng ta hẳn tinh thành đoàn kết cộng độ nan quan bên cạnh một gái hơn ba mươi tuổi nhìn như vẫn bộ dạng thất tha người mặc kimon lâu cô gái bất mãn nói nàng là một nhà khác nhị lưu thế lực hoa anh đào tập hội trường mặt mũi tinh xảo da thịt trắng đoán nếu như không phải là khoe mắt có một tia nhàn nhạt nếp nhăn cho dù ai thấy cũng biết lấy là nàng tuổi tác sẽ không vượt qua hai mươi tuổi theo lời đồn cái tên này kêu ruộng lúa linh t h ư ơ n cô gái cùng huyết long sẽ hội trưởng cả tù rổ xỉ có đặc thù quan hệ thân mật cũng lúc này cả tù hội trưởng tại sao còn không xuất hiện chẳng lẽ các người huyết long sẽ ném giải thì thật muốn làm con rùa đen r ú t đầu sao trong ruộng rồng hai bây giờ đã không đếm x ỉ a đến nếu như không phải là trong lòng vậy một chút yêu nước t ỉ n h trong lòng đang làm ma hắn sợ rằng đều sớm thông qua truyền tống trận chạy nạn đi cả tù rổ xì hội trưởng cùng sơn điền chó một tiên sinh ở hôm qua cũng đã lên đường đi núi phú sĩ d ò xét bây giờ sợ rằng đã lúc này phụ trách huyết long sẽ là phó thủ l ã n h a ảo kỳ lúc này đang một mặt bất đắc di thấp giọng nói lúc ấy cả tù rổ xì giống c h ố n g khua chiêng cùng già mà mổ tổ ke nghỉ chia đi núi phú sĩ d ò xét cơ hồ tất cả thế lực đều biết chuyện này bây giờ ở bọn họ dò xét thời gian ra loại chuyện này tất cả mọi người đều biết nhất định là bởi vì bọn họ dò xét mới xảy ra những thứ này kinh khủng sự việc cái n ồ i này thật là muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được trong chốc lát ả o kỳ trong lòng tràn đầy đối với cả tù r ỗ xỉ ì oán nghiệm huyết long sẽ mặc dù là nước nhật bản số một thế lực lớn nhưng là đối mặt tất cả những thứ khác thế lực chức trách ả o kỳ bây giờ chỉ cảm thấy rất hoảng thậm chí ở một tiếng trước nước nhật bản quân đội cũng phái người hướng hắn hiểu cặn k ẽ cả tù r ỗ x ì đoàn người cặn k ẽ dò xét đi qua quân đội thái độ để cho ả o kỳ cảm giác huyết long sẽ tựa hồ đã trở thành nước nhật bản công địch Quốc dân bây giờ đã bắt đầu rời đi sao ruộng lúa linh thơm đột nhiên hỏi toàn bộ tokyo bên trong thành bởi vì là cấp bậc không cao duyên cớ chỉ có thể có năm mươi nghìn thường trú cư dân nhưng là ngày thường ở trong thành phố dừng lại số người vượt qua tám mươi ngàn cái này tám mươi ngàn người cơ hồ có một phần ba đều là không có chút nào sức chiến đấu người bình thường